sắc trời lại tối sầm xuống dưới toàn bộ đông xuyên khách sạn lớn lộ ra một loại âm trầm hơi thở nhìn qua khiến cho người không rét mà run xuống xe lúc sau học tỷ liền nhịn không được dựa vào la sinh trên người gắt gao ôm hắn cánh tay cơ h ồ ngực đều đè ép đi lên nhưng thật ra làm la là sinh hưởng thụ vô cùng học tỷ không bằng đổi một nhà khách sạn không liền ở tại này học tỷ cũng là phạm vào quật tính tình nữ nhân một khi không chịu thua liền sẽ trở nên phi thường đáng sợ nàng đã cùng lưu mai mới vừa thượng lưu mai lúc này đứng ở trước đài đang ở gọi điện thoại nhìn đến la sinh cùng tưởng nghe đồng cùng nhau trở lại khách sạn sắc mặt lại trầm hạ tới nhưng nàng không nói chuyện chỉ là treo di động xoay người liền đi rồi nữ nhân này thật đúng là thảo người ghét học tỷ nhìn nàng bóng dáng nhữ mày tới bọn họ lưu ra bá đạo quán la sinh thở dài may mắn tiểu mạn không theo bọn họ cái kia tiểu mạn là cái cái dạng gì nữ nhân học tỷ nhịn không được mở miệng hỏi cái này la sinh biết chính mình gợi lên một nữ nhân lòng hiếu kỳ không nói cho nàng nàng khẳng định vẫn luôn nhớ thương ta cao chung kế h ộ i đặc biệt là cao tam quá thực tuyệt vọng la sinh mở miệng nói lúc ấy cha mẹ ở nháo ly hôn ta thành tích cũng không phải thực hảo quá thật sự không xong có mấy lần ta đều tưởng bỏ học mãi cho đến tiểu mạn xuất hiện ở ta sinh hoạt lưu tiểu mạn lúc ấy chính là lớp ban hoa a ta cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng sẽ thích ta nàng với ta mà nói chẳng khác nào một tràn đèn sáng la sinh nhớ tới khoe miệng đều nhịn không được hiện ra tươi cười nàng tính cách thực hảo thực rộng rãi căn bản nhìn không ra là cái thiên kim tiểu thư có cơ hội nói thật muốn nhận thức nhận thức nàng học tỷ hơi có điểm ế ẩm cảm giác tiểu tử này thật muốn đi hắn trong lòng nhìn một cái đáng tiếc lạp đều đã gả chồng lạp hài tử đều sẽ mua nước tương đi la sinh nhún nhún vai không đúng a nang hẳn là cũng ở vào đại học đi chương một trăm năm mươi hai giao dịch lưu mai đối diện cửa phòng mở ra cái kia cái gọi là tiên tri nữ tử lộ tây n ô đầu ra nhìn bọn họ liếc mắt một cái các ngươi đã trở lại hai người nhìn lộ tây đã mặc trình tề trong tay sách theo dương hành lý thoạt nhìn là phải rời khỏi bộ dáng đúng vậy ngươi phải đi sao học tỷ nhìn vị này lộ tây phát giác nàng sắc mặt muốn nhiều khó coi nhiều khó coi cũng không có phía trước cái loại này ngạo khí hiện tại càng như là một cái bị kinh hách tiểu tức phụ dường như còn không đi chờ chết sao lộ tây nhìn bọn họ hai cái hôm nay giữa trưa lại có người đã chết nơi này thật sự q u á tà lại chết người ai đã chết liền cái kia sẽ hàng đầu hát bà la sinh cùng học tỷ nhìn nhau liếc mắt một cái hai người đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được sợ hãi la còn sống hảo rốt cuộc chính hắn chính là cái t à tiên mà học tỷ tắc bất đồng vừa mới liền ở hành lang chính mắt cùng hắc bà đánh cái đối mặt ta còn nói chuyện p h í m đâu hai ngươi làm sao vậy lộ tây cảm giác được không khí không quá thích hợp ngươi không nói dỡ đi học tỷ có điểm phát run hắc bà thật sự đã chết đúng vậy giữa t r ư a mới vừa vận đi ra ngoài thật là điên rồi đại giữa t r ư a thế nhưng cũng người chết nơi này thật sự vô pháp ở tuy rằng tiền thưởng có hai trăm vạn nhưng lộ tây từ bỏ tuy rằng có tiền cũng đến có mệnh hoa a ta đi rồi ngươi nhị vị bảo trọng đi lộ tây s á c h theo dương ra đi rồi học tỷ thân thể run nhẹ nhẹ ôm lấy la sinh cánh tay tựa hồ không biết nên nói cái gì hảo lúc này học tỷ sắc mặt tái nhợt cảm giác sợ hãi tới rồi cực điểm la sinh vội vàng giữ nàng lại tay hướng nàng trong cơ thể chuyển vận một đạo linh lực có này nói linh lực học tỷ liền cảm giác hảo một ít la sinh thật sự có q u ỷ sao hai người vào phòng lúc sau học tỷ đột nhiên hỏi nói không có quan hệ có ta ở đây đừng sợ la sinh chấn an nàng hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta liền đổi một nhà khách sạn hảo ân lần này học tỷ thế nhưng cực kỳ mà không có phạm t u ậ t nếu không phải cùng lưu mai mới v ừ a thượng chỉ sợ nàng hiện tại liền gấp không chờ nổi mà đổi khách sạn đi trong phòng đèn đều mở ra tv cũng đều sáng lên như vậy học tỷ mới có thể yên tâm một chút la sinh ra được ngồi ở một bên hắn một tay đẻ ở trên mặt đất không ngừng làm một tay đứng chồng ngược phập p h ò n g động tác rèn luyện thân thể của mình mà học tỷ ngồi xếp bằng ngồi ở trên s o f a mặt trên đùi giá nổ tẹp u đang ở nghiên cứu một ít tư liệu cờ cờ cờ thành thị tái đã qua đi hai tràng tuy rằng la sinh đã khai hỏa chính mình danh h ạ o nhưng sau này cũng sẽ càng ngày càng khó khăn nhưng học tỷ đ ỗ n g nhiên cảm thấy trong phòng có chút lạnh nàng rốt cuộc nhịn không được mở miệng đối la sinh nói la sinh người có hay không cảm thấy trong phòng có điểm lãnh a có sao la sinh nhưng thật ra không chú ý nhưng xem học tỷ đích sắc có chút run b ẩ n bật bộ dáng có phải hay không điều hòa khai quá lớn la sinh những người đứng lên cầm lấy điều khiển từ xa nhìn một chút mặt trên độ ấm hai mươi tám độ không lạnh a la sinh nhữ mày hắn mở ra thiên nhãn ở trong phòng nhìn quét một vòng trong phòng nhiều một ít tâm khí nhưng cũng không có nhìn đến mặt khác cái gọi là yêu ma quỷ quái thế nào điều hòa độ ấm điều cao sao học thì hỏi ân la sinh gật gật đầu đồng thời hắn rôi tay một lòng tay đầu vai tam mắt huyết anh bay đi ra ngoài hộ ở học tỷ bên người có tam mắt huyết anh ở giống nhau yêu ma t à ám không dám tiếp cận nàng nhiều ít có thể khởi điểm bảo hộ tác dụng liên ở la sinh chuẩn bị lại nhiều điều tra một chút thời điểm chuông cửa đ ố n g nhiên văng lên la sinh đi đến trước cửa kéo ra cửa phòng phát hiện lưu mai chính âm mặt đứng ở ngoài cửa nàng phía sau còn đi theo hai cái ăn mặc hắc câu phục bảo tiêu xin lỗi chúng ta không cần phòng cho khách phục vụ la sinh đang muốn đóng cửa một cái bảo tiêu lại vươn tay tới để lại vắng cửa lưu giám đốc ngươi đây là có ý tứ gì la sinh thanh â m lạnh lùng đi vào nói chuyện đi lưu mai mở miệng ta nơi này không quá hoan nghê ngươi n đây là nhà ta khách sạn ta thanh toán tiền hai ngày này chính là của ta la sinh ha hả cười khách sạn phục vụ nhân viên chưa kinh cho phép không thể tiến vào khách nhân phòng loại này đơn giản đạo lý không cần ta dạy cho ngươi đi lưu giám đốc ta hôm nay tới không phải vì cùng ngươi cãi nhau lưu mai tựa hồ ở chịu đựng tức giận ta có chuyện cùng ngươi nói hành đi la sinh lui về phía sau hai bước vào đi lưu mai tiến vào lúc sau trực tiếp ngồi ở đối diện trên sofa hai cai tráng hán bảo tiêu một tả một hữu đứng ở nàng phía sau đồng thời ôm cánh tay cùng môn thần dường như lưu giám đốc thật là xa hoa nói sự tình còn mang theo bảo tiêu học tỷ nhịn không được t r â m t r ọ n g đây là muốn tới nói sự vẫn là tới đổi u chúng ta hai người đi lưu mai cũng không có trực tiếp trả lời học tỷ mà là dôi ra tay từ trong lòng ngực móc ra một chương thẻ ngân hàng đặt ở trên b à n nơi này là một trăm vạn đem video giao cho ta tiền chính là của các ngươi một trăm vạn này không phải cái số lượng nhỏ đổi làm người bình thường chỉ sợ đã sớm vui vẻ mà nhận lấy tiền chạy lấy người nhưng la sinh lại nhìn học tỷ liếc mắt một cái phát hiện học tỷ chính hướng hắn mỉm cười vì thế an tâm xuống dưới đem thẻ ngân hàng đẩy trở về một trăm vạn đều không cần lưu mai thần s ắ c lại lạnh vài phần la là sinh làm người đừng quá lòng tham một trăm vạn cũng đủ ngươi loại người này tiêu xài vài đời ta như thế nào sống liền không cần ngươi quản các ngươi lưu ra tiền vẫn là lưu trữ cho các ngươi chính mình dùng đi la mọc dễ vốn là không có lấy tiền ý tứ sắc trời không còn sớm chúng ta còn muốn nghỉ ngơi lưu giám đốc mời trở về đi một trăm năm mươi vạn lưu mai lại không có đi ý tứ la là sinh làm người phải biết rằng thỏa mãn ta thực thỏa mãn la sinh ôm cánh tay ta chính mình kiếm tiền rất cao hứng không cần các ngươi lưu ra vì ta nhọc lòng ta trước kia không tốn quá các ngươi lưu ra một phân tiền hiện tại cũng là giống nhau thiếu tới này bộ ta còn không hiểu biết ngươi sao lưu mai lạnh lùng nói ngươi loại người này ta thấy đến quá nhiều ngươi nếu là không cầu tiền năm đó vì sao chết quấn lấy nhà của chúng ta tiểu mạn không bỏ vì kiếm tiền vì thợ vị các ngươi có thể không từ thủ đoạn các ngươi chính là chó săn khiếu giác nhanh nhạy tìm mọi cách lăn chúng ta huyết nhục nói xong sao la sinh mặt vô biểu tình nói xong có thể lăn la sinh n g ư ơ i thiếu tới này bộ bao nhiêu tiền có thể giao ra video lưu mai rốt cuộc nóng n ả y ta mời đến mấy cái bắt quỷ đại sư đều đã chết khách sạn không thể lại tiếp tục bị tổn thất ta kiên nhẫn là hữu hạn ngươi đừng đem ta bức nóng n ả y đại gia cá chết lưới rách chương á i đại gì? Bắt quỷ đều đã sư c ế t La sinh kinh ngạc một trăm năm mươi ba kinh hồn khách sạn lớn la sinh cùng học tỷ đồng thời cả người chấn động học tỷ trực tiếp đứng lên t i ể u thanh reo lên người ở vui đùa cái gì vậy chúng ta vừa rồi còn gặp hát bà còn có lộ tây lộ tây mới cầm cái dương nói phải rời khỏi nơi này người điên rồi sao ở chơi ta sao lưu mai cũng cùng loạn bọn họ bốn người tối hôm qua đều đã chết hôm nay sáng sớm tất cả đều nâng đi ra ngoài các ngươi buổi sáng không còn thấy được sao lúc ấy đang ở đưa cuối cùng một người thi thể học tỷ cảm giác chính mình sống lưng l ạ n h c a m c a m loại này cảm giác không rét mà run làm nàng phi thường không thoải mái chẳng lẽ thật sự có q u ỷ sao học tỷ nhất biến biến nhắc nhở chính mình khẳng định là lưu mai ở sau lưng phá dối muốn chỉnh chính mình kiên quyết không thể thượng nàng đương. quyết thể lưu giám đốc các ngươi khách sạn thật đủ có thể vì đuổi khách nhân đi thế nhưng biên g i a loại này nói dối ta có bệnh cùng ngươi biên loại này nói dối lưu mai chính mình cũng là đầy mặt khủng hoảng ngươi biết khách sạn không ngừng mà người chết đối khách sạn đả kích có bao nhiêu đ ạ i sao như vậy đi xuống khách sạn sớm muộn gì muốn đóng cửa đều là các ngươi này đó hạ tiện g i a hỏa cho chúng ta khách sạn mang đến vận đen lưu mai đã mo phát cuồng t i ể u thư thời điểm không còn sớm bảo tiêu đột nhiên nhắc nhở một tiếng đáng chết đều đã tám giờ như thế nào mới nhắc nhở ta lưu mai vừa thấy trên tường đồng hồ treo tường khí chửi ấm lên các ngươi này đó phế vật phía trước dẫn đường mau mang ta rời đi nơi này lưu mai phát tiết một hồi xoay người liền phải đi ra ngoài nhưng học tỷ có điểm sốt ruột tiến lên đi kéo nàng ngươi chờ một chút đem nói rõ ràng lại đi học tỷ mới vừa đi qua đi bên trái một cái bảo tiêu đột nhiên dội ra tay hướng về học tỷ liền dùng lực đẩy lại đây học tỷ này thân thể mềm mại nơi nào chịu được đối phương lần này la sinh lập tức tiến lên ôm đồm ở bảo tiêu trên cổ tay sau này một bẻ bảo tiêu kêu thảm thiết một tiếng thủ đoạn trực tiếp chật khớp đau hắn tay trái bắt lấy tay phải lùi lại vài bước lưu mai chấn động cơ hồ là xả giọng nói thét trói thai la sinh n g ư ơ i dám đối ta động thủ đánh chết hắn xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm lưu mai như vậy một gào dư lại một cái khác bảo tiêu cũng có động tác hán tử trong lòng ngực móc ra đ i ệ n côn mở ra chốt mở thông điện lưu hướng về la sinh đầu liền gõ xuống dưới lần này nếu là gõ thật sự la sợ là trực tiếp bất tử cũng muốn thành xí n ố c lưu gia thật là thổ bá vương lưu mai quả thực vô pháp vô thiên thế nhưng càn d ỡ đến loại trình độ này nàng thật là điên rồi la sinh tốc độ càng mau một chân đá vào này bảo tiêu cẳng chân thượng đã đối với phương đi phía trước một cái lảo đảo đồng thời la tay mơ t r ư ở n g bóp lấy cổ hắn thiên ma tay khóa h ậ u g i ắ t một chút la sinh đem này bảo tiêu cấp n g h i ế t chết ngất qua đi hắn theo bản năng mà để lại sức lực bằng không này bảo tiêu bị bóc chết người người lưu mai khiếp sợ mà nhìn la sinh nàng hai cái bảo tiêu đều là chuyên nghiệp thế nhưng bị trước mặt cái này la sinh hai chiêu đều cấp phóng đổ lưu mai la sinh thanh âm phát lãnh làm trong phòng lại rét lạnh vài phần người tìm chết la sinh hai con mắt phiếm hương quang nhìn chằm chằm lưu mai làm lưu mai như truy hầm bằng thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi sống tới nói la sinh thiên ma tay dỗi ra tới giống như địa ngục gác quỷ bắt người sợ tới mức lưu mai thiếu chút nữa nước tiểu ra tới nhưng vào lúc này chờ một cái có chút ôn nhu thanh âm từ bên cạnh văng lên cô cô ngươi tại đây nha ta tìm ngươi đã nửa ngày la sinh cùng lưu mai đồng thời cả kinh hai người cùng nhau quay đầu đi phát hiện một cái chân g i ả i khí chất mỹ nữ chính sinh sắn đứng ở nơi đó mỹ nữ thượng thân màu đỏ cao cổ áo lông hạ thân một kiện tu thân quần jean có vẻ hai cái đùi u rất dài n à y mỹ nữ vừa chuyển đầu cũng thấy được la sinh như bị xét đánh giống nhau trực tiếp ngốc tại nơi đó la la sinh tiểu mạn la sinh đầu lùi lại một chút k i a trong n g á y mắt liền cùng máy tính chết máy dường như trong óc trống rỗng trước mắt phảng phát hiện ra một bức hình ảnh một cái bình thường không thể lại bình thường một ngày mới vừa hạ tiết tự học buổi tối chính mình cố dũng khí hướng về lưu tiểu mạn mở miệng hỏi tan học có thể cùng nhau về nhà sao hảo a trước mặt đều là nàng tươi cười đốt sáng lên chính mình thanh xuân tiểu mạn sao ngươi lại tới đây lưu mai trực tiếp liền nóng nảy người trong nhà không nói cho ngươi sao trong khoảng thời gian này đừng tới khách sạn ta ta nghe nói khách sạn đã xảy ra chuyện liền tới nhìn xem lưu tiểu mạn nói ánh mắt nhưng vẫn ngừng ở là sinh trên người i n g ư ơ như thế nào cũng tại đây qua nhiều năm như vậy lưu tiểu mạn vẫn như c ũ là năm đó bộ dáng xinh đẹp thanh thuần đáng tiếc ca lúc này nàng đã vì người thê hai người bỏ lỡ một cái trước mắt đó là lầm cả đời a ta đi ngang qua đông xuyên thị lại đây trụ hai ngày la sinh cảm giác chính mình nói chuyện đều có điểm khó khăn tưởng niệm hồi lâu người đống nhiên gặp mặt lại không biết nên nói cái gì hảo nàng chính là lưu tiểu mạn đúng lúc này học tỷ đi lên trước nhìn thoáng qua ngoài cửa lưu tiểu mạn học tỷ vừa xuất hiện lưu tiểu mạn biểu tình lập tức tái nhợt một chút vị này học tỷ so với chính mình xinh đẹp nhiều đứng ở la ruột biên rất sáng mắt chính mình tuy rằng lớn lên cũng còn có thể nhưng cùng nàng so sánh với liền thua chị kém em vị này là người bạn gái sao lưu tiểu mạn tươi cười hơi có chút cứng đờ nàng là la sinh đang muốn giải thích mà lưu mai lại trước cuồng loạn mà hô lên Cúc ngay ly nhà của chúng ta tiểu mạn xa một chút tiểu mạn mau cùng cô cô đi lại không đi liền tới không kịp cô cô người làm sao vậy lưu tiểu mạn bị lưu mai lôi kéo hướng về thang máy phương hướng dịch đi lưu tiểu mạn trần trờ một chút vẫn là đi theo chính mình cô cô đi ra ngoài nếu la sinh bên cạnh không có mặt khác nữ nhân có lẽ còn có thể ôn chuyện đi nhưng là hiện tại ở một sai lầm thời gian sai lầm địa điểm gặp được tựa hồ hai người chi gian chỉ còn lại có xấu hổ hai người vọt tới thang máy trước cái kia tay chật khớp bảo tiêu còn trung thành mà đi theo các nàng tả h ư u lưu mai cùng điên rồi dường như liều mạng chọc thang máy cửa thang máy chậm rãi kéo ra một cái đại hòa thượng đứng ở bên trong vớt chính mình đầu chọc đối bọn họ nói các vị thí chủ xin dừng bước r a a a a a lưu mai thiếu chút nữa khóc ra tới nàng sợ tới mức đặt mông ngồi ở trên mặt đất bên người nàng bảo tiêu nhưng thật ra dứt khoát trực tiếp sợ tới mức chết ngất qua đi mau đi mau lưu mai phồng lên g ũ ú p khí lại một lần giữ chặt chính mình chất nữ lại trở về chạy phía trước môn mở ra hắc bà nhô đầu ra cười quái dị nói đại hòa thượng truy các ngươi đ â u đi tới tới tới trốn đến ta này tới nha lưu mai đã kêu không ra nàng chân mềm lún quỳ xuống bị lưu tiểu mạn một phen sang trụ cô ngươi làm sao vậy a bọn họ đều là ai a t r ư ơ n g một trăm năm mươi b ố biển số nhà q u ý dị bọn họ bọn họ lưu mai nơm nớp lo sợ ngẩng đầu vừa thấy phát hiện chung quanh còn nào có đại hòa thượng cùng hắc bà thân ảnh bọn họ giống như là không có tới quá giống nhau lưu mai cảm giác hai chân chi gian phát ư ớ c thật sự mau nước tiểu cô cô rốt cuộc làm sao vậy lưu tiểu mạn hoàn toàn bị lộng ốc hôm nay toàn bộ đều lộn xộn đầu tiên là đ ố n g nhiên gặp được tách ra nhiều năm la sinh sau đó cô cô lại điên rồi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a đi ra ngoài nhất định phải đi ra ngoài lưu mai khủng hoảng mà nhìn bốn phía nàng d ã y rủa mà muốn bỏ dậy nhưng hai chân lại không có sức lực nửa ngày đều dịch không được qua làm sao vậy liên ở lưu tiểu mạn bó tay không biện pháp thời điểm bên người vang lên cái kia ngẫu nhiên còn sẽ ở trong ngộng nghe được thanh âm nàng vừa chuyển đầu phát hiện la sinh đã đi tới cái kia xinh đẹp nữ nhân một tấc cũng không rời đi theo hắn bên người t a c ô cô! nàng giống như đ i ê n rồi lưu tiểu mạn thoáng thu hồi chính mình tầm mắt mở miệng nói hẳn là bị dọa tới rồi La sinh nhìn mặt không còn chút máu lưu mai biết nàng phỏng chừng là bị quỷ dọa la sinh có thể cảm giác được chung quanh có một cổ mánh liệt tâm khí nay cổ âm khí phảng phất đem toàn bộ không gian đều cấp đảo loạn hắn thân là người tu chân tự nhiên là không sợ nhưng học tỷ là người thường không chịu nổi cho nên la sinh làm tam mắt huyết anh vẫn luôn ngừng ở học tỷ trên vai bảo hộ học tỷ vốn dĩ tưởng đêm nay liền rời đi đến nỗi lưu mai chết sống hắn mới không bỏ trong lòng nhưng ai ngờ đến lưu tiểu m ạ n thế nhưng cố tình ở thời điểm này xuất hiện ở chỗ này khách sạn hành lang ánh đèn bỗng nhiên lập lòe vài cái tiếp theo diệt đi xuống toàn bộ khách sạn l ầ m vào hát cám giữa lưu mai lúc ấy phải bắt cuồng kêu cái không ngừng la sinh g ạ i phiền thoái sân h ắ c một cái thủ đ a o bổ vào lưu mai trên cổ đem nàng phách chết ngất qua đi cô cô lưu tiểu m ạ n cảm giác trong lòng ngực c h ầ m xuống phát hiện lưu mai đã dựa vào nàng trên vai hình như là ngất xịu la sinh đẩy ra bên cạnh phòng môn đem nàng trước phóng tới trong phòng đi chúng ta trước rời đi cái này khách sạn nơi này có nguy hiểm không thể làm tiểu mạn g ngốc tại này không được ta phải mang cô cô đi ra ngoài lưu tiểu mạn g lắc lắc đầu ta không yên tâm đem nàng một người lưu tại này h ả o đi ta đây có nàng hảo la sinh không muốn vi phạm tiểu mạn g tâm nguyện hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà c ó lên lưu mai an tĩnh lúc sau lưu mai nhưng thật ra thực hảo xử lý bốn người lấy r a di động đánh mỏng manh con mang một đường sờ s o ạ n hướng về dưới lầu đi đến di động quang mang thập phần mỏng manh hai nữ sinh một tả một hữu học tỉ dựa thật sự gần cơ hồ dán ở la sinh trên người mà lưu tiểu mạn tắc hơi xấu hổ cùng la sinh hơi hơi bảo trì một chút khoảng cách nhưng lại dùng nàng tay nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo la sinh góc áo hai cái m ộ i tử trên người hương khí bay vào la sinh trong lỗ m ũ i này hương diễm cảm giác nhưng thật ra làm la là sinh khẩn trương không đứng dậy hơn nữa hắn mục có thể đem coi liền tính tại đây trong bóng đêm cũng có thể thấy do phía trước lộ đinh điện lúc sau thang máy cũng không thể dùng bọn họ chỉ có thể đi thang lầu nhưng bọn hắn vài người đi rồi ban ngày chỉ có thể nhìn đến một gian lại một gian phòng cho khách một mặt lại một mặt bức h o ạ n từ từ học tỷ bỗng nhiên phát hiện cái gì kéo lại la sinh sau đó cầm lấy di động hướng bên cạnh trên cửa nhóm lên mỏng manh ánh đèn chiếu vào trên cửa các ngươi xem nơi này là tám nghìn năm trăm linh năm tám nghìn năm trăm linh năm kỳ thật chính là năm trăm linh năm rất nhiều khách sạn đều thích ở tầng lầu trước con số thêm cái tám hoặc là sáu lấy đồ cắt lợi đông xuyên khách sạn lớn cũng là như thế cái này tám chính là cái cắt lợi số nhưng la sinh lại nhữ mày tới hắn biết học tỷ là có ý tứ gì tám nghìn năm trăm linh năm đây là bọn họ chủ cái kia phòng la sinh dội ra tay đẩy cửa ra phát hiện phía trước cái kia chết ngất bảo tiêu còn nằm trên mặt đất chúng ta tại chỗ xoay quanh học tỷ gắt gao ôm la sinh cánh tay thật sự thực sợ hãi nơi này rốt cuộc làm sao vậy lưu tiểu mạng giống như còn không quá làm rõ ràng c h ạ n g hướng không có việc gì có ta ở đây các ngươi sẽ không có việc gì la sinh trong thanh em rất có tự tin chấn an hai nữ sinh chính là chúng ta nên như thế nào rời đi này học tỷ trong thanh em ức chế không được mà run r ậ y nàng ở nỗ lực vẫn duy trì chấn định này là quỷ đánh tường sao nàng nhớ tới chính mình xem qua như vậy nhiều phim kinh dị nơi đó mặt còn không phải là cảnh tượng như vậy sao không quan hệ chuyện nhỏ la sinh phân phó các nàng hai cái các ngươi giữ chặt tay của ta ta có phương pháp rời đi nơi này hảo học tỷ thế nhưng cùng lưu tiểu mạn đồng thời gật gật đầu hai nữ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái bên này la sinh trực tiếp mở ra thiên nhãn đi ở phía trước cái gì chó má quỷ đánh tưởng ở chính mình trước mặt tính cái rắm la sinh một đường đi thực mau xuyên qua hành lang đi tới phòng cháy thông đạo trước thế nhưng thật sự đi ra học tỷ phi thường kích động la sinh có ngươi các vị thí chủ xin dừng bước nhưng học tỷ mới vừa kéo ra phòng cháy thông đạo đại môn một cái đầy mặt â m trầm lao hòa thượng vẫn đứng ở phía sau cửa hướng bọn họ nói học tỷ kêu sợ h ã i một tiếng lưu tiểu mạn cũng sợ tới mức xúc tới rồi la ruột sau đi nị ma người bình thường đã sớm d ò a nước tiểu nhưng la sợ cái di bờ hắn nâng lên một chân đá vào kia đại hòa thượng trên người p h a n h đại hòa thượng nháy mắt hóa thành cho bụi tan thành mây khói này đây là cái gì lưu tiểu mạn có điểm gây ra tiểu mạn ngươi đừng sợ la sinh tận lực nói bình đạm một chút nhà các ngươi khách sạn nháo quỷ thì ra là thế lưu tiểu mạn thực mau liền tin ngươi như vậy liền tin học tỷ nhưng thật ra có chút giật mình này tiếp thu năng lực cũng quá cường một chút đi la sinh sẽ không gạt ta lưu tiểu mạn lý do phi thường đơn giản cũng làm học tỷ trầm mặc nếu không phải người trong nhà chia rẽ bọn họ có lẽ bọn họ sẽ là một đôi làm người hâm mộ tình lữ đi các ngươi hai cái cũng không cần sợ tục ngữ nói rất đúng là người không làm chuyện trái với lương tâm nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa ngươi chưa làm qua chuyện trái với lương tâm học tỷ cực độ hoài nghi khu khu còn có một câu kêu gan lớn hủ chết quỷ la sinh bày ra ngang ngược bộ dáng tới ta nhưng thật ra muốn nhìn này đó ngoạn ý năng lực ta gì có la sinh như vậy một cái không sợ trời không sợ đất người ở hai cái m ộ i tử đều an tâm rất nhiều ba người kết bạn một đường hướng dưới lầu đi thang lầu gian liền càng thêm âm u cho dù có di động quang cũng có vẻ không khí càng thêm khủng bố ngay cả lưu tiểu m ạ đều cầm lòng không động mà dán càng gần một ít tới rồi học tỷ lần này rất cẩn thận mà chậm rãi kéo ra phòng cháy thông đạo đại môn bên ngoài không có người chỉ có an t ĩ n h hành lang lộ ra một chút quỷ dị cảm giác ba người đi ra ngoài nhưng vừa thấy bên cạnh phòng cho khách thượng biển số nhà đều sửng sốt một chút 4.101, 4.102. h ọ c tỷ theo bản năng hỏi lầu một biển số nhà như thế nào đều thay đổi chương 155, quỷ tu xem ra là có cái gì quay phá la sinh thần sắc lạnh lùng hảo à ta nhưng thật ra muốn nhìn rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái cùng lao tử đối nghịch chờ một chút ta giống như nghĩ tới lưu tiểu mạn tựa hồ nhớ lại cái gì tới nhẹ nhàng kéo một chút la sinh tay h áo sau đó nói nhà của chúng ta khách sạn nghe nói trước kia có một cái ngầm một tầng ở kháng chiến kia đoạn thời gian bị gia vân quốc t r ư n g dụng quá mấy năm sau lại kháng chiến thắng lợi gia vân quốc đem khách sạn trả lại cho chúng ta lưu ra nhưng ngầm một tầng lại bị phong lên ta khi còn nhỏ còn tưởng nhìn một cái đâu bất quá chỉ thấy quá một cái đại cửa sắt dùng vai đạo xiềng xích gắt gao khóa căn bản vào không được nghe ngươi nói có điểm thận đến hoảng học tỷ nhịn không được đánh cái dùng mình các ngươi khách sạn như thế nào còn sẽ có loại địa phương này à đều là lịch sử di lưu vấn đề sao lưu tiểu mạn cũng thực bất đắc dĩ khách sạn cũng không có biện pháp đây là toàn bộ hoa hạ đế quốc lịch sử đ à o s ó t nhưng chúng ta hiện tại muốn như thế nào đi ra ngoài nhìn cái này cái gọi là ngầm một tầng học tỷ hỏi nàng quay đầu lại nhìn phía sau phát hiện phía trước tới thời điểm phòng cháy thông đạo đã không thấy la sinh cũng mở ra thiên nhãn nhìn một chút đồng dạng không có thể nhìn thấu trong đó huyền cơ xem ra phương diện này cất dấu quỷ quái cấp bậc khả năng cũng không thấp ít nhất có thể chống cự chính mình thiên nhãn các ngươi hai cái đi theo ta ta tới sấm sấm này ngầm một tầng la là sinh làm huyết anh đi theo học tỷ chính mình nhắc tới linh lực đi đầu hướng về hành lang chỗ sâu trong đi đến đông xuyên khách sạn lớn tựa hồ đã thành một cái độc đáo không gian đem la sinh bọn họ vây ở này không nghĩ làm cho bọn họ chạy đi hành lang vẫn như cũ rất dài càng đi bên trong đi cảm giác chung quanh hoàn cảnh trở nên càng thêm cũ xưa trước mặt thảm bắt đầu xuất hiện tiêu ngân phảng phất bị lửa đốt quá giống nhau bên cạnh trên cửa thiết bài cũng dần dần có dị xét hết thảy đều lộ ra quỷ dị lưu mai còn hôn mê la sinh cảm giác nơi này hạnh phúc nhất chính là cái này đàn bà mặt khác hai cái m ộ i t ử đều sợ tới mức quá sức liền nàng ngủ vui vẻ nếu không cổ nhân thường nói vô c h i chính là phúc ca hành lang càng ngày càng thâm la sinh cảm giác bọn họ như là ở xuyên qua lịch sử vòng tuổi hướng về qua đi đi tới giống nhau bất quá này cũng chỉ là cái ý tưởng liền tính là cường đại nữa người tu chân cũng không có sửa đổi thời gian lực lượng đi là có bên hai lại vang lên tiên tiên thanh âm nếu ngài vượt qua thật mạnh lôi kiếp tiến vào đến thiên liên giai lại luyện đến tối cao cấp bậc tiên đế giai đoạn ngài liền có được thao tác thời gian lực lượng nghe được lời này la ăn sống rồi cả kinh như vậy cường bất quá kia cũng là thực xa s ô i sự tình tiên đế a trong truyền thuyết tồn tại chúng sinh giới sao có thể có cái loại này như so đại thần v ớ i lúc ngươi ở hỏi một chút ngươi này khách sạn đã xảy ra chuyện gì thật là nháo q u ỷ sao la sinh ở trong lòng dò hỏi chính mình tâm ma tiên tiên thiết thân ở chỗ này cảm nhận được một cổ cường đại âm khí chủ nhân cẩn thận ở cái này địa phương khả năng có một cái q u ỷ tu q u ỷ tu la sinh thực khó hiểu không phải nói chúng sinh giới trừ b ỏ ta không có mặt khác người tu chân sao chỉ là thiếp thân không có cảm giác được bọn họ năng lượng thôi mấy ngày trước đây không cũng toát ra tới một cái kỳ lạ người tu chân sao chính là cái kia triệu khang tiên tiên nhắc nhở la sinh hơn nữa nếu ngài thức tỉnh rồi tu chân năng lực nói không chừng chúng sinh giới cũng đã xảy ra một ít thay đổi quỷ tu năng lực đều thực quỷ dị ngài muốn nhiều cẩn thận ân ta đã biết phật rằng chúng sinh bình đẳng đối với tu chân tới nói tuy rằng chúng sinh đều có cơ hội nhưng khó khăn lại các có bất đồng nhân loại tu chân nhất dễ dàng bởi vì nhân loại đã khai thần trí thân thể cũng tiếp cận hoàn mỹ chỉ cần linh lực sung túc phương pháp thích đáng nhân loại tu chân cũng không phải rất khó mà nhân loại tu chân phương thức thông thường liền như vậy ba loại một tu tiên đây là chính thống nhất đại đạo theo đuổi thiên nhân hợp nhất tu hành mình thân nhị tu phật này tu phật tu còn lại là công đức độ người đó là công đức c ù n g tu tiên vừa lúc là hai con đường tử cuối cùng chính là la sinh loại này tu ma tu ma chi lộ nhất mau lẹ cũng nhất nhấp đồ, một bước đi n h ầ m liền sẽ trở thành không có bất luận cái gì lý trí ma mà đối với sinh vật khác tới nói tu chân tựa hồ liền khó khăn rất nhiều tỷ như yêu tu yêu q u á i muốn tu chân vậy đến trước tu luyện xuất thần trí mới được không có trí lực không có biện pháp tu chân mà la sinh hôm nay gặp được đó là cuối cùng một loại đó chính là quỷ tu quỷ tu chỉ có chết đi quỷ hồn có thể tu luyện nhưng này yêu cầu rất nhiều cơ duyên rất nhiều quỷ tu đều là một ít cường đại người tu chân đột nhiên tử vong lưu lại chính mình hồn phách dựa vào một ít đặc thù phương pháp tiến vào đến quỷ tu giai đoạn bởi vì quỷ tu không có thân thể chỉ có hồn phách cho nên muốn t r ư ớ c từ hồn phách luyện khởi ở không có hoàn thành đoán giáp giai đoạn phía trước quỷ tu đều là phi thường yếu ớt la sinh chờ mong chính mình gặp được cái này quỷ tu không cần quá cường bất quá may mắn chính mình có được thiên ma tay chuyên môn đối phó h ồ n phách liền tính thật sự gặp cũng trước đủ hắn uống một hồ xem ra chỉ có đánh bại cái này quỷ tu mới có thể đi ra ngoài la sinh xác định mục tiêu tiên tiên cảm ứng được đối phương liền ở khách sạn c h ỗ sâu trong theo con đường này vẫn luôn đi xuống đi liền sẽ gặp được hắn phía trước giống như đến cùng học tỷ đánh di động quang đi phía trước chiếu một chút phía trước đó là hành lang c h ố i chỉ có một phiến đại cửa sát mặt trên dỉ xét loan lộ vừa thấy liền nhiều năm đầu học tỷ tiểu mạn theo s á t ta la sinh nói một chân đá văng ra đại cửa sắt bên trong chuyển đến từng trận âm phong hắn nhắc tới linh lực đi vào cửa sắt chung nhưng hắn chân trước mới vừa đi đi vào sau lưng ầm một tiếng cửa sắt liền chính mình đóng lại học tỷ tiểu mạn la sinh cả kinh hắn nâng lên trận tới lại lần nữa hung h ă n g đá vào trên cửa sắt lại phát hiện cửa sắt không thấy trước mặt biến thành một đạo lạnh b ă n g kim loại vách tường la sinh một trên chân đi ngược lại là chính mình bị chân đến lùi lại hai bước bạch bạch bạch t r u n g quanh đ ố n g nhiên sáng lên từng đạo màu đỏ q u a n mang la sinh xoay người vừa thấy phía sau trống rông p h ủ một đám màu đỏ tiểu đèn lồng mà đèn lồng quay t r u n g quanh một t r ư ơ n g vông vức tạ tam ì một cái da vân quốc trung niên nam tử an mặc thượng đêm đen bạch hòa p h ủ ngồi q u ỳ ở mặt trên trước mặt bãi trà nóng n h i ệ t khí từ ly khẩu toát ra tới từ từ tán đến không trung n g ư ờ i đem các nàng lộng đi đâu vậy la sinh đem trên lưng lưu mai tùy ý ném đến một bên sau đó đi nhanh hướng về gia vân nam tử đi đến la sinh một thân sắc khí phi thường làm cho người ta sợ hãi bất tử đế vương quyết bay nhanh mà vận chuyển lên hắn trên người mạo hiểm thanh quang cơ h ồ thiêu đốt thành viêm thật muốn không đến ở loại địa phương này thế nhưng còn có thể nhìn đến một cái người tu chân gia vân nam tử thổi trà nóng nhìn thoáng qua la sinh yên tâm mục tiêu của ta là n g ư ờ i c ắ p nàng hai cái tạm thời còn không có sự t r ư ớ c 156, trần tướng ngươi nếu là giám động các nàng hai cái một cây lông tơ ta làm ngươi hồn phi phách tán không được siêu sinh la ruột thượng ma khí đại động là m nguyên bản ăn tĩnh uống trà gia vân nam tử cánh tay đều khẽ run lên h ả o cương ma khí gia hỏa này tu vi cũng không giống như so với chính mình thấp thã gia vân nam tử trong mắt hiện lên một tia khói m ù tạm thời đừng nóng nảy gia vân nam tử nhìn la sinh chấm gì gì mà nói chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này sao la sinh trong lòng nhớ mong hai cái m ộ i t ử an toàn b u ồ n không nghĩ cùng người này vô nghĩa nhưng gia vân nam tử lại một câu làm la sinh tâm nắm lên có phải hay không đột nhiên có một ngày ở trong đầu của ngươi không thể hiểu được tới một đoạn ký ức ngươi thậm chí hoài nghi chính mình là mẫu vị ma thần truyền thế đ ố i không gia vân nam tử một ngụm lưu l o á t mà tiếng trung lời nói giống như mũi tên những câu chắt ở la sinh ngực những việc này ngươi làm sao mà biết được biết việc này chỉ có chính mình còn có tâm ma tiên tiên vì sao sẽ có kẻ thứ ba biết được ha h a thực khó hiểu đúng không gia vân nam tử cười kỳ thật rất đơn giản bởi vì ta cũng là như thế lời này làm la sinh tâm thần chấn động ở chỗ này đãi lâu lắm n h ậ t t ử thực nhàm chán ngẫu nhiên tới một cái cùng trung trí hướng người vẫn là tưởng tâm sự gia vân nam tử một lóng tay trước người tạ tà mì mời ngồi đi đối với hắn nói sự tình la sinh thật là thực quan tâm hắn k i ể m chế trụ chính mình tính tình ngồi ở gia vân nam tử trước người thỉnh dung trà gia vân nam tử đem một ly trà thủy đẩy đến la sinh trước mặt lá trà nghe lên rất thơm tựa hồ là không tồi hào trà nhưng la sinh nhưng không có tùy tùy tiện tiện ăn uống nhân ra đồ vật thói quen huống chi đây là đ ị c h nhân gia vân nam tử tiếp tục nói ta vốn di chỉ là lưu tại này tầng hầm ngầm vong hồn không nghĩ tới một cái ma thần t à n hồn vọt tiến vào cùng ta hồn phách rảo ở cùng nhau làm ta mở ra quỷ tu loại này tu hành là phi thường khó khăn quỷ tu không chỉ có muốn hấp thu âm khí thậm chí còn cần hấp thu dương khí bởi vì ta ý c h í lực tương đối kiên định cho nên vẫn duy trì chính mình lý trí không có bị ma thần hồn phách cấp tẩy não ngươi theo như lời ma thần hồn phách là ý gì là sinh truy vấn kỳ thật mặc kệ là ngươi vẫn là ta chúng ta đều không phải cái gì ma thần truyền thế ta kêu thận thập lang là g i a vân quốc quân nhân mà ngươi cũng chỉ là cái này quốc gia một người bình thường kia cái gọi là ma thần gọi là la liên hẳn là thượng tầng thế giới cao thủ đã trải qua sự tình gì thiếu chút nữa hồn phi phách tán lúc này mới một đường trốn trở lại chúng sinh giới còn phân liệt chính mình hồn phách đưa vào bất đồng nhân thể nội ý đồ thông qua loại này gieo giống ký túc phương thức làm chính mình một lần nữa sống lại thì ra là thế tựa hồ nói thông nghĩ đến triệu khang chính mình còn có trước mặt cái này thận tập h lang la là sinh cảm giác đối phương phân tích hẳn là rất có đạo lý cho nên chúng ta cũng hoàn toàn không bình thường bởi vì chúng ta đều là thiên t u y ề n người thần thập lang nói tới đây thần sắc có chút kích động lên vĩ đại thiên chiếu đại thần phù hộ ta làm ta một lần nữa sống lại đây còn đem ngươi đưa đến ta trước mặt bằng hữu cùng ta liên thủ đi chúng ta cùng nhau biến c ư ờ n g sau đó thống trị cái này quốc gia cuối cùng thống trị toàn bộ thế giới thật lớn dã tấm a la sống ngội lánh cười ngươi tưởng thống trị ai ta đều mặc kệ chỉ cần ngươi đem ta nữ nhân trả lại cho ta liền có thể đối phương dù sao cũng là cái q u ỷ tu la sinh không nghĩ quản hắn nhàn sự hắn giết hay giết bao nhiêu người n à y đều cùng la sinh không quan hệ hoa hạ có cảnh sát có quân đội còn có đế quốc hộ vệ t r ừ n g ác dương thiện cứu vớt thế giới gì đó n à y đó đều là bọn họ sự tình các hạ không muốn cùng ta liên thủ sao thận thập lang tựa hồ có điểm t i ế c hận xin lỗi rốt cuộc ta đối với ngươi cũng không có gì hảo cảm a la sinh không khách khí mà phun tảo cũng thế thần thập lang thở dài nếu không có cái này duyên phận vậy thôi các hạ môn ở nơi đó thần thập lang rỗi tay một l ò n g tay không biết khi nào trên tường lại xuất hiện kia nói gì xét loang l ộ cửa sát người hai nữ nhân liền ở sau khi ra ngoài bên tay trái cái thứ nhất phòng cáo tử la sinh xoay người phải đi nhưng hắn mới vừa đứng dậy liền cảm thấy hai chân một trận lụn ra suýt nữa quỳ xuống hắn vội vàng nhắc tới một ngụm linh lực ổn định chính mình hai chân, chắc trên mặt đất mắt lạnh nhìn trước mặt thận thập lang ha hả a thận thập lang đ ỗ n g nhiên che lại chính mình c á i chán nở nụ cười ha hả a hắc hắc hắc ha ha hắn càng cười càng làm càn càng cười càng dữ tợn cũng càng cười càng đổi thái thật là ngu xuẩn a cho rằng không uống liền không có việc gì sao ngươi ngửi được trà hương chính là ta độc nha hiện tại ngươi hẳn là toàn thân vô lực đi hắn đứng lên một bên cười một bên trào phúng la sinh thật cho rằng ta sẽ coi trọng ngươi này chi k i a heo sao chỉ có vĩ đại gia vân dân tộc mới là thế giới thống trị giả ta là chân chính thiên tuyển người mà ngươi bất quá là ta tiếp viện phẩm a chúng ta phân ra nhiều như vậy h ồ n phách chỉ có lẫn nhau cắn ướt mới có thể làm chính mình trở nên càng cường nói hắn nhìn từ trên xuống dưới la sinh giống như ở đánh giá một phần mỹ thực giống nhau hắn giơ lên chính mình tay phải lòng bàn tay bốc cháy lên một đoàn thúy lục sắc ngọn lửa ta phải đến là la liên c ử u chuyển hoa sen hỏa chung một loại bất tử quỷ viêm n g ư ơ i ánh mắt giống như không phục lắm á ha hả n h ư n g ngươi không cơ hội hút vào ta độc tố năm phút đồng hồ trong vòng ngươi nhấc không nổi sức lực tới huống chi cái k i a thảo người ghét tiểu quỷ cũng không ở bên cạnh ngươi ngươi là chạy trời không khỏi nắng la sinh không nói gì hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào thận thập lang như thế nào không nói có phải hay không thực không căm l ò n g thực phẫn nộ thận thập lang châm t r ọ c ngươi là cái không tồi ma tu chỉ tiếc ca không có đại não nhẹ nhàng liền chúng ta mưu kế yên tâm h ú t ngươi hồn phách lúc sau ta sẽ đưa cho ngươi hai nữ nhân đi tìm ngươi các ngươi ở ta trong cơ thể hảo hảo đoàn tụ a nói thận t h ậ p lang dơ kia đoàn ngọn lửa đối với la sinh một tuổi thúy lục sắc ngọn lửa ập vào trước mặt cũng không có nóng dự cảm lại có một loại làm người t ù y sống lạnh cả người hàn ý ngọn lửa lực lượng tuy mạnh nhưng đối phương sử dụng phương pháp lại phi thường thô giáp la sinh cũng không có trốn tránh hắn ở kêu đoàn màu xanh lục hỏa cầu phun đến trước mặt trong n g á y mắt đột nhiên r ả o phá chính mình đầu lưỡi phun ra một đạo màu đen màu tươi máu đen linh mũi tên chú đây là la sinh duy nhất viễn trình công kích loại pháp thuật máu tươi ăn mòn lực rất mạnh tức khác xuyên thấu trước mặt ngọn lửa phốc mà một tiếng bắn thủng thận thập lang yết hầu này máu đen linh mũi tên chính là liền linh hồn đều có thể ăn mòn thân là quỷ tu thận thập lang h i ệ n nhiên cũng giống nhau sợ hai chiêu này h ắ yết hầu thượng xuất hiện một cái lỗ thủng không ngừng mạo hiểm khói đen l à chương một trăm năm mươi bảy đột phá thận thập lang che lại chính mình h ế t hầu la sinh cũng ngay tại chỗ một lăn cơ hồ xoa dư lại ngọn lửa trốn đến một bên đi hắn này đột nhiên một kích giống như rắn độc đánh lén làm thận thập lang khó lòng phòng bị một chút đã chịu bị thương nặng mà thận thập lang vừa ra tay la sinh cũng lập tức phân tích ra thực lực của hắn cũng chính là ba viên huyết c h â u tả hữu cùng chính mình không sai biệt lắm nhưng hắn chỉ là cái q u ỷ tu chỉ biết chơi điểm độc ảo thuật c ò người có này n k h ô thể hiểu đ ợ được、so、c chính ngọn như nào mình đông đảo thủ đoạn. n g lửa, lại thế thủ ư so đảo đ á như g c ế đến hết t Thận thập thể phía che chính mình hết hầu, cảnh giác mà nhìn、La、Sinh, để phòng hắn、miệng. Hắn lang nơi miệng. nơi nào lui lại La sau xa, giác về đề đoán đ có mà dự ợ c còn có La Sinh miệng thế ể phóng pháp thuật, như h ăn cái lỗ nặng. Người cái tức t lập lỗ nào sẽ phát thuật người rõ ràng cũng chỉ là tạo huyết kỳ tạo huyết kỳ là không có biện pháp vận dụng pháp thuật đây là tu chân giới thiết luật người hỏi diêm vương ra đi la sinh mới sẽ không hảo tâm cấp gia hỏa này giải thích một chút xem ra ngươi cũng liền sẽ một loại pháp thuật đi thận thập lang chuyển động chính mình linh trí này nhưng cứu không được ngươi nói hắn mở ra đôi tay dựa vào chính mình tu luyện tới tinh thần năng lượng từ chung quanh triệu hoàn cái gì đúng lúc này hắn bốn phía trên mặt đất đ ỗ n g nhiên xuất hiện mấy cái da vân quốc q u â n đao như là mộ bia giống nhau tứ tung ngang dọc cắm ở b ố n phía theo thận thập lang tinh thần lực phát động này đó q u â n đao lay động lên tiếp theo một phen tiếp theo một phen từ trên mặt đất rút ra tới bay đến không trùng huyền phu ở thận thập lang tả hữu mùi lao đều nhắm ngay nơi xa la sinh đi trong địa ngục s á m hối đi chi k i a heo thận thập lang đôi tay đẩy mấy chục đem quân đao như là giống nhau hướng về la sinh bay vụt lại đây trong mắt hắn la sinh đã chú định là người chết rồi hắn đi bước một đi vào chính mình b ấ y d ậ p tuyệt không còn sinh cơ hội mấy chục đem quân đao nháy mắt đi tới la sinh trước mặt tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ cắm đến hắn trên người nhưng vào lúc này chờ một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện chắn la ruột trước đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g những cái đó quân đao giống như là đánh vào sắt thép thượng giống nhau tất cả đều bị văng ra cái gì thần thập lang chấn động t r ừ n g lớn đôi mắt nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện cái này nam tử nam tử không có một chút sinh khí trên mặt mọc đầy hát mau môi phun hai viên răng n à n h trong miệng không ngừng phun ra âm ú hơi thở thì thôi thần thập lang b ỗ n nhiên hiểu được tuy rằng hắn không hiểu luyện thi thuật nhưng thi khôi loại này sinh vật hắn vẫn là biết đến ngươi thế nhưng còn có thi khôi ta còn có thể thảo ngươi đ ạ i ra đâu la sinh nói chỉ huy thi khôi làm hắn nháy mắt nhảy tới thận thập lang trước mặt thận thập lang vội vàng há m ộ m phun ra một đoàn thúy lục sắc h ỏ a cầu nhưng thi khôi lại một cái tắt bắn bay h ỏ a cầu tựa hồ không chịu ảnh hưởng hôn đản thi khôi không có hôn phách bất tử quỷ viêm thương không đến hắn thận thập lang lại thao tác côn đao nhưng thi khôi thân thể cùng sắt thép vô dị quân đao chém đi lên chỉ có thể phá vỡ quần áo thương không đến bên trong huyết đủ. hôn đản liền độc cũng không có hiệu quả thận thập lang chế tạo độc tố cũng đối một cái đã chết thi khôi không có nửa điểm tác dụng h á n khí q u a n đã không vận tác cho nên liền tính là dùng độc cũng không có m a u dùng cái này thi khôi quả thực chính là chính mình khắc tinh cho ta chém chém chém thận thập lang cơ hồ mau phát cuồng cùng phía trước uống trà thời điểm bình tĩnh bộ dáng hoàn toàn chính là hai người quân đao không ngừng chém vào thi khôi trên người đã có vài đem đều bẻ gãy thần thập lang còn không có từ bỏ đôi mắt đỏ lên hắn tự mình nắm lên một phen quân đao cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng ở thân đao thượng tô lên một tầng thúy lục sắc ngọn lửa hướng về thi khôi cổ liền chém qua đi thần thập lang năm đó chính là ngoại hiệu ngàn người chạm cái này xưng hô danh xứng với thực bởi vì hắn thật sự dùng quân đao chém xuống quá một ngàn cái hoa hạ người đầu năm đó ở trong quân hắn phi thường thích chém đầu loại này hoạt động thường xuyên cùng chính mình chiến hữu khởi s ư ớ n g thi đấu liền so với ai khác chặt bỏ đầu người càng nhiều thận thập lang vinh dự chính là thành lập ở máu tươi cùng tử vong cơ sở thượng ngay lúc đó thận thập lang muốn vì thiên hoàng trả giá chính mình hết thảy thành lập vĩ đại thuyết đại đông á thẳng đến chiến bại tin tức chuyển đến hắn cùng sở hữu chiến hữu ngồi quỳ tại đây gian tầng hầm ngầm một bên sướng quốc ca một bên m ổ a bụng ngay lúc đó thận thập lang làm hành hình giả thân thủ giúp đỡ đại gia chặt bỏ bọn họ đầu tới rồi chính hắn thời điểm không ai có thể vì hắn hoàn thành cái này thần thánh công tác hắn chỉ có thể cắt ra chính mình bụng nhỏ ngồi quỳ ở tạ tạ m ị thượng một bên nhìn máu tươi chạy x u ô i xuống dưới một bên chờ đợi tử vong sau khi chết t h ầ n thập lang tràn ngập hoán nghiệm h ồ n phách của hắn lưu lại nơi này chờ vài thập niên rốt cuộc chờ tới ma thần giống nhau tàn hồn ta là chân chính thiên t u y ể n người các ngươi hết thể đi tìm chết đi nói thần thập lang côn đao lại một lần dừng ở thi khôi trên cổ phấp không biết chém bao nhiêu lần thi khôi cổ rốt cuộc bị chém ra một chút cái khe thần thập lang đại hỉ quả nhiên không ai có thể chống đỡ được chính mình thi khôi cũng là như thế à ngươi ở đắc ý cái gì đâu phía sau đ ỗ n g nhiên truyền đến một người nam nhân thanh âm thần thập lang cổ xoay một trăm tám mươi độ chuyển tới phía sau nhìn vốn là con mồi nam nhân kia đang đứng ở hắn phía sau đã quên sao còn có ta đâu la sinh tốc độ cao nhất điều động linh lực trước thời gian hóa giải trên người độc tố ở thận thập lang khiếp sợ mà trong ánh mắt la sinh một cái thiên ma tay t r ụ c vào hắn trên đỉnh đầu thiên ma tay có thể trực tiếp thương tổn linh hồn lần này ngạnh sinh sinh đem thận thập lang đầu xả xuống dưới la sinh sẽ rách thận thập lang h ồ n phách hơn nữa đem đầu của hắn một ngụm nuốt vào trong bụng h ồ n phách đ ố i chính mình tới nói chính là tốt nhất đổ b ổ huống chi đối phương vẫn là cái q u ỷ tu năng lượng liền càng no đủ bên hai ẩn ẩn còn có thể nghe được thận thập lang kêu rên nhưng dây l á t lướt qua một cổ cường đại năng lượng rót vào tới rồi la sinh hồn điện giữa la sinh hai mắt lập tức phóng xuất ra lưỡng đạo thúy lục sắc ngọn lửa hắn toàn bộ thân thể phảng phất đều thiêu nốt lên bất tử quỷ viêm làm năng lực cũng bị la sinh cùng hấp thu linh lực ở trong thân thể hắn cơ hồ cồn u g bạo lên la sinh không dám do dự làm thi khôi ở chính mình bên người hộ pháp hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tiến vào đến điều tức trạng thái giữa hắn gần nhất đến hồn điện lập tức vươn đôi tay đem hấp thu tới linh lực tất cả đều hối nhập đến kia ba viên xoay quanh huyết c h â u bên trong huyết c h â u vốn d i vững vàng mà phi ê u phủ ở kia lần này đều đi theo cuồng bạo lên ở đài trên không bay nhanh mà xoay tròn phân thực này đó thỉnh lỉnh xảy ra năng lượng thực mau ba viên huyết c h â u đều bành trướng tới rồi bóng chuyền lớn nhỏ mà một đoàn t r ứ n g cút lớn nhỏ huyết c h â u cũng một chút mà chia lịa ra tới bay đến bên cạnh đi theo xoay tròn lên la sinh đại hỉ rốt cuộc đột phá chương một trăm năm mươi tám trần ai lạc định rốt cuộc đột phá chính mình thành công đánh vỡ ba viên huyết c h â u này cửa luyện ra đệ tứ viên huyết c h â u tới tuy rằng chỉ là một điểm nhỏ nhưng đây là bắt đầu a chúc mừng chủ nhân luyện ra bốn viên huyết c h â u thành công mở ra ngưng khí năng lực bạch tiên tiên đứng ở một bên đối với la sinh hơi hơi hành lễ chủ nhân có thể tụ khí thành hình từ hôm nay trở đi ngài liền tính là một cái da dáng ra hình người tu chân ân la sinh gật gật đầu ngưng khí đây là đệ tứ viên huyết châu năng lực cũng là một cái người tu chân quan trọng nhất một bước ngưng khí chính là làm chính mình hơi thở thành hình cái này cùng chính mình xem tưởng thời điểm năng lực là tương quan xem tưởng thời điểm nhìn thấy gì chính mình hơi thở liền sẽ ngưng tụ ra cái gì tới la sinh nhìn thoáng qua trên tường hợp hoan bồ tát thần s ắ c trở nên có điểm quái quái nhân ra đều là cái gì long a hổ a linh tinh chính mình tác lượng ra một cái gợi cảm yêu d i ệ m nữ bồ tát ra tới tuy rằng là hát phật giới thần linh chi nhất đi nhưng vô hình t r u n g cảm giác yếu đi một đầu a chủ nhân hợp hoan bồ tát sinh có vạn vật kỳ thật là tốt nhất che giấu bạch tiên tiên lại nhắc nhở la sinh ngài có thể dùng ngài ngự thú khí tới che giấu hợp hoan bồ tát khí nga có thể chứ la sinh nghe thế nhưng thật ra vui vẻ người tu chân phóng xuất ra chính mình khí thế sức chiến đấu có thể tăng lên rất nhiều nhưng thường thường thả ra khí thế lúc sau cũng liền sẽ bị đối phương nhìn thấu chính mình át chủ bài giờ khắc này la sinh ngược lại may mắn chính mình có hợp hoan bồ tát hắn ngưng tụ trong cơ thể linh lực thúc giục chính mình khi thế toàn bộ phóng thích ra tới quần quận khói hồng bị hắn phóng xuất ra tới lên tới không trung phía trước la ruột thượng khí kình là màu xanh lá đây là thuộc về hắn không chết đế vương quyết thuộc tính nhưng ngưng khí lúc sau hơi thở cũng cố định xuống dưới ma đạo tu luyện giả hơi thở đều là xích hồng sắc giống như ngọn lửa giống nhau nhưng thực mau la sinh hơi thở lại chuyển hóa thành màu xanh lục đây là yêu khí là trong thân thể hắn h ắ c thạch chim đại b à n g thuộc tính này đó màu xanh lục hơi thở không ngừng đọc lại thực mau hình thành một con dương cánh chim đại b à n g hiện lên ở la sinh phía sau không tồi la sinh thực vừa lỏng phóng xuất ra khí thế lúc sau quả nhiên hắn sức chiến đấu cũng tăng lên không ít chủ nhân còn phải tới rồi bất tử quỷ viêm đây là cựu chuyển hoa sen hỏa trong đó một loại bạch tiên tiên trong bụng này đó c h i thức cũng không biết là từ đâu ra có lẽ thật tựa như nàng ngay từ đầu nói thân là tâm ma có thể dẫn đường ma đạo người tiến hành tu chân đi la sinh mở ra bàn tay một đoàn thúy lục sắc ngọn lửa b ố c cháy lên nay ngọn lửa lạnh băng chỉ có thể đốt cháy linh hồn đối thân thể cùng vật thể không có bất luận cái gì tác dụng chính mình nếu không phải vừa lúc luyện thi khôi nói chỉ sợ thật sự muốn chữ cái kia cầu đồ vật nói cựu truyền hoa sen hỏa lại là cái gì nghe nói đây là đại ma thần la liên sáng lập một loại độc đáo ngọn lửa bạch tiên tiên cũng không có dấu diếm nàng tự hỏi một chút theo sau liền nói Kiểu chuyển hoa sen hỏa sen ngưng theo ụ c í tính n thành,、la、liên năm đó dựa vào loại này ngọn lửa, ở đất hoang giới tung hoành ngàn năm, không có thủ. Hắn sáng nhiệm thưởng chúng hương loại la loại lửa, lập đáo vào cao giáo, giáo giáo đại giới trời khói. độc đó đất địch đảm thuộc có chủ, thủ. thụ hỏa h dựa mà ở sau hắn công phá giới chủ tiến vào vạn vật giới bị tiên phủ dấu hiệu phong làm tiên phủ đệ nhất chiến thần c h ấ n thủ tiên phủ lại môn mấy ngàn năm không người dám tới gần như vậy nghe hắn hẳn là người tốt ta thiếp thân chỉ biết này đó la sinh thực khó hiểu hắn tưởng khai quật chính mình trở thành người tu chân chân tướng nhưng xem ra không tiến vào cao hơn tầng thế giới là không có khả năng biết càng nhiều tình báo tính những việc này quay đầu lại lại nói tuy rằng tiêu diệt thận thập lang nhưng hai cái cô nương còn ở bên ngoài đâu la sinh đem thần thức từ hồn trong điện rút ra hấp thu thận thập lang hồn phách lúc sau la sinh thần thức cũng lại lần nữa được đến trưởng thành hắn ngồi ở trong phòng là có thể cảm giác được đại khái hai mươi mẹ khoảng cách ngoại có học tỷ cùng tiểu mạn hơi thở còn có tam mắt huyết anh cũng phi ê u phủ ở bên kia theo thận thập lang tử vong căn phòng này cũng biến trở về nguyên dạng nơi này rõ ràng là một cái loại nhỏ căn cứ quân sự chung quanh bày không ít tan mặc quân trang ra vân quốc binh lính thi thể tất cả đều là đầu phân ra thân mình ngã trên mặt đất đầu lâu đoan đoan chinh chính bại ở một bên duy độc hữu một khối h ả i cốt nó quỳ gối nơi đó đôi tay phản bắt lấy một phen mổ bụng dùng chuyên dụng đao là kém nay hẳn là chính là thận thập lang thi thể đi la sống ngội u hừ một tiếng một cái tụ khí trường chụp ở hải cốt trên người khối này hải cốt lập tức hóa thành cho bụi bị khí lãng một tuổi liền tan thành mây khói dám hại chính mình còn muốn thương tổn học tỷ cùng tiểu mạng tuyệt không có thể tha thứ la sinh đi đến trước cửa một bàn tay nắm lên còn hôn mê lưu mai một cái tay khác đẩy ra đã dỉ sắt cửa sát ngoài cửa là một cái thật dài hành lang trên hành lang vết máu l o a n g lộ tựa hồ chết quá không ít người hai bên đều là cửa nhỏ nơi này có không ít phòng may mắn la sinh đã cảm giác được hai cái mội tử hơi thở hắn lại lần nữa đẩy cửa ra học tỷ cùng lưu tiểu mạn chính khẩn trương hề hề mà tránh ở phòng một góc phát run nhìn đến la sinh đều phát đi lên học tỷ trực tiếp nào vào la sinh trong lòng ngực mà lưu tiểu mạn do dự một chút lui ra phía sau một bước lẳng lặng mà đứng ở bên cạnh không có việc gì nơi này tạ ám bị ta đuổi đi la sinh an ủi các nàng hống nửa ngày mới xem như hương hảo học tỷ xoa xoa nước mắt lại lấy hết can đảm về sau không bao giờ muốn trụ cái này khách sạn xin lỗi cho các ngươi thêm phiền thoái lưu tiểu mạn g thật ngượng ngùng mà đối với la sinh cùng học tỷ cúc một cùng thành tâm xin lỗi này cũng không trách ngươi la sinh đem sự tình ngọn nguồn nói một chút đại khái thuyết minh một chút thận thập lang lai lịch tự nhiên che chắn r ứ t chính mình cùng hắn giao chiến sự t ì n h thật muốn không đến này ra vân quốc tội nhân thế nhưng còn có như vậy chấp nghiệm học tỷ hít sâu một hơi hôm nay cũng coi như là mở rộng tầm mắt vậy ngươi lại như thế nào đem hắn diệt trừ lưu tiểu mạn hỏi ta nhắc nhở hắn hắn đã chết la sinh nhớ tới chính mình trước kia xem qua một ít quỷ c h u y ệ n xưa bên trong đều có như vậy cái cách nói có chút quỷ hồn là không biết chính mình tử vong sự thật dựa vào một ngụm chấp nghiệm tồn tại khi bọn hắn hiểu biết chính mình đã chết lúc sau liền sẽ đánh mất chấp nghiệm hóa thành máu loang mà chết thì ra là thế lưu tiểu mạn gật gật đầu trong ánh mắt có một loại nói không nên lời đồ vật chúng ta đi thôi bên ngoài không sai biệt lắm trời đã sáng đi la sinh chủ động hướng về lưu tiểu mạn vườn tay tới ngươi cũng sợ h a i đi lần này ta mang theo ngươi đi ân lưu tiểu mạn gật gật đầu hơi hơi đỏ mặt nhẹ nhàng nắm la sinh hai ngón tay ngoan ngoãn mà đi theo hắn phía sau học tỷ cũng chưa nói cái gì sự tình hôm nay là đủ doa người n liền tính la sinh không phải lưu tiểu mạn tình nhân cũ tại đây loại hoàn cảnh hạ nữ h à i tử cũng sẽ tưởng dựa vào một chút nam nhân đi liền trước mượn nàng dùng một hồi đi t r ư ơ n g một trăm năm mươi chín đào xuất sinh thiên la sinh khiên chứ lưu tiểu mạn đích thủ chỉ giác đắc tha thủ tâm lương lương đích nhất điểm ôn độ đô một hữu giá cá nha đầu khẳng định g i á hách phôi liếu ba tha lánh nhất chỉ thủ hoàn đắc tại thân hậu sĩ chứ lưu mai miễn đắc tha điệu đáo địa thượng giá t r ù n g cao nan độ đích động tác giá t i ể u chỉ hữu la sinh giá t r ù n g lực lượng tài năng tố đ ắ c đáo ngận l ư u ba lưu tiểu mạn hữu ta tâm đông địa vấn đạo ngã tự kỷ nhất cá nhân dạ khả di đích phóng tâm ba tha lực khí đại chứ nghi học tỷ tại bảng biên khai khẩu liễu tự toán lực khí tiểu g i á hội giã năng biến thành đại lực sĩ nghi k h á i khái la sinh c ả n khái lưỡng t h à n h kỳ thật tham ộ t trầm ma thác chứ lưu mai tất cánh nhất chỉ thủ bất phương tiện ám trung đô thị tam nhãn huyết anh d ụ n g tinh thần lực thác chứ lưu mai đích thân thể nhuộm tha ổn ổn kháo tại tự k ỳ đích bối thượng bất dụng thủ đ ô hành đ á n giá dạng vị miễn thái kinh thế hai t ụ tái hách chứ lưỡng cá mội tử tựu bất hảo liễu tiểu mạng nhĩ hiện tại sinh hoạt đích hoàn hảo m ạ n tam cá nhân nhất biên tầm t r à o lì khai địa hạ thất đích lộ nhất biên t r à o chứ thoại đề la sinh nhẫn liêu hứa c ử u hoàn thị tưởng l i ế u giải nhất điểm quan vu lưu tiểu mạn đích sự tình hoàn hảo ba lưu tiểu mạn đạm đạm địa tiếu liêu tiếu ngã một thượng học giã một công tác mỗi thiên t i ể u thị ngốc tại gia lý dĩ tiền nhĩ hòa ngã thuyết quá nhị tưởng đương cá toàn chức thái thái đích giá hạ đ ả o thị toại l i ê u nhị đích tầm nguyện liễu la sinh thuyết hoàn giá thoại cảm giác tâm khẩu hữu ta thông đích hoàng minh minh thuyết quá đô yếu vong điệu đích đã tâm khước hoàn thị thống đích nhà khả thị bất nhất dạng nha thính đáo lưu tiểu mạn giá dạng đích hồi đáp n h ư ợ n g la sinh đích tỉnh tự canh gia phục tạp liễu tha bất chi đạo cai cao hưng hoàn thị cai nan quá bất quá giá dạng đích nhật tử Giá kết thúc liễu ba thính thuyết nhị di kinh sinh l i ế u hải tử thị ma thị a thị cá khả ái đích tiểu nữ hải lưu tiểu mạn đích kiểm thượng xuất hiện liễu mẫu tính đích q u a n huy khả tích a Ta sự tình, kinh cải biến bất liếu liếu. tha chỉ hận tự kỷ giác tình đích thái vãn như quả tảo nhất điểm tiểu mạn cựu bất hội bị biệt nhân thường tẩu liễu lao thiên bất công thương thiên thái tử hữu cơ hội đích thoại chân tưởng nhượng nhị khán khán tha lưu tiểu mạn hốt nhiên thuyết đạo tri đạo mạ tha đích danh tự khiếu tố niệm la nhĩ hỉ hoan mạ niệm la ân la sinh trọng trọng địa điểm điểm đầu nhi học tỷ tại bảng biên khai khẩu liễu nhĩ môn lương cá xảo hậu tái liêu ba ngã chảo đào xuất khẩu liễu tại na lý la sinh giã hữu điểm bất thái hảo ý tư học tỷ giá thoại đảo thị hóa giải l i ê u tha tâm lý đích nhất điểm tiểu giam giới tuy thuyết tha giã ngận hỉ hoan nhân thê đã lưu tiểu mạng bất nhất dạng tuyệt đối tuyệt đối bất nhất dạng giá khán đáo l i ê u mạng học tỷ chỉ chứ diện tiền đích kỷ khẩu đại tương tử giá ta lục sắc đích m ộ t t ư ờ n g mỗi nhất cá đô lạc mãn liêu hôi trần lý diện giã bất chi đạo trang chứ t h ầ p ma tương tử hậu diện ở nước hưu nhất cá đại thiết môn tự hồ tiểu thị xuất khẩu giá ta tương tử khán thượng khứ tiểu ngận trầm đích dạng tử lưu tiểu mạn suy liêu nhất hạ tương tử thượng đích hôi trần yên hôi phát diện nhi lai tha cản mang thối hậu kỳ bộ hảo tượng đô thị võ khí la sinh nhất cước đoán khai nhất khẩu tương tử lý diện tán lạc xuất ngận đa đích thương giới la sinh khán liêu nhất nhãn hảo gia hỏa giá bất thị chín mươi tám ca mạn tổng khán điểm điểm loạn c ấ t kê tha đảo thị giã nhận tức h liễu chín mươi tám ca học tỷ đương nhiên giã nhận đắc cánh nhiên hữu i giá ma đa giá lý c h â n đích thị quân hỏa khố a nhĩ môn lưỡng cá vãng hậu c h ạ m c h ạ m ngã lai bàn tương tử la sinh phân phủ lưỡng cá m g ộ i t ử đáo b à n g biên hữu tức tha tẩu qua lai thân xuất song thủ khai thủy bàn động giá ta tương tử sân chứ học tỷ tha môn bất chú ý đích thời hầu la sinh hoàn thâu thâu vãng tự kỷ đích hồn điện lý tàng l i ê u nhất bả chín mươi tám k đường tác thu tàng nam nhân ma na hữu bất hỉ h o à n binh khí đích dĩ tiền thị một cơ hội tiếp xúc đáo hiện tại na đáo l i ê u tự nhiên yếu tàng tư tuy nhiên thị lao binh khí đã giã hữu thu tàng đích giới trị lãnh ngoại nhất khẩu tương tử lý hoàng trang chứ nhất đại đôi quần đao la sinh giã tàng l i ê u lương bả lưu c h ứ dĩ hậu bả ngoạn ạ dụng la sinh nhĩ hiện tại lực khí hảo đại khán chứ la sinh ngận khinh tùng t i ự u b à na ta trầm trọng đích tương tử na khai lưu tiểu mạn nhẫn bất trụ kinh hô hữu hảo hảo đoán luyện thân thể lạc la sinh ra bất chi đạo cai t r ầ m ma giải thích hiện tại đích ngã khả thị ngận c ứ n g đích tái r ã bất thị đương niên na cá la sinh liễu đáng tại ngã tâm lý nhĩ hoàn thị đương niên na cá cân ngã thuyết cú thoại đô hội kiểm hồng đích tiểu nam sinh a la sinh quá khứ na ma thuần tình học t ỷ t ự hồ bất tương tín khai khái quá khứ đích sự liễu tha y hoàn một cá đ n thuần đích thời hầu. sinh hảo nhất trận thời thấu, đích hầu. hảo khái tiểu La mặc ạ n nhất nhượng giá điểm khởi lai. ma m tha Tha thị hữu hảo bất tuyết, tư đảo ý mặc na hoàn tương tử phát hiện ngoại diện đích môn giá dụng m ộ t điều đô đinh thượng liêu hiển nhiên bất tưởng nhượng nhậm hà nhân ly khai giá bất tưởng nhượng nhậm hà nhân tiến lai đạn giá nan bất đảo la sinh tha sĩ khởi nhất cước đ o á n tại môn thượng p h a n h thiết môn bị đoán đích cao liếu nhất khối la sinh hậu thối lưỡng bộ nhất cá tiểu trợ bảo song thối vãng không trung nhất sĩ tịnh tại nhất khởi chỉnh cá nhân cân pháo đạn tự đích đ o á n liêu xuất khứ phanh giá nhất thứ thiết môn ngạnh thanh nhi phi la sinh cân chứ thiết môn nhất khởi lạc đáo liêu ngoại diện khán đáo liêu nhất cá trưởng trường đích đài giai thông vãng thượng diện đan thượng diện đích thiết môn giá hợp đích nghiêm nghiêm thật thật đích tàng tàng phong tỏa năng hành mạng học tỷ vấn đạo ân ngã thí thí la sinh tại lưỡng cá mội tử cổ lệ đích mục con trùng tẩu thượng đài giai thân xuất song thủ đỉnh tại đầu đỉnh đích thiết môn thượng n à y trên cửa sắt mặt tựa hồ đè ép thứ gì la sinh dùng rất lớn sức lực cũng không có biện pháp thúc đẩy nhưng này không làm khó được la sinh hắn nhắm mắt lại khống chế huyết anh xuyên thấu qua cửa sắt bay đến mặt trên nơi này là một cái kho hàng cửa sắt phía trên đệ nặng một tôn sư tử bằng đá hảo ra hỏa thế nhưng dùng loại đồ vật này phong bế tầng hầm ngầm huyết anh thi triển tinh thần lực làm sư tử bằng đá hơi hơi phủ lên dịch tới rồi bên cạnh đi ta mắt huyết anh tinh thần lực cũng không phải vô cùng lớn cùng la sinh thần thức trình độ có quan hệ ít nhiều hắn thần thức cũng đi theo thăng cấp bằng không thật đúng là lấy này sư tử bằng đá không có biện pháp miễn cưỡng dịch khai một chút la sinh cảm giác đầu phát đau lần này tiêu hao thần thức tiêu hao không nhẹ à la sinh cơ cơ đầu tỉnh lại một chút khôi phục một chút thần thức làm ta mắt huyết anh lên đỉnh đầu mở ra cửa sắt khóa hắn lúc này mới hướng lên trên đ ẩ y chậm rãi đem này trầm trọng cửa sắt cấp nâng lên một sợi dạng sáng dương quang Theo khách o bảo. hàng trên tường cửa sổ nhỏ hộ, chiếu bảo. La sinh cũng nhẹ nhàng thở h này trên tường tiến cũng cùng từ này phá địa phương ra, cửa cuối La sổ p địa đem ra tay, phương Hán h vươn tới. ọ tỉ tiểu mặt cùng cấp c mạn lên, xuống Bốn người đi lại đi bối mai. đều sau lưu đều sám đó kéo ra mày o này một đêm không nhẹ lan luận một đêm Khách A. sạn vẫn như cũ không có một bóng người la sinh bọn họ xuyên qua đại đường đi tới khách sạn trước đại môn rốt cuộc ra tới học tỷ cùng la sinh đều đi ra ngoài cảm thụ được d ạ n g sáng ánh nắng có chút hưởng thụ bộ dáng tiểu mạn ra tới a la sinh hướng về lưu tiểu mạn vừa tay nhưng lúc này đây lưu tiểu mạn lại cười lắc lắc đầu chương một trăm sáu mươi thiên nhân đ ả o làm sao vậy phát hiện tiểu mạn cự tuyệt chính mình la sinh có điểm ngoài ý m u ố n cũng có chút tiểu tâm toan hay là tới rồi bên ngoài lưu tiểu mạn nhất định phải cùng chính mình bảo trì khoảng cách sao đúng vậy nàng rốt cuộc đã gả chồng nha h à i tử đều có la sinh lưu tiểu mạn nhìn la sinh nàng đứng ở khách sạn trong môn la sinh đứng ở ngoài cửa ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào trước cửa giống như một cái hắc bạch phân minh tuyến ngăn cách hai người la sinh hôm nay có thể nhìn đến ngươi thật tốt lưu tiểu mạn đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt liền như vậy nhìn chằm chằm la sinh nhìn có lẽ đây là ta cuối cùng tâm nguyện đi ngươi đang nói cái gì đâu mau ra đây la sinh dỗi tay đi kéo lưu tiểu mạn nhưng la tiểu mạn lại lui ra phía sau một bước ta cũng là nghe ngươi nói mới nhớ tới nàng cười đến có chút đau khổ ta kỳ thật đã chết nói hiệu nói vượn cái gì la sinh nóng nảy không chuẩn nói bậy không có nói bậy lưu tiểu mạn nhẹ nhàng nghiêng đầu ta nha hình như là suy nghĩ vô luận như thế nào đều phải xem ngươi cuối cùng một mặt đi tiểu mạn la sinh trong lòng run rẩy lợi hại tiểu mạn nàng ở cùng chính mình nói dẫn đi học tỷ cũng xứng sở ở một bên ngơ ngác mà nhìn một mặt này ngươi không phải mới vừa sinh niệm là sao người đã quên sao ta nhớ rõ ta đương nhiên đều nhớ rõ lưu tiểu mạn lại tiến lên một bước lạnh lẽo mà bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua la sinh khuôn mặt đương nhiên cũng nhớ rõ ngươi cho nên có thể nhìn đến ngươi thật tốt tiểu mạn đừng nói dỡn ta la sinh ôm chặt lưu tiểu mạn nhưng đối phương thân ảnh lại phảng phất pha lê giống nhau một chạm vào liền chậm rãi vỡ vụn hảo tưởng trở lại đi học kia sẽ nha lưu tiểu mạn nói xong câu đó thân thể tan thành mây khói biến mất vô tung vô ảnh la sinh hai chân mềm n ũ n g trực tiếp quỳ gối trên mặt đất lưu tiểu mạn đã chết nàng đã chết không có khả năng đi sao có thể đâu nàng không phải hảo hảo sao gả cho một kẻ có tiền có thế người còn sinh đáng yêu bảo bảo nàng như thế nào sẽ chết đâu huyết anh bỗng nhiên rơi xuống la sinh trên vai la ruột thể run lên mơ hồ thấy được một đoạn hình ảnh hắn đứng ở một phòng phòng ở rất lớn cũng thực xa hoa la sinh từ cạnh cửa trong gương thấy được một hình bóng quen thuộc hắn hiện tại giống như nhìn đến chính là lưu tiểu mạn hồi ức lưu tiểu mạn xuyên qua đại đường đi vào lầu hai nhẹ nhàng mở ra phòng môn trên giường hai cái nam nhân trần trùng m à lan thành một đoàn trong đó một cái tựa hồ là lưu tiểu mạn trượng phu một cái khác thực xa lạ nhưng giữa mày có tả khí lưu tiểu mạn tựa hồ ở che miệng nàng hẳn là thực khiếp sợ tiểu mạn trượng phu giận tí mặt ai làm ngươi tiến vào mà một nam nhân khác trực tiếp đi xuống giường từ gối đầu hạ lấy ra một tay thương đối với lưu tiểu mạn cái chán nạ một phát súng lưu tiểu mạn trước mắt trở nên huyết hồng một mảnh hướng về mặt sau đảo đi vì sao phải giết nàng ngươi đau lòng không có sắt liên giết có điểm phiền t h o i thôi chúng ta bí mật không thể tiết lộ ân ta tới xử lý la sinh một lần nữa mở to mắt học tỷ chính ngồi s ổ m chính mình trước mặt nhìn hắn mà la sinh chảy ra hai hàng huyết lệ đem học tỷ sợ tới mức không nhẹ la sinh n g ư ơ i không sao chứ n g ư ơ i bình tĩnh một chút ta học tỷ la sinh nhịn xuống loại này thật lớn thống khổ hắn biết chính mình ở chỗ này lùng tung phát tiết cũng không có gì dùng chỉ có thể đem cựu hận ghi t ạ c trong lòng làm nó không ngừng lên men hóa thành lực lượng của chính mình giết người hung thủ rốt cuộc là ai chính mình còn phải đi t r a lưu tiểu mạn trượng phu cũng là đồng loá hắn cũng đến chết trước không nói lưu gia tin hay không chính mình nói đơn nói lưu tiểu mạn nhà chồng nghe nói là cái quyền thế rất lớn mạnh khóe thông thiên đại gia tộc chính mình không thể dựa vào lưu gia hắn phải dùng chính mình phương pháp vì lưu tiểu mạn báo thủ huống chi la sinh hận lưu gia hận muốn chết nếu không phải này giúp vương bắt đảng tiểu mạn lại như thế nào sẽ chết trước thanh toán tiểu mạn kẻ thủ lại thanh toán lưu gia la sinh tường nghe đồng biết la sinh hiện tại trong lòng nhất định phi thường bị thống nàng không biết nên như thế nào an ủi la sinh chỉ có thể ôm hắn cho hắn mang đến một c h ú tấm áp liền hảo giờ khắp này ở học tỷ trong ngực la sinh thật sự rất muốn khóc nhưng hắn nhìn xuống học tỷ chúng ta đi thôi hôm nay liền đi tiếp theo cái thành thị ân hảo học tỷ một ngụm đáp ứng xuống dưới hai người trở lại khách sạn đem lưu mai tìm cái phòng một ném sau đó lấy chính mình hành lý cuối cùng hướng ga tàu hỏa xuất phát nay dọc theo đường đi la sinh cũng chưa nói chuyện hắn chỉ là vẫn luôn đuồng nghịch di động học tỷ cũng không xin hỏi vì cái gì la sinh ở liên hệ trước kia đồng học hắn cần thiết biết tiểu mạn rốt cuộc gả cho ai chuyện này lưu gia khẳng định sẽ không nói cho hắn nhưng trước kia đồng học không chuẩn sẽ biết tin tức này tiểu mạn lúc ấy ở trong trường học cũng có mấy cái giao tình thực tốt nữ sinh bằng hưu không chuẩn có thể từ các nàng trong miệng tìm hiểu điểm tin tức ra tới la sinh ngồi trên xe lửa lúc sau cũng ở xử lý chuyện này hắn hỏi thật nhiều người chỉ tra được một chút linh tinh manh mối một cái kêu trương nguyệt tiểu cô nương là lưu tiểu mạn khuê mật nàng là duy nhất một cái tham gia lưu tiểu mạn hôn lễ người nhưng cái này chưa nguyệt trước mắt không ai biết nàng liên hệ phương thức chỉ biết nàng giống như đi tân hải thị đi làm học tỷ hiện tại dư lại thành thị tái trung có tân hải thị sao la sinh rốt cuộc mở miệng nói chuyện có bất quá ngươi m u ố n thắng tiếp theo chàng mới có hy vọng đến tân hải thị tham gia thành thị tái học tỷ nhìn tư liệu có thể đi tân hải thị chính là vòng bán kết ân t ố t la sinh gật gật đầu lại nhiều một cái thi đấu động lực nếu tới rồi tân hải thị tìm không thấy trương nguyệt nói liền trực tiếp đi tìm lưu ra dùng tinh thần lực ép hỏi r a lưu tiểu mạn trượng phu tin tức nhưng đây là cuối cùng thủ đoạn ngươi hiện tại đã là tám cường nhân khí rất cao học tỷ cho rằng la sinh một lần nữa đem lực chú ý phóng tới cờ cờ cờ cách đấu tái thượng vì thế cấp la sinh nói càng nhiều tư liệu ý đồ tiếp tục phân tán h ắ n lực chú ý ở cờ cờ cờ trang áp thượng ngươi đã có tam vạn nhiều phen ta còn có thể có phen sao la sinh cười khổ một tiếng đại gia không phải đều rất chán ghét ta vai ác cũng sẽ có fans học tỷ giải thích nói rất nhiều fans đều cảm thấy ngươi thực khốc đâu cảm ơn học tỷ đột nhiên cảm tạ ta làm cái gì cảm ơn ngươi như vậy quan tâm ta ngung n ố c này không phải ta nên làm sao học tỷ giống như có điểm mặt đỏ ra cửa phía trước đáp ứng tốt thế ngọt ngào chiếu cấu ngươi nhiều như vậy thiên tia nha đầu phỏng t r ừ n g cũng tưởng ngươi đi nhiều lắm là tưởng ta làm cơm la sinh cũng nghĩ đến liêu ngộng điểm n à y tiểu nha đầu mấy ngày này cũng không biết quá có được không hai người tuy rằng thường xuyên ở h ẹ chặt nói chuyện nhưng vong liêu cùng mặt đối mặt rốt cuộc vẫn là có rất lớn tranh lệch trận thi đấu tiếp theo ở tiên nhân đảo học tỷ tiếp tục giới thiệu thi đấu sự tỉnh tiên nhân đảo là tỉnh nội một cái rất có danh thành phố du lịch là cái bán đảo cùng tân hải thị giống nhau đều dựa vào ở bờ biển nghe nói trước kia có tiên nhân ở chỗ này phi thăng cho nên bị mệnh danh là tiên nhân đảo t hai u thể m đ ể m thổ đặc s ả người cấp n ọ t ngào mang n g Hai về. chính nói chuyện đột nhiên bên cạnh chuyển đến tiếng ồn ào chương một trăm sáu mươi mốt sống lại lưu tiểu mạng vài người quay đầu đi phát hiện bên cạnh hai người xảo thành một đoàn khẳng định là ma vương lợi hại hơn a phi hắn chính là cái biến thái vẫn là ta chiến thần tôn long mạnh nhất thiết cái gì chiến thần năm trước còn không phải thua ở hoa đức hồng thủ h ạ hoa đức hồng tính cái r á m lại nói ngươi năm trước không còn phấn hoa đức hồng sao phấn hắn cũng so phấn ma vương loại này biến thái cường không chuẩn nói ta thần tượng ngươi không hiểu ma vương mị lực hừ hắn có cái gì mị lực thật luận mị lực ai có nữ võ thần lạc hy cường cái này sao ta nhưng thật già không phản bác ngươi bất quá t r ă m biến nữ cảnh hoa chi tâm không phải cũng khá tốt sao đánh giám lạc hy tốt nhất lạc hy chân giải thiên hạ vô địch hoa chi tâm nhất đ ổ n g chế phục gì đó nhất có mị lực hai người vẫn luôn khắc khẩu cuối cùng khắc khẩu đến nhà ai nữ thần mới là nhất động la sinh cũng có chút vô ngữ ngươi xem ta liền nói q u a đi ngươi có phèn học tỷ đối với la sinh nháy nháy mắt ta kết cục đối thủ là ai a la sinh hơi có chút xấu hổ vì thế nói sang chuyện khác tiến vào tám cường tái tuyển thủ dự thi tin tức trên cơ bản chẳng khác nào công khai hóa rốt cuộc đối với cờ cờ cờ tới nói thi đấu cũng là yêu cầu tuyên truyền có thể ở thành thị tái tiến vào tám cường nay đã là một loại tư cách chứng bất quá cái này tin tức cũng chỉ là tuyển thủ lựa chọn tính công khai tin tức tỉ như la sinh hắn bị công khai tin tức chỉ có hắn ngoại hiệu ma vương p h ê n số tam vạn tả hữu cùng với hắn nơi thành thị y thành còn có một ít về hắn sức chiến đấu tư liệu mặt khác phụ ra một ít hắn đánh bại mặt khác tuyển thủ xuất sắc hình ảnh này đó đều có thể ở cờ cờ cờ h o ặ c phỉ co hep sacha được đến mà đệ trình tư liệu cũng đúng là các tuyển thủ tài trợ công ty có thể nói ở cờ cờ cờ cách đấu tinh thần cùng thương nghiệp hóa cùng tồn tại mà loại này thương nghiệp hóa cũng đúng là cờ cờ cờ có thể phát triển cho tới hôm nay loại này khổng lồ trình độ mấu chốt người kết cục đối thủ là thăng cấp cả nước tái tuyển thủ hạt giống tôn long ngoại hiệu chiến thần học tỷ đem tư liệu của đối phương cấp la sinh nhìn một chút người này thực lực rất mạnh rất mạnh là cái gì trình độ la sinh có chút ngoài ý muốn hắn trước nay không ở thành thị tái thua quá học tỷ nói làm la sinh có chút giật mình kia hắn vẫn luôn là chúng ta tỉnh tỉnh cấp tuyển thủ ân cho nên là tuyển thủ hạt giống học tỷ thực nghiêm túc mà nhìn la sinh hắn là n g ư ờ i k i n h địch n g ư ờ i muốn trước đem lực chú ý đều đặt ở hắn trên người mặc kệ là ai ta đều sẽ đánh bại hắn la sinh có mục tiêu của chính mình muốn hoàn thành cho nên tuyệt đối sẽ không cho phép có người ngăn t r ở hắn con đường hắn thậm chí ở tự hỏi một cái khác vấn đề chính mình là cái người t u chân kia hắn có thể hay không sống lại lưu tiểu m ạ n nhưng hiện tại không phải nghiên cứu này đó thời điểm chờ tới rồi khách sạn hắn ở đi hồn điện h ả o h ả o cùng tiên tiên cố vấn một chút hai người ngồi mấy cái giờ xe lửa rốt cuộc đi tới mỹ lệ thành phố du lịch nơi này là khí hậu biển trên cơ bản bốn mùa như xuân lui tới du khách rất nhiều hai người mới vừa hạ xe lửa một chiếc xe taxi vừa lúc ngừng ở bọn họ trước mặt luki học tỷ vui vẻ mà vỗ tay tài xế đi xuống tới mở ra c ố t xe thế bọn họ đem hành lễ thả đi vào ta còn ở lo lắng thành phố du lịch không dễ dàng đánh xe không nghĩ tới ra cửa là có thể gặp được xe học tỷ ngồi vào trong xe lúc sau còn ở cảng khái ân tới rồi khách sạn lúc sau hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi hai người đều là một đêm không ngủ la còn sống hảo điểm học tỷ liền không được một cái kính mà ngủ gà ngủ gật ở xe lựa thượng thời điểm nếu không phải vì an ủi la sinh chỉ sợ nàng đã sớm ngủ rồi ân học tỷ xem la sinh cảm xúc khôi phục rất nhiều trong lòng cũng nhẹ nhàng một chút chỉ cần hắn không có việc gì thì tốt rồi học tỷ vốn đang thực can tâm chính mơ màng sắp ngủ kết quả la sinh lại vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút làm sao vậy học tỷ mở to mắt có chút mơ hồ mà nhìn la sinh chúng ta đi lộ tuyến không đúng la sinh hướng bên ngoài một lóng tay quả nhiên hai người đi địa phương càng ngày càng thiên bên ngoài đã là một mảnh đất hoang mạ thiên chúng ta đây là tới rồi nào học tỷ trong lòng hô to không ổn chẳng lẽ lại gặp được lần trước cái loại này sát nhân cùng sao bọn họ v ậ n khí cũng quá kém hảo đi bằng hữu đây là muốn mang chúng ta đi đâu la sinh cảm xúc nhưng thật ra thực ổn định liền tính vận khí lại kém cũng không có khả năng đụng tới liên tục hai lần đồng dạng sự kiện lần này sợ là mặt khác sự tình đi ma vương tiên sinh đi tài xế rốt cuộc mở miệng trước kêu ra là sinh tên la sinh cũng không có nhiều n g o ạ i ý m u ố n thân phận của hắn tuy rằng đối ngoại là bảo mật nhưng đối nội bộ lại là từng có đăng ký một ít có quyền thế người muốn t r a được chính mình chân thật tư liệu cũng không khó muốn sống đi xuống liền lui tái đi ta nếu là không lùi đâu la sinh n i ế t miệng cười tài xế bỗng nhiên một chân g i ấ m trụ phanh lại sau đó manh quay đầu lại trong tay bắt lấy một phen màu đen súng lục họng súng đỉnh ở la sinh trên c h á n ta không khuyên lần thứ ba lui tái đi học tỉ thấy như vậy một màn sợ tới mức sắc mặt tái nhận nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới thế nhưng dùng thương ta có thể giết điếu thuốc sao la sinh cũng không có vội vã trả lời mà làm ở miệng hỏi chịu đi tài xế cho rằng la sinh thực khẩn trương tưởng rít điếu thuốc gáp một áp la tay mơ vói vào trong túi móc ra một chi thuốc l á tới đặt ở ngoài miệng điểm thượng chịu một n g ụ m n à y một đường rất á p lực đâu ngồi ngươi xe đều ngượng ngùng hút thuốc la sinh cười ha hả mà nói ngươi sớm nói có thể chịu thật tốt ta nhị n lâu như vậy ngươi ở khảo nghiệm ta kiên nhẫn sao tài xế ánh mắt lánh xuống dưới vẫn là không tin ta dám nổ súng tài xế nói ngón tay chậm rãi ngăn chặn cỏ súng nhưng vào lúc này chờ la sinh đột nhiên phun ra một ngụm sương khói phun ở tài xế trên mặt tài xế cơ hồ là theo bản năng m à hơi hơi nhắm mắt lại mà la sinh kia chớp ra tay đem tài xế thương cấp trước tài xế trên c h á n tất cả đều là mồ hôi lạnh nhìn la sinh thưởng thức kia đem giản dị x u ố n g lục trong lòng điên cuồng bồn trồn thủ công rất kém cỏi a la sinh tâm nói còn không có chính mình cất chứa kia đem chín mươi tám k hào đâu xem ra là dân gian tiểu s ư ở n g tác phẩm đi la sinh giơ lên súng lục đối với tài xế tài xế nuốt một ngụm nước miếng đại ca có chuyện h ả o thương lượng h ả o thương lượng vừa rồi ngươi cũng không phải là nói như vậy đi la sinh khẩu súng khẩu để ở tài xế trên chắn mặt kia l ệ n h băng họng súng làm tài xế trái tim đều phải nhảy ra ngoài đại ca đại ca chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ là ai phái ngươi tới la sinh thực trực tiếp hỏi mau nói là tôn gia tài xế không dám nói nói dối thông qua tam mắt huyết anh la sinh cũng biết được hắn nói chính là sự thật tôn gia tôn long gia tộc không không sai a la sinh dùng thương chỉ vào tài xế đầu đưa chúng ta hồi khách sạn là tài xế một lần nữa phát động xe thay đổi thân xe hướng về khách sạn phương hướng chạy tới nhưng hắn một bên khai một bên nói nhưng là các ngươi trốn không thoát đâu chương một trăm sáu mươi hai sống quá hai ngày các thoát ngươi trốn không đúng â u Tài xế một bên lái xe, một bên nói, Tôn gia đã theo lái nói. dõi xế xe, bên bên ra đã h c ta tỷ rốt tĩnh. tuy sao? sau, sẽ hoàng đoán Học kinh khôi phục bình tĩnh. Nàng tuy rằng không lúc cũng cuộc được cuốn ở Nàng rằng bị dự vậy à này o loại đến đối nếu chuyện nhưng Cũng sinh mạnh, hắn la lẽ giữa, phải trời có có may, gặp, mặt. rất s ở, p đều Đúng không gì. có việc v ậ tài xế thản ôn ở chỗ này t ô n gia chính là thổ hoàng đế liền tính các ngươi tìm cảnh sát cũng vô dụng khẩu khí thật đại học tỷ khởi s ư ớ n g thư vi tới không đi khách sạn trực tiếp chạy đến đồn công an đi ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút tôn gia rốt cuộc có thể hay không ở chỗ này một tay che trời hào đi tài xế có thể có biện pháp nào thương đều chỉ ở trên đỉnh đầu chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo áp bọn họ vẫn là quá vô tri không hiểu biết tôn gia ở tiên nhân đảo rốt cuộc nhiều đáng sợ nhưng là t h ư c mau bọn họ hẳn là liền sẽ đã biết xe taxi còn không có khai ra đi rất xa bên cạnh một chiếc xe tải đột nhiên đâm lại đây liền cùng dã thu giống nhau đầu đá lung t u n g một đầu đỉnh ở xe taxi thượng xe bỗng nhiên s ố c p h i la sinh ôm chặt học t ỷ một bàn tay lót nàng đầu một cái tay khác ôm nàng eo đem nàng hộ ở chính mình trong lòng ngực thân xe toàn bộ biến hình theo đánh sâu vào lực lượng nhanh chóng quay cuộc lên la sinh có thể cảm giác được kịch liệt đè ép cùng chấn động như vậy đi xuống nói đừng nói bảo hộ học t ỷ khả năng chính mình đều phải bị tễ thành thịt nát tại đây nguy cơ thời điểm la sinh nhớ tới sư phụ diệu thiên dạy hắn kia bộ về khí vận dụng la sinh lập tức điều động linh lực tràn ngập ở chính mình mỗi một tấc cơ bắp thậm chí mỗi một tế bào giữa tăng mạnh chính mình thân thể cường độ cứ như vậy hắn cũng rốt cuộc cảm giác đè ép lực đạo nhỏ đi nhiều chính mình đã có thể cùng chi chống lại phanh phanh phanh xe trên mặt đất không ngừng quay cuồng tài xế đã tệ đến đầu rơi máu c h ả y c h i ế c cánh tay gãy chân muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm xe tải hoành ở ven đường trên xe nhảy xuống hai cái tráng h à n tới mỗi người trong tay đều xách theo một phen một mét lớn lên đầy mặt dữ tợn huyệt thái dương cao cao phồng lên liếc mắt một cái nhìn lại liền biết này hai người không dễ t r ọ c tất cả đều là cồn đào thịt cái này bất tử cũng đến tàn phế đáng tiếc ngô l á o nhị phòng chừng cũng xong rồi bồi số tiền là được hai người một bên câu thông một bên hướng về đã quăng ngã lạn xe taxi đi qua đi liên ở bọn họ tới gần xe taxi thời điểm trước mặt đã vặn vẹo cửa xe đột nhiên phanh mà một tiếng bắn bay ra tới hung hăng đánh vào một cái tay đấm trên người đem hắn s ố c bay đi ra ngoài la sinh ôm học tỷ từ trong xe nhảy mà ra trên mặt đất lăn một cái sau đó nhảy dựng lên mệnh thật đại Dư lại cái kia tay đấm cười lạnh một tiếng không hổ là ma v ư ơ n g có điểm bản lĩnh các ngươi cũng là tôn gia người la sinh nhìn hôn mê quá khứ học tỷ tức giận dâng lên cái này tôn ra khinh người quá đáng người khác không đáp ứng bọn họ điều kiện liền dám làm ra chuyện như vậy tới ở tiên nhân đ ả o bọn họ tôn ra quá vô pháp vô thiên tiểu tử đây là chính ngươi tuyển lộ tay đấm một biểu môi chúng ta đã thông chi quá ngươi làm ngươi rời khỏi thi đấu lan ra tiên nhân đ ả o nhưng ngươi dám cãi lời tôn ra mệnh lệnh thật là ngu xuẩn a đi ngươi đ ạ i g i a la sinh chửi ầm lên cái gì tôn ra tính cái gì bở lao tử hôm nay liền trước đánh ngươi răng rơi đ ầ y đất nói hắn dưới chân đột nhiên bắn ra cả người giống như là hóa thành một cổ phong giống nhau đông nhiên liền đến tay đấm trước mặt đồng thời hắn vươn tay tới một cái tát phiến ở tay đấm trên mặt bang tay đấm mặt bộ v ạ n mẹo thân thể xoay tròn lên trực tiếp bay đi ra ngoài thật mạnh nện ở mặt sau xe tải thượng đem cửa xe đều cấp tạp móc méo la sinh lần này chính là một chút cũng chưa lưu thủ c u nhật này giúp cầu đồ vật dám ngấm ngầm dở trò vậy đừng trách ta la tay mơ hạ vô tình tiểu tử tay đấm nằm trên mặt đất trên người đều là màu tươi hiển nhiên lần này khiến cho hắn thu trọng thương hắn hơi thở thoi thót o lại vẫn như cũ ở uy hiếp la sinh người trốn không thoát đâu tôn gia tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi tham gia thi đấu tôn long cái này ngốc so la sinh sự thường nén giận nay cầu đồ vật không dám đánh với ta tìm nhiều người như vậy tới đối phó ta lao tử không làm tôn gà nhà khuyển không yên liền không họ la khu khu la sinh học tỷ từ bên cạnh ngồi quý lên trên người có chút chảy ra chúng ta còn sống sao học tỷ tựa hồ nghĩ tới lưu tiểu mạng nàng hoài nghi chính mình có phải hay không cũng chết mất yên tâm học tỷ chúng ta sống hảo hảo la sinh nói chuyện thời điểm tay đ ấ m đã chết ngất qua đi nhưng hắn trong túi di động lại văng lên tiếp điện thoại học tỷ nhắc nhở la sinh nhất định là tôn ra người tới xác nhận tình báo ân la sinh gật gật đầu cầm lấy di động chuyển được điện thoại thiểu quân sự tình làm thế nào điện thoại kia đầu thanh âm có chút tuổi trẻ nghe đi lên tuổi hẳn là ở ba mươi tuổi tả hữu đi tôn lòng sao la sinh mở miệng tưởng đối phó ta ít nhất cũng tìm điểm giống dạng người đến đây đi ma vương ngươi không chết đối phương hiển nhiên có chút sai biệt ta đương nhiên sẽ không chết nhưng ngươi liền phải xui xẻo la sinh nhết miệng cười ngươi cảm thấy ma vương này hai chữ là nói không sao ha h a ngươi có thể lấy ta thế nào nơi này chính là tiên nhân đạo là ta tôn ra địa bàn n g ư ơ i dám động ta sao thi đấu ở ngoài ta tự nhiên sẽ không động ngươi la sinh cười đến phát â m nhưng tới rồi trên sân thi đấu ngươi tôn thiếu ra thiếu cánh tay gãy chân liền không nhất định đi ta sẽ không làm ngươi sống đến khi đó tôn long rất là khinh thường hậu thiên thi đấu ngươi có thể sống quá đêm nay ta liền tính ngươi n h ư u so nói tôn long cắt đứt điện thoại la sinh cũng dùng một chút lực đem điện thoại cấp tạo thành sắt vụn học tỷ từ giờ trở đi chúng ta tách ra chủ đi la sinh xoay người lại đối đang ở nỗ lực mở ra xe taxi cốt xe ra bên ngoài tốn hành lý học tỷ nói ai vì cái gì tôn long muốn lăn lộn một chút la sinh nhún n ú n vai cùng ta tách ra trụ học tỷ mới có thể an toàn người tên ngốc này học tỷ lại trắng la sinh liếc mắt một cái cùng ngươi trụ xa hắn nếu là tới tìm ta đâu đem ta bắt cóc trở thành con tin tới uy hiếp ngươi làm sao bây giờ ngày la sinh sửng sốt hiển nhiên hắn không nghĩ tới còn có này một tầng cho nên nói ngươi là đầu heo chúng ta cần thiết ở bên nhau học tỷ rốt cuộc đem hành lễ kéo ra tới ném tới trên mặt đất lau một chút trên c h á n mồ hôi thơm ta cùng ngươi đều trải qua quá như vậy nhiều chuyện tình điểm này vấn đề tính cái gì ngươi nếu là dám bỏ xuống ta ngươi nhất định phải chết h ả o đi chúng ta đây ở cùng một chỗ la sinh gật gật đầu bất quá hiện tại chúng ta chỉ có thể đi bộ đi khách sạn có thể lại đây lấy hành lý là chương một trăm sáu mươi ba hổ nhập bảy dê la sinh cùng học tỷ hai người dựa theo di động thượng hướng dẫn một đường đi tới nội thành nhưng không dám đánh xe hai người lựa chọn ngồi giao thông công cộng đi trước bờ biển khách sạn tiên nhân đảo thành thị này cũng không tính rất lớn thường trú dân cư cũng, cũng chỉ có hai trăm n h i ề u v ạ n thôi nhưng duyên dáng hoàn cảnh làm người ở đây chiều như sóng biển cuồn cuộn không ngừng mà trào dâng mà đến thành phố này bao gồm đường phố đều phi thường sạch sẽ mà ở đường phố hai bên chở từng hàng cây ngô đồng trước mắt đã nhập thu nhưng cây ngô đồng vẫn như cũ khai c ả n h lá tốt tươi xinh đẹp kỳ cục thành thị thật đẹp a học tỷ nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh nhịn không được cảm khái chỉ tiếc không thể hảo hảo thưởng thức một chút không quan hệ học tỷ chờ thi đấu lúc sau chúng ta hảo hảo ở tiên nhân đảo đi dạo la sinh cười nói hảo học tỷ đối la sinh nói thực tin tưởng chưa từng có quá hoài nghi bởi vì thành thị không lớn giao thông công cộng ngồi hơn nửa giờ liền đến bờ biển lữ quán lúc này đây dương nguyệt xanh còn cố ý h ả o phóng một chút cấp hai người thuê ba ngày bờ biển biệt thự khách sạn một tòa hai tầng lâu cao tiểu biệt thự đứng sừng sững ở thủy biên biệt thự còn mang theo cái tiểu biệt tử bên trong loại hoa hoa thảo thảo giữa sân treo một cái bàn đu dây nhìn qua nhưng thật ra rất giống hồi sự buổi tối cho ta nấu cơm ăn đi học tỷ thực thích nơi này hoàn cảnh tới rồi ngươi phát huy lúc h ả o a la sinh cũng thưởng thức này tòa biệt thự nơi này trụ một ngày thực quý đi đây là tiên nhân đảo chỗ tốt rồi học tỷ tựa hồ đã quên phía trước không thoải mái nàng đứng ở trong viện thổi gió biển mở ra hai tay hít sâu một hơi nàng giãn ra chính mình m ạ n rượu dáng người xem la sinh miệng khô lời ư khô nơi này a một ngày tám trăm đồng tiền ba ngày còn có thể đánh cái chết hai n g à n tam a như vậy tiện nghi la sinh khó có thể tưởng tượng loại này b ờ biển biệt thự một ngày mới chút tiền đấy tiên nhân đảo giá hàng thiên thấp cho nên mới có rất nhiều du khách lựa chọn đến bên này du lịch à. học tỷ một lóng tay nơi xa che kín đá ngầm bãi biển tiên nhân đảo không có cái loại này đại bờ cát không thích hợp ở bờ biển chơi đại đại rơi chậm lại bờ biển thành thị ưu điểm cho nên tiên nhân đảo lựa chọn rơi chậm lại giá hàng tới hấp dẫn ngoại lai du khách không thể không thừa nhận đây là cái rất có hiệu chính sách ân quay đầu lại chúng ta hảo hảo du ngoạn một chút hôm nay ngươi cũng mệt mỏi đi vào trước nghỉ ngơi đi bên cạnh có cái thị trường ta đi mua điểm ăn trở về vậy ngươi nhanh lên trở về a miễn cho ta bị người đoạt đi rồi h ắ c h ắ c đoạt đi rồi ngươi cũng nhất định là đi đ ư ờ n g áp trại phu nhân la sinh cười h ắ c h ắ c ta nếu là chiếm địa vì vương nói không chừng cũng sẽ như vậy làm đi ngươi học tỷ trắng la sinh liếc mắt một cái mau mua đồ ăn đi ta sẽ khóa kỹ môn chờ ngươi không nên là cho ta để cửa sao phương tiện ta nửa đem lưu tiến vào linh tinh muốn chết làm n g ư ờ i hai người đấu vải câu miệng la sinh lúc này mới xoay người rời đi nhưng hắn đi phía trước đem chính mình tam mắt huyết anh để lại có cái này tiểu quỷ ở liền tính chính mình rời đi một hồi học tỷ cũng bình yên vô ưu thị trường liền ở bên cạnh không xa địa phương một cái đá cội đường nhỏ kéo dài qua đi con đường hai bên đều là cửa hàng có bán thịt bán đồ ăn bán quần áo bán thổ đặc sản từ từ nhưng thật ra chủng loại phong phú phồn đa la sinh mua ba ngày đồ ăn thịt vật dụng hàng ngày sau đó bao lớn bao nhỏ mà hai tay xách theo chuẩn bị trở về bất quá đúng lúc này vốn dĩ an an tĩnh tĩnh cục đá đường nhỏ đ ỗ n g nhiên đi tới mười mấy cái trang hán mỗi người trong tay đều bắt lấy một phen một mét lớn lên khàng đao đằng đằng sát khí về phía chính mình đã đi tới chư vị có thể đổi cái thời gian sao la sinh nhìn trước mặt những người này ta còn muốn trở về nấu cơm à, trong nhà có người chờ đâu bọn đại hán mắt điếc t h a y ngơ h u n g hổ càng đi càng gần ai la sinh thở dài đem chính mình mua tới đồ vật phóng tới bên cạnh một cái bán đậu hủ người bán hàng rong quẩy hàng thượng cùng không liên quan gì tới ta a người bán hàng rong nhìn đến cái này chận trượng đã sợ hãi liền chính mình đậu hủ đều từ bỏ quay đầu liền chạy ai n g ư ờ i chạy cái gì a la sinh có điểm bất đắc dĩ sẽ không ảnh hưởng đến ngươi a quá n h á t gan như vậy n h á t gan như thế nào làm đại sự a tính hắn cũng làm không thành đại sự a chính là cái bán đậu hủ đầu năm nay chỉ có mỹ nữ bán đậu hủ mới có người chú ý a giết chết hắn thượng này đó bọn đại hán xách lên khảm đao d i ẫ m lên này sạch sẽ cục đá đường nhỏ trong miệng kêu gọi hướng về la sinh ra được vọt lại đây nhìn qua giống như là cổ đại chặn đường cướp bóc thổ phỉ nhóm la sinh đã là bốn châu người tu chân này đó dáng người cường tráng đại hán hắn căn bản là không để vào mắt hắn vươn đôi tay nhắc tới linh lực rít gào một tiếng đi phía trước đầy tu khí trưởng la sinh bàn tay thượng buộc phát ra hai cổ cường đại khí lãng về phía trước đánh sâu vào đi ra ngoài phanh phía trước hai bên quầy hàng toàn bộ bị ném đi mà những cái đó đại hán cũng đều bị này cổ kỉnh khí thổi bay ngược đi ra ngoài té lăn trên đất nhất chiêu liền đem mười mấy đại hán cấp cách không đánh bại nơi xa xem náo nhiệt người bán hàng dong nhóm đều nhịn không được kinh hô đây là khí công sao hoa cảm giác như là xem hiện trường bản cờ cờ cờ a c cờ, cờ cờ cái giám a Các nhưng g ư ơ i n thật ra báo nguy a hôn đản la sinh có chút bất đắc dĩ mà những cái đó bọn đại hán giống như không biết đau thế nhưng lại bỏ dậy nhặt lên rơi trên mặt đất khảm đau lại lần nữa hướng về la sinh phát lại đây không biết sống chết la sinh rốt cuộc nổi giận hắn nhìn một cái đại hán vọt tới chính mình trước mặt khảm đau chiếu chính mình bả vai chém lại đây nhưng la sinh hiện tại thần thức cường đại những người này công kích ở hắn xem ra chậm muốn chết hắn thân thể một bên tránh đi đại hán khảm đau đồng thời hắn một cái thiên ma tay chộp vào đại hán trên cổ tay lại dùng tiểu tán tay phương thức sau này một bẻ giắc đại hán cánh tay trực tiếp vặn b ẻ o một trăm tám mươi độ sinh sôi bị la sinh cấp bẻ gãy xương mà hắn cảm giác sau lưng có động tĩnh mặc kệ trước người ôm cánh tay kêu thảm thiết đại hán lại hướng bên phải một bên thân lại một phen khảm đao xoa la sinh gấp áo chém vào trong không khí la sinh thiên ma tay lại lần nữa bắn ra chộp vào bờ vai của hắn giáp nhéo đại hán bả vai x ư ơ n g cốt t o à n ác học tiểu tán tay lúc sau la sinh đối khớp xương phá hư tiêu chuẩn cũng đại đại đề cao hắn hoặc là không ra tay ra tay liền gãy xương nếu là làm rượu thiên biết h á n tiểu tán tay bị la sinh luyện thành cái dạng này khẳng định muốn mắng chửi người bất quá đây là la sinh t ĩ n h nếu xử nữ động nếu thỏ chạy nếu đánh liền phải đánh đau đối phương làm đối phương không dám lại chọc chính mình còn có đại hán không biết sống chết khảm đau hướng về la sinh đỉnh đầu đảo qua tới la sinh một loăn eo thân mình một lùn bàn tay t r ộ p vào đối phương cẳng chân thượng sau đó lại là một bẻ r ắ c cẳng chân bị bẻ gãy cùng với kêu thảm thiết màu trắng xương cốt từ thịt đâm ra tới dư lại đại hán rốt cuộc sợ hãi t r ư ơ n g một trăm sáu mươi b ố một bước đến dạ dày này nơi nào là người a này rõ ràng là á c ma rõ ràng nên là bọn họ vây công đối phương đem đối phương chém đến cùng bùn lầy giống nhau mới đúng vậy vì sao biến thành đối phương hổ nhập dương đàn giống nhau tùy ý tàn sát đâu uy uy nay cùng nói tốt không giống nhau a còn dư lại mười cái đại hán nhưng bọn hắn nhìn la sinh trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ có thể cho khai sao la sinh một chân đạp lên đứt tay đại hán trên đầu cười tủng tìm hỏi dư lại đại hán không dám phản bác cũng không dám sinh khí ngoan ngoan cấp nhường ra một cái lộ tới hảo thật nghe lời như vậy mới đúng la sinh vừa lòng gật gật đầu trở lại đ ầ u hủ quán trước cầm lấy chính mình mua đồ vật nên ngang về phía khu biệt thự đi đến không ai dám ngăn lại la sinh nhìn hắn liền như vậy một đường rời khỏi dư lại mấy cái đại hán hai mặt nhìn nhau cuối cùng cho nhau nâng đồng bạn cũng rời đi thị trường trở về hảo vãn đều mua cái gì ăn ngon tiến ra môn liền nhìn đến học tỷ đón đi lên thực tự nhiên mà tiếp nhận la sinh mua đồ vật lật xem lên hôm nay cho ngươi làm thịt bò canh quay cơm Gì, nghe đi lên giống như ăn rất ngon bộ dáng a học tỷ thật là có điểm đói bụng nghe được la sinh nói như vậy lập tức có điểm nuốt nước miếng nay thịt bò q u ấ y cơm ta nhưng thật ra ăn qua đồ chua cuốc thịt bò canh q u ấ y cơm là thứ gì à không sai biệt lắm la sinh nói bất quá lần này là cơm c h ă n canh càng tốt ăn một chút kêu mau làm đi ta đã gấp không chờ nổi nha học tỷ thật đúng là có điểm n ó i bụng ân giao cho ta đi la sinh lấy ra thịt bò cà chua tương ớt khoai tây hành toăn hắn đem thịt bò bỏ vào nồi áp suất bắt đầu trước nấu thịt bò thịt bò món canh ăn ngon không liền phải xem này thịt bò nấu có đủ hay không lạ nấu xong lúc sau la còn sống muốn ở dùng nước chấm ngao trụ một hồi như vậy thịt bò mới có thể hoàn toàn ngon miệng thịt bò nhập nổi la sinh tính hảo thời gian lại nấu cơm theo sau mới bắt đầu thiết khoai tây học tỷ đứng ở bên cạnh nhìn không chớp mắt mà nhìn kia đem dao phay ở la sinh trong tay giống như sống lại giống nhau không ngừng mà xoay tròn đem khoai tây cắt thành đều đều trở khối theo sau la sinh thiêu nóng quá du dù, dùng hành tỏi bạo nổi đem khoai tây khối phiên xảo một hồi lại phóng tới bên cạnh thừa dịp thịt bò còn không có hảo la sinh bắt đầu chế tác ngao trụ thịt bò dùng nước chấm học tỷ ở bên cạnh xem thực dụng tâm nhưng một hồi liền hoa cả mắt cảm giác đôi mắt theo không kịp nhớ cũng nhớ bất quá tới ai nha người chậm một chút nha ta còn không có xem mình bật đâu không được nha thịt bò mau hảo một phút đồng hồ đều không thể chậm trễ bằng không hương vị liền thay đổi la sinh một bên nói một bên ngừng tay động tác qua đi cấp nổi áp suất phong khí chờ khí phóng xong lúc sau đem đã nấu chín r i ụ c thịt bò lấy ra tới phóng tơi trong nổi cùng chính mình đặc chế nước chấm cùng nhau ngao nấu thực mau mùi hương liền ra tới la sinh đem trong nổi thịt bò một lần nữa thành múc cất vào mâm sau đó một lần nữa lửa lớn bạo nổi để vào tư ơ n g ớ t cùng vừa rồi khoai tây phiên xào một hồi đảo tiến phía trước ngao trụ dùng quá thịt bò canh theo sau đổi thành tiểu hỏa lại nấu lên đói bụng đi lại kiên trì một lát la sinh một bên rửa tay một bên cho học tỷ một cái yên tâm ánh mắt ai nha học tỷ bỗng nhiên thở dài làm sao vậy thật muốn đem ngươi cưới về nhà à có người bảo hộ không nói ban ngày có thể cho ta nấu cơm ăn buổi tối còn có thể ngủ ngươi tiêu g i a o sung sướng nha phúc ngươi đem lời này dùng ở một người nam nhân trên người thích hợp sao thiếu yêu tinh đại gia coi trọng ngươi học tỷ mới không thèm để ý này đó đâu nàng khai khởi đùa dỡn hình thức là rất mạnh học tỷ vươn tay câu lấy la sinh cảm mang theo một chút mị thái còn có thực hiện được cảm giác nói đi thôi cùng đại gia về nhà hành a đêm nay liền sinh cái hoa đi phi ngươi còn đặng cái múi lên mặt học tỷ giận cười rộ lên vươn tay ở la sinh trước ngực nhẹ nhàng đấm đánh một chút nói thật ngươi a thật đúng là cái loại này lên được phòng khách hạ đến phòng bếp người a học tỷ cảm khái một tiếng vẫn là ngọt ngào lợi hại a đi trước xuống tay Đôi ta còn ăn cơm ăn cơm tuất thời gian cũng không sai biệt lắm la sinh tắt đi hỏa cùng khí than bưng lên ngao tốt thịt bò canh đảo vào chen lớn thịt bò canh phiếm màu đỏ mang theo hương c a y khí vị canh chung thịt bò phì gầy đều đều cùng khoai tây q u ỏ e với nhau nhìn qua liền rất ăn ngon bộ dáng la sinh múc một muỗng đem thịt bò canh khâu ở cơm thượng sau đó lại tùy tiện xào cái đậu p h ộ n g sặc cái rau trộn đồ ăn cùng nhau mang sang tới phóng tới nhà ăn trên bàn thiên còn không có h ắ c hoàng hôn quang theo nhà ăn cửa sổ chiếu vào phòng nhìn qua ấm rào rạt a rốt cuộc có thể ăn cơm học tỷ không biết khi nào thay một thân quần áo ở nhà nàng đem đầu tóc chất lên bàn thành một đoàn thượng thân ăn mặc một kiện thấp ngực bên người màu trắng thuần miên tiểu sam hạ thân là màu trắng vận động nhiệt quần bọc đùi như ẩn như hiện mông thịt chọc người phạm tội bụng đều đói bẹp học tỷ gấp không chờ nổi cầm lấy cái muỗng cũng không màng thục nữ hình tượng múc một muỗng t r a n canh mang theo một khối thịt bò hung hăng nhét vào miệng mình nô học tỷ thân thể nhẹ nhàng run rẩy gương mặt một trận đường hồng trong ánh mắt thần thái lưu động phảng phất có thể tích ra thủy tới ăn ngon hào hào ăn học tỷ ăn rừng không được tới vốn dĩ liền đói hơn nữa la sinh nấu cơm trình độ bãi tại đây nàng hận không thể đem đ ầ lưỡi đều cấp ướt la sinh mới vừa ăn một chén nhỏ học tỷ đã bắt đầu ăn đệ tam chén la sinh có điểm há h ố c mộm ta thiên học tỷ khi nào như vậy có thể ăn nhiều như vậy cơm nàng ăn đi nơi nào bụng cũng không thấy phồng lên a nữ h à i tử thật là một loại kỳ lạ sinh vật a nhìn ăn chính vui vẻ học tỷ la sinh bỗng nhiên c ả m khái tựa hồ loại này sinh hoạt cũng là rất không tồi ngươi đang xem cái gì đâu có phải hay không ta ăn tương quá khó coi học tỷ bỗng nhiên có điểm mặt đỏ ngươi đừng chê cười ta à muốn trách thì trách ngươi làm ăn quá ngon là là là còn muốn sao ta còn có thể tiếp tục làm ai nha ta lại không phải heo đã ăn no lạc học tỷ thẻ lưỡi sau đó b ô n g chén có chút khó hiểu mà nhìn l à sinh ngọt ngào nói ngươi phía trước còn cùng một cái kêu bạch gì đó ở c h u n g quá nàng nếu là ăn ngươi đồ ăn còn sẽ tìm nam nhân khác vô pháp tưởng tượng ngươi cái này rõ ràng đã là một bước đến dạ dày sao ngươi cùng người là không giống nhau sao la sinh cười cười đối với bạch đình đình hắn đã bình thường trở lại hắn cho rằng ở bạch đình đình trên người thấy được tiểu mạn bóng dáng kỳ thật hoàn toàn không giống chỉ là lớn lên có điểm rất giống thôi cũng đúng ta liền học tỷ lời nói còn chưa nói xong bên ngoài đ ố n g nhiên chuyển đến một trận ầm ĩ thanh âm chương một trăm sáu mươi lăm tốt nhất tay súng học tỷ kéo ra bức màn ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái thần s ắ c hơi có chút khẩn trương lên la sinh theo học tỷ ánh mắt nhìn qua đi hoàng hôn hạ hoa viên phủ kín màu kim hồng ánh triều tà mà từng hàng bảo tuấn mi n i b b t s ngừng ở bên ngoài đem lộ đồ gắt gao một đám ăn mặc đủ loại kiểu dáng hán tử từ trên xe nhảy xuống trong tay đều s á c h theo ra hỏa có nắm bóng chạy côn có dẫn theo khảm đao một đám hung thần ác sát như hổ dình mồi mà nhìn biệt thự phương hướng các khách nhân tới cửa la sinh đứng lên cho học tỉ một cái tơi cười ta đi ra ngoài tiếp đãi một chút ngươi ở nhà chở ta liền hảo học tỷ thực ngoan ngoán gật gật đầu đi nhanh về nhanh ân la sinh buông lỏng ra áo sơ mi cổ áo nút thắt đi tới biệt thự bên ngoài nhìn trước mặt này đó hùng hổ tay đấm lao thiết nhóm các ngươi đã tới chậm thứ ta không chiêu đãi la sinh nói hiển nhiên những người này cũng không có để ở trong lòng bọn họ xách theo từng người vũ khí cười lạnh nhìn la sinh giống như là nhìn một cái người chết giống nhau dám trêu chọc tôn đại thiếu người nam nhân này thật là não tàn a cường tiên sinh hắn chính là la sinh một cái tay đấm hướng bên cạnh một cái ăn mặc hắc tây trang nam nhân mở miệng nói cái này hắc tây trang nam nhân đại khái hơn ba mươi tuổi trang điểm thực sạch sẽ tóc cũng trải vớt chỉnh chỉnh tề tề cả người không chút c ầ u thả mà bộ dáng còn dùng khăn tay trắng c h e cái mũi của mình tựa hồ thực chán ghét chung quanh cho bụi dường như nhanh lên giải quyết hắn cường tiên sinh đầy mặt không kiên nhẫn đắc tội tôn đại thiếu người đều phải chết là ít nhất có một trăm nhiều hào người đen nghìn nghịt một mảnh x á c h theo bọn họ ra hỏa hướng về la sinh vọt lại đây la sinh đưa lưng về phía biệt thự đứng ở trong hoa viên nhìn những người này trên mặt lại không có chút nào sợ hãi ngược lại chỉ có khinh thường h ả o đi đây là các ngươi tự tìm la sinh sau này nhảy nhảy lên hai mét rất cao đạp lên lầu hai trên bàn công hắn quay đầu trong miệng vừa phun sau đó nắm lên một cây chín mươi t ả n g ca đối với phía dưới mọi người hắn có thương đánh rắm khẳng định là giả đừng sợ đem hắn t ú m xuống dưới giết chết hắn một đám tay đấm chuẩn bị xông lên mà la sinh giá chín mươi tám k hắn cũng không có viên đạn bất quá hắn có rất nhiều linh lực ở bắt được cây súng này thời điểm la sinh ra được nghĩ tới có không đem linh lực gáp tiến thương trở thành viên đạn đánh ra tới nói như vậy không cần quá nhiều linh lực liền có thể làm được la sinh đem linh lực gáp đi vào nhắm chuẩn một cái hướng trước nhất đại hán tam điểm một đường khấu động cỏ súng frank tia tay đấm kêu thảm thiết một tiếng bả vai tuân ra một đoàn huyết hoa cánh tay phải cơ hổ đều bị đánh gãy hắn thân thể bay đi ra ngoài ngã trên mặt đất giống như là sắp chết cá giống nhau run rẩy vài cái là thật thương hắn hắn nơi nào tới thương ngoa tạo này không phải chín mươi tám ca sao mọi người thấy như vậy một màn đều kinh sợ la sinh cũng không nói lời nào không nhanh không chậm mà nhắm ngay một người khác sau đó khấu động cỏ súng p h a n h lại một cái đại hán cẳng chân bị đánh gãy nổ tung đỏ thám sắc huyết h ò a ở không trung phiên cái té ngã lại ngã trên mặt đất cường cường tiên sinh làm sao bây giờ cường tiên sinh chúng ta có hay không thương này đó tay đấm tuy rằng hung hãn nhưng ngày thường cũng chính là chút xã hội thượng du thủ du thực thôi nơi nào kiến thức quá thật thương bị la sinh liên tục hai thương phóng đảo hai cái bọn họ r ố t cuộc sợ la sinh lại không chỗ nào sợ hãi chính mình thương đánh xong cũng không có viên đạn hơn nữa liền tính cảnh sát tìm chính mình cũng lục soát không xoát đại ế nếu thiếu thế n hung、khí. Bọn họ còn có thể chui vào hồn điện, khẩu súng ra tới. Cường tiên sinh cũng mày tới, hắn cũng không nghĩ tới. Cái này nhưng còn phen súng mô đương vũ khí. Như vậy, cũ xưa thương, buồn hẳn đúng, nhưng dùng. khí. họ thể chui khẩu chọc hỏa, khí. thế thật thể giấu có móc cái cất cũ cổ có tới. tới, tới, treo một mới vào vũ vậy mày là đồ đ sư sự mô ra ra ra lấy dở gia đừng sợ loại này thương không mấy phát đạn cường tiên sinh lại nói nói chỉ cần chờ hắn đánh hết viên đạn chính là hắn ngày chết nhiều người như vậy nếu la sinh dùng thường quy viên đạn nói khẳng định đánh không lại tới nhưng chỉ tiếc la sinh cũng không phải thường nhân hắn bưng chín mươi tám k mặt vô biểu tình lại lần nữa nổ súng frank họng súng mạo hiểm khói trắng cường tiên sinh bên người một cái thủ hạ bả vai trúng đạn bay ngược ngã vang ra ngoài cường tiên sinh khỏe miệng run r ẩ y một chút một tia sợ h ã i bỏ lên trên hắn trong lòng nếu vừa rồi bị đánh t r u n g chính là chính mình nhưng cường tiên sinh thân là tôn gia thiếu gia trợ thủ đắc lực tự nhiên cũng không phải nạo l o ạ i hắn thực mau nghĩ thông suốt một việc lớn tiếng nói cho bên cạnh tay đấm hắn không dám hạ sát thủ cường tiên sinh nói không sai la sinh đích sắc không thể hạ sát thủ không phải không dám mà là làm như vậy nói sẽ cho chính mình rước lấy vô tận phiền toái chính mình còn không có năng lực phi thăng thượng một tầng linh động giới hắn mặc dù là cái người tu chân cũng đến tuân thủ quy tắc của thế giới này tuy rằng cường tiên sinh tìm được rồi la sinh uy hiếp nhưng la tay mơ rốt cuộc còn cầm một khẩu súng mọi người chỉ là đứng ở bên cạnh không dám tiến lên cũng không dám liền như vậy chạy tôn gia ở tiên nhân đ ả o tài đại thế đại cùng thổ hoàng đế giống nhau ai dám vi phạm tôn gia ý nguyện đại gia đừng sợ cường tiên sinh thanh â m cao vài phần thiếu gia nói ai có thể xử lý gia hỏa này thường một trăm vạn mềm mội tệ trọng thường dưới tất có dung phu hung chi là một trăm vạn bao nhiêu người khả năng cực cực khổ khổ công tác cả đời đều kiếm không đến nhiều như vậy xử lý hắn này t i ê n là của ta phát tài lạp một đám người như lang tựa hổ hướng về la sinh lại lần nữa nhào tới la sinh cũng không có nửa điểm hoảng loạn hắn ra thương tiếp tục xạ kích linh lực viên đạn không ngừng bắn ra đi liên tiếp đánh vào những cái đó tay đấm trên người đã có người theo bên cạnh cây cột bò lên trên lầu hai ban công la sinh lại thả người nhảy lại nhảy tới trên mặt đất một đám đại hán phát lại đây la sinh lại lần nữa nhảy nhảy tới bên cạnh một thân cây mặt trên tiếp tục khai hỏa phanh phanh phanh viên đạn không ngừng mà đánh ra tới một quả tiếp theo một quả đem phía dưới này đó đại hán thò qua tới đại hán bắn huyết nhục bay tư tung sao có thể đâu cương tiên sinh phi thường khó hiểu súng của hắn không cần đổi viên đạn sao hắn ở bên cạnh quan sát rõ ràng tiểu tử này căn bản là không có đổi quá một lần viên đạn súng của hắn liền cùng vô hạn đạn dược dường như bắn c á i không ngừng lần lượt đem chính mình thủ hạ cấp đánh bại pham la bị đánh trúng tuy rằng cánh mạng vô ưu nhưng cánh tay chân đều chặt đứt về sau sợ là muốn lạc cái tàn phế đáng chết cường tiên sinh mày thật sâu nhữ lại như vậy đi xuống còn phải vốn là nghe theo thiếu gia mệnh lệnh lại đây xử lý tiểu tử này không nghĩ tới phản b ị đối phương tú một đợt mỗi lần đương có người muốn tiếp cận l à sinh thời điểm hắn liền sẽ nhảy dựng lên lại lần nữa nhảy đến mặt khác chỗ cao trên tê, nóc nhà ban công đầu tường tựa như cái du kích chiến sĩ giống nhau hắn do dự hồi lâu cuối cùng vẫn là từ trong lòng ngực móc ra một tay thương nhắm ngay l à sinh chương một r ư ơ i s quét ngang điệu t ạ n giới g cường tiên sinh nguyên bản là không nghĩ vận dụng súng lục một khi lấy r a thương tới sự tình thường thường liền phiền t o á i rất nhiều hắn trong tay này đem cũng không phải là tùy tiện tiểu s ư ở n g tác phẩm mà là thiếu da cho hắn chân quý phẩm tôn thiếu da cũng thích cất chứa súng lục hắn lúc ấy ở một cái ngầm nhà đấu giá hoa số tiền lớn mua hai thanh hát tinh hai thanh súng lục đều là tinh công nghệ chế tạo thương trên người đều từng người văn hoa hồng hoa văn hộ mục đều dùng ngà voi chế tác một phen màu trắng hộ mục một k h ắ c đem màu đen hộ mục bị thiếu ra gọi là hắc bạch hoa hồng sau lại bởi vì chính mình biểu hiện ưu dị thiếu ra khen thưởng chính mình đơn giản liền đem này đem hoa hồng đen mượn cấp chính mình phòng thân vốn dĩ chỉ nghĩ sai sử này đó lưu manh đi thu thập la sinh không nghĩ tới đối phương giống khai quải giống nhau dùng một phen phảng phất vô hạn đạn dược súng mô dở đánh đám lưu manh quân lính tan giã chính mình nếu là lại không ra tay thiếu ra sự t ì n h sợ là liền làm không được vô luận như thế nào chuyện này đều cần thiết làm nghĩ đến đây cường tiên sinh cắn răng một cái bưng lên súng lục nhắm ngay nơi xa ngồi s ổ m ba mét t ư ở n g cao trên đỉnh la sinh la sinh thân ảnh ở hoàng hôn hạ thế nhưng có chút tiêu sái hắn ăn mặc một kiện sơ mi trắng hạ thân màu đen quần dài trong tay bưng phiếm hoàng quang súng mô dơ mặt vô biểu tình giống như thợ gạt không ngừng thu hoạch công đi lên lưu manh cường tiên sinh rốt cuộc phát hiện một việc rất q u ỷ dị súng mô dơ mỗi lần khai hỏa lúc sau cũng không có vỏ đạn bay ra tới hắn này rốt cuộc là cái gì thương đáng chết không thể làm hắn ở cản rỡ đi xuống cường tiên sinh súng lục lại lần nữa nhắm chuẩn la sinh dứt khoát kiên quyết khấu động cỏ súng phanh tiếng súng nổ vang cường tiên sinh nổ súng thanh âm thế nhưng so la sinh súng mô dở động tĩnh lớn hơn nữa rốt cuộc nhân r a đánh chính là thật viên đạn hắn mới vừa nổ súng la sinh thần thức cũng đã, đã nhận ra nguy cơ mặt hướng cường tiên sinh này một bên gương mặt cảm giác có chút tê dại la sinh cơ hồ không có do dự làm ghé vào đầu vai tam mắt huyết ánh phát động tinh thần lực ông long kia viên vàng lóng ánh viên đạn phảng phất gặp vô hình vách tường ở la sinh gương mặt bên cạnh ngừng lại quỷ dị mà huyền phù ở nơi đó mà la sinh quay đầu tới đôi mắt hơi hơi phiếm ra màu đỏ phảng phất gác quỷ nhìn chăm chú nhìn chằm chằm đến cường t i ề n sinh hai chân đều mềm một cổ nước tiểu ý cơ hồ muốn băng rồi ra tới này này thật là nhân loại sao la sinh vươn ra ngón tay ở huyền phù ở trước mặt đầu đạn thượng bắn một chút、Bang. nay đâu đạn đâu ra nào hồi nháy mắt đánh tiếng cường tiên sinh tay phải khuỵu tay thượng súng lục rời tay mà ra hắn cũng ở kêu thảm thiết trung thân thể xoay tròn bay đi ra ngoài quăng ngã ở trong đám người một ít lưu manh vội vàng đem cường tiên sinh nâng lên vừa rồi còn che lại khăn tay trang điểm sạch sẽ cường tiên sinh hiện tại lại là ăn một miệng bùn trên mặt cũng tất cả đều là thổ liền răng cửa đều băng rớt một viên cường tiên sinh sao làm sao bây giờ tiểu t ử này quá t à môn chúng ta trước triệt đi một đám thủy hạ đã sớm túng này vô pháp đánh nhân ra nổ súng cùng nổ nước miếng dường như không rước cường tiên sinh chịu đựng đau nhức gật gật đầu đem đem ta thương nhặt về tới cường tiên sinh nhìn quăng ngã ở một bên hoa hồng đen trong lòng có điểm cấp đây chính là thiếu ra làm hắn bảo quản thương a tuyệt đối không thể ném nhưng cường tiên sinh hạ lệnh lui lại những cái đó đã sớm không có lòng dạ đám lưu manh lập tức phân phật toàn bộ tán loạn vài người nâng cường tiên sinh liền chạy sợ trở thành tiếp theo trong đó thương người những cái đó chặt đứt cánh tay miễn cưỡng còn có thể chạy chặt đứt chân đã bị đồng bạn sam một đám có thể xưng được với là bị đánh cho tơi bởi phía sau tiếp t r ư ớ c mà đi lái xe bọn người kia tới mau chạy cũng mau chỉ chốc lát công phu những cái đó mị n h i bật sư liền đều khai không ảnh trên mặt đất còn giữ không ít người máu tươi la sinh vung tay lên huyết anh lập tức đem này đó máu tươi chóc ra tới hít vào chính mình linh thể t r u n g hoàng hôn rơi vào trong biển một vòng ánh trăng treo ở không t r ú n g ngày đêm luân thiên la sinh thu hồi 9 8 í n t k từ trên mặt đất nhặt lên kia đem hoa hồng đen ở trong tay thưởng thức một chút thứ này giống như càng tốt dùng a càng thích hợp bơi lội chiến tuy rằng uy lực không bằng 9 8 í n k đại nhưng đối phó người thường nói tựa hồ thực thích hợp đi chờ chính mình biến cường một ít nói không chừng bắn ra tới linh lực viên đạn cũng sẽ càng cường đâu la sinh đem hoa hồng đen thu vào chính mình hồn trong điện sau đó xoay người trở lại trước cửa phòng nhẹ nhàng g õ g õ cửa phòng một lát sau học tỷ mở ra cửa phòng nhìn đến bình yên vô sự la sinh đột nhiên tiến lên một phen ôm chặt lấy h ắ n hoan g n ê n h trở về nàng ở la sinh bên thai nói la sinh g i ậ n d o quá làm nàng n ố c tại phòng ngủ trong phòng vệ sinh không thể ra tới miễn cho có nguy hiểm học tỷ đợi thật lâu chờ tâm đều tiêu cuối cùng bên ngoài ồn ào thanh rốt cuộc chậm rãi tiểu đi lại nghe được ước định tốt tiếng đập cửa nàng mới phát c u ồ n g giống nhau mà vỏ x u n g dưới học tỷ chính mình cũng chưa nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ như vậy lo lắng một cái nam sinh liền tính năm đó đại minh t i n h bạch bằng cũng chưa cho quá nàng như thế mãnh liệt cảm giác làm ngươi lợi lâu la sinh nhân cơ hội ở học tỷ trên người sờ s o ạ n mấy cái đêm nay bọn họ hẳn là không dám tới đâu chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi ân học tỷ gật gật đầu lúc này nàng trở nên vô cùng ngoan ngoan lên hai ngày này ngươi hảo hảo nghỉ ngơi toàn lực chuẩn bị chiến tranh hậu thiên thi đấu đem cái kia tôn long đánh thành phân tuân mệnh hai người lên lầu từng người nghỉ ngơi huyết anh dựa theo la sinh tâm ý huyền phù ở biệt thự bên ngoài thế hắn chủ nhân canh gác hôm nay buổi tối liền ngượng ngùng ngủ chung la sinh ngủ ở cách vách phòng ngủ nhưng hắn tự nhiên sẽ không ngủ mà là cùng ngày xưa giống nhau ở giữa phòng ngủ gian ngồi xếp bằng ngồi xuống đôi tay ôm viên tiến vào tới rồi chính mình hồn trong điện tiến hồn điện nhìn đến h ắ c tiên tiên n ăn mặc gợi cảm màu đen gen áo ngủ chính lời biếng mà nằm ở một trường s o f a trên giường trong tay đùa nghịch la sinh tia đem hoa hồng đen nàng thực linh hoạt mà vui đùa thương hoa thế nhưng so la sinh chơi còn lưu thiên tiên nô ra ở thấy la sinh hắc tiên tiên lập tức đứng gậy xoắn thân hình như rán nước rán lại đây ta muốn sống lại lưu tiểu mạng có cái gì phương pháp sao la sinh đi thẳng vào vấn đề phương pháp sao cũng không phải không có hắc tiên tiên đôi mắt xoay vài vòng cuối cùng vẫn là thở dài đáng tiếc không có một loại là có thể thành công vì cái gì muốn sống lại lưu tiểu mạng ít nhất cũng muốn con nàng một hồn một phách nhưng lưu tiểu mạng gặp qua chủ nhân lúc sau tâm nguyện đã xong ba hồn bảy phách tiến vào địa tạng giới luân hồi đã lấy không trở lại nha ngày kia lão tử liền đi địa tạng giới sấm một chuyến la sinh đôi mắt tức khắc sáng lên âm ngoan địa tinh quang chủ nhân trăm triệu không thể nha hắc tiên tiên vội vàng khuyên can la sinh địa tạng giới tùy tiện một cái tiểu quỷ đều là luyện cốt kỳ thực lực bằng vào hiện tại chủ nhân năng lực đi không được đi không được hắc tiên, tiên lần đầu tiên khuyên la sinh nhưng la sinh lại có chút không kiên nhẫn hiện tại không đi kia phải chờ tới khi nào chương một r ư ơ i bảy không quá giống nhau bước nóng n ả y lão tử quét ngang điệu t ả n g giới la sinh tròng mắt đều đỏ chủ nhân chớ nên xúc động nha hắc tiên tiên tiếp tục chấn an la sinh người hồn phách tiến vào điệu t ả n g giới liền tính c h a n ngang cũng đến bài bảy năm mới có thể có chuyển thế luân hồi cơ hội ngài có thể lợi dụng này bảy năm thời gian hảo hảo tăng cường ngài thực lực nha địa tạng giới tiểu quỷ là luyện quất thực lực quỷ sai là thị tươi t trình độ phán quan còn lại là đoán giáp cấp bậc chỉ cần ngài độ kiếp đến người tiên tri cảnh liền có thể quét ngang địa tạng giới lạp bảy năm ta có thể đi vào người tiên tiêu chuẩn đừng quên chúng ta có địa tạng vương bảo tháp nha hắc tiên tiên nâng lên trong tay tiểu bảo tháp bảo tháp quay tròn xoay tròn lên lấy chủ nhân năng lực muốn tiền còn không phải nhẹ nhàng sự tình sao hắc tiên tiên tiếp tục dùng ngôn ngữ hướng dẫn la sinh nhiều như vậy ngân hàng a tiệm vang à, ngài tùy tiện đoạt hai cái dùng những cái đó tiền thăng cấp một chút ngài tiên pháp nhanh hơn một chút tu luyện tốc độ còn không phải một giây phi thăng n h à ngươi cho rằng chúng sinh giới liền không cường giả sao la sinh nhắc nhở hát tiên tiên người tu ma đích sắc có thể cuồng nhưng không thể n à o càng không thể xem thường thiên hạ anh hùng nếu không chết cũng không biết chết như thế nào la sinh không dám nói khác l i ề n tính hắn hiện tại luyện đến bốn viên tinh hắn sư phụ khẳng định cũng so với hắn lợi hại một bậc la sinh tính ra một chút thực lực của chính mình hắn hiện tại hẳn là tiến vào đến nhị lưu cao thủ tiếp cận nhất lưu cao thủ nhưng khoảng cách thánh cấp khẳng định vẫn là có khoảng cách nếu chính mình tê mọi đại ý, không đem bọn họ đương hồi sự chỉ sợ cũng sẽ được đến một lần hung hăng mà giáo hấn la sinh cũng không dám lấy chính mình sinh mệnh nói dỡn tận lực bảo trì đ ị u thấp đây mới là vương giả chi đạo không phải có lực lượng lúc sau liền mỗi ngày ngốc nghiết trăng b ư ớ c kêu kêu chết nhân ra chỉ là giúp chủ nhân chỉ ra một cái phương pháp lạp Cụ chủ chính Hắc tiên tiên vẫn như cũ cười hì hì, chỉ cần chủ nhân không đổi mà đi cứu người là được lạc. xác định không có cường chính chủ chủ thể thế tiên tiên gạt ta sao. La cường điệu, nếu là dám lửa gạt ta, chính biết gạt hết thể như nhân mình như hì hì, nhân không định không sinh hậu nhân nhân chính nha. muốn làm, xem mà dám làm dám lâu. điệu, nếu quả. đâu, nào vẫn người Ngươi ngươi Nô nô là là là sao. sao La lửa lửa vậy đổi đi ra ra hắc tiên tiên đối với la sinh nháy mắt vài cái ta liền tạm thời tin tưởng ngươi đi la sinh gật gật đầu hắn hiện tại có thể dựa vào người không nhiều lắm mặc dù không thích hát tiên tiên cũng chỉ có thể tạm thời dựa vào nàng hảo ta muốn bế quan tu luyện chuyện khác chậm rãi lại nói tăng lên thực lực của chính mình cũng là mấu chốt hát tiên tiên phóng xuất ra đ ệ u tạ n g vương bảo tháp la sinh đi vào trong đó bắt đầu đêm nay tu luyện hắn vẫn như c ũ lựa chọn tầng thứ nhất mỗi giờ mười khối mềm mội tệ đây là nhất bình dân hóa tu luyện phương thức la sinh nhắm hai mắt tiến vào điều tức đả tỏa trạng thái mà lúc này ở tôn gia phủ đệ tôn long trần chùi thượng thân lộ tinh tráng cơ bắp đối với trước mặt một cái bao cát đang ở thi triển một bộ tổ hợp quyền phanh phanh phanh hắn nắm tay thật mạnh d ừ n g ở bao cát mặt trên đánh bao c á t không ngừng lay động lôi đình tam đánh tôn long đột nhiên thi triển làm la sinh sự thường quen thuộc quyền pháp hắn thân thể bỗng nhiên tiến lên hóa thành tia chớp giống nhau liên tục đánh ra tam quyền d ừ n g ở bao cát thượng phốc phốc phốc bao cát thượng tức khắc bị đục lỗ ra ba cái chỗ hỏng bên trong hạt c á t không ngừng chạy xuôi xuống dưới hô tôn long trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí cánh tay thu nạp thả lỏng thân thể của mình tôn tăng thiết quyền lưu càng ngày càng tinh vi bên cạnh một cái vóc dáng thấp ra vân quốc nam tử một bên uống trà một bên thưởng thức tôn long quyền pháp lúc trước làm tôn tăng đi học thiết quyền lưu quả nhiên là chính xác lựa chọn thiết quyền lưu là nam nhân lựa chọn tôn long mở ra hai tay hai cái tuổi trẻ hầu gái đi lên trước vươn đầu lưới tới dùng đầu lưới liếm đi tôn long thân thượng mồ hôi tôn long mặt vô biểu tình tựa hồ đã thói quen như vậy phục vụ ngẫu nhiên cũng trở về nhìn xem an mày vẫn là rất tưởng nhậm ngươi gia vân nam tử tiếp tục nói ân ta cái này đương nhi tử cũng thật lâu không đi thăm nàng lao nhân gia tôn long gật gật đầu chờ lần này cờ cờ cờ thành thị tái kết thúc ta liền hồi g i a vân quốc một chuyến như vậy mới giống lời nói gia vân nam tử thực vừa lòng lúc này đây vừa lúc a n bài ngươi cùng ngự t i ề n gia thiên kim gặp mặt ta cần thiết cưới nàng sao tôn long hơi có chút bất mãn đương nhiên chỉ có như vậy chúng ta hai cái gia tộc lực lượng mới có thể liên hợp lại gia vân nam tử gật đầu ngươi thân là gia tộc đệ tử nên có như vậy giác ngộ quy điển cùng ngự tiền gia tộc liên thủ hơn nữa các ngươi tôn gia lực lượng toàn bộ khu vực châu á thái bình dương đều đem sẽ là chúng ta thiên hạng hành đi bất quá trước đó ta có cái nữ nhân tưởng trước cưới trở về tôn long nói nhìn thoáng qua bên cạnh trên tường dán ảnh chụp đại minh tinh lạc hy nhìn đến nàng một đôi chân dài tôn long liền nhịn không được rung động nữ nhân này hắn liếc mắt một cái liền coi trọng người hôn đàn này chi nàng kia phi thường đê tiện nơi nào so được với ta gia vân mỹ nữ gia vân nam tử lập tức quắt lớn nói cùng nàng chơi chơi có thể cưới trở về đừng nghĩ ta quy điền ra cũng sẽ không thừa nhận như vậy hôn lễ có thể chơi chơi cũng hảo tôn long chỉ có thể thở dài hắn chơi đùa không biết nhiều ít tiểu minh tinh lạc hy loại này hắn cũng muốn ngủ thượng một hai lần nhìn xem cái gọi là ngây thơ ngọc nữ có thể có cái gì bất đồng lần này cờ cờ cờ ngươi cũng muốn nỗ lực bắt được quốc tế tái mời tư cách này đ ố i g i a tộc bọn ta kế hoạch có chỗ lợi đã biết tôn long triển lãm lực lượng của chính mình thành thị tái còn sẽ có so với ta cường tồn tại sao cái kêu ma vương ngươi không phải thực lo lắng hắn sao à chỉ là hơi có chút phiền phức thôi dự phòng ngoài ý muốn ta đã phân phó a cường đi xử lý a cường hắn có thể được không không thành vấn đề giúp ta làm rất nhiều t ộ i tác ta thực tin tưởng hắn ở tiên nhân đảo t r e o chọc ta người còn không có có thể tồn tại rời đi tôn long tràn ngập tự tin nói hắn vừa dứt lời hạ đạo trang môn đột nhiên bị kéo ra cường tiên sinh bị hai cái thủ hạ nâng nhưng ngả lảo đảo mà xông vào thiếu thiếu ra không hảo chúng ta tài cái gì tôn long vừa rồi còn cùng quy đ i ể n gia tộc biểu ca quy đ i ể n tiểu đảo xuyên đánh nhịp đâu kết quả chớp mắt liền vào mặt lập tức giận tí mặt lại vừa thấy đầy mặt huyết cùng thổ răng cửa đều bay một viên cường tiên sinh liền càng hỏa thượng mày đây là có chuyện gì các ngươi làm sao bây giờ sự thiếu ra thuộc hạ hành sự bất lực cường tiên sinh dãy r i a đẩy ra hai cái thủ hạ thình t h ị c h quỷ gối tôn long trước mặt cái kêu kêu ma vương người có điểm tà môn chúng ta khinh địch còn không phải là cái cờ cờ cờ thành thị tái hắc mã sao có thể có bao nhiêu ghê gớm tôn long siết chặt nắm tay những năm gần đây chết ở chúng ta trong tay hắt mã còn thiếu sao ma vương cùng những người đó không giống nhau cường tiên sinh chịu đựng thống khổ đem chạm vạng sự tình nói một lần chương một trăm sáu mươi tám trong bóng đêm n ỉ ra phục kích dù vậy cũng che giấu không được ngươi là cái phế vật sự thật quy điển tiểu thứ lang ngồi quỳ ở bên cạnh lạnh lùng mà nhìn cường tiên sinh liếc mắt một cái gia tộc bọn ta chưa bao giờ dưỡng phế vật thật là ta khinh địch cường tiên sinh nhìn cái này ra vân quốc quỷ tử liền có chút khó chịu nhưng đây là chúng ta tôn ra sự tỉnh tự nhiên có thiếu gia giáo hơn ta còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân a tôn tang ngươi dưỡng này c ậ u không quá thành thật ta quy điển tiểu thứ lang cười lạnh một tiếng nhìn đối phương ánh mắt đã nhiều ra một cổ sát khí ba n g tôn long lập tức giơ tay cho cường tiên sinh một cái miệng cơm mồm không có quy điển gia tộc nâng đỡ lại nơi nào sẽ có hiện tại tôn gia cường tiên sinh không nói nữa hắn biết thiếu gia là ở bảo hộ chính mình cái này quy điển tiểu đảo xuyên là gia vân quốc một đại gia tộc người cái này gia tộc bồi dưỡng rất nhiều n ý dạ thế bọn họ làm một ít không thể gặp quang sự tình còn dám đối tiểu đảo xuyên tiên sinh vô lễ đừng trách ta xuống tay vô tình tôn long nói xong lại cho cường tiên sinh một cái miệng đem hắn phiến ngã trên mặt đất cút đi khiển trách xong thủ hạ hắn xoay người lại tiểu đảo xuyên hắn không quá có thể nói ta sẽ hảo hảo giáo hơn hắn ân hạ nhân nhất định phải quy ả n giáo tốt. q u điển tiểu đảo xuyên hỏi, muốn hỏi, hay h k ô gian đ ề u h i cái hạ h ậ nghị cho n ư ơ i Có t ể chứ. Tôn Long ra đích sắc rất lợi hại có thể lấy tới lợi dụng một chút chỉ cần giải quyết cái này ma vương hắn liền vững vàng có thể đi vào cờ cờ cờ quốc tế tái đến nỗi châu tái gì đó ha h a đến lúc đó tự nhiên có biện pháp ứng đối ân mười lăm hảo mười sáu hảo Tiểu xuyên đảo n hai ẹ nhàng vỗ t y một c á liền nghe tên h phốc phốc hai tiếng, lưỡng đạo màu đen thân ảnh, xuất hiện ở hắn ấ xuất y tiếng, lưỡng đen đạo màu ở b nị g ư ờ i quỷ ra ư nhưng c chỉ mặt hắn. Đại nhân, thỉnh Tôn trong hắn. nhân, phân phó. mình, nhiên Long trong lòng dùng mình, này Đại Đi, lợi hại. liền người hãi. là lĩnh, rằng này quả Tuy nhẫn, xuất xử rất rất quỷ nhập thần bản lĩnh, liền rất làm người sợ hãi. Đi, giúp đỡ xử lý rất cái kêu ma vương, làm hắn sống không quá tối nay. tên nỉ làm Là, hai tối quá dạ gật đầu một cái sau đó lại hư không tiêu thất tiểu ô n Long trong lòng an rằng này tâm một chút, tuy a h tên dạ xuất quỷ nhập thần, thủ. Thiết thiên t nỉ nhập nhưng nếu là chính diện chiến đấu, bọn họ hai cái cũng không phải chính mình quyền không dạ hạ quỷ đấu, lưu họ hai phải địch, h là là cái đối đây vô nghi ngờ. Nhưng nỉ h i dạ am ể chính họ bọn là ám sát, bọn họ sẽ đảo e m một La là đưa vào địa Sinh Tới, Tàng, ngồi tin Tiểu ngục. Tôn Tăng, xuống, uống một ngụm trà, chờ bọn chờ họ được. đ vào trà, tức tốt là được. Tiểu đảo xuyên tiếp đón tôn long ngồi xuống không dùng được hai cái giờ bọn họ liền sẽ dẫn theo ma vương đầu người trở về ha hả cái kêu ma vương cũng thật là đủ xui xẻo tôn long nhịn không được đắc ý chọc tôn ra cùng quy điền gia tộc thật là đủ ngu xuẩn trên thế giới này tổng hội có một ít kẻ ngu dốt tiểu đảo xuyên mặt mang mỉm cười chúng ta này đó tinh anh cần phải làm là thống trị hoặc là tiêu diệt này đó kẻ ngu dốt tuy rằng vất vả nhưng đây là chúng ta sứ mệnh nói không sai tôn long nói trong lòng lại ở cười lạnh tiểu đảo xuyên quy điền gia tộc c h u n g quy chỉ là ta v ắ n cầu chờ ta trở thành đấu hoàng lúc sau quy điền gia ngự t i ê n điền gia đều đến vì chính mình phục vụ bất quá trước đó trước đ ê m cái kia dám t r e o chọc chính mình mà vương là sinh xử lý hắn mạo phạm chính mình cần thiết chết qua 20 phút hai tên nị dạ một đường ở trong bóng đêm bay nhanh rốt cuộc đi tới bờ biển khu biệt thự gia vân quốc có ba loại quốc gia cao thủ võ sư nị dạ âm dương sư nay ba loại cao thủ tổ kiến gia lớn lớn bé bé gia tộc Quy điển đó là trước o vào n nỉ bọn nhị chiến, g giả gia đó đệ địa một ám tộc, tộc thế thế sát cái lực gia, tộc, gia tộc bọn họ h dựa ở p ơ n chính khách, phát tích lên. g khách, tích phát t r ư mắt quy điển gia tộc đó là gia vân quốc số một số hai đại gia tộc bọn họ vẫn như cũ âm thầm bồi dưỡng nhị dạ thực lực mà nhị dạ lại chia làm long nhẫn thượng nhẫn trung nhẫn cùng hạ nhẫn hạ nhẫn là bình thường nhất nhị dạ tinh thông ám sát thế thân phân thân cùng ẩn độn chi thuật mà tới rồi trung nhẫn l i ề n sẽ bắt đầu học tập cao cấp nhẫn thuật ngũ hành đột p h á Mỗi cái gia tộc c đều hôm ỉ bồi d ư ỡ n nay quy điển gia phái ra hai vị tại hạ n h ẫ n trung xếp hạng mười lăm mười sáu bởi vậy đây là hai người bọn họ tên hai người nhìn đến trước mặt biệt thự nhìn nhau liếc mắt một cái đối với bọn họ tới nói ám sát một cái thành thị tái nhà đấu vật không coi là cái gì đại nhiệm vụ năm phút đồng hồ trong vòng thu phục sau đó trở về bẩm báo liền hảo hai người đánh cái l n giả chi gian thủ thế sau đó một trước một sau từ hai cái phương hướng hướng về biệt thự chạy như bay qua đi mười lăm hào đi chính là biệt thự phía trước hắn bước đi như bay dưới ánh trăng chạy giống như gió mạnh giống nhau nháy mắt liền vọt tới biệt thự trước tiếp theo xoay người nhảy nhẹ nhàng rơi xuống lầu hai mặt trên hắn lại lần nữa nhảy hướng dương đài môn nào tới chuẩn bị từ nơi này tiến vào phòng ám sát la sinh đúng lúc này k i a phiến gắt gao đóng lại b à n công môn đột nhiên chính mình mở ra phảng phất một trận âm phong từ trong phòng lăn ra tới làm mười lăm hảo cả người lông tơ dùng mình một cổ tiềm thức trung uy hiếp cảm cũng đột nhiên sinh ra hắn cơ hồ là theo bản năm n g à tưởng b ứ ớ c ra lui về phía sau nhưng một bàn tay từ trong bóng đêm rỗi ra tới ôm đồm ở hắn nhất hầu thượng đem hắn g ơ lên giữa không trung ma vương la sinh cái này muốn ám sát mục tiêu không biết khi nào từ trong môn đi ra đem chính mình bắt vừa vạn lý dạ. la sinh n g h i ê g đầu nhìn mười lăm hào liếc mắt một cái mười lăm hào chỉ cảm thấy la sinh bàn tay phảng phất vòng sắt giống nhau thế nhưng khó có thể tránh thoát ai người tôn gia mười lăm hào cũng không có nói lời nói nhưng hắn cảm giác được một cổ cảm giác áp bách nhảy vào chính mình trong não kia một khắc hắn tự hồ tưởng thần phục với trước mặt nam tử tinh thần lực công kích mười lăm hào đ ố n g nhiên cảm giác được không ổn cái này nhà đấu vật vì cái gì còn sẽ loại năng lực này đúng lúc này mười sáu hào xuất hiện hắn phảng phất quỷ mị từ trên trời giáng xuống trong tay bắt lấy một phen thái đao chiếu la sinh phía sau lưng hung hăng bổ xuống dưới nếu bổ chúng la sinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng la sinh giống như sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau hắn cũng không quay đầu lại chỉ là vung tay đem mười lăm hào trở thành đại hào ám khí toàn bộ ném đi ra ngoài phốc mười lăm hào còn không kịp làm ra phản kháng thái đao đã đem thân thể hắn chém thành hai nửa mười sáu hào trong mắt t r ư ờ n g đến lưu viên hắn không nghĩ tới đồng bạn thế nhưng chết ở trong tay chính mình xem ra là tôn ra người la sinh lại một cái thiên ma tay hướng về mười sáu hào bắt qua đi mười sáu hào vội vàng phủi tay ném ra một phen nị dạ phi tiêu hướng về la sinh đập vào mặt mà đi la mọc dễ b u ồ n không nhúc đ í c h nị dạ phi tiêu liền ngừng ở hắn trước mặt có tam mắt huyết anh ở mấy thứ này căn bản tới gần không được chính mình t r ư ớ c 169, a i âm ai. La sáu i n động cũng chưa động, những h chưa c i i đó nỉ dạ t ê hào u y ề n phù hắn ở trận tròn mắt đây là tình huống như thế nào còn không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận la sinh đã một trưởng vỗ vào hắn trên bụng nhỏ tu khí trưởng frank mãnh liệt khí k ì n h bùng nổ 16 hào chỉ là cái nho nhỏ h ạ n nhẫn mặc dù là tiếp thu quá tàn khốc huấn luyện cũng không có biện pháp hoàn toàn thừa nhận la sinh một trường này hắn thân thể nháy mắt bị xé nát nhưng lại hóa thành một cái ngón tay đại người gâu ngẫu nhiên ẩm rơi trên mặt đất rơi dập nát m ộ ư ơ i sáu hào thân thể xuất hiện ở bàn công phía dưới lao đi khỏe miệng máu tươi chịu đựng đau xót chuẩn bị đào tẩu người này quá lợi hại ít nhất muốn trung nhẫn mới có thể đối phó hắn vô luận như thế nào cho dù chết tin tức này cũng muốn t r ư ớ c nói cho tiểu đảo xuyên đại nhân mới được hắn không sợ chết nhưng nhất định phải chết có giá trị m ộ ư ơ i sáu hào đang muốn đào tẩu một bóng hình đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở hắn trước người bằng h ư u tới đều tới hà tất như vậy đi vội vã đâu la sinh hai chân đạp lên mười sáu hào trên vai ôm cánh tay từ thượng mà xuống nhìn xuống hắn tám giác mười sáu hào hô một tiếng trong tay đột nhiên trảo ra một quả tựa hồ chuẩn bị tới cái đồng quy vô tận muốn chết la ruột thể c h ầ m xuống hai chân mang theo ngàn quân lực trực tiếp đem mười sáu hào thân thể ép tới quỷ giảm xuống đất một cổ lực lượng thần bí cũng c h ố n g rông xuất hiện cấp đi người trùng, cũng tương đương cấp đi hắn hy vọng cuối cùng. đi đương đi người thổi kèn trùng, tương hắn vọng hy bất tử quỷ viêm la l tay mặt trên đột nhiên mang sinh nhiên ngón trên theo thúy mặt đột ụ chuyên sắc ngọn lửa, ắ n ngón tay đè ép đi ép x ố hốt n tiếng, g vèo vào. viêm, hào một đâm từ Bất tử cái đi h c quỷ u môn nhằm vào linh hồn ngọn lửa cơ hồ là nháy mắt công phu mười sáu hào thất khiếu phun ra màu xanh lục ngọn lửa hắn phát ra không tiếng động teo rên lục quang h i ệ n lên mười sáu hào linh hồn trực tiếp bị thiêu quang cuối cùng vô lực mà ngã quỵ trên mặt đất lãng phí la sinh thiêu xong lúc sau cảm giác có điểm đáng tiếc hắn chỉ là tưởng thí nghiệm một chút bất tử quỷ viêm uy lực không nghĩ tới lợi hại như vậy đi vào la sinh bắt lấy chính mình tam mắt huyết anh một phen nhét vào mười sáu hào thể sát giữa đây là tiểu quỷ mặt khác tác dụng đoạt xá mười sáu hào đột nhiên mở hai mắt đồng tử sáng lên hồng quang n à y hồng quang chậm rãi biến mất hắn chậm rãi từ, từ từ trên mặt đất bỏ lên đứng ở la sinh trước mặt thực hảo la sinh gật gật đầu kế hoạch bước đầu tiên thực hiện hắn vây vây tay mười sáu hào xoay người tật chạy trong chớp mắt biến mất ở la sinh tầm mắt bên trong la sinh tắc nhảy trở lại trên ban công trở lại chính mình phòng may mắn vừa rồi tiếng đánh nhau tương đối tiểu cũng không có bừng tỉnh học tỷ tỉ. hắn cũng không nghĩ tới tôn gia thế nhưng còn p h ả i tới n ý dạ xem ra này tiên nhân đ ả o tôn gia cùng gia vân quốc cũng có chút quan hệ chính mình gần nhất cùng gia vân quốc thật đúng là có duyên mới vừa xử lý một cái gia vân ngàn người chạm thận thập lang lại muốn cùng gia vân quốc nỉ h dạ gia tộc làm thượng sao bất quá chính mình nhưng không thích ngồi chờ chết nếu đưa tới lễ vật tự nhiên muốn còn trở về chính cái gọi là tới mà không hướng phi lễ cũ la sinh nhắm mắt lại làm chính mình tư duy cùng tam mắt huyết anh đồng bộ giống như là ở chơi vờ giờ trò chơi giống nhau la sinh thần niệm vừa động trước mặt hắn liền xuất hiện mặt khác hình ảnh hắn ăn mặc một thân màu đen hạ nhận trang phục hai chân sinh phong tạch tạch tạch ở trong bóng đêm không ngừng thoáng hành huyết anh cướp lấy thân thể lúc sau từ đối phương trong đầu được đến một ít sắp tới ký ức biết tôn gia phủ đệ ở nơi nào tuy rằng là hạ nhẫn nhưng chạy vội tốc độ cũng thực mau không đến nửa giờ công phu mười sáu hào đã đi tới tôn phủ không hổ là tiên nhân đ ả o thổ hoàng đế này tôn gia tọa lạc ở tiên nhân đ ả o một k h á c chỗ bờ biển chiếm địa có mấy ngàn mét vuông là một tòa thật lớn trang viên trang viên không ít bảo an tuần tra đề phòng nghiêm ngặt nhưng la sinh ăn mặc nhì dạ túi r a thực tùy ý mà đi vào trang viên bên trong không có người ngăn đón hắn la sinh xem xét một chút gia hỏa này ký ức phát hiện hắn còn biết một ít thô thiển nhân thuật ở tìm được tôn long phía trước la sinh trước đứng ở nơi đó trước ký ức một chút người này nhân thuật hắn chỉ là cái nho nhỏ hạ nhẫn sẽ nhân thuật cũng không nhiều chỉ có ba loại ẩn độn thuật có thể tiến vào ba giây đồng hồ ẩn độn thời gian nhưng ẩn độn bên trong không thể công kích cùng bị công kích nếu không liền sẽ bại lộ chính mình thế thân thuật lợi dụng dối gỗ tạm thời bỏ chạy một lần tử vong nhưng yêu cầu có được con dối phân thân thuật có thể có được ba mươi giây phân thân cũng yêu cầu có được con dối người này ngẫu nhiên là nhẫn thuật tất yếu đạo cụ còn hảo vị này hạ nhẫn nhưng thật ra biết như thế nào chế tác la sinh cũng nhớ xuống dưới chính mình còn chưa tới luyện quốc kỳ không có biện pháp học tập tiên thuật loại này cấp thấp nhẫn thuật nhưng thật ra có thể học mấy cái cũng là một loại chiến đấu dùng thủ đoạn sao căn cứ vị này hạ nhẫn ký ức gia tộc bọn họ chỉ có từ giữa nhẫn bắt đầu mới có thể học tập lợi hại thổ độn chi thuật xem ra chính mình còn phải tìm trong đó nhẫn đánh chết đối phương cướp đi đối phương tri thức mới được a la sinh bỗng nhiên may mắn chính mình là cái ma tu nếu không đi nơi nào học tập này đó nhận thuật đi mười sáu hảo ngươi ở chỗ này làm cái gì trước mặt đi tới một cái bảo an hắn khổ người rất lớn ánh mắt pha hung tựa hồ có chút thực lực bộ dáng tôn thiếu chờ ngươi thật lâu còn không mau đi hội báo công tác hải la sinh không nghĩ ở chỗ này bại lộ chính mình hắn gật gật đầu sau đó đôi tay một véo thi triển một cái ơn ký phúc khói trắng nổ tung la ruột thể nháy mắt biến mất hắn thi triển ẩn độ thuật nháy mắt nhảy sau đó nhanh chóng chạy vội chờ tái xuất hiện thời điểm đã ở mấy chục mét ngoại la từ nhỏ đến một tòa lớn nhất biệt thự trước hắn nghiêng người nhảy đến lầu hai trên ban công đẩy ra ban công môn đi vào tôn long ngồi ở bên trong một cái yêu diệm nữ tử chính quỳ trên mặt đất tiến hành một ít ngoài miệng vận động tôn long bàn tay đẻ ở nữ nhân trên đầu biểu tình có chút hưởng thụ nhưng mười sáu hào đột nhiên tiến vào làm hắn nhũ mày trên mặt treo lên khó chịu ai làm ngươi tiến vào mười sáu hào đứng ở kia cũng không có trả lời hắn cố lộng huyền hư tôn long càng thêm khó chịu này đó nị dạ bọn họ chỉ phục tùng tiểu đảo xuyên mệnh lệnh hôn đản rõ ràng chính mình cũng là quy điền gia người thừa kế trí nhất hư sớm muộn gì có một ngày làm này đó đáng chết nị dạ đều thần phục với chính mình nhiệm vụ làm thế nào ma vương đầu người đâu、tôn. Thiếu ra. mười sáu hảo mở miệng ta t h ứ la tay mơ trung được đến giống nhau bà bối nga tôn long có chút giật mình hắn không nghĩ tới cái này nỉ dạ còn sẽ nói tiếng trung cái gì bà bối lấy tới ta xem xem hảo la sinh trong lòng cười thầm tâm nói tôn long a tôn long ngươi không phải thích ngấm ngẩm rợ cho sao l ã o tử hôm nay phải hảo hảo âm ngươi một phen hắn đi bước một đi đến tôn long thân trước tiếp theo bàn tay dôi đến bên h ồ n g lấy ra một thứ chương một trăm bảy mươi nhân thuật la sinh từ bên hông móc ra tới không phải khác đúng là một quả nhìn đến thứ này t ô n long nhãn hạt châu trường lưu viên nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh cơ hồ là theo bản năng mà từ bên người tốn quá cái kia vừa mới hầu hạ quá hắn nữ nhân chắn chính mình trước người ẩm vang n ổ mạnh la sinh cảm giác chính mình thân thể một nhẹ ta mắt huyết a n h thoát ly bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ thân thể bay đến bên ngoài mất đi thân thể Khoảng cái này tôn long quả nhiên đủ tàn nhẫn không phải tầm thường đối thủ la sinh nháy mắt về tới chính mình ý thức giữa hắn có thể cảm giác được huyết anh ở nhanh chóng về phía chính mình tiếp cận lần này tuy rằng không có thể hoàn toàn xử lý tôn long nhưng lại bị thương hắn cũng là cái tin tức tốt hậu thiên thi đấu chỉ sợ hắn muốn khóc không ra nước mắt la sinh hít sâu một hơi chờ huyết anh trở về lúc sau hắn mới một lần nữa bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái t ừ mười sáu hào nơi đó học được ba cái nhẫn thuật trong đó hai cái đều yêu cầu chế tạo người ngẫu nhiên mới được người ngẫu nhiên chế tắc cũng không tính quá khó nhưng yêu cầu một viên có chút linh tính cổ thụ mỗi cái nỉ dạ gia tộc đều sẽ gieo một viên lao thụ thế thế đại đại truyền thừa tôn sùng là thần thụ lợi dụng thần thụ dễ cây chế tắc con r ò n dối nô、no, nay tựa hồ cũng không tính quá khó la sinh nói mở to mắt từ ban công đi ra ngoài nghiêng người rơi xuống bên ngoài trong rừng bờ biển có một rừng cây trong rừng đích xác loại không ý t h ụ la sinh lợi dụng chính mình thân thức thử cùng n à y đó cây cối câu thông hắn sàng chọn nửa ngày rốt cuộc tìm được một cây tuổi xem như nhất lâu bất quá cùng nhị dạ gia tộc những cái đó động một chút hơn một ngàn năm g à n n thần mục còn vô pháp so sánh với la còn sống đến lại xử lý một chút hắn không chế tam mắt huyết anh phóng xuất ra tinh thần lực gây tại đây cây thượng nay cây đại khái có hai cái bàn tay như vậy thô căn chắc đến cũng rất sâu muốn rút ra cũng yêu cầu phí một ít sức lực nhưng la sinh huyết anh cũng rất lợi hại ở hắn thần thức cường hóa hạng huyết anh dùng tinh thần lực chậm rãi đem này cây từ mặt đất trung rút ra nó dễ cây một cây một cây từ bùn đất trung rút ra tới đây là cái rất tinh tế công trình qua nửa giờ lúc sau chỉnh cây rốt cuộc bị rút ra tới dễ cây ở trong gió hơi hơi đong đưa bùn đất không ngừng mà bong ra từng màng la sinh đã là một đầu đổ mồ hôi thở hừng hộp hắn không dám chỉ hoãn sợ này thụ sẽ chết hắn hé miệng một ngụm đem n à y cây cấp nuốt vào tới rồi hồn điện giữa chính hắn cũng trở lại trong phòng tiếp tục làm tam mắt huyết anh c anh gác chính mình tắc tiến vào thần điện bởi vì đã đột phá đến đệ tứ viên huyết châu quan hệ hồn trong điện bộ cũng lớn không ít hiện tại là một cái một trăm nhiều mét vuông mười mấy mét cao đại không gian la sinh ở bên cạnh chế tạo ra một cái huyết trì tới sau đó đem này cây tài tiến huyết trì bên trong chính mình máu tươi hẳn là có được rất mạnh linh tính quả nhiên này cây tài đi vào lúc sau mặt trên cành lá lập tức bắt đầu sinh trường chỉ chốc lát lớn lên so phía trước còn cao lớn không ít chẳng qua nó cành lá đều biến thành đỏ như máu phảng phất cây phong giống nhau khai ở la sinh hồn điện giữa cảm giác hồn điện càng ngày càng có tư vị đâu hát tiên tiên ngồi ở một cây rắn chắc chạc cây mặt trên hướng về phía la sinh mỉm cười chủ nhân ngày càng ngày càng lãng mạn lãng mạn cái g i á m ta muốn này hữu dụng la sinh cảm giác được đến n à y một gốc cây huyết trên cây cảm nhận được cường đại linh lực hiện tại hẳn là có thể hắn dôi ra tay một cái thủ đao chém xuống một viên nhánh cây tới n à y dễ cây có ba ngón tay thô độ rộng với lúc la sinh lấy trưởng vì đ a u ở nhánh cây thượng không ngừng mà cắt giảm thức mau này nhánh cây ngoại r a đều bị tức rớt lại bị la sinh chặt đứt thành ngũ đoạn hắn dựa theo trong trí nhớ phương pháp tiếp tục tu trình chỉ chốc lát một người ngẫu nhiên đã bị điều khắc ra tới người này ngẫu nhiên quan trọng là linh tính hình dạng đảo không nhất định một hai phải làm quá hoàn mỹ la sinh con dối này đại khái có ngón t r ỏ i như vậy trường đặt ở trên người cũng phương tiện hắn làm tốt năm người ngẫu nhiên lúc sau trở lại thế giới hiện thực từ chính mình trên đầu tốm hạ năm căn tóc từng cái cột vào người ngẫu nhiên mặt trên sau đó dùng máu tươi một mạt xem như làm tốt phân thân thuật la sinh khắp cái dấu tay phốc mà một tiếng một đạo khói trắng toát ra tới trước mặt nhiều ra một cái giống nhau như lúc chính mình bắt trước chính mình động tác la sinh vươn tay phải hắn cũng vươn tay phải la sinh nâng lên chân phải hắn cũng nâng lên chân phải giống như là ở chiếu gương giống nhau nửa phút lúc sau n à y phân thân liền hóa thành khói nhẹ hư không tiêu thất một cái người gấu ngẫu nhiên rơi trên mặt đất mất đi linh tính phảng phất pha lê dường như rơi dập nát không tồi la sinh cảm thấy vui mừng tuy rằng đều là chút hạ tam lưu nhẫn thuật nhưng có chút ít còn hơn không cũng coi như có chút tác dụng quay đầu lại chào trong đó nhẫn hoặc là thượng nhẫn trở về lại học điểm càng tốt n à y trung nhẫn cũng liền tương đương với nhị lưu cao thủ thượng nhẫn nghe nói có thể đạt tới nhất lưu cao thủ trình độ đứng đầu long n h ẫ n giống như cùng thánh cấp trình độ không sai biệt lắm Tôn thế nhưng ra c h ỉ phải hai cái hạ cái n h ẫ n liền n lại đây, t ư ở g đối phó chính mình t hiện ậ t là chê c ư ờ Bất bảo bọn bị bị bọn bị rất thấy trở tính tam mắt huyết trừng sát.、Liền、tính không bị giết chết, cũng thực dễ dàng bị bọn họ liều chết quá nếu liều ám đánh lời lại liền là Liền nói nói i nhẫn, chính mình không anh phòng cũng nhận không cũng dàng thương. Chính mình có khó hạ về, chỉ hộ, họ họ cho h được dễ tại có được bốn viên huyết c h â u hơn nữa chỉ là bước đầu tiến vào đến bốn châu giai đoạn thực lực vượt qua nhị lưu tiếp cận nhất lưu mà thôi nếu là phái điểm chúng nhẫn lại đây như vậy làm ám sát không chuẩn cũng rất khó đối phó ân vẫn là chớ có khinh địch mới hảo la sinh đoan chính chính mình tâm thái sau đó vô vô gương mặt hảo binh tới đem chán thủy tới thổ dấu tiếp tục luyện công đi hán bên này lại lần nữa tiến vào đến điều tức giai đoạn mà kia một đầu tôn gia đã có thể t ạ c nổi tôn t ă n g là ta sai lầm k i ệ t ngạo khó thuần t i ể u đảo xuyên lúc này vẻ mặt mà ấ y n ấ y nửa quỵ ở tôn long trước mặt tôn hàng dài cánh tay đánh băng gạc ngồi ở trong nhà phòng y tế bác sĩ chính vì hắn tiêm vào hoàng kim lòng trắng trứng bất quá ta nghĩ ra trung thành độ khẳng định là không thành vấn đề tiểu đảo xuyên lại biện giải lên nay trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm hiểu lầm tôn long thần sắc phi thường khó coi lần này không nhân cơ hội chèn ép tiểu đảo xuyên chờ tới khi nào liền tính là la sinh dùng thủ đoạn cũng chứng minh ngươi nghĩ ra đích xác có vấn đề ngươi không phải tin tưởng tràn đầy sao nói hai cái giờ trong vòng la sinh đầu người để qua tới kết quả đâu đầu người ta là chưa thấy được ta mệnh thiếu chút nữa đáp đi vào một cái hiện tại cánh tay của ta bị thương hậu thiên chính là thi đấu ngươi lấy cái gì bồi thường ta t r ư ơ n g một trăm bảy mươi mốt lòng trắng trứng siêu cấp ta sẽ tự mình đi trước hoàn thành nhiệm vụ lần này tiểu đảo xuyên cực kỳ mất mặt hắn cảm giác chính mình vì gia tộc lao h á c cho ta một cơ hội ta nhất định cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp đêm nay cũng đ ừ n g đi tôn long cũng không tưởng cấp tiểu đảo xuyên cái này tu chỉnh sai lầm cơ hội đêm nay ra nhiều chuyện như vậy cái kêu ma vương khẳng định đề cao cảnh giác lại nghĩ đến tay khó khăn hắn nói đứng lên hoạt động chính mình cánh tay vốn dĩ trọng thương cánh tay thế nhưng tại như vậy một hồi liền khôi phục không ít hậu thiên thi đấu thượng ta sẽ tự mình dùng ta thiết quyền dập nát cái này kêu ma vương ra hỏa tiểu đảo xuyên không có cách nào nhân ra không đồng ý hắn ra tay hắn cũng chỉ có thể chịu đựng nhưng loại này n ụ c nhã cảm lại quanh quẩn trong lòng vớt đi không được còn chưa đủ lại cho ta tiêm vào một chút tôn long đối bác sĩ quát lớn nói thiếu ra cái này không thích hợp đi bác sĩ tựa hồ có chút do dự loại này siêu cấp l ỏ n g t r ă n g trứng vừa mới nghiên cứu chế tạo ra tới tiêm vào nhiều thực dễ r à n g nghiện hơn nữa sẽ có chút tác dụng phụ ha h a ta chính là thiết quyền lưu cường giả điểm này nho nhỏ tác dụng phụ với ta mà nói tính cái gì tôn long lại không sao cả hơn nữa có rất nhiều tiền liền tính nghiện rồi lại như thế nào này đó siêu cấp lòng trắng trưng với ta mà nói chính là phổ phổ thông thông dinh dưỡng phẩm chính là ít nói nhảm tiếp tục tôn long khiển trách một tiếng bác sĩ không có cách nào đành phải mở ra một cái hộp y tế bên trong bãi một loạt màu trắng ngà r ợ c tề bác sĩ thật cẩn thận lấy ra một chi nhưng tôn long lại trực tiếp rỗi tay một chảo nắm lên một đống siêu cấp lòng trắng trứng đưa cho bác sĩ đều cho ta chui vào đi thiếu ra đừng vô nghĩa nhanh lên hảo h ả o đi bác sĩ đành phải cầm lấy thuốc trích một c h â m một c h â m tiêm vào t i ế n tôn long cơ bắp giữa thực mau tôn long cơ bắp đều bành trướng một vòng hắn nhìn qua càng thêm cường tráng cũng càng thêm hung mãnh không tồi không tồi tôn long cười ha ha đây là lực lượng cảm giác ca quá sung sướng cái gì ma vương cái gì la sinh hậu thiên thi đấu ta sẽ thân thủ đem ngươi tạo thành thịt nát này hai người vì hậu thiên thi đấu đều bắt đầu rồi huấn luyện thời gian quá thực mau hai ngày thực mau qua đi tiên nhân đảo có một tòa đang ở xây dựng chung giải trí nhân công đảo này tòa nhân công đảo có mấy nhà tập đoàn tài chính lớn cùng nhau chú tư tiến hành chế tạo trên đảo có được tiên tiến nhất chơi trò chơi phương tiện bất quá trước mắt còn đang ở xây dựng cho nên không có đối ngoại mở ra nhưng này vừa lúc phương tiện cờ, cờ cờ cờ cờ cờ cho ờ c thuê nơi này nơi sân lấy đảm đương làm thành thị tái nơi thi đấu la sinh cưới du thuyền từ cảng xuất phát cùng học tỷ cùng nhau đăng nhập đến người này công trên đảo t r u n g quanh đều là đang ở xây dựng chung chơi trò chơi phương tiện bánh xe quay à, tàu lượn siêu tốc ca đại bại truy gì đó ai nha đáng tiếc nơi này còn không có mở ra b â n g không rất muốn ngồi ngồi xuống học tỷ nhìn này đó giải trí phương tiện trong ánh mắt toát ra ngồi sao nhỏ người thích chơi cái nào a xoay tròn ngựa gỗ sao kia có ý tứ gì a cần thiết là tàu lượn siêu tốc ca nghe nói nơi này muốn kiến một cái châu á dài nhất tàu lượn siêu tốc ta thực chờ mong học tỷ liếm liếm môi hảo a chờ chuẩn bị cho tốt lúc sau chúng ta lại đến nơi này chơi a ân mang lên ngọt ngào cùng nhau học tỷ nói ta đi theo cọ cọ liền hảo h ắ c h ắ cọ c cọ không đi vào sao đi ngươi học tỷ trắng la sinh liếc mắt một cái tên tiểu t ử túi này lại tới chiếm tiện nghi tại đây loại thi đấu phía trước đều là yêu cầu một chút kích thích sao la sinh cười h ắ c h ắ c nghe nói ca sĩ ngũ bách buổi biểu diễn phía trước đều sẽ nhìn xem trương huệ mỗi đốt sở t ơ nhắc tới thần như vậy sao học tỷ sinh đẹp cười mị thái mười phần hành à ngươi nếu là thắng ta liền phát một t r ư ờ n g ta vốn riêng ảnh chụp cho ngươi thế nào la sinh vừa nghe tim đập liền nhanh nữ nhân này quá nguy hiểm nhiều nhiều vốn riêng ngươi thắng liền biết lâu học tỷ đối với la sinh nháy mắt vài cái sau đó lại nghiêm trang mà rời đi đề tài được rồi ngươi hôm nay quần áo có chút đặc biệt mau thay đi nói học tỷ lấy ra một kiện tân vận động ý áo khoác đưa cho la sinh la sinh vừa thấy sau lưng là chính mình công ty logo trước n g ự c lại là lạc hy tên uy vì cái gì nơi này ấn lạc hy tên a hì hì đây là dương tổng tuyên truyền sách lược học tỷ cười rộ lên cái này quần áo chuẩn bị thật lâu dương tổng nói qua chỉ cần ngươi tiến vào tám cường liền đem này quần áo thay dựa theo tuyên truyền chúng ta đem ngươi coi thành lạc hy người theo đuổi ngươi làm h ấ p mã nhốt đánh vào trận chung kết chỉ vì một cái mục đích chính là có thể nhìn thấy chính mình nữ thần nữ võ thần lạc hy đây là nàng ở cờ cờ cờ ngoại hiệu vị này ca hát cách đấu đều ưu tú mỹ nữ có không ít fans nhưng bởi vì kỹ thuật diễn quá kém vẫn luôn không có biện pháp ở điện ảnh phương diện có thành tựu i dương nguyệt xanh lần này đem là sinh bỏ vào công ty tuyên truyền kế hoạch cũng là một loại sách lược lần này hai người liền đều trở thành đề tài sắc cái này rào hoạt nữ nhân quả thực chính là chỉ hồ ly la sinh trên trán đều là mồ hôi lạnh thế nhưng liền này một bước đều tính tới rồi cũng quá có tâm cơ tới ngoan ngoan thay đi học tỷ chủ động thế la sinh thay quần áo mới la sinh thở dài chính mình hiện tại thành di động b i ể n quảng cáo hôm nay thi đấu cố lên học tỷ đối với la sinh c ủ a vũ vì ta vốn riêng chiếu ta sẽ tuy rằng liền trần trùi học tỷ đều xem qua nhưng vốn riêng chiếu nhưng không giống nhau an mặc gợi cảm quần áo bày ra gợi cảm tạo hình học tỷ chỉ là suy nghĩ một chút lực s á t thương liền rất cường a la sinh lòng mang kích động tâm tình mang lên mặt nạ đi hướng cách đấu tái nơi sân cùng thường lui tới giống nhau chung quanh đều là truyền thông người đại gia tụ tập ở chỗ này đều vì đoạt trực tiếp tin tức hôm nay thi đấu hai vị này đối thủ chính là đều không đơn giản a chiến thần tôn long hàng năm tuyển thủ hạt giống thành thị tái ba chủ ma vương một con siêu cấp hát mã lại còn có đối nữ võ thần lạc hy phát ra ái tuyên n ô n hai người vẫn là cùng cái công ty sư huynh m g ụ i quả thực nổ mạnh giống nhau tin tức ca về hai người kia đ ề tài trước mắt đã chiếm cứ các đại ngôi cao hotse ấp xem là ma vương h ắ n tới tiểu t ử này dám đối ta nữ thần thổ lộ c h ờ bị chiến thần tấu nằm sấp xuống đi c ó c mà đòi ăn thị thiên t nga rất nhiều truyền thông người tựa hồ đều là lạc h y phèn la sinh vừa tới liền biểu đạt thật sâu ác ý nhưng n à y đó đối la từ nhỏ nói đều không gọi sự h ắ n vận chuyển thân thức sau đó hướng phía sau trong đám người nhìn thoáng qua này hai cái tiểu cô nương lại theo tới sao thật đúng là chấp nhất ta xem ra lần này thi đấu lúc sau thật sự phải chú ý la sinh hoạt động thân thể của mình mà lúc này tôn long bị mọi người vây quanh từ mặt khác một bên đã đi tới chương một trăm bảy mươi hai càng mạnh t r u n g quanh lập tức một mảnh tiếng hoan hô tựa hồ này tôn long phèn cũng không ít hắn nạo n g h ệ tiến lên liên tiếp đón đều không đánh tựa hồ tự cao tự đại mà la sinh nhìn hắn một cái mày lại nhẹ nhàng vừa nhíu hắn cánh tôn a nữa y phải thương hảo. Hơn nữa, thân thể còn cường tráng rất nhiều. Nhìn tráng rất t cường còn long thân thượng n kia sắp ôm n dường h cánh la tay hán thân cao tiếp cận một m chín trực tiếp đi tới la sinh trước người cơ hổ là nhìn xuống la sinh khóe môi treo lên khinh thường tời cười nhỏ yếu sâu tôn long nhắc nhở la sinh vô luận n g ư ơ i như thế nào dãy r u ộ n cũng không có biện pháp chiến thắng c ự long ngốc so đối với tôn long la sinh moi hết c õ i lòng cũng liền nghĩ vậy một cái tử nhất thích hợp người tìm chết tôn long giận tí mặt người này thế nhưng năm lần bảy lượt mà khiêu khích chính mình thật sự là không thể tha thứ hắn đột nhiên một quyền x u ố n g dưới chiếu la sinh đầu t r ụ p được tới nếu là ngày thường hắn này một quyền liền tính là gạch khối cũng trùng nát nhưng la sinh ra được đứng ở nơi đó dùng chính mình đầu chính diện sinh sôi chặn tôn long một trường này. p h a n k la ruột thể chấn động, mặt đất p h ẳ n g phất đều đi theo run một chút. cái gì tôn long chấn động, hắn không nghĩ tới sẽ có người dùng đầu tiếp được chính mình một quyền, còn có thể sống sót. tiểu tử này thân thể là cái gì làm, sắt thép sao. ở tôn long kinh ngạc thời điểm, là sinh nói chuyện, tìm chết là ngươi a. hắn thân thể thượng bộc phát ra một cổ mãnh liệt khí thế, làm tôn long ẩn ẩn hốt hoảng. ta nói rồi, người muốn xui xẻo la sinh nói linh lực điều động xong một cái tụ khí trưởng vô vào tôn long thân thượng tôn long hấp tấp gian chỉ tới kịp dùng hai tay miễn cưỡng chắn một chút p h a n h l i ê n cung đạn pháo dường như tôn long thân thể tức khắc bay đi ra ngoài trong chớp mắt bay ra đi năm sáu mê xa cuối cùng đánh vào một t r à n g bán quà tặng cửa hàng trên tường la sinh nhảy dựng lên nhanh chóng hướng về tôn long chạy qua đi chuẩn bị tiến hành một bộ liền chiêu đáng chết ta ta thế nhưng đổ máu tôn long một sát khoe miệng máu tươi nhìn chạy tới la sinh phẫn nộ dị thường ngươi phải chết cần thiết chết hắn nói một lần nữa nhảy dựng lên trực tiếp thi triển một bộ lôi đình tằm đánh chiếu la sinh đánh lại đây hắn quyền so trịnh bằng càng mau càng cường la sinh ý đ ồ dùng bàn tay chặn lại hắn công kích nhưng lại bị đánh liên tục lui về phía sau tôn long đã buộc phát ra toàn bộ lực lượng không ở lưu thủ dù sao cũng là như vậy nhiều siêu cấp lòng trắng chứng tăng cường lúc sau thân thể cường hãn dị thường toàn lực phát huy lúc sau lực lượng cũng là cực kỳ đại thấy được sao đây là lực lượng của ta bước lui la sinh lúc sau tôn long bắt đầu đắc ý lên cười ha ha la sinh bàn tay hơi tê dại hắn cũng không nghĩ tới này tôn long ở lực lượng phương diện thế nhưng có thể cùng bốn viên huyết c h â u chính mình chống chọi thậm chí còn vững vàng thắng qua một bậc g i a hỏa này luyện được cũng là thiết quyền lưu càng thêm tấn manh cùng hung tàn tôn long tiếp tục manh chạy lên mau đến la ruột trước thời điểm thân thể trực tiếp bắn ra s o n g quyền từ trên trời giáng xuống cùng nhau hướng về la sinh nện xuống tới la sinh sau này bắn ra lui ra ngoài hai mét khoảng cách phanh mặt đất bị tôn long tạp ra loong hố rước lấy chung quanh người kinh hô hắn một lần nữa đứng lên như là phát cuồng g i ã thú hướng về la sinh tiếp tục truy kích lúc này trong đám người từ ra tỉ mội có chút lo lắng cái này tôn long hảo cường a từ nguyện hoa c a o mày nhìn thi đấu xinh đẹp mắt tò tràn ngập lo lắng l à không tồi nhị lưu cao thủ trung đỉnh tiêu chuẩn đi từ diễm hà một biểu môi nhưng khoảng cách nhất lưu cao thủ còn có chút khoảng cách duy tự lực lượng cường một ít thôi l à sinh giống như cũng trở nên cường một chút hắn có thể chiến thắng cái này tôn long sao từ nguyệt hoa lo lắng sốt ruột mặt ủ mày trau từ diễm hà một phách chính mình mội mội bả vai tin tưởng tràn đầy mà nói tin tưởng hắn đi dù sao cũng là chúng ta coi trọng nam nhân phi là ta già già coi trọng nam nhân từ diễm hà vội vàng sửa miệng t ỷ t ỷ nói chính là từ nguyệt hoa gật gật đầu nếu là tôn long bị thương hắn ta đem tôn long đại tá tám khối là được ồ ồ ồ ngươi đây là đau lòng sao từ diễm hà cười hì hì nhìn chính mình m u ộ i m u ộ i nghe nói tôn già ở tiên nhân đ ả o là một bá đâu hừ một cái nho nhỏ tiên nhân đ ả o mà thôi như thế nào có thể cùng chúng ta từ già so sánh với từ nguyệt hoa này nhu nhược cô nương lúc này thế nhưng hiện ra một k i a bá đạo tới tóm lại ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tồn hắn trước xem đi ta cảm thấy hắn có thể thắng từ diễm hạ nhưng thật ra rất tin tưởng la sinh giờ này k h ắ c này la sinh đang bị tôn long truy đầy đất chạy có loại đ ư ờ n g chạy a ngoan ngoãn làm ta bóp gãy ngươi cổ tôn long truy đuổi la sinh hắn lực lượng tuy rằng cường hãn nhưng linh hoạt độ hoàn toàn kém hơn la sinh nửa ngày đều đổi u không kịp càng ngày càng bực bội không phải nói muốn giáo huấn ta sao tới a la sinh nghe được hắn trào phúng lại cười rộ lên gấp cái gì thiên còn sống đâu ngoan nhi tử tới truy ba ba thảo nê mã tôn long khí thất khiếu bốc khói hắn đột nhiên r ỗ i ra tay lười eo ôm lấy bên cạnh một viên to bằng miệng chén cây nhỏ toàn bộ cấp đảo rút lên chiếu la sinh ra được ném qua đi sức lực đích s á c thật lớn nhưng la sinh lại thừa dịp tôn long mới vừa ném ra cây nhỏ trong n ấ y mắt thân thể bỗng nhiên về phía trước một n g ả y đột nhiên xuất hiện ở tôn long thân trước đi tìm chết tôn long đôi tay đều xuất hiện song phong có nhĩ tạp hướng la sinh nhưng la sinh thân thể lại đột nhiên biến mất tôn long n g ẩ n ra không minh bạch là tình huống như thế nào la sinh cơ hồ là nháy mắt công phu xuất hiện ở tôn long phía sau ẩn độ thuật la sinh hoạt dùng này nhất chiêu trở nên giống ngay lập tức di động giống nhau tiếp theo hắn một cái thiên ma tay bắt lấy tôn long cái hót tôn long mới vừa dùng xong lực lượng hiện tại còn sao tới kịp thu chiêu la sinh đệ nặng hắn đầu đem hắn toàn bộ khấu ở trên mặt đất phanh tôn long mặt chấm đất thân thể đem mặt đất tạp run rẩy mà la sinh vừa mới vừa mới bắt đầu hắn dựa vào chính mình tiểu tán tay một bên đệ nặng tôn long thân thể một bên lôi kéo tôn long cánh tay hướng lên trên một bẻ giắc ai nha tôn long kêu lên kêu kêu một cái t h ẳ n g a hắn nảy cánh tay bị la sinh cấp bẻ gãy toàn bộ cánh tay bị vặn b ẻ o một trăm tám mươi độ quái dị mà gục xuống ở bên cạnh nhưng tôn long thế nhưng nhịn xuống loại này thống khổ Hắn một cái tay khác chống đỡ mặt đất, thân thể đỉnh một mặt tay đất, cái đỡ Lần a La sau Sinh, Sinh nhưng bắn lên. Nhưng la sinh thuận thế sau này một chuyến, thế thế h một p l ư này g đồng thời bắt lấy tôn long ngựa long chấm cái chính thời thân thể, mình phía đất, lấy một đem đầu, bắt tôn tôn té ngã Lần n ra sau sau. lại cấp tôn long tạp thất điên bắt đảo liên tiếp có hại làm hắn lại đau lại giận hận không thể ở chỗ này đem la sinh cấp an tươi nuốt sống la sinh giống như trở nên càng cường từ nguyệt hoa trong ánh mắt sáng lên ngồi sao nhỏ chương một trăm bảy mươi ba ngàn vạn dặm truy tìm ngươi la sinh biến cường đối với hai cái m ộ i tử tới nói thật là tin tức tốt bọn họ từ ra muốn tìm được chính là như vậy nam tử nha vô luận là trù nghệ vẫn là võ nghệ đều như vậy tinh vi không hổ là thúc công coi trọng đồ đệ quả nhiên có chút thiên phú từ diễm hạt tự đáy lòng mà khen mà từ nguyệt hoa trong ánh mắt sáng rọi tắc càng sáng lúc này tôn long như người từ trên mặt đất đứng lên hắn một cái cánh tay đã hoàn toàn phế bỏ không có biện pháp lại sử dụng nhưng tôn long hỏa khí đã bị đánh ra tới hắn thế nhưng bị cái này la sinh đệ n ặ n g đánh cái này làm cho hắn khó chịu tới rồi cực điểm đặc biệt là một cái cánh tay báo hỏng thống khổ cùng n ụ c nhã làm tôn long trong lòng lửa đốt cực vượng nếu là này cổ hỏa có thể cụ hiện hóa chỉ sợ đã đem cả tòa công viên giải trí đều cấp bậc lửa ta muốn giết ngươi tôn long giống giận hắn trên người cơ bắp đột nhiên lại bành trướng một vòng tôn long đối với la sinh đánh một cái thẳng quyền nhưng này một cái thẳng quyền lại cho la sinh một loại vô pháp trốn tránh cảm giác thiết quyền lưu chiêu thức rốt cuộc cũng là trải qua thời gian dài diễn biến tràn ngập trí tuệ cùng uy lực l i ê n tính là la sinh cũng không dám chính diện đối kháng này nhất chiêu hắn mấy ngày liền mắt đều không cần khai chỉ dựa vào chính mình thần thức liền hoàn toàn phán đoán ra tôn long này một quyền phương hướng nhưng phán đoán ra là một chuyện có thể tránh đi lại là một chuyện la sinh cơ hồ là xoa tôn long nắm tay khó khăn lắm tránh đi frank một cổ quyền phong nổ tung la ruột sau trên mặt tường xuất hiện một quả hai cm thâm quyền ấn quyền ấn chung quanh đều là vỡ da mạng n ề n văn nhìn qua phi thường làm cho người ta sợ hãi hảo nhất chiêu thiết quyền chỉ tiếc tôn long cũng không giống c h ì n h bằng một lòng một dạ luyện võ mà là nghiên cứu các loại đường ngang ngó tát trung quy kém cỏi thiên ma tay la sinh trước ngực quần áo bị quyền phong xé rách hắn không màng đau đớn một chảo bắn ra đi trộm vào tôn long bên trái trên vai hắn ngón tay nhẹ nhàng phá vỡ tôn long da thịt c hai ụ p vào v h ắ người cốt t h ư ợ n sau đó nhéo. Cà băng. Cà x ơ Đương. n sinh nát, Tôn Long hét thảm một tiếng, này chỉ cánh tay cũng hỏng Hắn hai mắt đỏ bừng, đồng dạng chịu đựng xuyên ngẩn lên, một cái hung mánh đầu truy, hung hăng đánh sinh trên đỉnh n g g bả bị bóp báo thảm vai vào tay hai đau, Hai tim cái đều đỏ đầu đầu đầu. chịu truy, là là hét chỉ cấp một rớt. mắt một ư đồng thời lui về phía sau một bước la sinh trước mắt có chút biến thành màu đen hào ra hỏa hắn cũng không nghĩ tới tôn long lại là như vậy h u n g này đều có thể tới một lần phản kích gia hỏa này nguyên bản rất c o thiên phú phong cách chiến đấu cùng chính mình cũng rất giống chỉ tiếc cũng chưa dùng ở chính địa phương đi tìm chết đi tôn long đi phía trước một bước lại là một cái đầu truy chiếu la sinh tạp lại đây la sinh lần này không có t r ô n tránh hắn đi phía trước một bước dùng chính mình đầu cùng tôn long đụng vào nhau đông một tiếng t r ầ m vang giống như gõ chung giống nhau tạp tâm khuyết tán đi ra ngoài người chung quanh nhịn không được đều bưng kín lỗ thai hảo gia hỏa đây là bao lớn lực v à đập a tôn long đã chịu này va chạm hơi hơi có điểm phát n ố c thân thể lui ra phía sau một bước ánh mắt dại ra mà la sinh một bộ chưa lui ngược lại trên người buộc phát ra cường đại khí thế tới tu khí trưởng thừa nhận càng lớn thương tổn phản kích lực lượng cũng liền càng cường la sinh một trưởng đánh ra đi chính khắc ở tôn long ngực thượng、Phúc. tôn long ngực ao hám đi xuống h ắ n thân thể cũng đ ỗ n g nhiên bị đẩy lùi lần này bay ra đi mười mấy mét xa hung hăng nện ở bên cạnh cột điện thượng đ ê m này cột điện đều cấp tạc cong tôn long lần này hoàn toàn chết ngất qua đi hai điều cánh tay mềm lộc c ụ c mà rũ ở bên cạnh cả người muốn nhiều thê thảm có bao nhiêu thê thảm hoàn toàn không có vừa tới lúc sau kiêng n ạ o mạn bộ dáng ta thắng la sinh ôm cánh tay đứng ở nơi đó nên đón truyền thông nhóm đèn thờ lát tám cường tái la sinh thăng cấp trận thi đấu tiếp theo liền ở tân hải thị t ỷ t ỷ chúng ta khi nào thượng t ừ n g u y ệ t hoa hỏi đừng có gấp không thể trước mặt người khác bại lộ từ diễm hà cũng không đ ố c bọn họ từ ra hai tỷ mội truy cái nam sinh tuyệt đối không thể trước mặt người khác cho hấp thụ ánh sáng nếu không sẽ cho từ ra mang đến không tốt ảnh hưởng nhìn thẳng nữ nhân kia hắn khẳng định sẽ đi tìm nàng từ diễm hà ý bảo một chút học tỷ phương hướng đúng rồi từ n g u y ệ t hoa h i ể u được tỷ tỷ vẫn là thông minh chuẩn bị hai tỷ mội giống như thư báo giống nhau lặng lẽ ẩn n ú t lên sau đó âm thầm theo dõi tưởng nghe đồng lúc này tưởng nghe đồng chí n h cao hứng đâu la sinh quả nhiên thắng trận thi đấu này phía dưới chính là bốn cường tái thành thị tái trung điểm càng ngày càng tiếp cận đặc biệt l à còn sống thắng một cái tuyển thủ hẳn giống này sẽ làm la sinh nhanh chóng đỏ tía trở thành chạm tay là bóng cách đấu tân tinh dương tổng nhất định càng hưng ơ phấn đi tuyệt đối sẽ nhanh chóng đóng gói la sinh đem hắn đóng gói thành một cái cách đấu siêu sao đến lúc đó chỉ cần ma vương thi đấu công ty lợi nhuận cũng sẽ cuồn cuộn mà đến H la sinh cũng là mỹ tư tư mà đi rồi trở về tuy rằng trên người mang theo điểm thường nhưng lấy hắn thể chất thực mo liền sẽ hảo hắn nhìn học tỷ tắc muốn chính mình phần thưởng nói tốt vốn riêng chiếu đâu xem ngươi gấp gáp bộ dáng học tỷ h ờ n d ỗ i mà nhìn la sinh liếc mắt một cái trở về lúc sau cho ta làm t ố t ă n ta cho ngươi phát ảnh chụp t ố t la sinh hướng bên cạnh góc nhìn thoáng qua sau đó cười nói chúng ta từ bên kia đi thôi hắn hướng một cái khác phương hướng chỉ một chút hảo a ân n g ư ơ i đi trước trên thuyền chờ ta ta đi v ề nút cờ phương tiện một chút vậy ngươi mau một chút học tỷ gật gật đầu hướng bến tàu phương hướng đi đến từ ra t ỷ mội trộm theo ở phía sau các nàng hai cái mới vừa đi đến bến tàu bên nhà gỗ nhỏ thời điểm một bóng hình ngồi ở bên cạnh nóc nhà thượng cười tủm tỉm mà nhìn các nàng hai thế nhưng đều theo tới nơi này các ngươi hai cái thật đúng là chấp nhất ta thế nhưng bị phát hiện từ diễm h à lại cười rộ lên không tồi không hổ là ta g i a g i a coi trọng nam nhân hôm nay sẽ không làm người chạy từ nguyệt hoa cũng nắm tiểu nắm tay cường điệu hảo a các ngươi hai tỷ bội cùng lên đi la sinh ngoắc ngón tay nói la sinh tuy rằng ngươi tiến bộ rất nhiều nhưng còn chỉ là nhị lưu cao thủ thôi từ diễm hà cười ta cùng nguyệt hoa nhưng đều là chân chính nhất lưu cao thủ cùng cái k i a cái gì tôn long nhưng không giống nhau với lúc ta nhưng thật ra muốn nhìn nhất lưu cao thủ trình độ là bộ dáng gì la sinh không có nửa điểm sợ hãi h ắ n đột nhiên từ nóc nhà nhảy xuống tới vung lên một cái gió xoáy chân buôn từ diễm hà mà đi l i ê n tính là nhất lưu cao thủ từ diễm hà cũng không dám chính diện ngạnh mới vừa này một chân nàng thân thể hơi hơi lui về phía sau sau đó một cái bắt quái trưởng buôn la sinh cổ liền bổ qua đi nay thuận thế một phách nếu bổ chúng nói uy lực ít nhất sẽ cường gấp đôi dựa theo q u a n tính tới nói la sinh là tuyệt đối tránh không khỏi chính mình một trường này nhưng hắn thân thể lại rất quỷ dị mà thế nhưng ở không t r u n g phiên cái té ngã ngạnh xinh xinh tránh đi chính mình bắt quái t r ư ở n g g từ diễm hà có điểm không hiểu từ nguyệt hoa cũng không rõ chỉ có la sinh chính mình biết hắn vừa mới lợi dụng tam mắt huyết anh tinh thần lực mạnh mẽ thay đổi chính mình vị trí đồng thời hắn một cái gió xoáy đạn chân đã rơi xuống từ diễm hà trên vai c h ư n một trăm bảy mươi bốn một mình một ngựa Phanh? từ nguyệt hoa lại ra chân nàng một cái cao đa chân vừa lúc đá vào la sinh cẳng chân thượng đem la sinh này một chân cấp đá văng ra từ diễm hà mạt quá trên c h á n một m ạ t mồ hôi lạnh nàng thân là nhất lưu cao thủ thế nhưng thiếu chút nữa có hại chúng này một chân tuy rằng sẽ không trọng thương nhưng cũng sẽ đã chịu chút ảnh hưởng đặc biệt là nhất lưu cao thủ thể diện đã có thể ném không có không nghĩ tới chính mình thế nhưng phạm vào khinh địch sai lầm bắt quái khóa long từ diễm hà không cho la sinh một cái an ổn xuống dưới cơ hội nàng song trưởng liên tục ra c h i ê u hình thành một trận cuồng phong dường như bao phủ ở phạm vi ba mét trong vòng trong không gian làm này một thế hệ hình thành chân không khu vực như thế dày đặc công kích tầm thường nhà đấu vật thật đúng là khó có thể ngăn cản cũng may la sinh thần thức cường đại hắn miễn cưỡng còn có thể ứng phó u ố n g dưới nhưng đích xác quá nguy hiểm có mấy lần từ diễm hà bàn tay đã dừng ở hắn trên người đều dựa vào hắn cường hãn thân thể chắn x u ố n g dưới nhưng lại đánh tiếp phỏng chừng hắn cũng khiêng không được nhất lưu nhà đấu vật ta thật là không thể tưởng được này hai cái tiểu nha đầu thế nhưng cũng như vậy cường các nàng cấp chính mình uy hiếp cùng ngày đó hoa chi tâm giống nhau xem ra vị kia thích cột tợ l ẻ nữ đặc cảnh cũng là một vị nhất lưu cao thủ chính mình trước mắt cùng nhất lưu cao thủ còn có chút chênh lệch một cái từ diễm hà khiến cho hắn như thế khó giải quyết h ư ớ n g chi bên cạnh còn có một cái đợi mệnh từ n g u y ệ t hoa tới an ta một trưởng la sinh bỗng nhiên một tiếng rích đạo nhất chiêu tụ khí trưởng chiếu t ử diễm hà coi như đầu trộm được tới vô dụng quá chậm từ diễm hà lại đột nhiên vừa thu lại chiêu tránh đi la sinh tụ khí trưởng tiếp theo từ diễm hà đệ ra hữu trưởng lòng bàn tay phảng phất mang theo một cổ hút xả lực thế nhưng lôi kéo la sinh đem hắn hút tới rồi chính mình trước mặt chủ động nên ở chính mình bắt q u á i t r ư ở n g thượng phúc la sinh thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy làm hai cái m ộ i t ử chấn động la sinh lại là như vậy yêu ớt hắn bị dết dớt đang lúc nhị nữ thần sắc cực kỳ khó coi thời điểm một cái hư rất người gâu ngẫu nhiên rơi xuống trên mặt đất rơi dập nát phân thân thuật từ diễm hà nắm lên người nọ ngẫu nhiên một khối tức khắc khí quá sức hôn đàn này khi nào học loại này tam lưu nhẫn thuật kỳ hỉ từ n g u y ệ t hoa lại đột nhiên cười lên tiếng người đ i l à m cười cái gì từ diễm hà cả giận ta là nghĩ đến thúc công nếu là biết chính mình bảo bối đồ đệ học nhẫn thuật sẽ bị khí thành bộ dáng gì đâu la còn sống thật là cái đặc biệt đồ đệ từ diễm hà nhớ tới la sinh liền nhịn không được cảm khái thúc công cái này tiểu đồ đệ cùng hắn ngày xưa thu đồ đệ đều không giống nhau đâu phong cách hành sự đều quá tùy hứng lạp ta nhưng thật ra man thích từ nguyên hoa đỏ mặt nói hừ lại làm hắn trốn một lần lần sau tuyệt đối sẽ không thất thủ từ diễm hà siết chặt chính mình nắm tay t h ề nói lần sau nói không bằng liền dùng kia nhất chiêu đi nga ngươi nói chính là trọc chỉ t ỷ m ộ i chi ra nan ý từ diễm hà lập tức hiểu được ân tư nguyên hoa gật gật đầu h ả o đi xem ra cũng chỉ có thể như thế t ỷ mọi chi gian tựa hồ đạt thành cái gì ước định mà ở bên kia la sinh lợi dụng một người ngẫu nhiên phân thân thành công dẫn dắt rời đi s o n g bào thai chính hắn tắc hướng về bến tàu phương hướng đi qua đi trên đảo tổng cộng có ba cái bến tàu bọn họ ước hảo chính là trong đó một cái nhưng la từ nhỏ đến này lại phát hiện trên thuyền không có một bóng người tình huống như thế nào học t ỷ đi đâu la s i n đi đến trên thuyền chỉ có thấy một t r ư ơ n g tờ giấy muốn người tới tôn gia tôn long thảo nê mã la sinh tròng mắt trực tiếp liền đỏ nắm tay gắt gao nắm chặt ở bên nhau đáng chết tôn long thế nhưng ngấm ngầm dở trò sớm biết rằng như vậy hắn lúc ấy nên làm ta m mắt huyết anh đi theo học tỷ thật sự không thể tưởng được đều đã bị đánh thành như vậy tôn long còn dám đối học tỷ ra tay có một số người liền tính đánh đau cũng vô dụng cần thiết hung hăng mà hoàn toàn mà tiêu diệt bọn họ mới được la sinh chính mình ngồi vào này tao cho thuê ca nô thượng khai thuyền phản hồi bờ biển tiếp theo một đường nhanh như điện chớp chạy tới tôn gia chờ la sinh tới rồi nơi này thời điểm tôn gia đã trận địa sẵn sàng đón quân địch bất quá trang viên đại môn lại rộng mở phảng phất như là quái thú mở ra miệng khổng lồ chờ nuốt rất la sinh giống nhau học tỷ chờ ta la sinh trực tiếp từ đại môn đi vào mà lúc này từ hai bên trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra tới hai bài sách theo khảm đao đại hán cùng nhau hướng về la sinh nào tới la sống ngội u hư một tiếng hắn nhắc tới một ngụm linh khí làm này linh khí đi khắp toàn thân hối nhập đến chính mình tế bào bên trong một phen khảm đao đã chém về phía la sinh la ruột thể một bên tránh đi lưới dao tiếp theo thủ đao chém ra đi chém vào đối phương đao thượng đương đối phương cương đao lập tức bị chạm thành hai đoạn bắt quái khóa long la sinh trong óc nhớ lại từ diễm hà dùng quá cách đấu kỹ lấy hắn hiện tại thần thức đối phương cách đấu kỹ xem qua một lần trên cơ bản là có thể học được tám phần trong lúc nhất thời đầy trời t r ư ờ n g ảnh phạm vi ba mét trong vòng toàn bộ bao phủ ở trường phong bên trong phanh phanh phanh này đó đại hán tới mau đi cũng mau cơ hồ là trong nháy mắt công phu đoạn rất cương đao phi nơi nơi đều là bọn đại hán trên người cũng mang theo trường ấn bị đánh khắp nơi bay loạn căn bản là là nghiêng về một bên la sinh đứng ở tại chỗ mà chung quanh đều là bị đánh bất tỉnh đại hán thật ngược la sinh một b i ể u môi liền này đó cũng không hổ biết xấu lúc ấ xuất y huyết xảy chuyện huyết tới một trong một tam mắt anh, tìm tỷ thở. tỷ, thể Tốt là, lâu, tam mắt tìm một tìm tỷ. hướng đối đi, kiếm hơi ngươi liền gian mái rồi được phó phóng chính mình. Hắn nhà chính mình anh, học Học nhưng không anh học gác bên bên ngàn vạn dụng bao ra ra là, lâu, A. ở vô l này học tỷ bị trói gô ném ở trên giường tựa hồ bị tiêm vào cái gì dược vật đã hôn mê qua đi ngoài cửa có hai cái đại hán canh giữ ở nơi đó còn ở đối thoại đâu hh này nữ cũng thật hăng hái a một cái trường tàn nhang đại hán liếm liếm đầu lưỡi thật muốn cùng nàng chơi chơi thiếu sống mười năm đều đáng giá n g ư ờ i điên rồi một cái khác hồng cái mũi đại hán chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đây chính là tôn thiếu coi trọn g người chờ tôn thiếu khỏi hẳn phải cho nữ nhân này khai bao đầu ai thật hắn sao hâm mộ a ta như thế nào liền không tốt như vậy đãi ngộ ngươi không cái hảo cha cũng ít cái hảo mẹ hồng cái mũi cũng có chút dễ ẩm mà nói hôm nay còn muốn bắt cái kia ma vương tôn ít nói muốn ở ma vương trước mặt tự mình triển lãm khai bao a có thể nhìn xem nói cũng đáng a hai người các loại nói lại toan lại hơn nói la sinh đã khí nổi trận lôi đỉnh cái này tôn long lưu không được la sinh dưới chân bắn ra nhanh chóng hướng về đóng lại học tỷ gác mái chạy đến đúng lúc này bốn cái ăn mặc hắc câu phục bảo tiêu đột nhiên lóe ra tới n à y mấy cái bảo tiêu trên người đều tản ra cường giả hơi thở hơn nữa bọn họ đều móc ra súng lục họng súng nhắm ngay la sinh chương một r ư ơ i lăm độn thổ và tiêm ẩn này bốn cái bảo tiêu đều là chuyên nghiệp cấp năm mươi mệ trong vòng không phát nào trượt lúc này bọn họ đem la sinh vây quanh lên có tin tưởng một kích phải giết mà lúc này một người nam nhân xuất hiện ở bên cạnh biệt thự trên ban công người này đúng là tôn long hắn hai điều cánh tay đều đánh băng vải ngồi ở một cái ghế thượng bên cạnh hai cái xinh đẹp hầu gái một cái vì hắn ăn quả nho một cái khác trong tay cầm đại loa đặt ở tôn long miệng trước hắn phía sau còn đứng một cái gia vân quốc giả dạng nam nhân vẻ mặt tâm trầm chính lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào chính mình người kia cho la sinh một ít uy hiếp cảm căn cứ phía trước cái kia mười sáu hào ký ức hắn hẳn là chính là quy điển tiểu đạo xuyên là quy điển gia tộc người cũng là tôn long biểu ca một cái có được c h u n g nhận thực lực nam tử phải cẩn thận người này ma vương la sinh ngươi thật đúng là dám đến a tôn long đối với loa ngươi như vậy vội vã đi tìm chết ta nào dám không tới la sinh nhìn tôn long trong ánh mắt mang theo sắc khí cách xa như vậy thế nhưng đều làm tôn long có chút sợ hãi đáng chết chính mình chịu cái gì phong thế nhưng sẽ sợ một cái nhà đấu vật ha h a tới rồi nơi này thế nhưng lấy còn đầy miệng mạnh miệng tôn long nghiến răng nghiến lợi nhìn la sinh ta thừa nhận thống khổ muốn cho ngươi gấp mười lần hoàn lại trở về ngươi có b u ồ n sự này sao la sinh châm t r ọ c ngươi phía trước cũng là nói như vậy sau đó đâu biến thành tàn phế đi nổ súng đánh cho tàn phế hắn tôn long lập tức hạ lệnh bốn cái bảo tiêu lập tức khấu động cỏ súng vỏ đạn bắn bay đầu đạn nháy mắt bùn u la sinh mà đi phanh phanh phanh bốn cái viên đạn đem la sinh cấp bắn thủng phân biệt đánh chúng hiểu do hắn tứ chi nhưng không đợi tôn long cao hứng la sinh thân thể phốc mà hóa thành khói trắng tiếp theo một quả người ngẫu nhiên rơi trên mặt đất rơi dập nát phân thân thuật nhìn đến người này ngẫu nhiên tiểu đảo xuyên đôi mắt căng thẳng đây chính là rất cao thâm phân thân thuật đối phương ở thi triển phân thân trong nháy mắt còn thi triển ẩn đ ộ n thuật thế nhưng liền chính mình cũng chưa nhìn t h ấ u lý dạ tôn long cũng là có chút ngoài ý m u ố n sau đó tức giận mà nhìn tiểu đào xuyên tiểu đào xuyên sao lại thế này ta không rõ ràng lắm tiểu đào xuyên suy tư một chút nhưng từ mười sáu hào tình huống phân tích rất có thể cái này kêu ma vương nam nhân sẽ một loại thuật thôi miên thôi miên mười sáu hào khống chế hắn lúc sau lại từ hắn trong miệng được đến về nhận thuật học tập phương pháp thao tôn long muốn mắng người mà tiểu đảo xuyên lại vớt c ằ m tựa hồ ở suy tư mặt khác một sự kiện liền tính là được đến phương pháp cũng không nhanh như vậy là có thể học được đi n à y đó hạ nhẫn vì học được nhẫn thuật từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng đã trải qua nhiều ít tàn khốc huấn luyện a sao có thể vô cùng đơn giản đi học thành a t ư ở n g ta sao đúng lúc này la sinh thanh âm bỗng nhiên ở trên ban công vang lên hắn một cái do xoáy đạn chân buôn tôn long đầu liền rơi xuống tám giác tiểu đảo xuyên lập tức tiến lên đôi tay khắp cái ấn ký đối với la sinh một lóng tay một đạo tường đá đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên che ở la ruột trước p h a n h la sinh do xoáy đạn chân đá vào trên tường đá nay tường đá theo tiếng mã toái mà hai cái hạ nhẫn đột nhiên xuất hiện ở la ruột sau cùng nhau nắm thái đao từ hắn sau lưng một đao chém xuống tới phốc phốc la sinh bị chia làm bốn đoạn lại vỡ thành con rối rơi trên mặt đất nani cái gì tiểu đảo xuyên thật sự có điểm kinh ngạc liên tục phân thân ẩn độn cái này kêu ma vương người thế nhưng đem mới vừa học được tay nhận thuật dùng như vậy lưu s ư ớ n g hắn rốt cuộc là người nào đi tìm chết la ruột hình xuất hiện ở hai cái hạ nhận phía sau đệ ra thiên ma tay chụp vào hai cái hạ nhận trên đầu bất tử quỷ viêm theo la sinh ngón tay tiến vào tới rồi hai cái hạ nhận trong thân thể này hai cái hạ nhận tức khắc thất khiếu mạo lục hỏa quỳ dạp xuống đất linh hồn đã bị thiêu sạch sẽ chết không thể chết lại tuy rằng có chút lãng phí nhưng cũng không có biện pháp la sinh hiện tại không thể phân thân đi chịu linh hồn hơn nữa hắn phát hiện sử dụng bất tử quỷ viêm lúc sau đốt cháy lúc sau h ồ n phách sẽ có một ít dư thừa năng lượng tiến vào đến chính mình trong cơ thể cũng coi như là một loại thu hoạch đi mau mau giết hắn tôn long thật sự có chút dọa tới rồi vốn dị an bài tốt hết thảy kết quả nhân ra chớp mắt cũng đã giết đến chính mình trước mặt phanh phanh phanh bốn cái bảo tiêu đứng ở dưới lầu đối với la sinh liên tục khai hỏa la sinh dựa vào cường đại thân thức đã phán đoán ra viên đạn lạc điểm hắn hoạt động vài bước nhẹ nhàng tránh đi n ả y mấy cái viên đạn phun xạ viên đạn sợ tới mức tôn long muốn lạnh hôn đản nổ súng chú ý một chút lời tuy nhiên nói như vậy la sinh đã tại chỗ nhảy đánh thân thể vừa lật đổi chiều ở không trung trong tay hắn nắm hai thanh súng lục một phen hoa hồng đen một phen là hoa hồng trắng a t a hoa hồng trắng tôn long vừa thấy bên hông quả nhiên hắn vẫn luôn tùy thân mang theo hoa hồng trắng không biết khi nào bị la sinh cầm đi phanh phanh phanh la ruột thể đổi chiều giữa không trung liên tục khai bốn thương linh lực viên đạn đánh ra đi tinh chuẩn mệnh chung bốn cái bảo tiêu tay làm cho bọn họ mất đi sức chiến đấu ngươi cái này vô s ỉ ăn trộm tôn long nhìn đến chính mình hai thanh ái thương đều ở la tay mơ chung giận tí mặt trộm ta người còn có tư cách nói như vậy sao la sống nguội cười hắn rơi trên mặt đất giơ lên súng lục đối với tôn long liên tục khai hỏa phanh phanh phanh phanh liên tiếp bốn phát linh lực viên đạn đánh đi ra ngoài uy điển tiểu đảo xuyên lập tức tiến lên trong tay bắt lấy một phen thái đao liên tục huy chém thế nhưng đem bốn cái linh lực viên đạn đều cấp chạm thành hai nửa không tội sao la sinh đều nhịn không được khen làm một cái nhị lưu t r u n g nhẫn đáng giá khích lệ ni dạ c ư ờ n g đại ngươi loại này chi kia cầu lại như thế nào hiểu được tiểu đảo xuyên thái đao một lóng tay la sinh tiêu ngạo đi ta Quy tiểu đạo ả o xuyên, sẽ tự mình trôn người tánh sẽ tự m vùi n Nói thực ghê nói à. sinh tức khắc liền phát hỏa, đều cái này nên đại, thế nhưng còn có như vậy cuồng vọng không vân người. n g ghê gớm g có cái đại, biết hối cải Tiêu thực tức phát thế khắc hỏa, à. La ra đều vậy ạ đi đi. đảo Tiểu tìm chết đi. Tiểu xuyên nói đôi tay một véo thi triển thổ độn chi thuật hắn những người rơi xuống trên mặt đất tiếp theo thân thể hóa thành bùn đất biến mất ở la sinh trước mặt quả nhiên là thổ độn chi thuật thi triển loại này pháp thuật tầm thường cao thủ bó tay không biện pháp nhưng đ ố i la từ nhỏ nói không thành vấn đề phạm vi hai mươi mễ đều là hắn thần thức bao trùm phạm vi tiểu đảo xuyên tưởng từ ngầm đánh lén chính mình quả thực là khó càng thêm khó ha ha ha ngươi chết c h ắ c rồi tôn long lại đắc ý mà cười nhạo lên tiểu đảo xuyên thổ đ ộ t giết người vô hình giây tiếp theo ngươi liền sẽ tử vong phải không la sinh lại lui về phía sau một bước phanh mà một tiếng mặt đất đột nhiên rời đi tiểu đảo xuyên nắm thái đao từ mặt đất chui ra tới một đao c h ạ m ở trong không khí nan i cái gì tiểu đảo xuyên chấn động hắn không nghĩ tới chính mình này nhất chiêu thế nhưng thất bại nhất định là trùng hợp các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm bảy mươi sáu vô ngân nhất định là trùng hợp không sai tiểu đảo xuyên lại lần nữa thi triển thổ đội tiến vào đến đại địa giữa hắn trên mặt đất ẩn nút nửa ngày cuối cùng nhắm chuẩn la sinh sau lưng không đ ư ờ n g đột nhiên chạy trốn ra tới một đao hướng về la sinh phần lương yếu hại chém qua đi đương la sinh xoay người một cái gió xoáy đạn chân vừa lúc đá vào tiểu đảo xuyên thái đao thượng đệ nhất chân đem hắn thái đao đá bay tiếp theo thân thể lần thứ hai lắc lư theo q u ò n tính lại lần nữa đá ra một chân lần này đá vào tiểu đảo xuyên trên đầu phanh tiểu đảo xuyên thân thể xoay trọn bay đi ra ngoài thật mạnh nện ở trên mặt đất liên tục lăn ra vài vòng la sinh trong lòng cũng có chút cao hứng này gió xoáy đạn chân hắn đã có thể thuận lợi mà đá ra đệ nhị chân đoạn ra do xoáy đạn chân đặc điểm chính là mau cùng nối liền do xoáy đạn chân đích xác có sơ hở nhưng luyện đến cao đẳng cấp lúc sau một chân hợp với một chân làm đối phương căn bản không có đánh trả cơ hội này liên tục hai chân thành công đem tiểu đảo xuyên cấp đá bay tiểu đảo xuyên bò lên trong miệng nha bị đá rơi xuống một viên mặt đều sưng lên tiểu đảo xuyên người rốt cuộc được chưa a tôn long thấy thế nhịn không được chửi ấm lên không phải được xưng chung nhẫn sao kết quả hoàn toàn bị đẻ nặng đánh a hôn đản rốt cuộc lại như thế nào phá giải ta thổ độn chi thuật tiểu đảo suy nghĩ trăm lần cũng không ra nho nhỏ nhân thuật cũng dám lô mãng la sinh sự thường k i n h thường nếu không phải thực lực của chính mình quá thấp không có biện pháp học tiên thuật mới sẽ không đem này đó nhận thuật để vào mắt này đó ra vân nị h dạ luyện được bất quá là nhất hạ tầng ngũ hành đ ộ n thuật mà tiên thuật chung nhất cơ sở đó là ngũ hành thuật pháp uy lực không biết muốn so này đó ngũ hành đ ộ n thuật cường nhiều ít khác không nói chỉ là đơn giản nhất phụ chú liền so nhận thuật cường rất nhiều bất đắc dĩ chính là về phụ chú tiên tiên biết đến cũng rất có h ạ dạy cho la sinh đều là cơ sở c h u n g cơ sở tiểu đảo xuyên tự nhận là có thể so ngược n g la sinh lại không nghĩ rằng ngược lại bị la sinh cấp treo lên đánh một đốn tám giác tiểu đảo xuyên tức giận mắng liên tục kẻ hèn chi kêu cầu cho ta đi tìm chết đi nói hắn thân hình chật lóe trong n g á y mắt phân ra bốn cái phân thân tới tính cả chính hắn tổng cộng năm người cùng hướng về la sinh ra chiêu có ba người tiến vào thổ đội l ẹ n vào ngầm một cái thi triển tường đá dâng lên bốn đạo tường đá đem la sinh bó ở trong đó cuối cùng một cái phóng lên cao đang ở không trung một đao hướng về la sinh chém xuống tới n à y nhất chiêu thật là rất lợi hại liền tính dùng thần thức phát hiện đối phương vị trí cũng rất khó phòng ngự x u ố n g dưới nhưng la sinh cũng không có trốn tránh hắn liền đứng ở tại chỗ trực tiếp thi triển nhất chiêu bát quái khóa l ò n g phanh phanh phanh phanh vô luận là không trung phân thân vẫn là ngầm phân thân tiếp cận la sinh lúc sau tất cả đều bị la sinh bát quái trưởng cấp đánh nát t r u n g quanh tường đá cũng bị đánh xuyên qua trong lúc nhất thời đá vụn bay loạn tiểu đảo xuyên kinh ngạc mà đứng ở một bên ngơ ngẩn mà nhìn thu chiêu la sinh đầu có điểm tái nhật vừa mới năm phân thân xem như hắn tuyệt s á c thế nhưng này đều không có dùng sao chơi đủ rồi sao la sinh nhìn tiểu đảo xuyên nhét miệng cười, nên、ta. Đáng chết. Tiểu đảo xuyên vội vàng triển chết. thi thổ ta. Tiểu trước đảo tàu cười, vội chuẩn đảo độn, đảo bị la ạ i nói. Hắn mới Hắn v ừ lẹn l đến trong bàn vào đất, một bàn tay sinh xôi trột vào trên vai trột trên vào hắn, nắm hắn xưng cốt, đem hắn tiểu ngầm túm cấp t ra ớ Phanh. xinh La i đem t đảo xuyên một phen xả ra tới ném xuống đất tập hắn phun ra một búng máu tới bất tử q u ỷ viêm la sinh theo sau đem hai ngón tay t r ọ c tiến tiểu đảo xuyên đỉnh đầu giữa bất tử ngọn lửa quán chú đi vào tiểu đ ả o xuyên thất khiếu phun hỏa không kịp kêu thảm thiết đã bị thiêu hết h ồ n phách la sinh lập tức làm tam mắt huyết anh tiến vào tới rồi tiểu đ ả o xuyên trong thân thể ăn mòn hắn ký ức có chút ít còn hơn không sao ở tạo huyết trong lúc học thêm chút nhận thuật cũng là rất hữu dụng tiểu đ ả o xuyên ngươi đang làm gì mau giết hắn a nhìn tiểu đ ả o xuyên ngơ ngác mà đứng ở bên cạnh tôn long g i ế t gào lên ngượng ngùng a la sinh cười cười một lóng tay bên cạnh tiểu đ ả o xuyên hắn đã nghe không được ngươi nói chuyện nói la sinh búng tay một cái tiểu đảo xuyên rút ra thái đao đi bước một hướng về tôn long đi đến ngươi đối hắn làm cái gì tôn long nhìn đến tiểu đảo xuyên thế nhưng hướng về chính mình đi tới trong ánh mắt lần đầu tiên tràn ngập sợ hãi cái gì cũng chưa làm a ai biết hắn muốn làm gì đâu la sinh nhún nhún vai vĩnh biệt tôn long lúc sau phát sinh sự tình gì đã có thể không liên quan gì tới ta la sinh xoay người hướng về giam giữ học tỷ phòng đi đến hắn dọc theo đường đi cũng liền giết hai tên nị dạ căn cứ mười sáu hào ký ức kia hai tên n ỉ dạ đều là không hộ khẩu đã chết cũng không ai sẽ quản bọn họ đến nỗi tôn long hắc hắn phát sinh cái gì cùng chính mình nhưng đều không quan hệ cảnh sát liền tính cha cũng là tôn long bắt cóc vô tội muội tử mà thôi hắn n g h ê n ngang mà đi hướng gác mái mà tôn long trước mặt tiểu đảo xuyên đã d ơ lên thái đao tiểu đảo xuyên người điên tôn long lời nói còn chưa nói xong tiểu đảo xuyên thái đao đã từ nhỏ đảo xuyên trên cổ hết thể mà qua vèo máu tươi sái ra tới bán tiểu đảo xuyên một thân mà giết tôn long lúc sau lại hoành nổi lên thái đao tự vận la t ử nhỏ tới rồi trên gác mái tàn nhang nam cùng hồng cái mũi nhìn đến la sinh chấn động ngươi như thế nào bọn họ hai cái lời nói còn chưa nói xong la sinh thiên ma tay đã t r ộ p vào bọn họ trên cổ sau đó nhéo la tay mơ hạ lưu t ì n h không có bóp gãy này hai người hết hầu chỉ là đem bọn họ tạm thời véo chết ngất qua đi nhưng này hai người vừa rồi mở miệng nhục nhã quá học tỷ la sinh cũng sẽ không làm cho bọn họ quá h ả o quá thuận tiện bóp gây hai người một chân làm cho bọn họ nửa đời sau ở trên xe lăn h ả o h ả o nghĩ lại theo sau la sinh đẩy ra cửa phòng tìm được rồi còn ở trong lúc hôn mê học tỷ tường nghe đồng làm một giấc ngộng nàng mơ thấy chính mình tham gia la sinh cùng ngọt ngào hôn lễ hôn lễ thượng hai người nhìn lẫn nhau cười chính là như vậy ngọt ngào tất cả mọi người ở chúc phúc bọn họ cũng bao gồm chính mình nhưng trong lòng lại hế ẩm lại có chút khó chịu hôn lễ lúc sau chính mình một người tránh ở trong phòng vệ sinh lau nước mắt mà lúc này vùng vệ sinh môn thế nhưng bị đẩy ra la sinh đứng ở chính mình trước mặt vươn tay tới câu lấy chính mình cằm nguyên lai、like、ngươi tránh ở này ngươi ngươi tiến vào làm cái gì đây chính là vê đ ú t cờ nữ tới tìm n g ư ơ i a la sinh nói đem học tỷ một phen ấn ở trên tường không khỏi phân trần trước hôn lên nàng miệng có chút hủy khuất có chút bất mãn lại có chút ngọt nào ngươi ngươi làm cái gì ngươi đã học tỷ miễn cưỡng đẩy ra la sinh trước nếm thử khai vị đồ ăn la sinh nói r ộ i ra tay nhấc lên nàng váy học tỷ học tỷ a tường nghe đồng đống nhiên mở to mắt phát hiện la sinh đang lường đôi mắt để ở trên người mình nhìn chính mình hắn khoảng cách chính mình như thế chi gần đã có thể cảm nhận được hắn hô hấp chương một trăm bảy mươi bảy ngọn lửa c h i ế n pháp la sinh ly chính mình như vậy gần học tỷ đã có thể cảm nhận được hắn hô hấp nhớ tới cái kia mắc cỡ ngộng học tỷ trong lòng liền một trận hốt hoảng học tỷ thế nào không có việc gì đi la sinh lại không biết học tỷ hiện tại ý tưởng hắn thực quan tâm mà nhìn học tỷ bọn họ không có cho ngươi ăn cái gì kỳ quái đồ vật đi không có lạp học tỷ khí trừng mắt nhìn la sinh liếc mắt một cái cái này khó hiểu phong tình gia hỏa nô、no, vậy là tốt rồi la sinh nhẹ nhàng thở ra tôn long gia hỏa này cũng dám bắt cóc ngươi k học ô n g gì. có việc h tỷ lại trái lại lại chấn an la sinh ta một chút đều không sợ hãi ai vì cái gì bởi vì ta từ lúc bắt đầu liền tin tưởng ngươi nhất định sẽ cứu ta học tỷ cho la sinh một cái tơi ư cười nụ cười này làm la sinh tim đập r a tốc hào gia hỏa học tỷ này m ị lực phóng xuất ra tới thật là thiên hạ vô địch ta hắn bình phục nửa ngày mới miễn cưỡng làm tim đập ổn định ta đói bụng học tỷ cũng cảm giác không khí có chút kiểu diễm lại như vậy phát triển đi xuống nói không chuẩn hai người sẽ phạm sai lầm hảo hảo ta đi nấu cơm la sinh vội vàng đứng dậy đi nấu cơm đi học tỷ ở trên giường đã phát sẽ ngốc đáng tiếc nha la sinh nhận thức ngươi quá muộn học tỷ thở dài sau đó đem cả người xúc vào trong chăn mặt sắc mặt hơi có chút từng hồng chính mình đây là làm sao vậy thiếu nữ hoài xuân không thành một cái kính mà tưởng cùng la sinh yêu đương đầu khả năng chính mình gần nhất trong lòng vũ trụ hư cho nên mới như vậy ân hẳn là đem càng nhiều tinh lực đặt ở công tác thượng học tỷ cơm tốt nhất l à xuống dưới ăn đi đã biết hai người lại khôi phục ngày xưa giống nhau ăn cơm thời điểm la sinh thuận tiện đề nghị hảo hảo ở tiên nhân đảo chơi một vòng sau đó lại khởi hành đi trước tân hải thị tiếp theo chàng là bốn cường tái cũng là vòng bán kết này một đường lại đây cũng thực vất vả la sinh đề nghị không thể nghi ngờ được đến học tỷ tán đồng hai người đại khái thương lượng một chút hai ngày này hành trình sau đó mới từng người phản hồi đến trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi la sinh mới vừa ở vào phòng di động vang lên một chút tiếp lên vừa thấy phát hiện là học tỷ từ mật chiếu trên ảnh chụp học tỷ thượng thân là màu trắng áo sơ mi trước ngực nút thắt chỉ tượng t r ư n g tính mà khấu hai viên lộ gian lo đủ sự nghiệp tuyến hạ thân tắc chỉ xuyên một cái màu đen gen c n lót hơi hơi kiểu tôm ngông hai điều thật dài đại bạch chân khẩn trí thẳng tắp nàng phong tình vạn t r ù n g mà nhìn màn ảnh lực sát thương mười phần la sinh có chảy máu mùi xúc động nay ảnh trụt quả nhiên đủ cấp lực a nếu không nói như thế nào đâu vẫn là như ẩn như hiện mỹ nữ sinh đẹp nhất chủ nhân ngài đã tới la sinh tiến vào hồn điện lúc sau bạch tiên tiên chủ động đón đi lên ân đem điệu tạng vương bảo tháp lấy ra tới đi la sinh phân phó nhưng bạch tiên tiên cũng không có lập tức lấy ra bảo tháp tới mà là hỏi chủ nhân thiếp thân đã nhận ra một cổ cường đại năng lượng liền ở tân hải thị phương hướng vì ngài an toàn khởi kiến thiết thân quyết định truyền thụ ngài một bộ chiến pháp chiến pháp đó là thứ gì la sinh s ừ n g sốt một chút chiến pháp xem như một loại chiến đấu phương pháp đi bạch tiên tiên giải thích một chút ngài hiện tại có được bất tử quỷ viêm mặc dù chỉ là một chút lưu diễm cũng có thể đối người linh hồn tạo thành thương tổn cho nên ngài v õ kỹ tựa hồ có thể cùng bất tử quỷ viêm kết hợp lên nay ngọn lửa trước mắt chỉ có thể làm nó từ trong tay xuất hiện la sinh nói vươn tay tới lòng bàn tay một phen sáng lên một đoàn thúy lục sắc ngọn lửa có thể sử dụng tới chiến đấu sao h á n đôi bất tử quỷ viêm duy nhất sử dụng phương thức chính là dùng ngón tay đem ngọn lửa quán trú đến đối phương trong thân thể thiêu hủy đối phương linh hồn kia chỉ là nhất thô thiện kỹ xảo ngài có thể thiện dùng ngài ngọn lửa bạch tiên tiên nói bày ra tư thế tiếp theo thi triển mấy chiêu võ kỹ thiết quyền lưu gió xoáy đạn chân thiên ma tay tụ khí trưởng mỗi lần ra chiêu thời điểm bạch tiên, tiên trên người đều sẽ mang theo thúy lục sắc lưu động ngọn lửa lại xinh đẹp lại tràn ngập trí mạng n g uy hiếp la sinh cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách nhất định đều có thể cảm giác được nàng cường đại bình thường một cái lôi đình tằm đánh lúc này mang theo ngọn lửa lực lượng lúc sau trở nên càng thêm đáng sợ do xoáy đạn chân một chân mang theo ngọn lửa cũng càng thêm trí mạng đây là chiến pháp đúng vậy bạch tiên tiên t r ầ m rãi thu chiêu như vậy mỹ nữ nhất cử nhất động đều phi thường tuyệt đẹp nàng ngọn lửa chiến pháp thi triển ra tới không chỉ có là cường đại còn phi thường ưu nhã chiến pháp là tu chân giới võ kỹ một loại cũng coi như là cơ sở võ học đi chiến pháp cũng không có cấp bậc phân chia nó cường đại trình độ là từ người tu chân tự thân thực lực quyết định không t ồ i a la sinh gật gật đầu làm bạch tiên tiên đem chiến pháp kỹ xảo c h u y ể n thụ cho chính mình muốn học được chiến pháp phải đem chính mình ngọn lửa thử từ nắm tay cùng bàn chân chung đánh ra tới la sinh đứng ở chính mình hồn trong điện tiến hành chiến pháp đặc huấn tu khí trường hắn đánh ra một trường nhưng chỉ có khi kình b ộ phát ra tới lại không có ngọn lửa chảy ra n à y chiến pháp kỹ xảo quả nhiên có chút huyền ảo a tiên tiên đứng ở bên cạnh cũng không có cấp la sinh quá nhiều chỉ đạo chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn tất thắng thiết quyền la sinh lại đi phía trước bước ra một bước nhất chiêu thiết quyền lưu t r u n g thẳng quyền quyền cương nổ tung nhưng ngọn lửa vẫn là không xuất hiện nô、no. có điểm ý tứ có như vậy khiêu chiến la sinh ngược lại cao hứng lên cảm thụ ngọn lửa lưu động la sinh mở ra lòng bàn tay một đoàn thúy lục sắc ngọn lửa bốc cháy lên ở la sinh trước mặt không ngừng mà xoay quanh la xa lạ s u ấ t thần thức cảm thụ được này đoàn bất tử quỷ viêm bởi vì là từ quỷ tu thận thập lang nơi đó đoạt lại đây cho nên còn không thể thuần thục mà nắm giữ hắn dùng chính mình thần thức khống chế được ngọn lửa dựa theo chính mình muốn phương hướng giống xà giống nhau bắt đầu du t ẩ u chuyển động ngọn lửa ngay từ đầu cũng không tốt khống chế nhưng ở la sinh tìm được cảm giác lúc sau liền chậm rãi quen thuộc lên thức mau một cái hỏa xả quay chung quanh la sinh thân thể xoay tròn lên lại một lát sau mặt khác một cái hỏa xả cũng đi theo bắt đầu du tẩu đại khái hai cái giờ công phu mười mấy điều hỏa xả vây quanh la sinh không ngừng xoay tròn thực hảo chính là loại cảm giác này la sinh cách không đánh ra một trưởng tu khí trưởng vain thúy lục sắc lưu diễm quay chung quanh la sinh nắm tay xoay tròn nổ t u n g theo quyển phong đánh sâu và o ở chung quanh do xoáy đạn chân la sinh lại là xoay tròn đá ra hai chân mỗi lần đều mang theo thúy sắc hỏa lưu mang theo một loại tràn ngập uy hiếp cảm mỹ lệ chúc mừng chủ nhân chiến pháp đã thành tiên tiên đi tới đối với la sinh hành lễ ân lần này ngươi làm không tội la sinh gật gật đầu về sau có như vậy thứ tốt không chuẩn tàng tư thiếp thân không dám chiến pháp cũng là vừa rồi mới nghĩ đến tiên tiên vội vàng nói về ven biển thị cường đại năng lượng chủ nhân còn thỉnh cẩn thận một chút chương một trăm bảy mươi tám mang n g ư ờ i thượng phân a ven biển thị rốt cuộc có cái dạng nào c ư ờ n g giả l à sinh cũng không biết hắn hiện tại muốn quan tâm sự tình chính là cùng học tỷ hưởng thụ một chút hai người thế giới kết quả hắn mới vừa cùng học tỷ đi ra môn liền phát hiện cửa nhà đã bị một đám người cấp vây quanh này đó mỗi cái đều ăn mặc màu vàng chiến bào trước ngực văn kỳ lân đồ án trên vai đều dán kỳ lân vệ chữ những người này hơi thở phi thường c ư ờ n g đại vừa thấy liền không phải người bình thường cơ hồ mỗi cái đều có nhị lưu trở lên thực lực nhị lưu cao thủ a la sinh cảm thấy loại này cấp bậc cao thủ cũng đã lông phượng x ừ n g lân nhưng trước mặt liền xuất hiện ít nhất mười sáu cá nhân là hoàng gia kỳ lân vệ học t ỷ lắp bắp kinh hãi này đó giữ gìn trật tự đại nội cao thủ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này la sinh người bị bắt dẫn đầu là một cái ăn mặc c h ì n h tề mang theo mắt kính thanh niên nam tử hắn một bên chơi di động một bên cũng không ngẩng đầu lên mà nói tội danh là không chính đáng sử dụng vũ lực ngoan ngoan theo chúng ta đi đi ta cự tuyệt đối mặt như vậy trận trượng la sinh lại ôm cánh tay vẻ mặt khinh thường ngươi nói đi ta liền đi theo ngươi có hay không vương pháp ngươi còn dám để vương pháp thanh niên nam tử cười ngươi là tưởng bắt bớ sao ngoa t à o lý bạch tại hạ lộ làm gì đâu phóng đại a thật là cái ngúng ốc bên cạnh thủy hạ tất cả đều ở chảy mồ hôi lạnh đều khi nào đại nhân thế nhưng còn ở đánh vương giả vinh quang quá không đáng tin cậy liền tính là kỳ lân vệ cũng không phải tùy tiện liền bắt người đi học tỷ nhịn không được mở miệng các ngươi muốn bắt đi ta công ty người cũng đến lấy ra cái cách nói hắn bị nghi ngờ có liên quan xâm nhập tôn trạch n h ư u sát tôn long đương nhiên muốn bắt trở về lâu ta ngày h ồ n g bờ uff lại bị đoạn các ngươi như thế nào điều tra học tỷ lại trực tiếp châm chọc rõ ràng là tôn long bắt cóc ta ta trên người tùy thân mang theo bút ghi âm ký lục ta bị bắt cóc toàn bộ quá trình la sinh xông vào tôn gia cũng là vì cứu ta nga có ghi âm sao thanh niên nam tử vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên liền tính như thế giết người cũng là muốn đền mạng xin lỗi la sinh nhún nhún b a i tôn long cũng không phải là ta giết là hắn bên người cái kia gọi là gì tiểu đảo xuyên ra vân người trong nước giết quy đ i ể n tiểu đảo xuyên hắn chính là tôn long biểu ca ngươi lời này ta sẽ tin sao thanh niên nam tử cười tin hay không từ ngươi ta mặc kệ ngươi có phải hay không tôn ra chó săn nhưng không có chứng cứ ta chính là sẽ không theo ngươi đi không sai pháp luật quy định kỳ lân vệ muốn bắt người giống nhau phải có dư thừa chứng cứ nếu không thân là công dân chúng ta có lý do cự tuyệt các n g ư ờ i một khi đã như vậy ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ mang đi các n g ư ờ i thanh niên phân phó tập nã la sinh là có bốn cái kỳ lân vệ đồng thời gật đầu bọn họ là cái này tiểu đội tiên phong này bốn người đứng ở nơi đó trong tay cùng nhau vứt ra bốn cái huyết tích tử huyết tích tử thứ này là la sinh khi còn nhỏ ác ngộng c kỳ, kỳ lân vệ giết người thời điểm liền đem thứ này quăng ra ngoài chỉ cần khấu ở địch nhân trên đầu liền sẽ đem đầu của hắn cắt bỏ giấu ở mũ mang về đến kỳ lân vệ trong tay mấy mét ở ngoài lấy người thủ cấp tao thật sự hơn nữa m ũ thượng cất dấu lơi ư dao còn có thể từ bên ngoài bắn ra tới thật là phi thường phương tiện giết người vũ khí sắp bén t i ể u tâm a nhìn đến bốn cái huyết tích tử mang theo quay tròn thanh âm ở không trung xoay tròn bay lại đây học tỷ cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt vội vàng nhắc nhở la sinh lui về phía sau la sinh đem học tỷ kéo đến phía sau nơi này giao cho ta này đó không nói đạo lý kỳ lân vệ cũng chỉ có thể sử dụng nắm tay cùng bọn họ nói lời nói la sinh không thể thi triển chính mình tam mắt huyết anh năng lực sợ bị nhìn ra sơ hở nếu không chỉ dùng tinh thần lực nói không chừng là có thể đem này đó huyết tích tử ở giữa không t r u n g chặn lại xuống dưới nhưng mặc dù không có tam mắt huyết anh hắn còn có mặt khác võ k ỹ cùng năng lực huyết tích tử mặt trên đều là lưới dao xoay tròn bay múa chạm vào một chút chỉ sợ đều phải đứt tay đứt chân nhưng la sinh cũng không sợ hắn đã nắm giữ linh lực vận dụng kỹ xảo la là sinh làm linh lực vận chuyển lên bao vây ở chính mình tay chân mặt trên sau đó đối mặt bay qua tới huyết tích tử trực tiếp đánh ra bắt quái trưởng t r ư ở n g cao go ở này đó huyết tích tử mặt trên len ken len ken trong thanh âm đem huyết tích tử cấp c h ắ n phi Gì? mấy cái kỳ lân vệ có chút ngạc nhiên bọn họ tựa hồ không nghĩ tới thế nhưng có người có thể như thế nhẹ nhàng chỉ dùng quyền cước liền đối kháng bọn họ huyết tích tử nên ta đi la sinh đột nhiên xuất hiện tại đây bốn người bên người ở bọn họ bên thai nói nhận lấy cái chết bốn cái kỳ lân vệ cùng nhau xoay người lại lần nữa hướng về La Sinh nữa hướng ra huyết về vứt tích tử. Bát quái trưởng thương tổn là tiếp theo chủ yếu là bất tử quỷ viêm đối linh hồn bị bỏng làm vài người bị trọng thương nga thanh niên rốt cuộc đem đôi mắt từ trên màn hình di động rời đi nhìn la sinh liếc mắt một cái có thể phóng thích ngọn lửa huyết mạch lực lượng vẫn là đặc thù năng lực bắt lấy hắn thanh niên bổ sung mệnh lệnh hai cái kỳ lân vệ trong tay nắm nhạn linh đao từ trên trời giang xuống lưới đao hướng về la sinh chém xuống tới do xoáy đạn chân la sinh xoay người theo thứ tự vén lên hai chân mang theo ngọn lửa quét ở không trùng đệ nhất chân đ á đoạn hai người lưới đao đệ nhị chân đem hắn hai người cấp quét phi hai người thật mạnh quăng ngã ra rất xa nện ở trên mặt đất cũng chết ngất qua đi kỳ lân vệ bất quá như vậy la sinh đôi tay ôm lấy cánh tay đứng ở tại chỗ hướng về phía dư lại những người này lạnh như băng mà nói ra tay liền đánh tan sáu cái kỳ lân vệ g i a hỏa này tuy rằng chỉ là nhị lưu thực lực nhưng hắn ngọn lửa thực sự quái dị có điểm ý tứ thanh niên gật gật đầu rốt cuộc đem điện thoại nhét trở lại trong túi la sinh đúng không đã tới hai chiêu đi ta sẽ tự mình đem ngươi mang về nói thanh niên từ trong túi móc ra chính mình vũ khí thế nhưng là một đôi ấn bộ xương khô chỉ hổ ta kêu vương tiểu pháo cũng đừng làm cho ta thất vọng a hắn là vương tiểu pháo ký lân vệ đệ tam đội phó đội trưởng học tỷ nghe được tên của hắn thần sắc có điểm không quá đẹp mỹ nữ ngươi nhận thức ta sao vương tiểu pháo đột nhiên nhìn đến học tỷ ánh mắt sáng lên mỹ nữ ngươi chơi vương giả không ta là bạch kim mang ngươi thượng phân a không không tốt lắm đâu học tỷ có chút khó xử đừng sợ ta không sợ ngươi đồ ăn ta rất mạnh không phải ta là kim cương chương một trăm bảy mươi chín ngươi nên đánh vậy ngươi mang ta thượng phân cũng đúng vương tiểu pháo trầm mặc hai giây theo sau nói cái này không được a học tỷ lại lắc lắc đầu quá cúi bắp ta sẽ ghét bỏ ngươi la sinh thúc thủ chịu trói đi vương tiểu pháo lập tức quay đầu hướng về phía la sinh hô còn đương đương đối gõ hai hạ chính mình chỉ hồ hoa trốn tránh la sinh không lưu tình chút nào mà trào phúng an ta một quyền vương tiểu thân pháo thể đột nhiên bắn ra đến la sinh trước mặt một cái thiết quyền buôn la sinh gõ má liền đánh lại đây hắn trên nắm tay cũng mang theo một cổ nóng rực năng lượng thế nhưng làm la sinh có một loại không thể ngăn cản cảm giác kim cương la han quyền tương truyền là thiếu lâm truyền xuống tới một môn tối cao quyền pháp quyền pháp cương mánh hung hãn uy lực vô cùng từng có người đánh giá hoa hạ có kim cương gia vân có thiết quyền Tới hả o La sinh lại nổi lên La là ra ai tay sinh sinh nổi hiếu thiết cái thắng trí tâm, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ai nắm tay càng cường.、Tất、thắng thiết quyền. La sinh cũng là một cái thẳng quyền, nên thật chút, trí tâm, một Tất một ở vương tiểu pháo trên nắm tay. Ha. Vương tiểu nắm Vương Ha! pháo lại cười tươi cười chung mang theo một chút coi khinh kim cương băng quyền một cổ kỳ lạ khí kình đánh sâu và o ở la ruột thượng r à o nát la sinh ngọn lửa đồng thời làm la sinh cả người chấn động trước người không môn mở rộng ra giống như ở hoan g n ê n vương tiểu pháo dường như la sinh có chút khiếp sợ đối phương thế nhưng rửa quyền tình một quyền đem chính mình n ố t đánh vào cứng cỏng cái này là thật sự lợi hại ngưu so là thật ngưu so la sinh trong óc mới vừa thổi qua cái này ý tưởng vương tiểu pháo đã vung lên một quyền từ dưới lên trên thật mạnh đánh vào la sinh trên cằm p h ú c la ruột thể cao cao bay lên tới cằm mất đi chi giác trước mắt ứa ra sao kim hắn phần đầu đã chịu bị thương nặng ý thức đều tạm thời ném vài giây chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm vương tiểu pháo đã cao cao nhảy dựng lên một quyền hướng về hắn vào đầu nện xuống gia hòa này đủ hung hãn liền tính là la sinh đều nhịn không được vương tiểu pháo điểm cai tán t à i kiến vương tiểu pháo chỉ hổ đã tới rồi la sinh trước mắt nhưng la sinh càng mau hắn hai chân hướng lên trên một đá nhất chiêu con thỏ đặc hứng đem vương tiểu pháo lại cấp đá bay lên tới vương tiểu thân pháo ở giữa không trung ý đồ ổn định thân thể của mình nhưng la sinh đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu hắn song quyền thu nạp ở bên nhau nện ở hắn trên lưng Phan, vương tiểu pháo mang theo thúy lục sắc ngọn lửa nện ở trên mặt đất cả người run rẩy nay cầu ngọn lửa phi thường kỳ quái cũng không có xúc phạm tới vương tiểu pháo thân thể lại làm hắn ở sâu trong nội tâm một trận thống khổ giống như linh hồn ở thiêu đốt dường như hắn minh bạch hắn k i n h địch hơn nữa thực trí mạng lấy năng lực của hắn nếu toàn lực ra tay vẫn là có thể đánh bại người nam nhân này nhưng hắn xem thường này cầu ngọn lửa vương ố n tưởng tiểu pháo bị đánh liên tục lùi lại trong miệng rốt cuộc phun ra một ngụm màu tươi do xoáy đạn chân la sinh lại liên tục đá ra đi hai chân liên tục chịu ở vương tiểu pháo trên mặt đệ nhất chân chịu hắn hai mắt biến thành màu đen đệ nhị chân trực tiếp đem vương tiểu pháo cấp chịu bay đi ra ngoài đông vương tiểu pháo nện ở một viên trên cây đại thụ thật mạnh nóng lên thiếu chút nữa bẻ gãy bắt quái long hút la sinh lại bắt t r ư ớ c từ diễm hà tuyệt kỹ g ơ ra bàn tay khí kinh một túm không khí p h ả n phất bị rút cạn vương tiểu pháo thân thể không tự chủ được mà bay lại đây nên ở la sinh một trưởng này thượng p h a n h thúy hỏa lại lần nữa bùng nổ vương tiểu thân pháo thể lại một lần bay ra đi lần lân này còn đâm phiên hai cái đâm hai kỳ lân bệ, theo sau qua chết ngất đạo i sinh trong miệng tồi tiêu linh hiệu Tiểu đi chiến Hô! thốt ra một ngụm chọc khí, này một bộ tồi kéo khô mục công kích, tiêu hào hắn không ít linh lực. Nhưng Pháo Theo công La lực. là ra sức trong ngụm này cũng ràng, Vương một một rớt ít mất rõ kéo mục bộ quả đấu. đ lý nói vương tiểu pháo thực lực cũng là nhất lưu cao thủ nhưng hắn quá mức khinh địch từ lúc bắt đầu liền không coi trọng chính mình ở chính mình ngọn lửa thượng ăn lỗ nặng lúc này mới bị một bộ thu đầu người bằng không lấy la sinh nhị lưu trình độ muốn cùng vương tiểu pháo bất phân thắng bại đều rất khó nhưng có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai vương tiểu pháo bị chính mình đau tấu một đốn chỉ sợ về sau nhìn đến chính mình liền sẽ trước sợ làm b à phần đều cút đi la sinh nhìn dư lại này đó kỳ lân vệ khiển trách một tiếng muốn bắt ta trước bắt được chứng cứ lại đến đi những người này còn dám nói cái gì liên quan đội phó đội trưởng đều bị đánh bại nhiệm vụ lần này cũng không có được đến mặt trên phê chỉ thị mà là phó đội trưởng tự mình dẫn bọn hắn ra tới nếu là làm đội trưởng biết hôm nay việc này chỉ sợ muốn nổi trận lôi đình a lén mang đội liền tính mấu chốt còn thua cái này quá thật mất mặt nhưng vô luận như thế nào chỉ có thể trước đem phó đội trưởng nâng trở về lại nói một đám kỳ lân vệ xám xịt mà đi rồi la sinh lúc này mới quay đầu nhịn không được hỏi học tỷ học tỷ ngươi thật tùy thân mang theo bút ghi âm đúng vậy học tỷ từ trong túi móc ra một chi toàn kim loại bút ghi âm đây là ta thói quen này một hàng mỗi ngày có đại lượng tin tức muốn xử lý ta sợ rơi rất cái gì cho nên liền tùy thời mở ra bút ghi âm ngươi nghe đây là ngày hôm qua một đoạn ghi âm học tỷ điều chỉnh hạ thời gian chuyến phát tin ra tới la sinh la sinh không cần học t ỷ mặt một chút liền đỏ vội vàng tắt đi bút ghi âm này đây là ngày hôm qua ngất xịu thời điểm phỏng chừng nói bữa trường hợp một lần xấu hổ la sinh cũng ho khan hai tiếng c h ân ta xuất phát đi, đã có điểm đến muộn. Ơn, hảo học tỷ xoay đầu đi bước nhanh hướng ra phía ngoài mặt đi tới chọc đến la sinh tưởng bật cười nay học tỷ không thẳng thắn thành khẩn bộ dáng thật đúng là chính là rất đáng yêu đâu hai người hưởng thụ du lịch đi mà lúc này ở kỳ lân vệ trong văn phòng một cái ăn mặc đội trưởng quần áo tiểu người khổng lồ huy khởi một cái tát chụp ở vương tiểu pháo trên mặt frank vương tiểu thân pháo thể trực tiếp bay ra đi tập xuyên một tầng vách tường ném tới phòng bên cạnh nâng trở về tiểu n g ư ờ i khổng lồ thân cao ước chừng có hai mét hắn khiển trách một tiếng mấy tên thủ hạ vội vàng đem trên người t r i ề n mãn băng vải vương tiểu pháo nâng trở về ai cho ngươi đi nay tiểu người khổng lồ đó là đệ tam đội đội trưởng t i ể u g i a o người đưa ngoại hiệu cự linh thần thiện sử hai côn đồng truy hắn vươn tay phải cùng nhét món đồ chơi dường như xách lên vương tiểu pháo đầu đem hắn để ở chính mình trước người chất vấn nói đội đội trưởng ta bang tiếu giao một cái tay khác lại d ơ tay một cái miệng chịu ở trên mặt hắn đừng rong rong dài dài mau nói là là tôn ra người làm ta đi vương tiểu pháo đều mau bị đánh khóc hắn tốt xấu cũng là cái phó đội trưởng nhưng ở đội trưởng trước mặt cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà bị đánh bang lại là một miệng vương tiểu pháo mặt xưng phù thành một đoàn người nên đánh chương một trăm tám mươi cự linh thần tiếu giao hung hăng giáo hơn chính mình phó đội trưởng đồng thời nhắc nhở hắn đã sớm nhắc nhở quá ngươi không cần cùng tôn ra người lui tới thân thiết ngươi là đem ta nói đều trở thành gió thoảng bên thay sao không không phải ta bang tiếu giao lại chịu hắn một cái tát còn muốn biện giải sao ta sai rồi đội trưởng vương tiểu pháo nha đều bị đánh bay hai viên hắn đều mau khóc biết sai liền hảo tiếu giao đem hắn ném tới một bên phân phó y tế quan đi cho hắn mặt cũng băng bó một chút là y tế quan lau mồ hôi lạnh vội vàng tiến lên trước cấp vương tiểu pháo đánh một trâm hoàng kim lòng trắng trứng vương tiểu pháo siêu siêu vẹo vẹo mà dựa vào kia vẻ mặt vẻ vải đánh bại ngươi người có bao nhiêu cường thiếu g i a o hỏi hán h á n là nhị lưu thực lực đi thiếu g i a o trong mắt chừng vương tiểu pháo sợ tới mức cả người run rẩy nhưng nhưng nhưng hắn có được một loại cổ quái ngọn lửa đối ta thương tổn rất cao ngọn lửa trên người của ngươi cũng không có bỏng a cái kế hoạ kỳ quái thực vương tiểu pháo lòng còn sợ hãi mà nói những cái đó ngọn lửa sẽ không bỏng thân thể của ta lại làm ta cảm giác phi thường đau đớn giống như thiêu ở linh hồn thượng giống nhau nếu thật sự có linh hồn nói linh hồn ngọn lửa sao tiếu giao suy tư một chút không nhớ rõ gia tộc nào có như vậy huyết mạch chẳng lẽ là một ít thiên môn cổ xưa gia tộc sao không thể nào đội trưởng t a cha qua nhà hắn chỉ có một nhị thúc còn tính có điểm danh khí là cái đầu bếp không cần xem thường này đó gia tộc rất khó tra tiếu giao ôm cánh tay lạnh như b ă n g hỏi thu hồi ngươi ý nghĩ khinh địch ngẫm lại ngươi vì cái gì sẽ thất bại là ta biết sai rồi vương tiểu pháo vội vàng xin lỗi sợ lại chọc vị này đội trưởng sinh khí có hắn phạm tội chứng cứ sao không có nhưng tôn long đích s á t đã chết thân là kỳ lân vệ không có chứng cứ không chuẩn bắt người đây là nguyên tắc tiếu giao nhắc nhở chính mình t h ủ hạ đây là ta cuối cùng một lần nhắc nhở ngươi nếu tái phạm liền lăn ra đệ tam đội đi là đi cha một cha cái kêu kêu l à sinh ra hỏa hiện tại ở nơi nào đội trưởng ngài là mướn vương tiểu pháo có chút giật mình mà nhìn tiếu giao ta cũng không phải là vì giúp ngươi báo thủ tiếu giao hoạt động một chút chính mình b ả vai trên người khớp xương phát ra tiếng vang ta đơn thuần muốn đánh một trận mà thôi đệ tam đội đội trưởng t i ế u giao ngoại hiệu cự linh thần vẫn là cái hàng thật giá thật v õ s xi k ỳ lân vệ tổng cộng có mười tám cái đại đội nhưng mỗi một cái đại đội đóng quân vị trí đều bất đồng thiếu g i a o ngày thường không có đối thủ cho nên rất là nhàm chán hôm nay nghe nói có cái không tồi đối thủ tự nhiên ngứa nghề lên ta ta thủ hạ nhưng thật ra có cái huynh đệ đi theo hắn vương tiểu pháo có điểm nhược nhược mà nói kết quả rước lấy thiếu g i a o phẫn nộ ánh mắt cái kia chính là muốn hiểu biết hắn hướng đi mà thôi không có ý gì khác đội trưởng còn thỉnh không cần hiểu lầm a nói cho ta vị trí tiếu giao nói r ộ i ra tay từ trên tường tháo xuống chính mình đội trưởng chế phục áo khoác tới ta đi gặp h ắ n t ố t vương tiểu pháo một trận vui sướng có đội trưởng tự thân xuất mã cái kia la còn sống không phải chết chắc rồi q u y ề n cước không có mắt ta đặc biệt là đội trưởng loại này cấp bậc cao thủ ra tay chưa bao giờ lưu tình mặt cái kia la sinh lần này sợ là bất tử cũng t à n học tỷ ngươi còn muốn mua nhiều ít quần áo a lúc này la sinh chính sách theo bao lớn bao nhỏ đi theo học tỷ phía sau loại này đại mỹ nữ tự nhiên d ớ c lấy các loại người qua đường hâm mộ ánh mắt bất quá la sinh trong lòng có khổ chính mình biết nếu không phải chính mình thể lực tốt lời nói hiện tại đã sớm m ệ t đi không nổi đi học tỷ như thế nào như vậy có thể dạo mua đồ vật cũng quá nhiều điểm hừ hừ khó được ra tới một lần đương nhiên muốn mua cái thống khoái l ạ c học tỷ lý do nghe tới cũng thực chính đáng cái nào nữ hải tử không thích đi dạo phố mua quần áo mới à. học tỷ quần áo còn thiếu sao la sinh có điểm xấu hổ liền mấy ngày nay hắn liền không gặp học tỷ xuyên qua một kiện trọng dạng quần áo khác không nói chỉ là học tỷ tới thời điểm x á c h theo hai cái thật lớn dương hành lý la sinh ra được cảm thấy bên trong khả năng tắt vài cái quà tạng sau lại mới biết được tất cả đều là quần áo quần áo mới đại biểu hy vọng hiểu sao học tỷ trịnh trọng chuyện lạ mà nói cho la sinh bằng không kiếm như vậy nhiều tiền làm gì còn không phải là vì đem chính mình trang điểm mỹ mỹ nhưng học tỷ đã thực mỹ a học tỷ nghe được lời này sinh đẹp cười làm chung quanh bọn đại hán tất cả đều xem ngây người mắt ngươi nói có điểm đạo lý kia hôm nay liền ít đi mua hai kiện đi ta sát còn mua a nữ nhân này vô địch học tỷ ngươi xem ta trên người đã không địa phương lấy đồ vật ngươi là nam nhân kiên trì một chút này không phải kiên trì vấn đề đi la sinh xấu hổ mà học tỷ đ ỗ n g nhiên ánh mắt sáng lên đi vào một nhà hưu nhà nam trang tuy rằng đó là hưu nhà nam trang nhưng la sinh nhìn thoáng qua phương diện này quần áo đều giá trị xa xỉ ít nhất không phải bình thường tiền lương giai tầng có thể tiêu phí đến khởi tới đem này thân thay học tỷ chỉ vào một bộ hưu nhàn tây trang nói nay bộ hưu nhàn tây trang nhưng thật ra thực bên người thượng thân bạch hạ thân hắc sau l ư n g ấn một đầu sư t ử đồ án nhìn qua phi thường u ỹ vũ rất quý từ bỏ đi la sinh nhìn này bộ tây trang giá cả hảo gia hỏa một bộ hai ngàn đây là dựng tiền sao k học ô n còn g gì, có việc gì, ta còn là có điểm tiểu kim ta là khố. h tỷ lại rất lớn phương mà nói hơn nữa ta cũng coi như là ngươi người đại diện đóng gói ngươi cũng là công tác của ta nhưng ta có điểm ăn cơm mềm cảm g i á ca hành a về sau ta liền bao dưỡng ngươi học tỷ lại đùa dỡn khởi la từ nhỏ ngón tay câu lấy la sinh cảm buổi tối đa dụng điểm tâm tư hầu hạ hảo lao nương nay hái mụi nói là m người bên cạnh đều nghe trong cơn giận dữ các loại hâm mộ ghen tị hận mà ánh mắt đầu ở la sinh trên người la sinh cũng là kêu hoan mẹ kiếp này con mẹ nó cùng ta gì quan hệ v u hoan thuần thuần v u hoan mỹ nữ tuyển một bộ hắn số đo làm hắn thay học tỷ lại phân phó bên cạnh nữ hướng dẫn mua trong tiệm nam nhân khác càng phẫn nộ rồi chẳng những có như vậy xinh đẹp bạn gái lại còn có bị bao dưỡng thật quá đáng tiểu tử này lớn lên cũng không xoài à nhiều lắm là tinh thần một chút sao có thể gặp được loại này cực phẩm mỹ nữ à. không công bằng thế giới này thật là quá không công bằng mà la sinh chính đổi hảo quần áo mới từ phòng thay quần áo đi ra thật là người muốn y trang phật muốn kim trang la sinh thay này thân quần áo sau có vẻ anh tuấn rất nhiều học tỷ cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt sau đó vỗ tay một cái đúng rồi ngươi còn phải đổi cái k i ể u tóc xem ngươi này tóc lộn xộn cũng không biết xử lý một chút nói không khỏi phân trần giao tiền lôi kéo la s inh hứng về ngoài cửa đi đ ế n chương một trăm tám mươi mốt thanh niên gây mất hứng học tỷ hôm nay thật là s u ố t r ấ t nhiều không chỉ có giúp la sinh mua quần áo mới còn cố ý mang theo hắn tới rồi một nhà kiểu tóc thiết kế hội sở tìm nhất chuyên nghiệp nhà tạo mẫu tóc cấp la sinh sửa chữa tóc của hắn la sinh nhìn cái kia vẻ mặt nương bức tương thiết kế tổng giám tổng cảm thấy phi thường b i ế n y ế u hắn nhịn không được nhớ tới công ty cái kia nhị bút tổng giám t e t ơ thiết kế tổng giám nũng nịu mà cùng học tỷ câu thông một chút sau đó cầm lấy kéo ở la sinh trên đỉnh đầu làm cắn lên làm tóc liền phải năm trăm khối la sinh vốn tưởng rằng muốn lộng khá dài thời gian không nghĩ tới n à y thiết kế tổng giám tổng cộng cắt cũng liền mười mấy hạ sau đó liền kết thúc công việc hảo người xem thế nào h á n t i ê u ngạo mà đối học tỷ khoe ra không tồi thuẫn mắt nhiều học tỷ gật gật đầu la sinh đều ngốc so này năm trăm khối kiếm cũng quá dễ dàng đi h á n đối với gương chiếu chiếu quả nhiên tóc nhanh nhẹn không ít một cái rất được thể tóc ngắn có vẻ chính mình gấp đôi tinh thần thật nhị mạ thần kỳ xem ra này thiết kế sư thật là có chút bản lĩnh khó trách thu sao nhiều tiền cắt như vậy hai hạ qua lâu như vậy cũng chưa người tâu hán không tồi sao la sinh trang điểm lúc sau nhân mô cầu dạ học tỷ cười hì hì nhìn la sinh n à y hình dung tử làm la sinh cao hứng không đứng dậy a học tỷ có dám hay không đổi cái cách nói cầu nâu người dạng đi thôi đi thôi ta vừa rồi còn thấy được một kiện tiểu váy vừa rồi quá vội vàng đã quên mua học tỷ còn muốn tiếp tục đi dạo phố la sinh đầu đều lớn còn còn dạo a an lạc mua tiểu váy thì tốt rồi ta bởi tối mặc cho người xem học tỷ lãnh la sinh rốt cuộc là mua xong rồi cái kia tiểu váy hai người cuối cùng đi vào địa phương nổi danh tình nhân cảng ngồi ở chỗ này nhìn hải cảnh người nghe nói qua sao nơi này sở dĩ kêu tình nhân cảng là bởi vì một đoạn mỹ lệ lại bi thương truyền thuyết học tỷ ngồi ở chiếc ghế thượng nhìn bao phủ một nửa hoàng hôn màu kim hồng b i ể n rộng la sinh ngồi ở bên người nàng nhìn học tỷ x i n h đẹp mà sơn mặt đối cảnh đẹp cũng không quan tâm chỉ là tưởng nhiều xem vài lần học tỷ mỹ lệ dung nhan lại nói tiếp học tỷ thật đúng là cái ba trăm sáu mươi độ vô góc chết mỹ nữ bất luận từ góc độ nào xem đều không thể bắt b ẻ nha đặc biệt là mặt bên kia hoàn mỹ ép hình t h ẳ n g dạy người c h ả y nước miếng nghe nói trước kia có một đôi thiếu niên thiếu nữ phi thường yêu nhau bọn họ đều là ngư dân cùng tổ tông giống nhau thế thế đại đại sinh hoạt ở cái này làng trải nhỏ nhưng có một ngày biển rộng đ ỗ n g nhiên náo h nổi lên yêu quái một cái yêu long ở chỗ này quay phá gây sóng gió làm không ít người đánh cá chết ở trên biển vì làng trài thiếu niên vì làng trài dứt khoát ra biển tiến đến thảo phạt yêu long sau lại yêu long bị h ạ n g phục nhưng thiếu niên cũng chết ở trên biển không còn có trở về thiếu nữ liền vẫn luôn ở bờ biển chờ hắn chờ đến tóc trắng xóa kia nơi này hẳn là kêu quả phụ c à n g a la sinh cân nhắc một chút nói hơn nữa kia thiếu niên là thần thánh phương nào thế nhưng đơn thương độc mã liền đi đ ổ long ai nha đây là cái truyền thuyết lạc vốn dị mị mị ý cảnh đều bị ngươi gia hỏa này cấp phá hủy học tỷ khí chừng mắt nhìn l à sinh liếc mắt một cái thật là thiên kiều bá mị mị thái mọc lan tràn a khu khu ta chỉ là càng chú trọng lo di tính lo dip ngươi cái đại đầu quỷ không hiểu lãng mạn gia hỏa học tỷ chưa hết giận lại chừng mắt nhìn l à sinh vài lần chính là lo dip thật sự không t h ô n g a nữ hải tử là không nói lo dip học tỷ lập tức nói la sinh á khẩu không trả lời được h ả o đi học tỷ nói tựa hồ cũng có như vậy một ít đạo lý la sinh nếu có một ngày ngươi ra biển h à n g lòng ta cũng sẽ ở chỗ này chờ ngươi cả đời đi học tỷ la sinh biết học tỷ chỉ là xúc cảnh sinh tình nhưng nàng này phiên lời nói lại thực sự làm chính mình cảm động hai người ngồi ở bờ biển ghế dài thượng ở hoàng hôn ánh triều tà hạ nhìn lẫn nhau la sinh trong ánh mắt học tỷ gương mặt từng hồng hai mắt phảng phất cũng mau tích ra thủy giống nhau hai người càng ngày càng gần môi cũng chậm rãi dựa sát lần này cũng không phải trò chơi cũng không phải diễn kịch mà là chân chính động tình mới muốn đi hôn môi mắt thấy liền phải hôn lên học tỷ kia gợi cả môi nhỏ đúng lúc này la sinh đột nhiên nhữ mày sau đó một phen đẩy ra học tỷ học tỷ thân thể bay ngược đi ra ngoài ba mét rất xa tựa hồ có người ở vô hình chung lấy nàng một phen làm nàng vững vàng mà rơi trên mặt đất mà la sinh cũng lùi lại đi ra ngoài hai mét rất xa học tỷ vẻ mặt giấu chấm hỏi không biết la sinh là muốn làm cái gì nhưng nàng dây tiếp theo liền minh bạch ầm vang một cái thật lớn thân ảnh giống như thiên thạch giống nhau rơi xuống xuống dưới nện ở bọn họ vừa mới ngồi kia trường ghế dài mặt trên vang lớn lúc sau ghế dài hóa thành mảnh nhỏ vụ n gỗ phi nơi nơi đều là học tỷ nhịn không được đem đôi tay che ở trước người mà cũng không biết là ai ở bảo hộ nàng những cái đó vụn gỗ thế nhưng đều bay đến một bên x ô i nổi tránh đi học tỷ la sinh có chút phẫn nộ mà đứng ở nơi đó nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện c ử hán phát thảo đại gia người nhà là ai ngươi chính là l a sinh sao đối phương đứng thẳng thân thể hắn cái đầu tiếp cận ước chừng có hai mét trên người ăn mặc một kiện kỳ lân vệ đội trưởng p h ụ nay quần áo bị hắn mau căng bạo cảm giác nhìn qua có chút đáng thương đệ tam đội đội trưởng thiếu g i a o học tỷ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn n g y à y đó kỳ lân vệ trung đội trưởng cấp nhân vật kia cũng cùng mình tinh không sai biệt lắm nha ngươi là vương tiểu pháo đại ca sao la sinh lông mày giống nhau như thế nào tiểu đệ bị đánh đại ca cho hắn báo thủ hắn kỹ không bằng người thua xứng đáng tiếu giao lại ồm ồm mà nói ta nghe nói ngươi thực lực không tồi tới cùng ngươi quá xó chiêu sắt ai muốn đánh với ngươi a la sinh một lóng tay chính mình lao tử chính là chức nghiệp nhà đấu và ta đánh nhau đòi tiền thiếu giao nghĩ nghĩ tiếu giao tả hữu nhìn nhìn nay sẽ cảng thượng nhưng thật ra không có gì người cho dù có cũng bị chính mình thủ hạ cấp thanh tràng đại ca ngươi lại cấp một、ngàn. làm ngươi thắng la sinh bổ sung một câu h ắ c thiếu dao vỡ ra miệng rộng cười ngươi không thắng được nói quá sớm đi nếu không ngươi làm ta b à chiêu nô、no. thiếu dao trầm mặc một hồi đúng vậy là có điểm quá phận la sinh ngượng ngùng làm ngươi năm chiêu đi thiếu dao vươn năm căn ngón tay năm chiêu lúc sau ta ở đánh trả ta sát g i a hỏa này cũng quá xem thường người đi còn không phải là cái đội trưởng sao sợ cái gì làm hắn la sinh nhảy dựng lên trực tiếp ở không trung xoay tròn hai vòng hai nhớ gió x o a y đ ạ n chân đá hướng tiếu dao chương một trăm tám mươi hai về phòng nói sau phanh phanh liên tục hai chân đều bị tiếu dao dùng chính mình cánh tay cấp chắn số dưới g i a hỏa này cánh tay cùng cây cột dường như cứng rắn vô cùng la sinh đá hai chân thế nhưng không có đá đậu quá yếu tiếu dao lắc đầu ngươi không phải có kỳ quái ngọn lửa sao không cần sao xem ra vương tiểu pháo đã cùng gia hỏa này công đạo một chút chính mình chi tiết ta gấp cái gì nam chiêu đâu la sinh lại không nghĩ sớm như vậy bại lộ chính mình át chủ bài hắn cũng đến trước thử ra thực lực của đối phương mới được nay anh em vừa thấy liền không giống như là vương tiểu pháo vương tiểu pháo khinh địch nhưng này anh em không có hắn làm chính mình nam chiêu lại có thể càng tốt mà quan sát thực lực của chính mình thiên ma tay la sinh hướng lên trên vừa lật từ tiếu dao trên đỉnh đầu nhảy m à qua nhưng đôi tay lại chộp vào tiếu dao trên vai ý đồ bóp nát vai hắn xương bà vai làm hắn mất đi sức chiến đấu nhưng la sinh lại phát hiện chính mình mọi việc đều thuận lợi thiên ma tay giống như chộp vào ván sát thượng thế nhưng bị cơ bắp cấp chặn lại tới không đúng không chỉ là cơ bắp mà là khí kỉnh hắn khí kình giống như áo giáp chặn la sinh công kích đây là nhất lưu cao thủ a đôi khí kình vận dụng đã chăn nơi tuyệt hảo t r u n g la sinh lại lần nữa xoay người hắn linh hoạt giống cái con khỉ giống nhau đồng thời hắn đôi tay ôm lấy tiếu dao đầu bắt trước ngày đó thái quyền tuyển thủ triệu lương thành chiêu thức một cái phi đầu gối công kích buôn tiếu dao đầu đá đi lên l i ê n tính khí kình vận dụng lại hảo cũng không có khả năng đem yếu ớt mũi cốt cũng bảo hộ như vậy hảo cho nên thiếp chiêu đi nhưng la sinh không có như nguyện tiếu dao nâng lên chính mình bàn tay phong bế la sinh phi đầu gối lại là cảm giác đá vào ván sắt thượng dường như ra hỏa này đối khí kình vận dụng thật sự là thật tốt quá nay đã dùng ba chiêu còn dư lại hai chiêu la sinh đầu bay nhanh mà xoay quanh tự hỏi nên dùng chiêu thức gì người quá mức dùng não thiếu dao đột nhiên nói thiên ma tay la sinh thi triển thiên ma tay t r ụ p vào tiếu dao hai tay trên cánh tay ra bên ngoài một túm tiếp theo hắn một chân cao cao đá lên chính đá vào tiếu dao trên cảm phanh nay một chân la sinh cảm giác chính mình bản chân đều đã tê dần mà tiếu dao đầu hơi hơi nâng lên tới hắn đồng tử đi xuống vừa lật nhìn thoáng qua la sinh ta nói rồi người tưởng quá nhiều vừa dứt lời hạ thiếu dao đã ôm đồm ở la ruột thượng hắn bàn tay khổng lồ phảng phất kiểm soát bắt lấy la sinh cùng bắt lấy món đồ chơi giống nhau một phen đem hắn ném xuống đất p h a n la sinh lần này quăng ngã không nhẹ trực tiếp phun ra một búng máu tới đ ư n g đua thiếu dao trên người khí thế bỗng nhiên bắn lên tới phảng phất có thứ gì bắt đầu thiêu đốt giống nhau làm la sinh đều cảm giác được một cổ nóng dực cảm nếu không ngươi sẽ chết thiếu dao lời này nói la sinh cũng không hoài nghi đây là nhất lưu cao thủ thực lực quả nhiên rất mạnh trước mắt giai đoạn thật là nghiền áp chính mình xem ra tới rồi cờ cờ cờ đại tái thượng chính mình sắp đối mặt đều là như thế này khủng bố đối thủ a nhưng không biết vì cái gì la sinh thế nhưng còn có chút hưng phấn lên kỳ thật chính mình chân chính am hiểu là ùn ùn không dứt năng lực a tu chân chú thuật nhẫn thuật tam mắt huyết ái anh bốn đoạn hát thi từ từ nhưng trước mắt tới nói cùng tiếu giao bọn họ giao thủ trừ bỏ cách đấu kỹ mặt khác đều không rất thích hợp dùng thực dễ dàng bại lộ chính mình loại này mất nhiều hơn được sự tình la sinh mới sẽ không làm nghĩ đến đây la sinh đột nhiên một cái cá chép l ộ t mình tại chỗ bắn lên tiếp theo giơ tay chính là một quyền buôn tiếu dao đánh lại đây nói qua không được thiếu dao nói nửa thanh nuốt trở vào la sinh đánh lại đây này một quyền mặt trên mang theo thúy sắc lưu hỏa hơn nữa này một quyền rất quen thuộc kim cương b ă n g quyền tiếu g i a o ngực ở giữa này một quyền toàn thân bị khí kình bao trùm nháy mắt cứng đờ mà thừa dịp ngắn ngủi cơ hội la sinh tiến lên đối với tiếu g i a o ngực lại bổ tam quyền lôi đ ỉ n h tam đánh nay tam quyền đánh thùng thùng vang lên giống như gõ cổ giống nhau cuối cùng la sinh nhất chiêu tất thắng thiết quyền thật mạnh oanh ở tiếu g i a o trên người tiếu g i a o lùi lại một bước trong miệng thốt ra một ngụm màu tươi liền tính là hắn liền ăn này một bộ quyền pháp cũng là khiêng không được nhưng tiếu dao cũng không có khó chịu ngược lại hưng phấn dị thường h ả o h ả o h ả o nay cổ h ỏ a diễm quả nhiên lợi hại hắn một lần nữa đứng vững vàng thân thể nhìn la sinh cười ha ha ha ha ha quá thú vị la sinh ngươi những cái đó chiêu thức đều là bắt t r ư ớ c tới tam lưu quen y cước nhưng phụ ra ngọn lửa lúc sau sinh sôi đều biến thành nhất lưu công phu ghê gớm a la sinh thần sắc có chút xấu hổ mẹ cái gà này xem như khen hắn vẫn là tổn hại hắn bất quá hắn này đó chiêu thức đích xác đều là bắt t r ư ớ c mà đến không giống như là chiêu thức nguyên bản người sử dụng bọn họ mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều là trải qua thiên truy bách luyện tôi luyện ra tới nhưng mà bất tử quỷ viêm đích xác đền bù la sinh này một đại khuyết điểm làm chiêu thức của hắn tìm lối tắt khai sáng thuộc về hắn phong cách chiến đấu bất quá ta nói ngươi tưởng quá nhiều tiếu dao dưới chân bỗng nhiên bắn ra cả người nháy mắt xuất hiện ở la sinh trước mặt hắn một bàn tay khấu ở la sinh nóc thượng đem hắn thật mạnh lên trên mặt đất quá nhanh quá mãnh la mọc dễ vốn gì không kịp tự hỏi cũng không kịp phản kháng mà tiếu dao giống như là cuồng bạo dường như đem la sinh ấn đ ả o lúc sau nâng lên chân tới không có gì chiêu thức liền điên cuồng ở la ruột thượng g dẫm đạp phanh phanh phanh này một chân hợp với một chân cùng voi giống nhau giống la sinh thiếu chút nữa đem dạ dày đều nhổ ra sao không thể dùng chính mình những cái đó am hiểu kỹ năng thật sự quá có hại nhưng việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn la sinh nhịn xuống trong lòng xúc động thừa nhận tiếu dao d â m đạp cuối cùng tiếu dao một chân đem la sinh đá bay lên mà chính hắn t ắ t một bước mặt đất thế nhưng nháy mắt đuổi theo bay ra đi la sinh đồng thời thân thể nghiêng đi tới giơ lên tay phải khuỷu tay giống như đại trùy giống nhau nện ở la sinh trên người đem hắn lại đi xuống q u a n h trên mặt đất la sinh lại phun một mồm to máu tươi bắn tung tóe tại tiếu dao trên mặt lần này quá hắn sao đau người còn phải luyện nữa luyện tiếu dao đứng lên vỗ vô trên người cho bụi đánh hiện tại ngươi ta liền cây búa đều không cần ai muốn tìm cái đối thủ thích hợp như thế nào liền như vậy khó hắn thở dài xoay người trực tiếp đi rồi g i a hỏa này căn bản không có chảo la sinh ý tứ thật sự chính là tới đánh một trận bất quá xem như huyết ngược la sinh một đốn la sinh người thương đến nào học tỷ vội vàng tiến lên ở la ruột thượng sở tới sở lui theo sau còn từ trong bao móc ra một chi hoàng kim lòng t r ă n g trứng tựa hồ vẫn luôn tùy thân mang theo lưu làm dự phòng không có việc gì la sinh chậm rãi ngồi dậy trên người miệng vết thương tác động đau thẳng nếp miệng ngươi xem ngươi khẳng định thương rất trọng đừng cất giấu ta cho ngươi xem xem thật không có việc gì cái kia tiếu g i a o ở đại nội cao thủ chung là nhất tiếp cận quân vô đạo cừng giả bị hắn đánh một đốn còn có thể không có việc gì không được ta nhất định phải nhìn xem thật sự không cần ai học tỉ ngươi thoát ta quần áo làm gì về phòng lại thỏa mãn ngươi được không ai nha ta sai rồi chương một trăm tám mươi ba lữ hành hưởng thụ đại tiểu thư hắn chính là hoa đức hồng la sinh hạ một hồi thi đấu đối thủ ở một cái xa hoa phòng trong xe quản gia lãnh một vị dáng người cường tráng nam tử đứng ở đại tiểu thư phan vân trước mặt phan vân hôm nay ăn mặc một thân màu đen váy liền áo bàn tóc ngồi ở phòng xe trên sofa nâng cằm ôm cánh tay chân trái đệ nặng đùi phải xem kỹ trước mặt cái này ăn mặc phổ phổ thông thông nam nhân nhìn qua chẳng ra gì a đại tiểu thư xin yên tâm hoa đức hồng đảm nhiệm quá kỳ lân vệ đệ nhất đại đội phó đội trưởng quản gia cam đoan thực lực của hắn tiếp cận nhất lưu cao thủ là có thể tín nhiệm ta vốn dĩ chính là nhất lưu cao thủ hoa đức hồng đột nhiên ngẩng đầu lên một đôi mắt nhỏ thả ra tinh quang bất quá là luyện được tẩu hỏa nhập ma lược có lui bước a lui bước kia chẳng phải là cái phế vật sao phan vân bất mãn mà nói ngươi nói ai là phế vật hoa đức hồng nghe xong lúc sau g i ậ n tím mặt lao tử không làm nói xong xoay người muốn đi nhưng quản gia vẫn đứng ở nơi đó phảng phất là không chút để ý mà nói hoa đức hồng ngươi có thể tưởng tượng hảo nhà ngươi còn có cái thân nhiễm bệnh nặng nhi tử đi hoa đức hồng nghe được lời này thân thể khẽ run lên theo bản năng mà dừng bước liền tính ngươi thắng thành thị tái những cái đó tiền thưởng đủ ngươi cho hắn xem bệnh sao hoa đức hồng thân thể không ngừng mà run rẩy cuối cùng xoay người lại quỳ gối phan vân trước mặt đại tiểu thư ta không phải cái đồ vật nói chuyện va chạm ngài thỉnh ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá đừng cùng ta bực này thôi nhân chấp nhận h ừ nếu không phải ta hiện tại trong tay không người n h ư ê u dùng lại như thế nào sẽ tìm ngươi loại này tam lưu mặt hàng quản gia ăn bài một chút lúc này đây ta muốn một cái vừa lòng đáp án là đại tiểu thư quản gia gật gật đầu lãnh hoa đức hồng đi ra phòng xe ra phòng xe lúc sau hoa đức hồng thân thể còn ở nhẹ nhàng run rẩy tựa hồ ở cực lực c áp chế nhưng quản gia lại móc ra một t r ư ơ n g thẻ ngân hàng nhét vào hắn trong túi nơi này là tiền đặt cọc năm mươi vạn sự thành lúc sau lại cho ngươi dư lại một trăm năm mươi vạn kỳ thật các ngươi không cần tìm ta ta cũng sẽ không thua rất thi đấu hoa đức hồng là cái thật sự người hắn cầm này số tiền lại vẫn là như vậy nói cho ngươi thêm một cái không thể thua lý do quản gia mặt vô biểu tình mà nói cho nên vì thắng lợi ngươi có thể liều mạng đúng không hán vươn hai ngón tay liên trung quốc một nhà quyền uy bệnh viện n ổ trồng trái tim hai trăm vạn có thể thu phục ta sẽ đem hết toàn lực hoa đức hồng lập tức nói thực hảo chờ ngươi tin tức tốt quản gia đuổi rồi hoa đức hồng trở về chiếu cố đại tiểu thư đi mà giờ này k h ắ c này la sinh cùng học tỷ đã được như ý nguyện dạo xong rồi tiên nhân đạo nhích người đi trước tân hải thị cùng thành phố du lịch tiên nhân đạo bất đồng làm phương bắc một cái khác hải cảng thành thị tân hải thị có được khổng lồ trên biển mậu dịch hệ thống hải vận đầu mối then chốt phi thường phát đạt mỗi ngày ở tân hải cảng khẩu ngừng sử r a thuyền vô số kể la sinh cùng học tỷ hai người chính là cưới một con thuyền xa hoa du thuyền sử hướng tân hải tắm nắng gì đó nhất thoải mái học tỷ ăn mặc một thân gợi cảm màu đen bi k i n i nằm ở du thuyền giải trí khu trên ghế nằm mặt t hưởng thụ ấm áp ánh nắng tuy rằng là mùa thu nhưng này biển rộng thượng vẫn như cũ ấm áp đặc biệt ánh mặt trời đánh vào bong tàu thượng phi thường có ý cảnh mỹ giải trí khu có một cái rất lớn nước biển bể bơi rất nhiều du khách đều ở chỗ này hưởng thụ bọn họ lữ ư hành trừ bỏ học tỷ ở ngoài cũng có không ít bi kini mỹ nữ nhưng không thể nghi ngờ học tỷ mới là trong đó nhất lóa mắt cái kia vô luận tướng mạo dáng người đều là tốt nhất c h i sắc không thể bắt bẻ địa cực phẩm mỹ nữ học tỷ cái kia muốn hay không ta giúp ngươi sát điểm du gì đó la sinh ăn mặc một cái quần bơi ngồi ở bên cạnh nhìn học tỷ thẳng nuốt nước miếng người điện ảnh xem nhiều học tỷ lười biếng mà nằm ở kia tản ra nữ nhân mị lực có cái kia tinh lực liền đi bơi lội đi học tỷ một lóng tay bể bơi đi thôi bên trong thật nhiều gợi cả mỹ nữ đâu không được giờ này khắp này ta trong ánh mắt chỉ có học tỷ ngươi la sinh hạ ý thức mà nói người ra hòa này học tỷ mặt đẹp đỏ lên xoay đầu đi khi nào miệng trở nên như vậy ngọn hai người ở dưới hưởng thụ lữ t r ì n h mà lúc này ở du thuyền một tầng cao tầng xa hoa trong phòng một người nam nhân cầm kính viết vọng nhìn phía dưới chính là bọn họ hai cái này nam nhân buông kính viết vọng lấy r a màu trắng khăn tay xoa xoa chính mình mắt kính lao ra nói qua giết chết bọn họ bao nhiêu tiền đều có thể người này không phải người khác đúng là bị la sinh giáo huấn quá một đốn cường tiên sinh tôn thiếu gia đã chết hắn vẫn sống xuống dưới hơn nữa được đến tôn láo ra mệnh lệnh muốn đem này hai người giết chết tăng tử chi đau thiếu chút nữa làm tôn láo ra hỏng mất hắn cuối cùng tín nhiệm liền tính tan hết gia tài cũng muốn giết chết la sinh vì chính mình nhi tử báo thủ giao cho chúng ta hai cái đi trong phòng còn ngồi một đôi huynh đệ này đ ô i huynh đệ ăn mặc một đen một trắng trên mặt cũng đồ kỷ quái nhan sắc hắn hai người ngoại hiệu chính là hắc bạch vô thường am hiểu dùng một ít tà phái công phu vì người giang hồ sở khinh thường nhưng bọn hắn hai cái thực lực lại rất c ư ở n g nghe nói hai anh em liên thủ nói liền tính là nhất lưu cao thủ cũng muốn bị bọn họ chém giết cũng chính là dựa vào cửa này bản lĩnh huynh đệ hai người mới ở trong trốn giang hồ c à n dỡ nhiều năm như vậy liên tiếp chạy thoát kỳ l ầ n vệ đ ổ i bắt hảo các ngươi là chuyên nghiệp ta liền không nói nhiều cái gì chờ các ngươi tin tức tốt nói hắn nhìn xuống tay biểu thuyền vào ngày mai d ạ n g sáng cập bờ đêm nay các ngươi liền động thủ đi h à n h ngươi liền nhìn hảo đi bạch vô thường gật gật đầu hắn liếm liếm môi đôi chính mình ca ca nói lao quy củ kia nữ về ta nam về ngươi hắc vô thường cũng có chút hưng phấn này nam tuy rằng lớn lên giống nhau nhưng dáng người cũng không tệ lắm hẳn là cũng thực khẩn trí khắc khắc khắc ca ca ngươi cũng đã nhìn ra đi hai người kia đều là non đ ầ u đêm nay có hưởng thụ ha h a h a hai người cười quái dị liên tục làm cường tiên sinh có điểm không z é t mà run này hai tên ra hỏa hoàn thành nhiệm vụ chạy nhanh làm cho bọn họ cút đi vẫn là thiếu theo chân bọn họ tiếp xúc mới hảo bóng đêm buông xuống la sinh cùng học tỷ về tới trong khoang thuyền này xa hoa du thuyền thượng giải trí phương tiện đích sắc không ít hai người tuyển một cái suối nước nóng trung tâm ăn mặc cao tám ngồi ở ấm áp suối nước nóng trung nóng hầm hập mà phao thân thể ân trên thuyền suối nước nóng cũng không tệ lắm tuy rằng chỉ là suối nước nóng phấn nhưng cả người đều thả lỏng không ít học tỷ dựa vào đá cẩm thạch thượng giãn ra thân thể của mình suối nước nóng trung tâm người dần dần thiếu lên la sinh lại không bỏ được rời đi nhiều xem một hồi học tỷ dáng người cũng là tốt sao nô、no. cần phải trở về học tỷ hưởng thụ một ngày rốt cuộc rỗi cái lười e o cả người đều phao mềm đâu vừa mới nói x o n g hạ la sinh lại nhữ mày tới chương một trăm tám mươi bốn tập kích trong đêm chúng ta chuẩn bị đi thôi học tỷ trước chờ một chút ta đi v ề lưu cờ hào đi mau đi mau đi la sinh nói từ suối nước nóng đứng lên chỉ ăn mặc quần bơi đi ra suối nước nóng quán làm ta mắt m huyết anh đi theo học tỷ bên người hắn một đường xuyên qua hành lang đi tới suối nước nóng trung tâm cửa thời gian đã khuya trừ bỏ la sinh không có một bóng người hai vị đừng cất giấu xuất hiện đi la sinh thần thức cường đại đối phương vừa tới hắn cũng đã phát hiện nhưng không ai nói chuyện giống như không ai dường như a la sinh khinh thường mà cười cười giấu đầu lộ đôi thật là bọn chuột nhắc nhĩ la sinh không chút khách khí mà trào phúng lại không chủ động ta liền đem các ngươi đổi ra tới vẫn như cũ không ai trả lời hắn la sinh nâng lên một chân đá vào bên cạnh một cái ghế thượng này ghế dựa bay lên xoay tròn nện ở một bên ngăn tủ thượng phanh ngăn tủ chấn một chút một người nam nhân từ bên trong lăn ra tới này nam nhân một thân hắc y đồ mặt đen phun đầu lưỡi nhìn la sinh cặc cặc cười quái dị khắc khắc khắc thế nhưng thật sự bị ngươi phát hiện ngươi thực không tồi hắc vô thường trên tay mang theo sắc bén mà c h ả o bộ hướng về la sinh cổ trực tiếp bắt lại đây lợi c h ả o khóa h ậ u nhìn đến này một chảo la sinh muốn cười chính mình thiên ma tay so với hắn loại này chiêu thức không biết hiếu thắng nhiều ít la sinh không c o i trốn tránh trực tiếp đệ ra chính mình tay phải nhất chiêu thiên ma tay cùng hắc vô thường vớt sắt t r ộ p vào cùng nhau thật l à tìm chết hắc vô thường n ế t miệng cười thế nhưng cùng chính mình vớt sắt đối chạm vào người này điên rồi không thành nhưng giây tiếp theo hắn cười không nổi la sinh bàn tay hợp lại thế nhưng đem hắn b u ố t sắt cấp sinh sôi nghiết tối lượng kẹp đến hắn ngón tay sinh đau giắc hắc vô thường bàn tay thế nhưng gãy xương p h ú c mà lúc này một cái bóng trắng từ la ruột sau toát ra tới trong tay bắt lấy hai côn thiết thước chiếu la sinh phía sau lưng vẹo liền đã đâm tới này thiết thước là hoa hạ cách gọi sau lại truyền tới ra vân quốc lại bị gọi đ o à n xoa nếu là thích xem n ỉ dạ d ù a bên trong m ạ c h lặn chớ lộ dùng chính là loại này vũ khí hiện tại hoa hạ có chút cửa bên phái tả còn ở dùng loại này binh khí hai thanh thiết thước sắc bén vô cùng mắt thấy liền phải đâm vào la sinh phía sau lưng nhưng la sinh lại như là sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau một phen kéo hắc vô thường đem thân thể hắn sau này vung v ẹ o hai thanh thiết thước cắm vào hắc vô thường trong bụng một chút cũng chưa lãng phí Ca, ca ca. bạch vô thường sửng sốt một chút sau đó chửi ầm lên người hắn sao chắn ta làm gì người cái này ngốc s o hắc vô thường cũng đến tới kịp mắng như vậy một câu sau đó ngã đầu đã chết còn mắng ta mắng ta làm ngươi mắng ta bạch vô thường lại ở chính mình ca ca trên người thọc vài hạ ngay từ đầu hắc vô thường còn run dày vài cái đến cuối cùng dứt khoát liền chết đ ấu la sinh đều có điểm kinh tới rồi hảo g i a hỏa người này hảo tàn nhẫn nói hạ độc thủ liền hạ độc thủ a liền thân huynh đệ đều không đúng tha giết ngươi tiền liền đều là của ta khắc khắc khắc bạch vô thường liếm liếm nghĩa thượng máu tươi cười tủm tỉm mà nhìn la sinh lại giết n g ư ờ i cái kia xinh đẹp nữ chính là của ta nguyên bản còn thực bình tĩnh la sinh trên người đột nhiên bùng nổ một cổ mánh liệt sắc khí hắn nhìn bạch vô thường làm bạch vô thường cẳng chân bụng đều đi theo run lên một chút dám đuôi chính mình học tỷ có ý tưởng đáng chết chịu chết đi bạch vô thường trong lòng run dậy một chút nhưng tới rồi cái này thời điểm không thượng cũng được với bạch vô thường căng ra đầu múa may trong tay thiết t ư ớ c lại lần nữa chiếu la sinh uy hiếp hung h ă n g đâm đi vào bạch vô thường tốc độ tay phi thường mau p h ả n phất tia chớp giống nhau nhưng la sinh thần thức càng cường đại mặc kệ bạch vô thường tốc độ tay nhiều mau đều trốn không thoát hắn tỏa định la sinh vươn thiên ma tay thực nhẹ nhàng mà bắt bạch vô thường hai điều thủ đoạn liên điểm này bản lĩnh cũng dám tới nổi nước đ ủ bạch vô thường sắc mặt rõ ràng có chút s ữ n g sờ tiếp theo trong ánh mắt có điểm sợ hãi người nam nhân này cường tà môn đi liền tính là nhất lưu cao thủ ở hắn huynh đệ hai người liên thủ đánh lén hạ cũng đến ngoan ngoắn đền tội a nhưng người nam nhân này từ lúc bắt đầu liền xuyên qua bọn họ ẩn nút t h a có hay không ngươi người rốt cuộc là người nào bạch vô thường khiếp sợ mà nhìn la sinh theo bản năng hỏi muốn mạng ngươi người la sinh nói bay lên một chân ở giữa hắn mặt đã đến bạch vô thường đầu cao cao d ơ lên phun ra một búng máu tới tiếp theo la sinh tiến lên một bước thiên ma tay chộp vào bạch vô thường trên đỉnh đầu ngón tay cắm đi vào tiếp theo bất tử quỷ viêm quản t r u trong đó bạch vô thường phát ra không tiếng động kêu t h ẳ n g thiết thất khiếu bức hỏa c h ư ớ c mắt linh hồn bị thiêu quang chỉ còn lại có thân thể khối này vỏ g i ố n g la sinh trước đem hai người thi thể thu vào chính mình hồn điện giữa miễn cho bị người khác phát hiện sau đó mới xoay người về tới suối nước nóng quán học tỷ vừa lúc từ suối nước nóng trung đứng lên yểu điệu dáng người mang theo tinh ánh dịch thấu b ậ c nước k i ệ kêu một cái mỹ la sinh nuốt nước miếng cùng học tỷ nói học tỷ tại như vậy đi xuống ta sợ là tội phạm quan trọng sai lầm phải không học tỷ đối với la sinh vứt cái mị nhãn nếu không liền ở chỗ này làm a la sinh mạch máu thiếu chút nữa bạo cảm giác có điểm phía trên này này như thế nào không biết xấu hổ a tuy rằng hiện tại bốn phía không người có chút kích thích nhưng nhưng không tốt lắm đâu chính mình không có gì chuẩn bị tâm lý nha sao như thế nào làm nà mơ m học tỷ nói xong cười khanh khách đi rồi hôn đ à n a la tức giận quá sức học tỷ này s ó n g tao thao tác thật sự là quá đáng giận ừ đừng cho chính mình cơ hội nếu không một bộ liền đem học tỷ đ ẩ y ngã đi rồi ngốc ngốc làm gì đâu một hồi phao t ú i ngươi đã biết la sinh đủ rũ cụp đôi mà theo ở phía sau hai người trở lại bọn họ khoang học tỷ tùy ý v ọ t tắm rửa liền ngủ đi la sinh tắc ngồi xếp bằng ngồi ở p h ò n g khách bắt đầu đem bạch vô thường thi thể ném ra tới ta mắt m huyết anh tiến vào đến bạch vô thường trong cơ thể xem xét một chút bọn họ sắp tới ký ức cường tiên sinh la sinh mở to mắt khoe miệng hiện lên khởi tươi cười thực hảo nếu tôn gia tự tìm t ừ lộ ta liền thành toán các ngươi nói la sinh vung tay lên bạch vô thường thân thể chậm rãi đứng lên bị ta mắt m huyết anh k h ô n g chế được đi ra khoang thuyền hướng về cường tiên sinh nơi xa hoa khoang đi đến n à y xa hoa khoang ở ba tầng cùng la sinh bọn họ loại này khoang phổ thông không giống nhau xuyên thấu qua ta mắt huyết anh đôi mắt ở xa hoa khoang nhìn một vòng la sinh lại nhịn không được tưởng phun tào dương nguyệt xanh keo k i ệ t mẹ kiếp dương tổng ở chính mình trên người kiếm lời không ít tiền đi thế nhưng còn nhỏ mọn như vậy không được chính mình nhất định phải cùng nàng hảo hảo phản ứng phản ứng còn như vậy đi xuống hắn liền không làm bạch vô thường lấy ra khỏi phòng tạm xoát khai cường tiên sinh p h ò n g đi vào một thanh âm xuất hiện ở bạch vô thường phía sau đã trở lại nhiệm vụ hoàn thành sao chương một trăm tám mươi lăm mới tới tân hải Thường tiên thường sinh đối hắc bạch vô huynh đệ vẫn đối đệ vô nhiêu không lúc này đây đó là hắn ngày chết lúc này nhìn đến bạch vô thường trở về hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra này thuyết minh cái gì thuyết minh nhiệm vụ hoàn thành nha thi thể xử lý tốt sao cường tiên sinh tiếp tục hỏi ca ca ngươi đi đâu vậy xử lý thi thể đi sẽ không còn ở đùa bỡn la sinh thi thể đi này hai cái biến thái luyến thi phích làm sao vậy nói chuyện a cường tiên sinh nhận ẩn cảm thấy có điểm bất an mà bạch vô thường tay háo vung từ trong tay háo rứt ra hai thanh thiết thước dừng ở hắn trong tay ở ánh đèn hạ này thiết thước phiếm ra l ạ n h băng thiết huy ngươi muốn làm gì cường tiên sinh có chút hốt hoảng lên hắn đã cảm giác được không ổn giây tiếp theo bạch vô thường đã ra tay thiết thước đột nhiên đâm vào cường tiên sinh ấn đường t r u n g một chút cướp đi đối phương tánh mạng theo sau tăng mắt huyết anh tiến vào đến cường tiên sinh trong cơ thể làm cường tiên sinh ôm bạch vô thường thi thể đi đến ngoài cửa đứng ở bong tàu thượng cùng bạch vô thường cùng nhau nhảy hải làm xong này hết thể lúc sau la sinh thu hồi huyết anh bào chế đúng cách làm hắc vô thường cũng chính mình nhảy xuống khắp hải vực lớn như vậy muốn tìm đến bọn họ ba người thi thể đã có thể khó khăn la sinh kiểm tra rồi một chút về cường tiên sinh ký ức nghiên cứu tôn gia sự t ì n h nguyên lai、like、tôn long phụ thân là cái phó thị trưởng k h ó trách quyền thế thông thiên la sống nguội cười nhưng mặc kệ ngươi là cái gì quyền quý liền tính là cao cao tại thượng đại đế cũng giống nhau chỉ có thể sống cái trên dưới một trăm năm sau chính mình chính là người tu chân có thể tu đến vô hạn thọ mệnh cùng thiên địa đồng thọ xem ra cũng muốn m xử lý ộ tiếp chút c á này tôn ra mới được. La Sinh đã lấy định tiên vẫn còn mạng là lấy bất quá trước mắt thi tiểu thủ. ra rồi La mới được. đã đấu, đ ưu chú cờ cờ cờ thi đấu, còn có lý ý, quá xử n nỗi tôn ra, chỉ là nhảy nhót vai hề, không cần theo chân bọn vai theo ra, chỉ c hề, họ h là ấ n h ậ theo n nghiêm túc đả tọa, củng bắt túc tọa, tu Tiếp đầu chính mình vi. cố đả chàng chính là bốn cường tái đối thủ nghe nói là một cái t ê hoa đức hồng tiền nhiệm đại nội cao thủ đã từng đảm đương quá kỳ lân vệ đệ nhất đối phó đội trưởng phải biết rằng đệ nhất đội chính là mạnh nhất đội ngũ chỉ có cao thủ chân chính mới có thể tiến vào trong đó hoa đức hồng tuy rằng đã xuất ngũ nhưng cũng chứng minh rồi hắn có được tuyệt đối thực lực tiên tiên nói qua ở tân hải thị cảm nhận được cường đại năng lượng có lẽ chính là hắn sao vẫn là có khác một thân mặc kệ là ai chính mình làm thực lực càng cường mới là quan trọng nhất lần trước từ nhỏ đảo xuyên nơi đó học được thổ độ thuật chính mình còn không có thi t r i ể n quá nhưng phương pháp đã học được tay vẫn là có thể dùng một chút tới rồi trung nhẫn cái này cấp bậc Thi triển thân t phân buổi ậ t n sáng đã đến thời điểm sa hoa du thuyền nhẹ nhàng run lên đã ngừng ở tân hải thị bến tàu thượng làm đầu nối then chốt thành thị tân hải thị cảng phi thường bận rộn cảng cơ hổ nhét đầy thuyền cập bờ xuất cảng tới du lịch buôn bán la sinh cùng tưởng nghe đồng hai người đứng ở trên thuyền ngơ ngẩn mà nhìn nửa ngày thế nhưng cũng không biết nên đi nơi nào người thật nhiều a học tỷ cảm khái một tiếng quả nhiên là phát đạt cảng thành thị yên tâm đi học tỷ ta sẽ bảo hộ ngươi la sinh một phách ngực tuyệt đối không cho người nhân cơ hội chiếm ngươi tiện nghi xuất cảng dòng người quá nhiều ai biết có thể hay không có móng heo gì đó học tỷ lại trắng la sinh liếc mắt một cái theo sau cười nói liền ngươi thích nhất chiếm người tiện nghi trời đất chứng giám la sinh lập tức giơ ba ngón tay thể ta chính là học tỷ hộ hoa sứ giả thiên địa chứng giám a hành hành hành vậy ngươi nhưng bảo vệ tốt ta đừng làm cho ta bị người đoạt đi học tỷ t r e o chọc la sinh tiếp theo mang theo hắn theo dòng người hướng ra phía ngoài đi đến nơi này người thật là nhiều nhiều làm người có điểm hoa cả mắt la sinh tâm nói nếu không phải hắn thần thức cường đại Thật đúng lúc à dàng này thành mà ngoài. già dễ dường đánh、mất. Những người đoạn, cũng không nhường ai, tự hồ sợ già không được dường như. gia đem đi Đại được đ mất. một học phía hồ cấp trước tỉ tễ tiếp tự ai ai, sau ra sợ n g l ú này la sinh đột nhiên dội ra tay bắt được một cái hai mươi x u ấ t đầu thanh niên này thanh niên trang điểm thực một mạc nhìn qua thành thành thật thật bị la sinh nắm thủ đoạn thời điểm còn thực kinh ngạc ngươi làm gì hắn một tiếng kêu to đưa tới chung quanh người chú ý hoa hạ người đặc biệt thích xem náo nhiệt mặc kệ tới rồi khi nào đều là như thế bàn tay sai đâu đi bằng hữu la sinh méo cổ tay của hắn thoáng dùng một chút lực hắn liền đau kêu to lên ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì mau bung ra ta n g ư ờ i niết đau ta thanh niên la to la sinh lại mặt vô biểu tình dám ở trước mặt hắn động tay đ ộ n g chân tiểu tử này cũng là chán sống rồi tính học tỷ nhìn đến người này kêu thảm thiết cái không ngừng đồng tình tâm c h à n lan phóng hắn một con ngựa đi dù sao hắn cũng không trộm được cái gì nô、no. la sinh nhìn nhiều học tỷ liếc mắt một cái ngươi xác định sao ẩn ơ n học tỷ gật gật đầu chúng ta còn vội vã đi đăng ký đâu đ ừ n g động hắn hành la sinh đành phải buông ra ra hỏa này thủ đoạn tính ngươi gặp may mắn cút đi ta sẽ không bỏ qua ngươi thanh niên lại hung tợn mà ném xuống những lời này xoay người s á m xịt mà đi rồi chui vào đám người chỉ chốc lát đã không thấy tăm hơi bỏng dáng loại này tiểu mao tặc thật là nơi nơi đều đúng vậy la sinh cảm khái cảm ơn ngươi lạp học tỷ chủ động vãn trụ la sinh cánh tay dựa vào hắn trên người vẫn là ly ngươi gần một chút càng có cảm giác an toàn học tỷ nói ra này phiên lời nói làm la sinh trong lòng lại ngứa lên học tỷ nữ nhân này thật là quá nguy hiểm đi theo bên người nàng thời gian lâu rồi không có cái nào nam nhân sẽ không luân hãm ai muốn về sau đương học tỷ bạn trai kia cũng thật chính là quá làm chính m ì n h hận la sinh có loại xúc động cứ như vậy đem học tỷ canh dự ở bên người không cho bất luận cái gì nam nhân tiếp cận nàng nô、no, chính mình cái này ý tưởng tựa hồ có chút nguy hiểm ạ hai người chăm c â y ngàn đắng bài trừ dòng người đi vào bên ngoài xếp hàng thật lâu đánh tới một chiếc xe lúc này mới lại hướng về khách sạn mà đi tới rồi bốn cường tái khách sạn cũng chỉ có thể ở lại ở cờ cờ, cờ cung cấp đấu hoàng khách sạn lớn rốt cuộc đều là bốn cường tuyển thủ cờ cờ cờ như vậy ăn bài cũng là phương tiện quản lý cùng bảo hộ tuyển thủ hai người mới vừa xuống xe không lâu lại bị mấy cái lưu manh trang điểm người ngăn cản đường đi c h ư một trăm tám mươi sáu đinh tam la sinh cùng học tỷ nhận được trong đó một cái đúng là phía trước bị la sinh bắt lấy cái kia nhìn qua thực thành thật thanh niên chẳng qua hiện tại hắn nhìn la sinh ánh mắt không có hảo ý tiểu tử vừa rồi ngươi không phải thực c ô n g sao hắn dẫn đầu mang theo tám tên côn đồ đem la sinh đổ ở khách sạn ngoài cửa chủ địa phương còn rất không tồi rất có tiền sao như vậy đi ca mấy cái không thể bạch ra tới một chuyến một người cấp một ngàn đồng tiền hoa hoa như thế nào thiền ta có thể cấp nhưng ngươi dám hoa sao la sinh hỏi lại một câu ha ha ha thanh niên cùng hắn phía sau người đều nở nụ cười giống như nghe được cái gì chê cười dường như có dám hay không hoa đó là chuyện của ta liền không cần ngươi giúp ta nhọc lòng đi hắn chào phúng mà nhìn la sinh ta người này đ ặ c công bằng cho ngươi ba giây đồng hồ thời gian đầy đủ suy xét một chút cấp liền đánh đổ không cho liền bị đánh các ngươi quá vô sỉ học tỷ đặc biệt sinh khí t r ộ n không đến liền sửa minh đoạt sao vị này mỹ nữ ngươi nói nhưng quá đúng thanh niên vô tay một cái ngươi nói các ngươi nếu là ngay từ đầu liền thành thành thật thật làm ta t r ộ n không phải xong rồi sao càng không một hai phải xính anh hùng kết quả đâu thiếu ngươi nhóm còn phải cấp bằng không còn muốn ai đồn đánh đều không đáng giá như thế nào ngươi còn có lý học tỷ nghe liền nhịn không được bật cười đương nhiên đây cũng là đối với các ngươi một lần giao hấn các ngươi muốn hấp thụ giao hấn chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm trong lòng đều có điểm bê số biết không có hắn lời nói còn chưa nói xong la sinh đột nhiên vươn nắm tay một quyền đánh vào bên cạnh trên vách tường p h a n k n à y vách tường trực tiếp bị la sinh đánh ra một khối lo ngô tới đã vụn băng nơi nơi đều là nhưng là ta cảm thấy đi ta như vậy cũng là không đ úng thanh niên sắc mặt biến đổi sau đó lập tức nói ăn trộm ăn cắp sự tình đặt ở cũ xã hội đó là muốn băng tay ta trước kia không hiểu nhưng hôm nay gặp được đại ca đại tỷ đ ỗ n g nhiên cảm thấy chính mình sai q u á thai quá ta muốn hối cải thật sâu mà hối cải ta mang những người này đều là chứng kiến giả bọn họ sẽ giám sát ta bảo đảm ta sẽ sửa hối cải để làm người mới có phải hay không đoàn người thanh niên vừa quay đầu lại phát hiện chính mình vừa rồi kia mấy cái hồ bằng cầu hữu đều không thấy thao người đâu đừng tìm bọn họ đều trốn mất không nói nghĩa khí những người này nhân phẩm có vấn đề thanh niên vội vàng nói đại ca ngươi đợi lát nữa ta đi đem bọn họ tìm trở về trước nói nói chuyện của ngươi đi la sinh dội ra tay xách lên thanh niên cổ áo tử đem hắn g ơ lên chính mình trước người thanh niên trong lòng sợ hãi trên mặt cười làm lành đại ca ngươi có phải hay không đối ta có hảo cảm ta liền biết ta ra thịt non mịt nhận người thích nếu không k i a gì đại ca tương phân chính là có duyên lao đệ thỉnh ngươi ăn một bữa cơm bái ăn cơm liền miễn ta hỏi ngươi điểm sự la sinh cũng là vừa có cái này ý tưởng hắn d ơ thanh niên hỏi n g ư ơ i tên là gì ta kêu đinh tam chính là cái vô danh tiểu tốt đại ca ngươi xem ngươi liền đem ta thả đi ít nói nhảm ta lợi nói còn không có hỏi xong đâu la sinh đôi mắt chừng đinh tam thiếu chút nữa nước tiểu ca ngươi như vậy d ơ ta nhiều mệt ta nếu không ngươi phóng ta xuống dưới ta không chạy ngươi hỏi gì ta đắp gì tuyệt không giấu g i ế m ta chỉ hỏi ngươi ngươi như thế nào tìm được ta đại ca ngươi hỏi là được đừng chứng ta ta sợ hãi ta gan nhưng nhỏ nhát gan còn dám trộm đồ vật lại lung tung trả lời ta đem ngươi mười căn ngón tay đều cho ngươi bẻ nói la sinh nắm hắn một ngón tay nhẹ nhàng một bẻ này anh em lập tức kêu thảm thiết lên ta sai rồi ta nói ta đây liền nói đinh tam trên c h á n đều là mồ hôi lạnh hắn vội vàng nói cho la sinh đại ca ta không phải thổi tuy rằng ta làm không thành gì đại sự nhưng ở tân hải thị ta còn là nhận thức điểm người hỏi thăm cái tin tức gì vẫn là có thể ta liền hơi sau khi nghe ngóng liền biết hai n g ư ờ i muốn trụ này đấu hoàng khách sạn lớn liền trước mang theo mấy cái anh em lại đ â y đ ổ lại đây tiếp các ngươi tới còn tiếp chúng ta tới ngươi thật đúng là ra mặt dạy a la sinh một biễu môi một khi đã như vậy ta đánh với ngươi nghe cá nhân ca ngươi muốn hỏi thăm ai ngươi nói đi ta giúp ngươi tìm đinh tam trước một ngụm đáp ứng xuống dưới người này kêu trương nguyện hai mươi mốt tuổi đông xuyên người tân hải kinh mậu tốt nghiệp đại học trước mắt hẳn là lưu tại tân hải thị công tác nữ đúng vậy nữ hành ca ngươi yên tâm ta bảo đảm giúp ngươi tìm được đây là ta điện thoại tìm được rồi cho ta gọi điện thoại la sinh nhắc nhở đinh tam nhưng ngươi nếu là dám chơi ta ta sẽ làm ngươi biết cái gì kêu sống không bằng chết yên tâm ca việc này bao ở ta trên người ta đinh tam khác không có chính là có một cổ tử nghĩa khí c ú t đi hai ngày nội cho ta tin tức được rồi ngài nhìn hào đi đinh tam một ngụm ứng hạ la sinh buông lòng tay hắn ngay cả lăn mang bỏ mà chạy ngươi này liền thả hắn xác định hắn sẽ g i ú p ngươi sao học tỷ vẫn luôn ở bên xem đám người đi rồi lúc sau nàng rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi yên tâm đi chạy không được hắn la sinh cao thâm khó đoán mà cười cười rước lấy học tỷ xem thường l i ê n biết giả thần giả quỷ hừ mặc kệ ngươi tới rồi khách sạn còn có một đống sự tình muốn hội học tỷ chạy nhanh vào khách sạn xử lý đăng ký thủ tục đi hai người nghỉ ngơi sự tình không nói chuyện trước nói đinh tam gia hỏa này lưu trở lại chính mình trong nhà đêm đó trước tìm hai cái bằng hữu ăn uống thả cửa một hồi uống say khướp nay ban t i ệ t thượng hắn bằng hữu liền nhịn không được hỏi tam nghe nói ngươi hôm nay chọc cái s á t tinh thao đừng hắn sao đ ể ra nhắc tới việc này đinh tam liền tới khí hôm nay ta xui xẻo gặp được cái ngạnh tra tử ta cho rằng hắn là cái kẻ có tiền tưởng vất điểm nước luộc nhưng không nghĩ tới hắn là cờ cờ cờ nhà đấu vật cờ cờ cờ nhà đấu vật khả năng sao ngươi lựa gạt a i đâu bằng h ư u cười ha ha phía trước ngươi còn nói ngươi nhận thức hoa đức hồng đâu quá hai ngày lại nói chính mình nhận thức quân vô đạo này lưu so làm ngươi thổi không biên đề ư ngươi có phải hay không còn nhận thức chúng ta đế quốc hoàng đế a sao không tin đánh đổ đinh tam là cái ăn trộm hơn nữa là cái thông minh ăn trộm lúc này sẽ lựa chọn ở tại đấu hoàng khách sạn lớn hơn nữa thực lực còn như vậy tốt không phải cờ cờ cờ nhà đấu vật lại là ai đặc biệt là hắn bên người cái kia mỹ nữ tổng cảm thấy có điểm quen mắt hẳn là ở trong tv nhìn đến quá nàng hình như là ma vương người đại diện nói như vậy chính mình hôm nay chọc tới trăm phần trăm chính là ma vương bản nhân nghĩ đến chính mình ở quỷ môn quan chức cửa đi bộ một vòng đinh tam liền nhịn không được chảy mồ hôi lạnh người nọ như vậy lợi hại liền như vậy đem người thả dì a hắn còn làm ta giúp hắn tìm cá nhân vậy ngươi tìm không có tìm cái gì bờ lao tử không bao giờ muốn nhìn đến hắn dù sao hắn cũng tìm không thấy ta sợ cái gì chương một trăm tám mươi bảy dì hồng cùng n ệ nhi n đinh tam uống say khước về tới chính mình trong nhà đinh tam ra không lớn bên trong lộn xộn cũng không hề có nhân khí hắn đến bây giờ cũng không nói qua luyên ái càng đừng nói có cái bạn gái cho nên đinh tam ngày thường không thế nào hái về nhà có đôi khi trộm được cái di động bán điểm tiền cơ bản liền trụ đến bể tắm đi ôm cái đàn bà ngủ một đêm dính điểm nóng hổi khí nhưng hôm nay mua bán không có làm thành chuẩn bị huynh đệ còn hoa đi ra ngoài không ít tiền hắn chỉ có thể trở lại lạnh lẽo trong nhà chắp vá ngủ như vậy vừa cảm giác đinh tam cảm giác đầu choáng váng hôn trầm trầm hắn quần áo cũng chưa thoát liền ngã xuống trên giường chăn lôi kéo mê đầu liền muốn ngủ đúng lúc này hắn cảm giác được một trận lạnh lẽo tựa hồ cửa sổ còn mở ra ngụ nội nó cửa sổ quên đóng đinh tam có điểm khó hiểu hắn mơ hồ nhớ rõ hắn là đóng cửa sổ nhưng như vậy bị vẫn luôn thổi có điểm l ạ n h đông lạnh đến ngủ không được tuy rằng l ư ờ i nhưng hắn không có biện pháp chỉ có thể xốc lên tràn chuẩn bị xuống giường quan cửa sổ nhưng lúc này một cái ăn mặc màu đen vận động y nam tử chính ôm cánh tay đứng ở hắn mép giường liền như vậy lạnh như băng mà nhìn hắn uống đến trong bụng về điểm này rượu vàng thiếu chút nữa liền theo phía dưới chảy ra đinh tam điểm này rượu kính toàn bộ liền tan k vãn buổi tối hảo a ta làm ngươi làm sự ngươi không làm đúng không la sinh trong thanh âm lộ ra kia sợi lanh kính làm đinh tam không rét mà run còn còn không có tới kịp tìm đâu nga la sinh không tỏ ý kiến mà cười cười bất quá ta như thế nào nghe ngươi nói ngươi căn bản là không nghĩ cho ta tìm đâu đại đại ca ngươi đây là ở đâu nghe được tuyệt đối là có người sau l ư n g đ ụ n g ta ta nghĩa khí cho người đại ca ngươi phải tin tưởng ta a hắn lời nói còn chưa nói xong la sinh lại r u ộ i ra tay đinh tam thân thể chống r ô n g bay lên thật mạnh nện ở phía sau trên vách tường mặt liền cùng có người ấ n hắn dường như đem hắn ấn ở trên tường đồng thời la tay mơ trưởng vừa thu lại đinh tam biết hầu lập tức căng thẳng đại đại ca tha mạng đinh tam cảm giác đúng q u ầ n đều phải ư ớ c sợ hãi ở hắn trên người không ngừng nảy sinh ta nói rồi ngươi dám chơi ta nói muốn trả giá đại giới la sinh nghiêng đầu nhìn đinh tam nói đi ngón trỏ vẫn là ngón nón giữa hoặc là ngón áp ú t đại ca ta thật sai lạp đinh tam m g hô lên tới la sinh lại vươn ngón trỏ đè ở miệng bình thượng làm cái im tiếng thu thập h ư nói nhỏ chút xảo đến hàng xóm liền không hảo con người của ta rất có đạo đức công cộng tâm ngươi nếu là nhiều dân ta sẽ túm rất ngươi đầu lưỡi đinh tam đem dư lại khóc kêu đều nghẹn trở về cái này kêu có đạo đức công cộng tâm sao lao tử đều phải bị hù chết hảo sao vậy ngón trò đi la sinh nói ngón tay một câu đinh tam tay phải ngón trò đột nhiên dắt một chút tiếp theo một cổ xuyên tim đau chắc ở đinh tam trong lòng thượng a hắn mới vừa kêu thảm thiết một tiếng đ ỗ n g nhiên bị một con vô hình tay cấp ngăn chăn miệng thế nhưng kêu không ra tiến g tới ta đã nói rồi không cần xảo nghe không hiểu ta nói sao vẫn là nói đầu lưỡi không nghĩ muốn là cuộc sống âm vừa ra đinh tam cảm giác đầu lưỡi liền ra bên ngoài một chút túng động hắn vội vàng lắc đầu ẩn ẩn kêu vài tiếng tỏ vẻ sẽ nghe lời biết sai rồi là sinh hỏi đinh tam lại liều mạng gật đầu h à n h ta lại cho ngươi một lần cơ hội hỏi tham gia trương n g u y ệ n rơi xuống ngày mai buổi tối ta còn tới tìm ngươi ngươi nếu là không t r a được đã có thể không phải một ngón tay đầu sự nói đinh tam thân thể đ ỗ n g nhiên mất đi chống đỡ lực hắn lập tức trượt xuống dưới thật mạnh ngồi dưới đất xương c ủ n g cũng đi theo đau nhức đau trước mắt tối s ầ m chờ đinh tam khôi phục thị lực thời điểm phát hiện la sinh đã không thấy chỉ có bức màn bị gió thổi quay cuồng la sinh ngươi vừa rồi đi đâu la sinh vừa trở về học tỷ liền tới đây gõ cửa a vừa rồi có chút bực mình ta xuống lầu xoay chuyển la sinh tùy tiện biên cái lấy cớ không thể làm học tỷ vì chính mình lo lắng nha ngươi đừng quá xúc động a học tỷ tổng cảm thấy la sinh tới rồi tân hải lúc sau liền trở nên không quá giống nhau tựa hồ ở kế hoạch cái gì dường như phía trước nhờ người tìm một cái kêu trương nguyệt nữ sinh cũng thực khả nghi nói không chừng hắn tìm được rồi về lưu tiểu mạn tử vong manh mối đang ở cha đâu có một số việc giao cho cảnh sát làm liền hảo ân yên tâm đi học tỷ ta sẽ không cho ngươi thêm phiền thoái n g ư ơ i ra h ò a này học tỷ đột nhiên có điểm sinh khí nàng đột nhiên đi lên trước Chảo một cái đã bắt được la tây, cái gì kêu cho cuộc cũng chỉ sinh thêm phiền thoái?、Này、không phải thêm phiền thoái hại, nhưng ngươi rốt cuộc cũng chỉ là một người nha. toàn sao một một làm bắt tay, ta rốt nhất thương, ngươi Ngươi lợi ngươi người ngươi đã đề, đề. bị b la là là là an Này vấn vấn Vạn gì kêu ân y giờ? Ta c ù g ngọt nào? cảm h khẳng định sẽ thương ủ yếu là nào, ngọt Ơn, tâm sẽ A. c ơn học tỷ la sinh nhịn không được cười biết ngươi lo lắng ta ta còn có điểm cao h ứ n g đâu ta có phải hay không cái run m, m a run ngươi cái đại đầu quỷ a cùng ngươi nói hai câu lời nói ngươi lại không đứng đắn học tỷ khí trắng la sinh liếc mắt một cái ta mặc kệ ngươi hừ nói xong vung tay về phòng của mình đi la sinh nhìn học tỷ yểu điệu bóng dáng trong lòng nói có chút thủ nhất định phải báo mới được không thể làm lưu tiểu mạn chết không minh bạch lưu tiểu mạn nhà chồng quyền thế rất lớn giao cho cảnh sát chỉ sợ cũng xử lý không tốt hoa chi tâm gia h o a kia cũng không đi cha như vậy án tử chỉ đem ánh mắt chăm chú vào chính mình cái này thủ pháp công dân trên người la sinh lắc đầu tiếp tục đả tọa điều tức mà lúc này ở ven biển thị một nhà vùng ngoại thành chùa miêu trung một cái phong vận mười phần trung niên nữ tử chậm rãi mở mắt ở nàng sau lưng một cái lông xù xù đôi cáo lung lay một chút ở bên người nàng quy một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử nàng kia mỹ về mỹ nhưng lại lược quá yêu diễm không giống tầm thường nữ tử các nàng hai người bên người nằm một khối lại một khối vô đầu thi thể bọn họ đầu đều đã biến thành xương cốt bãi ở trung niên nữ tử bên người có cái rất mạnh ra hỏa tới trung niên nữ tử liếm liếm môi hắn có thể so cái kia nhà đấu vật càng mỹ vị đi đem hắn mang đến không gì ta ta không dám mỹ diêm thiếu nữ vừa nghe lời này sắc mặt tái nhợt một cái kính lắc đầu ngươi nơi nào có vấn đề không gì thẳng những mày ngươi chính là cái yêu tinh nhân loại mà thôi ngươi sợ cái gì bọn họ bất quá là chúng ta lương thực thôi nhưng chính là nhân loại cũng thực đáng sợ a mỹ diêm thiếu nữ nhược nhược mà nói phế vật ta lúc trước như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng điểm hóa ngươi không gì khí mà nói chạy nhanh cho ta đi bằng không ta lột da của ngươi ra ăn ngươi nội đan làm ngươi biến thành ta chất dinh dưỡng Ô ô ô, ta đi là được mỹ diêm thiếu nữ sợ hãi nghe vậy khóc lên lau nước mắt liền đi ra ngoài cái này phế vật không gì mang cái không ngừng chương một trăm tám mươi tám có yêu quái hồng dì nguyên bản là một con đại hồ ly nguyên bản liền ở tại này chùa chiến phụ cận mỗi ngày nghe các hòa thượng nhậm kinh thế nhưng thông thiếu có chút linh trí nện nhi còn lại là ở chùa chiến nóc nhà dệt vòng con nện xem như hồng dì hàng xóm nhưng nàng trụ hạ nhật từ ngắn ngủi linh trí không bằng hồng dì khai phá cao l i ê n ở một cái nguyên hát phong cao ban đêm một đạo khói đen đột nhiên từ trên trời giang xuống nện ở hồng dì trên người hồng dì thậm chí bạo trướng hơn nữa có thể hấp thu nguyên hoa làm năng lượng có thể dùng để tăng cường tự thân tu vi qua mấy tháng hồng dị rốt cuộc tu luyện ra huyết c h â u hóa thành hình người nàng nhân tiện điểm hóa hàng xóm tiểu con nhện làm nàng cũng được đến tu chân pháp môn do đó đi lên yêu tu con đường nhưng nàng tự nhiên là ẩn giấu một tay dạy cho nhện nhi pháp môn có tàn khuyết nhện nhi luyện đến hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng ba viên huyết c h â u chính nàng vì tăng cường thực lực không ngừng hấp thu chùa triển này đó hòa thượng nguyên khí cuối cùng toàn bộ chùa triển hòa thượng đều bị nàng giết biến thành này đầy đất hải cốt đầu còn bị nàng dùng để luyện một loại tà ác công pháp nhưng loại này tiến bộ tốc độ quá chậm làm hồng gì phi thường không hài lòng đúng lúc này nàng rốt cuộc đã nhận ra một cổ cường đại năng lượng đi tới tân hải thị cái này làm cho nàng mừng rỡ như điên chỉ cần hấp thu người này năng lượng nàng liền có thể càng tiến thêm một bước đến lúc đó nàng liền không cần ở chỗ này giấu đầu lộ đuôi t r ô n tránh trên thế giới tất cả nhân loại đều phải khuất phục ở nàng yêu lực hạ nhân loại đều là lương thực thôi nhớ tới trước kia trốn đông trốn tây nhật tử hồng dì liền càng thêm thống hận nhân loại nàng một bàn tay bắt lấy một cái sọ một cái tay khác đặt ở bên miệng liếm liếm chính mình còn nhiễm huyết ngón tay tựa hồ cũng nên tìm điểm mặt khác lương thực mà la sinh bên này đang theo học tỷ ra tới tìm địa phương ăn cơm khách sạn rốt cuộc chính là khách sạn cũng không phương tiện khai hỏa cho nên ăn cơm hoặc là kêu cơm hộp hoặc là liền ra tới tìm địa phương ăn đơn giản công ty đều cấp chi trả học tỷ cũng liền dứt khoát ra tới ăn tân hải người thật sự là quá nhiều trên đường cũng nhét đầy người đi đường tới tới lui lui mặc dù đã tới rồi ban đêm tám giờ tới chung khách sạn quanh thân tiệm cơm vẫn như cũ là kín người hết chỗ nhà này cái l ẩ u người thật nhiều a la sinh nhìn cửa thật dài đội ngũ nhịn không được thở dài bởi vì hòa sao học tỷ nhưng thật ra không nóng n ả y nhà này tiểu cái l ẩ u vẫn là ăn rất ngon hơn nữa giá cả cũng không phải thực quý cho nên người liền nhiều lâu học tỷ không nóng n ả y nói vậy chờ một lát đi la sinh gật gật đầu lại cùng học tỷ bài nửa giờ còn dư lại một nửa người phòng trưng còn muốn nửa giờ ngươi nếu là nhàm chán liền đi thương trường đi dạo đi học tỷ cũng nhìn ra la sinh có chút không kiên nhẫn vì thế đề nghị một chút ân ta đi ra ngoài g i í t điếu thuốc la sinh xoay người ra thương trường người này thật sự là quá nhiều có đôi khi thành thị quá phát đạt cũng không nhất định là cái gì chuyện tốt la sinh đi đến thương trường một góc vị trí điểm thượng một viên thuốc lá xoạch xoạch trự lên so sánh với náo nhiệt thương trường chỗ ngoặc nơi này liền an tĩnh hiệu chỉ có la sinh chính mình cũng không biết kia tiểu tử hỏi thăm thế nào la sinh nhớ tới đinh tam chính mình huyết anh còn đi theo hắn nhưng la sinh cũng không có cùng huyết anh cùng trung tâm nhìn tổng không thể từng phút từng giây mà nhìn chằm chằm hắn đi la sinh vốn dĩ đang ở hút thuốc phát tiết áp lực đ ỗ n g nhiên nhữ mày hướng bên cạnh nhìn thoáng qua giao lộ vị trí có một cái xinh đẹp nữ nhân đi đến nữ nhân này ăn mặc một thân màu xám váy liền áo đem chính mình dáng người bao vây thực hảo trước đột sau kiểu rất là r ụ hoặc thiếu ca mỹ nữ hướng về phía la sinh vứt cái mị nhãn muốn phục vụ sao tại đây sao la sinh thổi tiếng huýt sáo nơi này đương nhiên đương nhiên không được lạp mỹ nữ tựa hồ có chút khẩn trương ngươi có thể cùng ta đi khai cái phòng phải không kia tiền như thế nào tính la sinh trực tiếp hỏi sung sướng năm trăm bao đêm tám trăm mỹ nữ nói xem xem tiểu ca rất xoái cho n g ư ờ i đánh cái tám chết lâu khai cái chương lâu lão bản phải không la sinh làm cản thượng hạ đánh giá mỹ nữ tên gọi là gì lão bản ta ta kêu nhện nhi tiền mặt vẫn là xót tạp la sinh tiếp tục hỏi đều được nhện nhi nhưng thật ra không bắt bẻ ha h a chỉ sợ đến lúc đó n g ư ờ i muốn không phải tiền mà là ta mệnh đi la sinh nói đột nhiên giơ ra bàn tay trực tiếp tạp ở nhện nhi non miệng trên cổ đem nàng cử lên một phen nện ở trên vách tường mặt khu khu nhện nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên thập phần khó chịu bộ dáng không không cần cứu mạng một cái yêu tinh thế nhưng còn sẽ kêu cứu mạng la sống nguội cười tới gần nhện nhi ở nàng bên thai nói ngươi kêu đi kêu phá h yết hầu cũng không ai nghe được đến đừng giết ta ồ ồ ồ nhện nhi khóc lên ta cũng là bị bất đắc dĩ bị bất đắc dĩ la sinh lông mày d ư ơ n g lên người khác phái ngươi tới nện nhi lại không nói gắt gao mà ngậm miệng lại tựa hồ thực sợ hãi ngươi không nói ta liền giết ngươi trực tiếp khảo vấn ngươi linh hồn la sinh trong thanh n â m phiếm ra một cổ sắt khí không gì ngươi tới cứu ta lạc nện nhi bỗng nhiên hướng về phía la ruột sau đầy mặt kinh hỉ mà hô ân la sinh cơ hồ là theo bản năng mà quay đầu lại nhưng hắn lập tức liền phát hiện tới rồi không ổn bởi vì hắn thần thức nói cho hắn sau lưng ai cũng không có cơ h ộ i chính là trong n g a y mắt một đạo mạng nện che trời lấp đất chụp lại đây đem la sinh cấp vong ở trong đó mà nện nhi hóa thành một đạo khói đen nghiêng người hóa thành tiểu con nện theo cống ngầm liền chạy chạy còn rất nhanh la sinh tam mắt huyết anh không ở bên người không có biện pháp truy tung này tiểu con nện bất quá này n ư dám đến một lần liền phải nàng biết biết chính mình lợi hại bất quá la sinh cũng có chút oán trách chính mình thế nhưng bị một cái tiểu yêu tinh cấp chơi theo đạo lý nói chúng sinh giới không nên xuất hiện yêu quái mới đúng nơi này linh lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn nếu là cổ đại nói còn có khả năng tới rồi hiện đại linh lực loãng những cái đó người tu chân hoặc là đã đánh bại giới chủ tiến vào đến thượng tầng linh động giới hoặc là không chiếm được năng lượng vượt qua thọ mệnh hạn chế đ u ổ i về bùi đất về đất như vậy gần giai đoạn sinh ra yêu quái nguyên nhân hẳn là chính là đã chịu ma thần linh hồn ảnh hưởng mặc kệ cái này ma thần la liên rốt cuộc cùng chính mình có hay không quan hệ đơn nói hắn người này thật là rất mạnh may mắn hắn đã chết nếu hắn tồn tại trở về chỉ sợ toàn bộ chúng sinh giới đều phải không còn sót lại chút gì thế giới có thế giới phát tắc trừ bỏ điệu tặng giới mặt khác nam giới chỉ có thể thượng không thể hạ la liên sở dĩ có thể đem hồn phách đưa về tới phỏng chừng cũng là dùng cái gì áp đáy hỏng tuyệt học nhưng hắn là chết như thế nào đâu lại vì sao phải đi vào chúng sinh giới chương một r ư ơ chín biết ta là ai không la sinh nghĩ trăm lần cũng không ra cuối cùng dứt khoát không nghĩ những việc này một lần nữa chịu đ i ề u thuốc vồ vỗ trên người yên vị hồi thương trường tìm học tỷ tì ăn cơm đi lúc này đi vừa thấy la sinh lại thẳng nhữ mày học tỷ bên người đứng một cái trang điểm tô son chắt phân x o à y ca đang theo học tỷ xung xoe mỹ nữ thưởng cái mặt bái x o á y ca mời tưởng nghe đồng nhưng tưởng nghe đồng lại pha không kiên nhẫn không cần ta bằng hữu một hồi liền đã trở lại học tỷ không lưu tình chút nào mà cự tuyệt không quan hệ nha có thể cùng nhau ăn sao x o á i ca tự hào mà nói nhà này thương trường đó là nhà ta khai ta giúp ngươi muốn một vị trí không cần xếp hàng cảm ơn không cần ta mau bài tới rồi học tỷ lại lần nữa từ chối nhưng x o á i ca lại không thuận theo không bung tha dây dưa học tỷ la sinh tiến lên một bước đem học tỷ ôm ở trong l ự c thân ái làm ngươi chờ lâu rồi dít điếu thuốc như thế nào lâu như vậy thật là học tỷ hơn rỗi xem xoáy ca tức giận trong lòng một loại gọi là ghen ghét cảm xúc không ngừng mà thiêu đốt người nam nhân này là ai vì cái gì hắn lại ở chỗ này cái này xinh đẹp đại mỹ nhân thế nhưng sẽ tìm một cái như vậy bình p h ả m nam nhân làm bạn trai la sinh bề ngoài đích sắc không thế nào xoáy khí thậm chí có thể nói có điểm bình p h ả m loại này ra hỏa như thế nào có thể xứng đôi như vậy cực phẩm mỹ nữ đâu chỉ có chính mình mới thích hợp làm nàng bạn trai sao hai vị gặp được chính là duyên phận không bằng ta thỉnh các ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm như thế nào x o á i ca không tính toán từ bỏ tiếp tục hỏi đều nói không cần la sống ngội lánh mà nhìn vị này x o á i ca liếc mắt một cái t à i kiến n à y đã xem như lệnh đổi khách nhưng x o á i ca vẫn là không nghĩ từ bỏ hắn che ở hai người phía trước không cho bọn họ rời đi thường cái mặt đi hai vị ngươi người này thực phiền a học tỷ đều có điểm sinh khí không nghĩ cùng ngươi ăn cơm nghe không hiểu sao hai vị tại hạ ở tân hải cũng là có điểm danh khí x o á i ca sắc mặt cũng là c h ầ m xuống các ngươi năm lần bảy lượt mà cự tuyệt ta không tốt lắm đâu chúng ta làm gì không cự tuyệt ngươi la sinh cười ngươi là ai lại cùng chúng ta cái gì quan hệ chúng ta tới ăn cơm lại không phải tới cấp ngươi mặt tiểu t ử ngươi ta xem là tìm chết x o á i ca thanh âm đều c h ầ m không ít còn mang theo điểm l ử a giận giống như thực tức giận bộ dáng tính chúng ta đổi một nhà ăn học tỷ kéo la sinh liền phải đi ra ngoài đừng a liền tại đây ăn này không đều bài tới rồi sao la sinh nhìn hạ dãy số đã đến phiên bọn họ hào đi học tì biết la sinh tính tình vừa lên tới ai đều ngăn không được hơn nữa mặc kệ la sinh muốn làm cái gì nàng thông thường đều là duy trì hai người căn bản mặc kệ cái này x o á i ca lập tức đi vào tiệm lầu điểm hai phân tiểu cái lầu đối với ăn lên x o á i ca khi quá sức hắn khi nào đã chịu quá như vậy đ ã i ngộ thế nào tiểu cái lẩu khá tốt ăn đi ăn xong lúc sau học tỷ còn ở cùng l à sinh khoe ra hương vị là không tồi cái lẩu ăn ngon chủ yếu ở thịt cùng nước chấm thượng đặc biệt là nước chấm trọng yếu phi thường nhà này tiểu cái lẩu liền thắng ở nước chấm làm đặc biệt ăn ngon n g ư ờ i xem cơ hồ tất cả mọi người chỉ ăn nhà hắn kim bài nước chấm không ăn khác la sinh cũng nhịn không được điểm tán kia đáy nồi đâu không cũng rất quan trọng sao học tỷ vội vàng hỏi đáy nồi kỳ thật đều rất đơn giản cơ hồ không có gì bí mật nước chấm mới là mấu chốt kia la sinh cười rộ lên đặc biệt là phía nam khẩu vị cùng phương bắc khẩu vị liền có rất lớn cách xa phải không cách xa ở nơi nào đâu phía nam người thích ăn các loại khẩu vị gia vị liêu à, mà người phương bắc cơ bản đều thích ăn tương vừng la sinh cử cái ví dụ mà nhà này tiểu cái l ẩ u có thể đem tương vừng làm liền phía nam người đều thích ăn này liền có được thì ra là thế về sau có tiền ta cũng khai một nhà tiệm l ẩ u đi học tỷ một phách la sinh bả vai đến lúc đó ngươi tới cấp ta đ ư ờ n g đầu bếp hành a la sinh biết học tỷ ở nói dỡn vì thế theo nói học tỷ cho ta khai cao điểm tiền lương ta hiện tại liền có thể đi ăn mang khác hừ hừ liền biết tiền người tồn tại phải có chút mộng tưởng ta cũng có mộng tưởng a ngươi mộng tưởng là cái gì ta mộng tưởng là kiếm đồng tiền lớn a học tỷ có điểm ngôn ngữ hai người đi xuống lầu ở bên ngoài chờ đánh xe không nghĩ tới một chiếc màu trắng ao đi thế thao chính ngừng ở bọn họ trước mặt phía trước cái kia bị cự tuyệt rất xoáy ca chính dựa vào xe thể thao thượng hướng về phía học tỷ đệ cái tự tin ánh mắt mỹ nữ lên xe chơi xe a ngươi người này sợ là có bệnh học tỷ đều khí vui vẻ người nam nhân này thật là điên đ ê n rồi khai cái xe thể thao ghê gớm cho rằng như vậy là có thể chinh phục chính mình quá nông cạn đi xoáy ca cũng sửng sốt một chút ngày xưa hắn chỉ cần mở ra xe thể thao hướng bên đường dừng lại hướng về phía hắn thích mỹ nữ kêu một tiếng thông thường này đó mỹ nữ liền sẽ hưng phấn mà lên xe n h à cũng ngay la sinh đã có điểm không kiên nhẫn loại này rồi bỏ quá nhiều học tỷ nếu là hám làm giàu nói cũng sẽ không ra tới làm công kiếm tiền dám cự tuyệt ta chu kỳ các ngươi lá gan thật đại soái ca trên mặt thật sự là không nhịn được ở tân hải thị còn không có ai dám như vậy cùng ta nói chuyện ngươi ai a tân hải thị trưởng la sinh buồn cười mà nhìn hắn liền tính ngươi là thư ký thành ủy ta cũng là một câu cút đi hư chu kỳ vươn tay tới véo ở khoe miệng thổi tiếng huýt sáo mấy cái không có hảo ý mà tay đấm từ bên cạnh đi ra tụ lại đến chu kỳ bên người chu đ ạ i thiếu ai cho ngươi hắc hắc ai như vậy đuôi mù a không biết chúng ta chu đ ạ i thiếu thân phận sao tổng cộng là sáu cái tay đấm tất cả đều hắc hắc cười quái dị nhìn la sinh ánh mắt tràn ngập không tốt nhìn học tỉ ánh mắt lại đặc biệt làm cản đem tiểu t ử này tấu một đốn chu kỳ lập tức hạ mệnh lệnh đ ê m này nữ lưu lại đêm nay ta sảng qua lại cho các ngươi s ẵ n s à n g n g ư ơ i quả thực mục vô vương pháp học tỷ vừa nghe khi cả người run rẩy vương pháp đó là cấp người thường đính chu kỳ ha ha cười giống ta loại người này từ nhỏ chính là có đặc quyền hơn nữa sai chính là các ngươi à ta cho các ngươi cơ hội các ngươi chính mình không quý trọng một hai phải chọc ta không vui nếu không nói như thế nào các ngươi những người này đều là tiện dân đâu chu đ ạ i thiếu theo chân bọn họ vô nghĩa làm cái gì một cái tay đấm nghe nói có thể chơi đến cực phẩm mỹ nữ đã gấp không chờ nổi ca mấy cái đi lên lồng hán sáu cái tay đấm phía sau tiếp t r ư ớ c mà xông tới ở bọn họ trong mắt la sinh cùng học t ỷ tựa hồ chính là đợi làm thịt dê béo giống nhau đi tìm c h ế t nha một cái tay đấm đã vọt tới la sinh trước mặt trong tay bắt lấy bóng chảy côn chiếu la sinh đầu liền tạp qua đi Soảng. bóng chảy côn rừng ở la sinh trên đầu mặt này một chất cầu côn trực tiếp cắt thành hai đoạn chương một trăm chín mươi gây thủ bởi vì chính mình công đức giá trị quá thấp cho nên ra cửa bên ngoài luôn là vận đen liên tục hai người ăn bữa cơm đều có thể gặp được cái phiền nhân ra hỏa la sinh cảm khái chính mình công pháp đặc biệt hắn nhưng thật ra không cảm thấy là học tỷ mỹ lệ sai nữ nhân lớn lên xinh đẹp lại không phải tật xấu có vấn đề chính là cái này cản rỡ kiêu ngạo chu kỳ còn có chính mình xui xẻo vật khí hẳn là chính mình liên lụy học tỷ mới đúng chu kỳ tìm mấy cái tay đấm còn tưởng g i á o hơn chính mình nay cái thứ nhất xông tới tay đấm trong tay một chất bóng chảy côn liền ở chính mình trên đầu nở hoa nhưng la sinh vẫn như cũ vững vàng mà đứng ở nơi đó liền điểm huyết cũng chưa lưu hắn đột nhiên vươn tay tới trực tiếp chột vào cái này tay đấm trên đầu ấn đầu của hắn hướng trên mặt đất một tạp flan người này lập tức tạp chết ngất qua đi trong miệng thẳng phun bậm mép một cái khác tay đấm gậy gỗ nện ở la sinh trên mặt này gậy gỗ lại chiết la sinh gương mặt hơi hơi có chút đỏ lên m à thôi hắn nghiêng đầu tới nâng lên bàn tay duỗi tay đẩy phanh bàn tay đẩy tay đấm đem hắn nện ở bên cạnh cột đá mặt trên này tay đấm phun ra một ngụm mật đắng thủy đi theo chính mình vị kia tiền bối cùng nhau chết ngất qua đi dư lại bốn cái tay đấm đều có điểm trận tròn mắt tiểu tử này không phải người bình thường a cách nhà đấu vật tay đấm đầu lĩnh theo bản năng hỏi cúc ngay la sinh nâng lên một chân đem trước mặt một cái tay đấm đá thân thể ngưỡng bay lên tới tiếp theo la sinh đẩy ra một trường bổ tại đây nhân thân thượng đem hắn cấp đánh bay đông tay đấm nện ở một chiếc trên xe mặt đem xe tạp đều trượt đi ra ngoài chu đại thiếu đánh không lại a nhìn đến cuối cùng hai cái thủ hạ cũng đi theo bị đánh bại tay đấm đầu lĩnh nóng n ả y cuốn quít cùng chu đại thiếu cầu cứu nhưng trước mặt còn nơi nào có chu đại thiếu người không biết khi nào lái xe chạy hắn không đợi phản ứng lại đây la sinh đã một bàn tay t r ộ p vào đỉnh đầu hắn đem hắn cấp cử lên lại thật mạnh nện ở bên cạnh một chiếc xe động cơ đắp lên tay đấm đầu lính mỹ nữ không chơi t r ư ớ c tới cái nào c h â n động kẽ xịu ở trên nóc xe la sinh cẩn thận lúc này phía sau truyền đến học tỷ kêu sợ hãi la sinh vừa quay đầu lại phát hiện chu đại thiếu cũng không có chạy mà là phát rộ mở ra hắn xe thể thao một chân đem chân ga buồn rốt cuộc hướng về la sinh ra được đánh tới ở chu kỳ trong ánh mắt la sinh thấy được một loại trả thù khoái cảm người này đã tâm lý biến thái đi h a la sinh lại không có lui về phía sau mà là vươn đôi tay ở xe thể thao vọt tới chính mình trước người thời điểm đột nhiên xuống phía dưới một phách、Phanh. xe đầu nặng nề chầm xuống động cơ cái bị la sinh đánh ra hai cái thật lớn long hố đồng thời xe mông nâng lên cuối cùng từ la sinh đỉnh đầu phiên qua đi ẩm vang xe nện ở trên mặt đất lan vài vòng cuối cùng đánh vào một khắc chiếc xe thượng hai chiếc xe đều tạp thành sắt vụn chu kỳ cả người l à huyết từ trong xe bỏ ra tới g i a hòa này mệnh thật đúng là đại mặc kệ cha ngươi là ai nhiều có tiền ở trước mặt ta đều là rắp rưởi la sinh không chút do dự mở miệng châm t r ọ c thân làm một cái ma tu hắn cũng mặc kệ đối phương là ai nên làm liền làm cũng sẽ không khẩu hạ lưu t ì n h đương chu kỳ cho rằng chính mình là người thường thời điểm hắn trào phúng cùng thủ đoạn chính là càng thêm máu lạnh ta ta sẽ không bỏ qua ngươi chu kỳ mang theo một loại phẫn nộ hướng về phía la sinh dích đảo ngươi đang ép ta giết n g ư ờ i la sinh sát cơ nổi lên nhưng hắn suy xét đến học tỷ ở đây thật giết người cũng không tốt lắm chu kỳ tựa hồ không dành lo trả lời la sinh trong miệng ho ra máu nhìn dáng vẻ t h ư ơ n g thực trọng ta kêu xe cứu thương học tỷ vẫn là thiện lương nàng đi tới kéo lại la sinh cánh tay hắn đã đã chịu giáo huấn chúng ta đi thôi tuy rằng học tỷ cũng ước gì người này chạy nhanh đi tìm chết nhưng suy xét đến la sinh t h ì đấu trước mắt vẫn là hơi chút điệu thấp một chút mới hảo thính n g ư ờ i gặp may mắn la sinh cảnh cáo chu kỳ nhớ kỹ lần sau còn dám cho ta đã có thể không chỉ là bị thương đơn giản như vậy nói xong la sinh đi theo học tỷ đi rồi n g ư ờ i chết chắc rồi chết chắc rồi chu kỳ nằm trên mặt đất lẩm bẩm tự nói chỉ chốc lát cũng bởi vì mất máu quá nhiều ngất đi chờ hắn tỉnh lại lúc sau đã nằm ở bệnh viện bên cạnh một cái trung niên nữ nhân chính khóc cái không ngừng mẹ bà bối ngươi nhưng tỉnh ngươi như thế nào ra thai nạn xe cộ là là một người hắn đem ta hại thành như vậy hắn là ai ta muốn hắn m ệ n h thương trường thương trường có chụp đến bộ dáng của hắn hảo bà bối mẹ này liền đi cho ngươi cha mặc kệ là ai bị thương ngươi nhà ta đều phải hắn chết la sinh không biết chính mình đã lại đắc tội một người Hắn hiện tại chính vội vàng mặt khác sự tình. vàng Nói tại vội kia mặt sự đinh tam tuy rằng trước một ngày gặp qua ngày rằng gặp La suy i đi cái n nhưng hắn vẫn là không trương n h gì g về là có cha ệ t t sự ì nghĩ h Hải thị như vậy, thật Tân tìm một lớn muốn n vậy, ư ờ i nơi nào dễ dàng n dễ ư người, vậy. Chi, tên kia uy suy Húng chi, hiếp chính mình, chính mình cha chẳng phải là quá ngã phân. Đinh tên liền ngã n g kia đi Tam quá là cái biện pháp nếu đối phương biết nhà hắn đang ở nơi nào hắn đơn giản trụ tới rồi trong bồn t ắ m nay bể tắm là hắn một cái đại ca khai đại ca ở trên đường cũng có chút mặt m ũ i trong b u ồ n tắm cũng có chút xem bãi tay đấm ở ngày thường cũng không ai dám ở trong b u ồ n tắm n h á o sự hoàn cảnh còn tính an ổn tam a ngươi liền tại đây chủ đi đại ca vai trần an mặc quần xà lọn ngồi ở đinh tam bên cạnh muốn hay không đại ca an bài cái n u cho ngươi còn vẫn là thôi đi ta hai ngày này không có gì tâm tình cảm ơn đại ca đinh tam cười làm lành kỳ thật hắn trong lòng biết hắn cái này đại ca chính là miệng tốt nhất kỳ thật keo kiệt muốn m ệ n h căn bản không có khả năng cho hắn an bài cái gì tiểu thư hành a vậy ngươi liền nghỉ ngơi đi đại ca b ậ c lửa một viên thuốc lá cũng không có đi vội vã mà là ngồi ở kia c h ị u lên ngày mai a có cái sống ngươi thay ta đi một chuyến hành a đại ca gì sống đưa tranh đồ vật đại ca chậm gì gì mà nói sống không khó đi một chuyến cho ngươi năm ngàn kia cảm tình hảo a đinh tam vừa nghe n h ạ c quá sức bất quá đại ca thủ hạ của ngươi chạy chân nhiều như vậy sao liền tìm thượng ta đâu bọn họ đều có sống đại ca nói không có thời gian chỉ có thể tiện nghi tiểu tử ngươi đi đâu a ca không xa ngươi cũng đừng tế hỏi tiếp không tiếp đi tiếp ngày mai rời giường liền an bài ngươi làm a nay chuyện tốt sao có thể không làm ta đây không phải điên rồi sao đinh t ă m một ngụm đáp ứng xuống dưới hành vậy ngươi ngủ đi yên ngươi lưu chữ chịu đi ta đi rồi đại ca đem hắn kia trong hộp hoa lưu tại phòng đứng dậy ra cửa đinh tam cầm lấy hộp thuốc ra bên ngoài một đảo phát hiện liền dư lại một viên khí thẳng n ế t miệng n à y cái gì đại ca thật di bờ m ô i a sao lại là cái lạnh ổ chan chờ kiếm lời kia năm ngàn đồng tiền trở về ngủ nơi này xinh đẹp nhất m g ụ y tử đinh tam cẩn thận kiểm tra hảo cửa sổ lúc này mới yên tâm mà nằm ở trên giường chương một trăm chín mươi mốt tội sống khó tha bể tắm phòng là cái tầng hầm ngầm không có cửa sổ chỉ có cái môn bị đinh tam cấp khóa trái lại dùng ghế dựa cấp lớp kín lúc này mới an tâm nằm ở trên giường ngủ rồi cứ như vậy vạn vô nhất thất nửa đêm thời điểm đinh tam đang ngủ say đ ỗ n g nhiên cảm giác được một trận lạnh lẽo hắn theo bản năng mà mở to mắt phát hiện đầu giường ngồi người này lúc ấy đinh tam còn ở mơ hồ cơ hồ là theo bản năng mà nói câu đ ừ n g náo làm ta ngủ tiếp s ẽ hắn lời này nói xong lúc sau lại có thể đại khái nằm một phút đồng hồ tiếp theo cả người đều lạnh này cổ lạnh leo vẫn luôn thâm nhập đến cốt thủy chỗ sâu trong đinh tam đằng mà một chút ngồi dậy quay t h e o liền hướng về bóng người vọt qua đi la sinh không có gì động tác một cổ thật lớn lực lượng c h ố n g rông đẻ ở đinh tam trên người đem hắn gắt gao mà đẻ ở trên giường n g ủ vui vẻ sao la sinh hỏi ngươi ngươi là vào bằng cách nào đinh tam quay đầu lại nhìn thoáng qua phát hiện môn đóng lại k h o a trái hiển nhiên là bị mở ra mà ghế rửa cũng bãi ở một bên không biết là như thế nào dịch hai liền điểm thanh âm đều không có ta đã nói rồi đi hôm nay không chỉ là một ngón tay sự la sinh nói nâng lên hai ngón tay đinh tam hai điều cánh tay từ sau lưng ố n lượn lại đây hướng về không trung bẻ đi a đinh tam đau kêu thảm thiết la sinh lại làm huyết anh dùng tinh thần lực phong bế hắn miệng làm hắn chỉ có thể cảm nhận được thống khổ lại phát không gian nửa điểm thanh âm tới tuyển một bàn tay đi la sinh mặt mang mỉm cười tay trái vẫn là tay phải tay trái ngươi liền gật gật đầu tay phải ngươi liền lắc đầu ồ ồ ồ đinh tam lại chịu đựng đau gào vài tiếng tường nói chuyện đinh tam liều mạng gật đầu hành nghe ngươi nói hai câu cũng có thể la sinh thu hồi tinh thần lực đinh tam rốt cuộc có thể ra tiếng Ca, ca, ta biết sai rồi nhưng ta không phải gì cũng chưa làm ta kỳ thật làm ta bằng hưu giúp ta tra được điểm tin tức tuy rằng không nhiều lắm nhưng có điểm dùng thật sự có điểm dùng nga n g ư ơ i t r a được cái gì tin tức la sinh lông mày dâng ư lên tân hải thị người quá nhiều tưởng t r a được một người không phải thực dễ dàng chỉ là kêu trương nguyệt ta sợ không có một ngàn cũng đến có tám trăm cho nên nói ngươi là cha không đến lâu không ca ngươi nghe ta nói đinh tam vội vàng lại giải thích ta có cái anh em hắn ở nhân tài quản lý sở công tác hắn trong tay có năm đó không ít sinh viên cầu chức tin tức cùng hồ sơ ta tưởng dựa theo ca yêu cầu chỉ cần đi hắn kia một cha cái này kêu chư nguyện phòng chừng thực mo n g là có thể tìm được nói như vậy ngươi biết như thế nào tìm nhưng là không nghĩ thay ta tìm lâu c k không phải ta không nghĩ giúp a ta, ta cái kia bằng hữu tặc kéo lòng tham ta làm hắn giúp ta hỏi thăm người không cái ngàn tám trăm khẳng định chị không được a thiền ta giúp ngươi ra la sinh nói một ngàn thu phục chuyện này kia ta đây như thế nào không biết xấu hổ ta lại cho ngươi một ngày thời gian la sinh nói làm đinh tam nhẹ nhàng thở ra ngày mai đi đưa hóa sáng sớm xuất phát trước liên hệ chính mình bằng hữu đem tiền chuyển qua đi phỏng chừng giữa chưa là có thể t r a được đến cuối cùng lưu lại một cái mệnh bất quá n g ư ờ i đem ta nói đương gió thoảng bên thai này chừng phạt là không thể miễn cho nói la tay mơ chỉ một câu đinh tam tay phải ngón giữa cũng r ắ c một tiếng bẻ gãy đinh tam không dám kêu thảm thiết dùng tay trái bưng kín miệng mình nước mắt lại lưu cái không ngừng nhìn la sinh trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi ngày mai hỏi thăm không đến đoạn chính là người cổ la sinh ném xuống câu nói một cái tắt phiến ở đình tam trên mặt phiến đến hắn mắt đầy sao s ẹ t chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm la sinh lại không thấy cửa phòng khóa trái hảo hảo băng ghế cũng che ở kia nhưng hắn ngón giữa cũng đã chặt đứt còn đau đâu nay cổ nghĩ mà sợ quanh quẩn trong lòng thậm chí khắc ở linh hồn của hắn giữa thiên a cái này ma vương hắn thật là ma vương sao nếu không phải ma vương hắn lại như thế nào quay lại tự do chỉ là này khóa trái môn hắn liền vào không được a đinh tam nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ hắn cũng không dám lại suy nghĩ ma vương phân phó sự làm là đến nơi đầu dương còn giữ một sắc tiền không nhiều không ít vừa lúc một ngàn khối đinh tam trong lòng một cân nhắc chính mình kia bằng hữu phỏng chừng tám trăm khối là có thể cấp thu phục còn có thể dư lại hai trăm chính mình tốt xấu cũng là cái gãy xương như thế nào cũng đến mua điểm dinh dưỡng phẩm bổ một bổ a chờ sự xong xuôi ma vương p h ỏ n g chừng cũng liền buông tha chính mình lại chạy song sống kiếm được năm ngàn khối chính mình lại có thể tiêu g i a o v à i thiên đinh tam cũng là tâm khoan hắn như vậy tưởng tượng cảm giác ngón tay cũng không đau thế nhưng bất chi bất giác ngủ rồi chờ mở mắt ra thời điểm ánh mặt trời đại lượng đã là buổi sáng tám giờ nhiều đinh tam trong lòng một run run hảo ra hỏa chính mình có phải hay không lên chậm đại ca sẽ không giận mình đâu đi lão đệ tỉnh không đâu quả nhiên cửa phòng bị góp vàng ngoài cửa t r u y ề n đến đại ca thanh âm tỉnh đại ca tỉnh đinh tam vội vàng bỏ dậy dù sao ở bể tắm trụ liền xuyên kiện quần x a lọn cũng không cần trước thay quần áo gì đó hắn dùng tay trái kéo ra ghế dựa mở ra cửa phòng đại ca chính không kiên nhẫn mà nhìn hắn như thế nào mới tỉnh thối h ô m qua làm gì ngươi ngượng ngùng ca gần nhất có điểm r i á c đại đinh tam vô v ô chính mình khuôn mặt cho ta mười phút Ta chuẩn bị cho tốt chuẩn cho bị đại i ngươi. cả c văn phòng tìm Hành, h tìm y nhanh. đ ạ ca một bên nói một bên hùng hùng hổ hổ mà đi rồi sao liền cái điện thoại đều không mang theo đinh tam không dám do dự hắn vội vàng đi vào phòng thay quần áo đổi hảo quần áo lấy r a di động một bên cấp chính mình bằng hữu đã phát cái tin nhắn đưa vào trương nguyện tên cùng một ít la sinh lưu lại tin tức một bên đi trước đại ca văn phòng đại ca ngồi ở bên trong ngâm thuốc lá hai cái đùi đáp ở trên bàn đem một phen chìa khóa xe ném cho đinh tam hóa ở trong xe quy củ ngươi hiểu buổi chiều một chút phía trước đưa đến tây thành khoang chứa hàng h à n h ca ngươi liền nhìn hào đi bảo đảm đưa để đến đinh tam gật gật đầu cầm lấy chìa khóa xe bỏ vào chính mình trong túi một chiếc n g ũ lăng hoành quang bảng số xe là 2294, liền ở dưới lầu t ố t đại ca giao cho ta đi đinh tam xuống lầu tìm điều khăn lông xé một cái đem chính mình ba ngón tay cố định ở bên nhau ra bể t ắ m bởi vì sáng sớm quan hệ ngoài cửa đình xe không nhiều lắm một chiếc màu xám minibus ngừng ở mặt sau bãi đỗ xe nhìn qua cũng không thu hút hắn trước kiểm tra rồi vừa xuống xe tên cửa hiệu là 2294, không sai mở cửa xe lúc sau đinh tam ngồi vào trong xe mùa thu ban đêm đã có chút lạnh lẽo liền tính ven biển thành thị tới rồi buổi tối cũng có chút lánh xe ở bên ngoài ném một đêm ngồi vào đi lúc sau hơi hơi có chút h ạ n khí làm đinh tam rụt rụt cổ hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua xe mặt sau ghế dựa bị phóng đổ một ngụm kim loại cái dương bãi tại nơi đó phiếm thần bí ánh sáng chương một trăm chín mươi hai tập đoàn tài chính mét nay khẩu cái dương đại khái một mét rất cao hình vông đinh tam này lòng hiếu kỳ liền lên đây đây là thứ gì có ích lợi gì đinh tam này tay liền theo bản năng về phía kim loại cái dương sờ soạn qua đi nhưng vào lúc này chờ hắn thấy chính mình tay đặc biệt là mặt trên q u â n lấy đoạn chỉ khăn lông phi thường thấy được đinh tam một chút liền bình tĩnh lại chính mình gần nhất t r ọ c sự đã đủ nhiều vẫn là đường tự cấp chính mình t r ọ c phiền t o á i mới hảo đinh tam thành thành thật thật mà xoay người lại khởi động xe hướng về tây thành phương hướng khai đi hắn trực tiếp lựa chọn vòng thành cao tốc như vậy sẽ mau rất nhiều đại khái dùng không đến buổi chiều là có thể đem đồ vật cấp g i a o tây thành kho để hàng hóa chuyên trở có không ít nhưng đinh tam trước mặt dán một t r ư ơ n g tờ giấy mặt trên viết ba mươi chín hảo hẳn là chính là muốn đưa đến kho để hàng hóa chuyên trở đánh số tuy rằng trong lòng tò mò nhưng vì chính mình này mạng nhỏ không nên hỏi nhiều sự tình vẫn là đ ừ n g hỏi hảo đinh tam một đường lái xe sử thượng cao tốc hắn ở lái xe thời điểm liền cảm giác từng đợt hàn ý cũng không biết là từ đâu tới cuối cùng đơn giản mở ra điều hòa đem bên trong xe độ ấm điều cao mới tính hảo một ít đại khái giữa chưa m t mươi hai giờ hai mươi phân thời điểm đinh tam đem xe chạy đến tây ngoại ô khu nơi này có không ít đại hình kho hàng mục đích của hắn mà chính là ở chỗ này mỹ n h ĩ bật x ử nhập đến kho hàng giữa đinh tam dựa theo dây số một đám tìm đi cuối cùng là tìm được rồi ba mươi chín hảo bốn cái sắc mặt âm chầm hắc y đại hán đã ngồi ở kho hàng cửa chờ hắn một cái mang theo hoa thai nam nhân đang ở hút thuốc nhìn đến một chiếc xe khai lại đây đầu tiên là nheo lại đôi mắt nhìn thoáng qua bảng số xe sau đó đem tay phải từ trong lòng ngực lấy ra tới r ồ i tay ba cái tiểu đệ cũng đều buông xuống tay nhưng đồng thời đứng lên anh em ta tới đưa hóa đinh tam nhìn thoáng qua dán ở phía trước tờ giấy ngươi là sài lang hoa thai nam báo thượng chính mình danh hảo đúng vậy là ngươi đinh tam mở cửa xe sau đó ấn khai c ố t xe đem đổ vật đem đi đi ba tên đại hán tiến lên một khối đem kim loại cái dương nâng ra tới hành anh em ta đây liền đi trở về a đinh tam giao hóa chuẩn bị rời đi nhưng bị sài lang cấp ngăn cản bằng hữu còn có cái đồ vật ngươi đã quên cho chúng ta a thứ gì đinh tam sửng sốt tâm nói còn không phải là g i a o cái hóa sao còn muốn giao thứ gì ngươi mệnh sài lang nói xong từ trong lòng ngực móc ra một phen trang súng lục họng súng nhắm ngay đinh tam đinh tam thiếu chút nữa liền nước tiểu hắn liền chạy trốn sức lực cũng chưa đặt m ô n g ngồi dưới đất chính mình đại nạn buông xuống sao không đợi đinh tam phản ứng lại đây viên đạn đã đánh ra tới đinh ba con nhìn đến ánh lửa c h ậ t lóe theo bản năng liền cho rằng chính mình muốn chết nhưng vào lúc này chờ kia viên viên đạn như là bị cái gì chặn dường như thế nhưng huyền phù ở chính mình trước mặt đinh tam có chút giật mình này đây là thượng đế phúc q u a n sao vẫn là ta đã chết trước mặt hết thệ đều là ảo giác sài lang càng thêm khiếp sợ mà hắn vừa chuyển đầu phát hiện một cái xa lạ nam tử đang đứng ở trước mặt hắn này nam tử bộ dáng có chút mơ hồ phảng phất đặt mình trong ở hư hào giữa r ừ n g như người nào sài lang g ơ lên súng lục tiện tay hạ ba người cùng nhau hướng về phía người này ảnh liên tục nổ súng phốc phốc phốc thanh âm hết đợt này đến đợt khác viên đạn lại sôi nổi xuyên qua kia thân ảnh đánh vào mặt sau kho hàng trên cửa sắt phát ra len k e n len k e n và chạm thanh người rốt cuộc là ai sài lang nắm thương tay đều có điểm run rẩy ngượng ngùng người này ta còn hữu dụng ngươi không thể giết xuất hiện tại đây người đúng là la sinh hắn vẫn luôn làm tam mắt huyết anh bám vào người ở đinh tam trên người giờ khắc này mượn dùng tam mắt huyết anh tạm thời phụ thượng chính mình linh thể là một m loại linh tư thái xuất hiện hiện tại hình thái hạ la sinh chỉ có thể thi triển một ít tam mắt huyết anh năng lực nhưng đối phó này đó tay súng vậy là đủ rồi đại đại ca nghe thế quen thuộc giống như ở ác ngộng trung nói nhỏ thanh âm x à i lang thiếu chút nữa khóc ra tới là ma vương ma vương đại nhân a nga không ma vương là chân chính thượng đế hắn là cứu vớt hết thẻ chân thần a giáng quản chúng ta bét sự tình tìm chết s a i lang súng lục đối với la sinh đầu lại khai hai thương la sinh chỉ là vươn tay chống r ô n g khống chế được viên đạn làm viên đạn huyền p h ù ở chính mình trước mặt này sao có thể thấy một màn này s a i lang căn bản không tin hai mắt của mình tai kiến la tay mơ vừa động n à y đánh ra tới tam cái viên đạn bắn trở về n g á y mắt liền đem ba cái thủ hạ cấp bắn ngã trên mặt đất cuối cùng chỉ còn lại có sài lang hắn chính tận lực k h ô n g chế chính mình run dày tay đi đổi mới đúng lúc này la sinh vừa mở miệng phun ra một quả màu đen máu tươi đâm xuyên qua hắn ấn đường theo sau la sinh mang theo huyết anh thân thể hóa thành khói đen lập tức từ này bị đánh bại ấn đường trôi đi vào tiến hành đoạt xá chiếm cứ sài lang thi thể sài lang thân thể lắc lư hai hạ đứng yên đinh tam căn bản không làm minh bạch chỉ nhìn đến xài lang ó c thượng nhiều cái lỗ thủng nhưng giống như không chết bộ dáng bét một cái tân thành lập tài phiệt s a u la sinh lợi dụng huyết anh đại khái đã biết một ít tin tức về bét đây là cái mới phát tài phiệt tập đoàn giống như góp vốn không ít tiền chủ lực khai phá một ít gen sinh vật khoa học kỹ thuật la sinh k h ô n g chế được xài lang thân thể đi tới kim loại hộp phía trước vươn tay tới ở mặt trên ấn vài cái kim loại cái dương chậm rãi mở ra thứ này tầng tầng bảo hộ bên trong lại chỉ tam bình d ư tề này tam bình dược tể đồng thời bãi ở một cái phòng chấn động hộp bên trong mặt trên có chút một cái nguy hiểm tiêu chí ký hiệu ma ma vương đại nhân đinh tam thấu lại đây có chút h ã i hùng khiếp vía mãi nhìn la sinh ân la sinh n h ư một tiếng hắn nhìn này tam bình dược tể lâm vào suy nghĩ sâu xa sài lang tuy rằng phụ trách tiếp hóa nhưng hắn tựa hồ cũng không biết này tam bình dược tể là cái gì hơn nữa này tam bình dược tể một khi đã như vậy c h â n quý lại như thế nào sẽ làm một cái bể tắm lao bản tới đưa này trong đó có cái gì miêu nị h ta muốn tin tức ngươi t r a được sao la sinh trực tiếp xoay người lại nhìn đinh tam hỏi ta ta sẽ nói cho ngươi nhưng không phải hiện tại đinh tam để lại cái tâm nhãn hắn nhưng không nốc nếu là tại đây nói cho đối phương vạn nhất hắn tùy tay đem chính mình cũng giết kia nhưng làm sao ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao la sống ngồi cười rộ lên ta giết ngươi chiếm cứ thân thể của ngươi giống nhau có thể nhìn đến trí nhớ của ngươi đừng giết ta ta không muốn chết ta đinh tam lập tức liền hỏng mất thậm chí hoa hoa khóc lớn lên làm la sinh đặc biệt không kiên nhẫn câm miệng ta muốn giết ngươi đã s ớ m g giết la sinh không giết đinh tam là cảm thấy người này còn có điểm tác dụng đại ca đại gia thân cha ngươi phát quá ta ta cái gì đều nói chương một trăm chín mươi ba nhạc viên đinh tam ôm lấy la sinh cẳng chân khóc cầu đạo ta thượng có lao hạ có tiểu ta không thể chết được a cha mẹ ngươi sớm bị ngươi tức chết rồi lại không kết hôn từ đâu ra già trẻ la sinh một chân đem đinh tam đá văng cúc này ta không giết ngươi ngươi tồn tại đối ta còn hữu dụng kia vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi đinh tam thật dài nhẹ nhàng thở ra hắn còn không sống đủ đâu nhưng không nghĩ ở chỗ này liền đã chết ngươi hồi tân hải thị tiếp tục làm chuyện của ngươi về sau ta nói không chừng còn sẽ dùng tới ngươi thay ta kiểm số tin tức gì đó la sinh luôn có một loại cảm giác cái này đinh tam về sau đối hắn còn hữu dụng thân là một cái người tu chân trực giác vẫn là thực chuẩn hảo hảo ta nhất định hỗ trợ đinh tam vội vàng đáp ứng xuống dưới về sau ta chính là ngài một cái cầu ngài làm ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây ngài làm ta đánh chó ta tuyệt không ăn trộm g à này liên hảo la sinh nhưng thật ra không chối từ hắn lại phân phó một câu ngươi trở về lúc sau đừng lại tìm ngươi cái kia lao đại rồi hắn lần này đưa ngươi lại đây cũng không muốn cho ngươi trở về ai ta như thế nào liền như vậy xui xẻo a đinh tam vẻ mặt đưa đám thật vất vả có điểm tiền kiếm kết quả còn bị chính mình đại ca cấp bàn đứng ngươi có thể tồn tại liền vụng trộm n h ạ t đi la sinh truy vấn ta muốn người ngươi điều tra thế nào cái kia chưng ơ nguyệt thật đúng là t r a được chuyện tới hiện giờ đinh tam cũng không dám lại gạt la sinh hắn đem chính mình thu được tình báo đúng sự thật nói cho la sinh nàng hiện tại hẳn là ở một nhà tư hữu ngân hàng đi làm têu quá độ ngân hàng nga cụ thể ở đâu cái này còn không biết ta bằng hữu còn ở tiếp tục cha cha được ta trước tiên cho ngài tin tức đinh tam thấy la sinh thần sắc không tốt vội vàng giải thích lần này thật sự không có kéo ta bảo đảm nhất vãn ngày mai cũng có thể cho ngài tin tức nhớ kỹ ngươi nói nếu không hậu quả chính ngươi rõ ràng la sinh nói kéo ra mỹ nì bật cửa xe ngài Ngài đây là cùng ngươi hồi b ể t ắ m a ngươi choáng váng sao không làm r ớ t cái kia đại ca ngươi như thế nào ở tân hải thị đãi đi xuống la sinh c h ừ n g mắt nhìn đinh tam liếc mắt một cái huống chi ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút vị này đại ca hào đi kia ngài đem đai an toàn hệ thượng đinh tam hôm nay tựa hồ thành chuyên trúc tài xế lại một đường đem vị này bị la sinh bám vào người x à i lang đưa về đến bể tắm phụ cận cái gì đinh tam đã trở lại nghe được thủy hạ hội báo đại ca đại ăn cả kinh kết quả này hắn thật sự có điểm không dự đoán được s a i lang là làm sao bây giờ sự thế nhưng làm người tồn tại đã trở lại đinh tam là hắn tuyển một cái nhất thích hợp g i a hỏa tiểu tử này không cha không mẹ lại là cái dân thất nghiệp lang thang ngày thường dựa vào ăn trộm ăn cắp không lý tưởng liên tính hắn đã chết cũng không ai sẽ nhớ thương hắn nguyên bản thiên ý vô phùng kế hoạch như thế nào liền thất bại s a i lang không phải bét chuyên nghiệp tay đấm sao ngày thường thổi như vậy ngưu so hôm nay như thế nào liền cái tên côn đồ đều giải quyết không được đại ca đôi mắt liền xoay lên hắn biết thứ này bí mật tuyệt đối không thể làm người ngoài biết nếu x à i lang thất bại phải dựa vào chính mình làm đinh tam tới ta văn phòng là hai cái thủy hạ lanh đinh tam đi vào đại ca trong văn phòng đại ca vừa lúc ở kéo bức màn nhìn đến đinh tam lúc sau đầy mặt tươi cười ha h a đã về rồi đại ca nhiệt tình bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra là hãm hại người chuẩn bị hắn hướng trên bàn một l ò n g tay ngươi tiền đều tại đây năm ngàn là ngươi nên được còn có năm ngàn là ta lén cho ngươi ngươi trước kia tốt xấu cũng cùng quá ta một trận ngươi lưu c h ữ hoa đi đại ca ngươi đối ta cũng thật hảo a đinh tam thân thể nhẹ nhàng run rẩy trong lòng lại mắng cái không ngừng cái này vương bắt đản thật sự quá đáng giận nếu không phải trước đó biết chỉ sợ đã chết còn nhớ thương hắn hảo đâu cầm tiền đi nghỉ ngơi đi thôi đại ca thân thiết mà nói được rồi cảm ơn đại ca đinh ta m ngoan ngoan tiến lên vươn tay phảng phất là đi lấy tiền nhưng đại ca lại trộm kéo ra ngăn kéo từ bên trong cầm lấy một tay thương chuẩn bị đem đinh tam đánh chết l i ê n ở đại ca giơ xuống thời điểm bên hai bỗng nhiên xuất hiện một cái xa lạ thanh âm đừng n ú p đ í c h một phen tiêu âm súng lục để ở hắn h u y ệ t thái dương thượng làm đại ca cả người tê dần nắm thương tay liền nhịn không được tùng xuống dưới sài lang là ngươi đại ca mày nhẹ nhàng n h u lại ngươi phản bội bét la sinh trên đầu mang theo mũ chặn chính mình trên c h á n lỗ đạn miễn cho làm sợ vị này bể tắm đại ca này cùng ngươi không quan hệ chúng ta hảo thương lượng ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi muốn mạng ngươi la mọc dễ buồn không cho cái này đại ca tự hỏi thời gian khấu động có súng một đấu súng xuyên hắn h u y ệ t thái dương cứu mạng a giết người la sinh hô một giọng nói đem đinh tam hoảng sợ đây là muốn làm gì cửa phòng lập tức bị đẩy ra hai cái đại ca thân cận nhất tiểu đệ nắm đao vọt tiến vào la sinh một thương một cái đem bọn họ đều cấp điểm đến trên mặt đất đinh tam đã chạy một thân hãn vị này ma vương xuống tay thật đúng là không lưu tình chút nào a h á n vì giết ngươi nơi này đã hoàn toàn phong bế la sinh nhắc nhở đinh tam không ai biết ngươi đã tới này đi nhanh đi dư lại ta tới xử lý hảo hảo đi đinh tam không dám nói khác vội vàng từ trong văn phòng trốn Những người khác đều bị đại ề u bị đ ca chi đi, nhưng đi, tên h phương tiện đinh tam. Mà la sinh từ xài lang trong thân thể thể. ậ t tiện tam. từ trong tiến tới trong t ra rời rồi la lang ca ca cơ xài đi, lại tiến vào tới rồi đại ca trong cơ thể. Đại Mà vào là đường lực mặt ngoài là bể tắm lão bản kỳ thật cũng là bét một cái bên ngoài công nhân n à y bét tận sức với sinh vật gen khai phá nhưng ở quốc tế thượng loại này gen công trình trên nhiều khía cạnh đều là trái pháp luật cho nên chỉ có thể lén nghiên cứu đường lực lợi dụng hắn trên đường năng lượng lén bắt một ít dân thất nghiệp lang thang trở về ở một bí mật t bí h à nhạc lập là lâu thật phòng phá phẩm. thí nghiệm tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người. Tam quản dược tề, chính là bọn họ nghiên cứu thật lâu khai phá ra tới nhóm h tiến trên người. Nay quản bọn tiên sản n tam tề, tới cơ dược cứu ra đầu viên đây là dược tê tên tương đương với thuốc kích thích có thể cho người sử dụng tạm thời quên mất hết t h ể thống khổ mặc kệ chịu nhiều trọng thương đều có thể ở gấp hai tiềm lực kích phát hạ tiếp tục chiến đấu nói là thuốc kích thích không bằng nói là ma túy loại đồ vật này phi thường đáng sợ một khi lây dính chỉ sợ sẽ có rất lớn thai hoàng ẩm năm đó hoàng kim lòng trắng trứng mới vừa khai phá thời điểm cũng là như thế sau lại mới một chút hoàn thiện nhưng hoàng kim lòng trắng trứng chỉ là chữa thương dùng lại không có loại này hưng phấn đặc hiệu ở cái này làm cho la sinh nhớ tới tôn long căn cứ tiểu đảo xuyên ký ức vị này tôn ra đại thiếu gia sở dĩ có thể nhanh chóng khôi phục cánh tay còn có thể buộc phát ra càng cường càng giã tính lực lượng chính là bởi vì hắn dùng một loại gọi là siêu cấp lòng trắng trứng dược tề kẻ có tiền uống phẩm la sinh nhịn không được nói thầm một câu đồng thời hắn lại theo dõi mặt khác một chỗ đó chính là đường lực bí mật phòng thí nghiệm chương một trăm chín mươi bốn phong độ thân sĩ nhạc viên viện dưỡng lao đây là một nhà ở trong thành phi thường có danh tiếng viện dưỡng lao nghe nói phục vụ phi thường chú đáo giá cả còn thực t i ệ n nghi nhưng ai có thể nghĩ đến như vậy một tòa phúc lợi tính chất viện dưỡng lao thế nhưng sẽ là b é t tập đoàn tài chính thủ thuật che mắt la sinh ra được bóng đêm đứng ở viện dưỡng lao trước cửa hắn bản thể còn ở khách sạn tu luyện lúc này lợi dụng là chính mình thi khôi tà thần dương k h ắ c thân thể bởi vì trên mặt trường h ấ p mao la sinh chỉ có thể làm dương khắc bọc một thân màu đen vận động phục mang theo khẩu trang xuất hiện ở viện dưỡng lao cửa vốn dĩ xa như vậy khoảng cách là không có biện pháp chỉ huy chính mình thi khôi thi khôi tuy rằng lợi hại lại cũng chỉ có thể đơn giản mà phục tùng một ít chủ nhân mệnh lệnh nhưng la sinh thắng ở còn dưỡng tam mắt huyết anh lợi dụng tam mắt huyết anh bám vào người có thể linh hoạt khống chế thi khôi thân thể bất quá la sinh tiếc nuôi phát hiện thi khôi thân thể quá mức cứng đờ tuy rằng rắn chắc như thiết lại cũng có rất lớn cực hạ tính la sinh rất nhiều cách đấu kỹ căn bản thực chiến không ra nhưng thi khôi có thi khôi phương thức chiến đấu hơn nữa thắng ở bí ẩn la sinh ở thi khôi trên người còn đặt rất nhiều con dối dùng để làm nó có thể thuận lợi thi triển nhẫn thuật trung nhẫn thổ độn nhưng thật ra không cần tiêu hao con dối nhưng sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng ly dạ cùng nhà đấu vật giống nhau tiêu hao đều là khí mà chính mình tiêu hao chính là linh lực cho nên ở kéo dài thượng muốn càng tốt hơn mặc kệ là điều khiển tam mắt huyết anh vẫn là điều khiển thi khôi đều yêu cầu tiêu hao linh lực nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ lần này trình độ nhất định thượng tiêu hao la sinh là có thể tiếp thu hấp dẫn hắn không phải này đó nhạc viên d ự c tề mà là ở phòng thí nghiệm giống nhau còn ở khai phá trùng vật phẩm bá chủ chiến đấu phục nay chiến đấu phục thượng chọn dùng chính là tiên tiến nhất sinh vật công nghệ n a n o mặt trên nạp gạo tử giống như là cơ bắp tế bào giống nhau hơi mỏng một tầng lại có được cường đại phòng hộ năng lực đối với hiện giai đoạn la từ nhỏ nói như thế cái hưu dụng bà bối hắn thân là người tu chân chỉ có tới rồi đoán giáp kỳ mới có thể bắt đầu luyện tạo chính mình hộ giáp chẳng qua cái này mục tiêu còn quá xa xôi hiện tại hắn cũng chỉ có thể dựa nhân công khai phá phòng hộ phục tới chắp vá dùng tiên tiên vẫn luôn nói đông xuyên thị có cái cường đại tồn tại la sinh cẩn thận phân tích lúc sau cảm giác hẳn là không phải cái kia hoa đ ư ớ c hồng hắn lại cường cũng không nên so ngày đó gặp được tam đội đội trưởng tiếu giao càng cường chân chính đ ố i chính mình có uy hiếp hẳn là kia chỉ con nghệ tinh sau lưng chủ nhân đi con nghệ tinh tuy rằng n g â y n h ốc nhưng ít nhất cũng có ba viên huyết c h â u thực lực nàng sau lưng người chỉ sợ muốn càng cường con nghệ tinh bị chính mình giáo huấn một lần nhưng nàng chủ nhân sợ là sẽ không dễ dàng như vậy bông tha chính mình ở giao chiến phía trước chính mình đến tiếp tục cường hóa mới được có được hộ thân pháp bảo càng nhiều càng có thắng lợi khả năng tới rồi buổi tối thời điểm viện dưỡng lao đại môn gắt gao đóng lại bốn phía tám mẹ cao trên tường cũng thông hàng rào điện bốn phía đều là tròi canh mặt trên đèn pha không ngừng nhìn quét nơi này buổi tối nơi nào còn như là cái viện dưỡng lao cùng cái ngục giam không sai biệt lắm loại này nghiêm mật phòng hộ đối la từ nhỏ nói thùng rông kêu to hắn lợi dụng thi khôi thân thể thi triển thổ đ ộ n phương pháp phốc m à một tiếng la sinh trốn vào ngầm đại khái khoảng cách mặt đất có một cái nắm tay khoảng cách dưới mặt đất một lần dài nhất có thể ngốc ba mươi giây nhiều một giây đồng hồ đều không được hơn nữa đi tới tốc độ cũng là hữu hạn chỉ có thể dựa đi bộ đi tới la sinh dựa vào l é n đi thuận lợi thông qua tường cao đi tới trong viện viện này dưỡng vài chỉ chó giữ ở trên cỏ tuần tra bọn họ tựa hồ ngửi được la sinh hương vị hướng về la sinh phương hướng đi tới hai cái bảo an nhìn đến này đó c ậ u đều hướng một phương hướng chạy tới cảnh d ắ c lên có người có thể có ai này đều thông điện đâu cẩn thận một chút nghe nói đường lực đã chết thật tà môn ai dám cùng bét làm đ ố i không rõ ràng lắm nhưng tiểu tâm vì thượng hai người nhìn chằm chằm này mấy cái chó dữ nhưng chó dữ mới vừa tập trung đến một khối hướng về phía mặt đất kêu hai tiếng d â y tiếp theo lại đều kêu rên lên một bên chạy trốn một bên đi tiểu tựa hồ là sợ hãi này mấy cái cầu cái gì tật xấu bảo an giáp nói thầm lên ai biết được có lẽ là nhìn đến hoàng b ị tử c h u ẩ n đúng vậy đ ề u nói này ngoạn ý người bình thường nhìn không thấy cậu có thể nhìn thấy ngươi đừng làm ta sợ a ta nhưng nhắc gan h ắ c h ắ c ta cũng là nghe nói bằng không ngươi cảm thấy n à y mấy cái cậu như thế nào sợ tới mức đều nước tiểu đó là bởi vì chúng nó thấy được ta một thanh âm ở hai người trong đầu vang lên hai bảo an đại kinh thất sắc cuống quít quay đầu lại thấy được một cái đen tuyển thân ảnh hắn diện mạo thấy không rõ Chỉ có tinh h nhìn ể đến đ một ô xích h ồ g trong sắc mắt. đôi Kia n á m ắ thần p n quan mang, bắn hắn hai người trong lòng thượng.、Hai、người cả người chấn động, tiếp theo ngu Shima, đứng ở kia, trong miệng một cái kính chảy nước miếng. Tinh g phất tiếp thả hai hai Hai theo chảy h một t cả ra kia, si cái cổ mà, ở ở lực kinh sợ đây là la sinh lợi dụng tam mắt huyết a n h năng lực sáng tạo chiêu thức liền cùng ném cái tinh thần lực chấn động đạn dường như làm người tạm thời ở vào tinh thần lực mơ hồ trạng thái ít nhất một giờ trong vòng này hai người đều khôi phục không được ý thức la sinh lợi dụng thời gian này đem phòng an ninh theo dõi tắt đi sau đó nên ngang về phía thang máy đi đến được đến đường lực một bộ phận ký ức đối nơi này tự nhiên cũng thực hiểu biết la sinh quen cửa q u e n mẹo tiến vào thang máy giữa ấn tiếp theo cái chốt mở thang máy hướng về phía dưới đi đến chỉ chốc lát tiến vào đến một cái ngầm phòng thí nghiệm giữa cùng la sinh tưởng tượng không quá giống nhau n à y ngầm phòng thí nghiệm cũng không có người thậm chí liền đèn đều sao lượng bốn phía một mảnh h cám dựa theo đường lực ký ức nơi này mỗi ngày hẳn là đều là đèn đuốc sáng trưng ngày đêm tăng ca mới đúng sự gia dị thường tất c ò i yêu la sinh đầu bay nhanh mà xoay lên phỏng chừng là đường lực đã chết rút dây động rừng nơi này người đều rút lui kia chính mình muốn quần áo còn ở không được la sinh mới vừa đi hai bước bên cạnh đột nhiên sáng lên một đạo đại đèn đánh vào la sinh trên người chiếu hắn hơi hơi neo lại đôi mắt t r u n g quanh xuất hiện hai bài hắc y nhân mỗi cái trong tay đều nắm chặt một tay t h ư ờ n g chỉ vào la sinh mà ở la sinh đối diện mặt đứng một cái ăn mặc áo bờ lặc trắng nam tử hắn mang một bộ màu đen gọng kính hơi có chút lôi thôi lít thiết tóc lộn xộn liền áo dài nút thắt đều khấu sai rồi nhưng chính là người như vậy trong ánh mắt lại có một loại kỳ lạ sáng giỏi phảng phất có thể nhìn thấu la sinh giống nhau ta còn bởi vì là người nào nhìn qua cũng không có gì hiếm lạ đối phương xoa xoa chính mình loạn thành một đoàn đầu tóc tiếp tục nói ta kêu đại vệ là nơi này thủ tịch sinh vật công chính sư người tên là gì ta chương ờ n g i đại thật Ta lâu. a d h cha, nhũ danh kêu kêu ba ba, n ư ơ i x e m ngươi, ngươi t h í c h chín á i i nào. n La s biết c h h m ì n n h h lọt vào bấy dập, ư n vẫn là muốn mặt mang g là mặt mỉm c ư ờ i bảo biện trì thân、sĩ. Hắn không có biện pháp nói chuyện, nói sĩ. có l ạ i tinh tiếp đối có lực trực tiếp cùng đối phương câu Trước thể thần thông. phương dùng 195, quần áo chiến đấu thật là thô tục đại vệ bữu môi ngươi loại người này là như thế nào được đến siêu việt người thường lực lượng hắn nói lấy ra một cái dụng cụ tới nhìn mặt trên chỉ số tinh thần lực của ngươi xa xa vượt qua thường nhân đã tiếp cận siêu nhân tiêu chuẩn thật là ghê gớm tới làm chúng ta tiến vào vòng thứ nhất thí nghiệm hắn phân phó tả h ư u tay súng nổ súng tả h ư u các năm cái tay đấm sôi nổi khấu động có súng trong lúc nhất thời viên đạn như mưa xuống nhưng sở hữu viên đạn đều ở la sinh chung quanh ngừng lại huyền phù ở hắn bên người trốn đi đại vệ lập tức hạ mệnh lệnh này đó tay súng lập tức lắc mình tránh ở bên cạnh kim loại chắn bản mặt sau đương đương đương vừa mới huyền phù ở la sinh chung quanh viên đạn tất cả đều trái ngược hướng đánh trở về lại bị kim loại chắn bản cấp chăn xuống dưới mà đại vệ lại vẫn như cũ đứng ở nơi đó vươn chính mình bàn tay chắn cái chán phía trước thế nhưng dùng hắn lỏng bàn tay chặn lại lần này viên đạn nhưng hắn trên tay lại mang theo một bộ bao tay bao tay mặt trên phiếm nào đó kim loại ánh sáng xem nhìn xem đại vệ có chút kích động ta tính toán không sai tinh thần lực của ngươi ước chừng có t h ư ở n g nhân một ngàn lần thật là không thể tưởng tượng ta đã gấp không chờ nổi giải phẫu ngươi ta sẽ hảo hảo lợi dụng thân thể của ngươi khai phá ra tân gen r ự c vật trợ giúp chúng ta nhân loại tiến bộ bang la sinh vung tay lên dùng tinh thần lực ném ra bên cạnh ngăn tủ lại bị đại vệ trước người đột nhiên dâng lên một đạo kim loại môn chặn lại ngu xuẩn ngươi không cự tuyệt quyền lợi đại vệ nói vỗ tay một cái bên cạnh một phiến cửa sắt kéo ra lộ ra bên trong một đài kỳ quái dụng cụ tới đại vệ ấn hạ chốt mở dụng cụ đèn chỉ thị sáng lên la sinh tức khắc cảm giác một trận suy yếu thiếu chút nữa ngồi dưới đất đây là tinh thần lực ảnh hưởng từ trường đại vệ thật cao hứng mà nói cảm giác được thống khổ đi thứ này có thể đem người tinh thần lực suy yếu gấp mấy trăm lần đương nhiên đối chúng ta là vô dụng chúng ta đã chuẩn bị có thể bảo hộ chúng ta đại não la sinh mạnh mẽ vẫn duy trì chính mình tinh thần ta mắt huyết anh cảm giác được suy yếu nhưng hắn còn có thể khống chế thi khôi chính là hao phí linh lực cũng càng nhiều nhưng hắn không có đầu hàng ý tứ chuẩn bị l i ề u mạng rốt cuộc không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định đại vệ thở dài nếu như vậy trước phế bỏ ngươi hành động năng lực rồi nói sau xa kích đánh hắn tứ chi hắn ra lệnh một tiếng tay súng nhóm lập tức khai hỏa viên đạn lại lần nữa bay ra tới nhưng lại không có thể được như ý nguyện đánh bạo la sinh cánh tay cùng chân ngược lại giống như là đánh vào ván sát thượng dường như mang theo hỏa tinh sôi nổi văng ra cái gì đại vệ rốt ra t cuộc lộ ra khiếp h sợ ầ nói nói lại bắt đầu hưng phấn mau làm ta giải phẫu nhất định phải làm ta giải phẫu giải phẫu ngươi tê mỏi la sinh trong lòng thầm mắng một câu đồng thời hắn nhảy dựng lên hướng về đại vệ nhào tới ngăn lại hắn đại vệ làm cũ chuẩn bị hắn ra lệnh có hai cái hắc ý nhân tiến lên cùng nhau nổ súng bọn họ thường đánh ra tới không phải viên đạn mà là lưỡng đạo đại võng che trời lấp đất vong ở la ruột thượng đem hắn triển thành một đoàn bắt được đại vệ phi thường cao hứng làm hắc ý nhân qua đi dùng đặc chế còng tay chân khảo khóa trụ la sinh tay chân nhưng hắc ý nhân mới vừa bận việc xong la sinh thân thể lại phốc mà một tiếng biến mất Đây la à là mà là là cái lực? cơ hoặc quá Đại minh, nói, gì năng thông năng hắn bản phân thân thuật, hoặc là ẩn thân vệ thuật, thuật theo hộ s o trong Xem gen mật mã, ra, ta La ngươi không phải cái bình thường tinh thần cường Nếu ngươi nói không chừng, chúng ta đều có thể được đến ngươi lực lượng như giả được cơ phải cái phá dịch thể thể Phúc! lực có lực là đều vậy. sinh đột nhiên xuất hiện ở đại vệ phía sau một phen ngăn chặn đại vệ đầu đem hắn một phen ấn ngã trên mặt đất t r u n g quanh tay súng đều ngây ngẩn cả người loại này tình hình hạ bọn họ không biết có nên hay không ra tay hai người khoảng cách thật sự thân cận quá hơi chút cất cỏ hoặc là viên đạn không thành thật điểm đều khả năng bị mất đại vệ tiến sĩ tánh mạng nhưng đại vệ sau lưng đột nhiên bắn ra hai chỉ máy móc xúc tua đem trên lưng quần áo xé mở hai cái lỗ thủng chính là đem la sinh đỉnh tới rồi một bên sau đó đem hắn hung hăng ngã trên mặt đất ngươi hết thảy đều thuộc về ta đại vệ đứng lên mở ra hai tay sau lưng xúc tua ở bơi lội ngươi đã điên rồi la sinh một lần nữa nhảy dựng lên hắn c a o mày nhìn cái này đại vệ các ngươi nếu là đứng đắn nghiên cứu cũng liền thôi cố tình dùng người sống làm thực nghiệm thảo gian nhân mạng sự tình các ngươi sợ là làm không ít đi những cái đó người thường cho chúng ta vĩ đại tiến bộ sự nghiệp phụng hiến sinh mệnh là bọn họ vinh hạnh đại vệ lại mỉm cười lên bao gồm ngươi ngươi yên tâm ta sẽ dùng tên của ngươi tới mệnh danh tân dược phẩm kia thật là đáng tiếc ta không cái này hứng thú la sinh nói cầm lấy bên cạnh cây lau nhà Bẻ thành hai đoan đem bén nhọn một mặt trở thành tiêu thương hướng về đại vệ liền ném qua đi đại vệ lại giảo hoạt mà tránh ở kim loại phía sau cửa nhưng lần này la sinh cũng sớm có chuẩn bị hắn một trưởng trụm trên mặt đất một đạo tường đá từ đại vệ dưới lòng bàn chân thăng lên lập tức đem hắn đỉnh tới rồi không trùng vừa lúc đón nhận la sinh tiêu thương đương nhưng tiêu thương bị đại vệ dùng cánh tay liền chăn xuống dưới cánh tay hắn thượng tay áo bị xé nát lộ ra bên trong phiếm kim loại ánh sáng một tầng hơi mỏng quần áo không sai đây là ta vẫn luôn ở khai phá chiến đấu phục đại vệ nở nụ cười nhìn đến không có khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất ta nay chiến đấu phục cũng quá xấu nhìn đại vệ sau lưng đong đưa hai cái khoa học kỹ thuật xúc tua la sinh ra được cảm thấy khó coi ngươi biết cái gì cái này kêu khoa học kỹ thuật mỹ học đại vệ nói hai quả máy móc xúc tua r ỗ i lại đây xúc tua tách ra bên trong lộ ra hai thanh súng máy súng máy nhanh chóng chuyển động viên đạn cùng không cần tiền dường như l i ề u mạng hướng về la sinh đánh lại đây la sinh dùng hai tay ngăn t r ở thân thể của mình viên đạn len k e n len k e n đánh vào hắn trên người may mắn hắn thi khôi có được đồng b ì thích cốt nếu không đã sớm bị đánh thành xuất sắc nhưng như vậy đi xuống chính mình phòng chừng cũng đến chết ở này ai biết cái này đại vệ còn có thể khai phá ra cái gì vũ khí tới húng chi chính mình tinh thần lực không đủ không biết có thể kiên trì tới khi nào hợp lý tính lui lại trước mắt chỉ có cái này lựa chọn chiến đấu phục ta không thích Từ bỏ, tái kiến đi. n g ư ơ i k h ô nhân g h ư n g trốn. đại vệ nhưng không tưởng liền như vậy thả chạy la sinh hắn đã làm thủ hạ chắn ở cửa thượng nhưng la ruột thể đột nhiên bị viên đạn bán bạo biến thành một cái vỡ vụn người gâu ngẫu nhiên rơi trên mặt đất mà hắn bản nhân lại không biết tung tích ta còn sẽ tìm được ngươi đại vệ phát ra không cam lòng mà giống giận chương một trăm chín mươi sáu nhân loại mới la sinh ngươi như thế nào l à m sắc mặt giống như không tốt lắm a không có gì sáng sớm thượng học tỷ thấy la sinh nhịn không được quan tâm hắn một chút có thể là thay đổi chương giường ngủ không tốt lắm la sinh không nghĩ làm học tỷ lo lắng vì thế tìm cái lấy cớ ngươi tháng này không phải thường xuyên đổi giường ngủ sao học tỷ nhịn không được cười rộ lên hiện tại nhưng thật ra ghét bỏ ngẫu nhiên cũng tùy hứng một chút sao la sinh cười h ắ t h á c ta tưởng niệm trong nhà giường nếu không ôm học tỷ ngủ cũng có thể ngủ thực thoải mái đi đi tìm chết sáng sớm thượng liền không thành thật học tỷ khí cười cấp la sinh đệ cái xem thường chiều nay chính là cùng hoa đức hồng thi đấu chuẩn bị thế nào ân có thể có thể là có ý tứ gì a ta xem ngươi trạng thái không phải thực hảo a không có việc gì ta sẽ không thua la sinh cho học tỷ một cái tất thắng thủ thế ngươi liền tin tưởng ta đi học tỷ ta khi nào đã lừa gạt ngươi h ả o đi chúng ta đây xuất phát đi học tỷ xem qua di động hiện tại là chín giờ mười một giờ phía trước chúng ta muốn đổi tới cảng bước lên bạch công chúa hảo bạch công chúa hảo đây là một con thuyền xa hoa du thuyền tên lúc này đây thi đấu đúng là ở du thuyền thượng cử hành hơn nữa bốn cường tái đã là đại đứng đầu nghe nói ở du thuyền thượng còn có rất nhiều phú hảo cùng kẻ có tiền chờ chính mắt thấy trận thi đấu này la sinh mới ra môn di động liền văng lên thế nhưng là đình tam đánh lại đây thế nào cha được sao cha được đinh tam cho la sinh một cái vừa lòng đáp án nàng ở bảo tàng loan quá độ ngân hàng đi làm mỗi tuần một nghỉ ngơi tuất ta đã biết mặt khác lão đại người gần nhất có phải hay không chọc phải cái gì phiền thoái làm sao vậy nghe được đinh tam ngữ khí tựa hồ có chút do dự lão đại ta phải đến tin tức nói là chu gia người muốn lộng ngươi a đinh tam đúng sự thật nói chu gia ở tân hải thị phi thường có thế lực nghe nói là bét tài phiệt người ủng hộ c h í nhất lại là bét sao xem ra ta cùng cái này tổ chức vẫn là rất có duyên phận la sinh nhớ tới cái kêu kêu đại vệ tiến sĩ liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi hắn la sinh khi nào ăn qua mệt đại vệ tiến sĩ đưa cho hắn này phân đại lễ hắn khẳng định phải hào h ả o tích báo đáp nhân ra tóm lại lão đại ngươi cẩn thận một chút đi mặt trên cũng ở cha bể tắm sự tình đâu ta mấy ngày nay đi trước ở nông thôn trốn trốn đinh tam nói xong liền cắt đứt điện thoại tiểu t ử này lá gan quá nhỏ la sinh tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt trầm tư học t ỷ ngồi ở bên cạnh cũng không dám quấy r à y hắn nàng đem l ự c chú ý đặt ở tư liệu mặt trên tiếp tục nghiên cứu đối phó hoa đức hồng phương án hoa đức hồng có đứa con trai sinh bệnh nằm viện giống như yêu cầu một bút thực quý tiền thuốc men học tỷ ánh mắt sáng lên la sinh ngươi phải chú ý rất có thể có người sẽ dùng cái này làm v ă n dùng cái này làm cái gì văn chương nếu ta là ngươi đối đầu ta đúng lúc này thu mua hoa đức hồng làm hắn nhân cơ hội muốn mạng ngươi như vậy a la sinh tựa hồ cũng không như thế nào để ý người không lo lắng sao binh tới đem chán thủy tới thổ dấu la sinh lại nói nói quản hắn là thần thánh phương nào ta đều sẽ xử lý tốt n g ư ơ i nha cũng không biết là nên nói ngươi lạc quan vẫn là nói ngươi quá độ tự tin học tỷ cười cười tiếp tục nghiên cứu tư liệu người này luyện chính là kiếm thuật đến lúc đó hẳn là sẽ dùng nắn cương kiếm cùng ngươi một trận chiến ngươi nhiều cẩn thận ân cơ cơ cơ đại tái là có thể sử dụng vũ khí nhưng là dựa theo thi đấu q u ý củ giống nhau muốn đổi thành chưa mài bén nắn cương vũ khí đối với sử dụng vũ khí cao thủ tới nói nhìn qua tựa hồ là một loại suy yếu nhưng ở chiến đấu phương diện tay không đối binh khí đã là một loại không cân bằng bà bối ta đã tra được cái kia la sinh là nhà đấu vợ một nhà tư nhân bệnh viện chu kỳ mẫu thân nhìn chính mình nằm ở trên giường bệnh nhi tử hắn hôm nay muốn tham gia cách đấu tái ta sẽ tìm người giết chết hắn báo thù cho ngươi hảo cảm ơn mẹ chu kỳ gật gật đầu trong ánh mắt lại hiện lên cựu hận ánh mắt nhưng là ta không c a m lòng n g ư ơ i hai chân sẽ khôi phục chu kỳ mẫu thân vội vàng nói ta đã liên hệ tập đoàn tài chính cao tầng niệm ở chúng ta chu ra trả giá quyết định lấy ra một phần sinh vật gen tới chữa khỏi thân thể của ngươi thật thật vậy chăng chu kỳ có chút kích động ngươi không gạt ta sao mẹ phải tin tưởng ngươi mẫu thân a chu thiếu gia đúng lúc này một cái hài hước t h a nhâm bay tiến vào chu kỳ quay đầu vừa thấy một cái ăn mặc áo b ờ lật trắng lôi thôi nam tử đi đến n g ư ờ i là ai tự giới thiệu một chút ta kêu đại vệ là tập đoàn tài chính thủ tịch sinh vật công chính sư đại vệ đẩy một chút chính mình màu đen gọng kính ngươi hai cái đ u ổ i ta có thể giúp ngươi chữa khỏi thật vậy chăng chu kỳ tựa hồ vẫn là không tin bác sĩ đều nói hắn này hai cái đ u ổ i xem như hoàn toàn phế đi về sau muốn ở trên xe lăn vượt qua quãng đời còn lại đương nhiên đại vệ gật gật đầu hắn từ trong túi móc ra một lọ d ự tề đây là chúng ta tập đoàn tài chính mới nhất sản phẩm gọi là tân nhân loại chỉ cần tiêm vào loại này gen là có thể làm chính mình đạt được thân thể tăng cường năng lực đến lúc đó đừng nói là khôi phục hai chân ngươi còn có thể trở nên rất mạnh tiếp cận siêu nhân thật vậy chăng chu kỳ tựa hồ chỉ biết nói ba chữ hắn hai mắt sáng lên phi thường kích động cảm ơn cảm ơn ngươi đại vệ tiến sĩ chu kỳ mẫu thân đã khóc ra tới có thể làm tàn tật nhi tử một lần nữa đứng lên cũng chỉ có bếp tập đoàn tài chính mới có thể làm được tới rồi chính mình lúc ấy duy trì cái này tập đoàn tài chính quả nhiên là đúng ân không cần cảm tạ ta coi như là tập đoàn tài chính phúc lợi đi đại vệ cười hắc hắc hơn nữa còn có thể dùng quỹ công tử siêu tập một ít quan trọng thực nghiệm số liệu đôi bên cùng có lợi còn còn muốn siêu tập số liệu đây là đã sớm nói tốt đi chu nữ sĩ đại vệ đỡ hạ gọng kính phương pháp ta cho ngươi dùng không cần các ngươi chính mình làm quyết định ta phải dùng chu kỳ đã trước mở miệng ta muốn đứng lên ta còn muốn tự mình báo thù ngươi xem quý công tử liền thông minh nhiều đại vệ cười chu nữ sĩ ngươi đâu nếu ta nhi tử phải dùng ta duy trì hắn nàng cắn răng đáp ứng x u ố n g d ư ớ i nhưng ta nhi tử nếu là có nguy hiểm liền tính tan hết gia sản ta cũng sẽ không bỏ qua tập đoàn tài chính yên tâm đi tập đoàn tài chính sẽ không bạc đái bất luận cái gì một cái người ủng hộ đại vệ lấy ra tiêm vào t h ư ờ n g đem gen dược tề rót vào trong đó này dược cũng là phi thường chân quý hao phí hai mươi lăm trăm triệu mới khai phá ra tới chu nữ sĩ ngươi hẳn là lòng mang cảm kích mới đúng mau mau chu kỳ gấp không chờ nổi đại vệ tiến lên n â n g dậy chu kỳ rất quen thuộc mà đem tiêm vào thường đánh vào hắn sau cổ vị trí thượng t r ư n g một trăm chín mươi bảy bao nuôi ta chu kỳ là một cái thực thích hợp thực nghiệm đối tượng hắn hai chân tàn tật hơn nữa có được mãnh liệt mà báo thủ tâm ở hắn trên người hẳn là có thể thu thập đến không tồi số liệu đi đại vệ đem tân nhân loại rót vào tới rồi chu kỳ tùy sống nội chờ đợi dược hiệu phát tác chu kỳ cảm giác một cổ xuyên tim đau cái này làm cho hắn kêu thảm thiết lên bà bối ngươi làm sao vậy chu kỳ mẫu thân sợ hãi đau lòng muốn m ệ n h vội vàng tiến lên muốn ôm trụ chính mình nhĩ tử nhưng chu kỳ theo bản năng rỗi tay đ ẩ y phanh mà một tiếng chu kỳ mẫu thân trực tiếp bay đi ra ngoài thật mạnh đánh vào bên cạnh trên vách tường mặt phun ra một búng máu tới chu kỳ lại không g i n h lo này hết thảy ở kịch liệt đau đớn lúc sau hắn cảm giác được chính mình biến hóa một cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể tràn ngập phảng phất muốn nổ mạnh dường như sở hữu hết thảy ở trước mắt hắn đều trở nên chậm lại hắn vung tay nắm chặt chính mình nắm tay cảm giác một q u y ề n phảng phất có thể đem một người đầu cấp đánh bạo tiếp theo hắn chậm rãi đứng lên thân thể tựa hồ trước nay không đã chịu quá bị thương giống nhau hắn ở trên giường nhảy dựng phanh mà một tiếng giường trực tiếp sụp mà hắn thân thể cũng nhảy tới trên trần nhà mặt chu kỳ một thân đôi tay bắt được trần nhà cả người đổi chiều ở mặt trên giống chỉ đại trùng tử giống nhau b à bối chu kỳ mẫu thân tỉnh q u á t h ầ n tới nhìn treo ở đỉnh đầu nhi tử choáng váng ha ha ha ta hảo cường chu kỳ phi thường hưng phấn hắn cảm thấy chính mình hiện tại bách chiến bách thắng xem ra không tồi đại vệ gật gật đầu đi thôi đi báo thù đi nói đại vệ ném ra một trường mặt nạ mặt nạ màu đen mặt trên ấn một cái bê báo t h ủ sự giao cho trong nhà là được ta sẽ thuê tốt nhất sát thủ đi làm chu kỳ mẫu thân vội vàng nói bà bối ngươi đừng xúc động không ta phải thân thủ xé cái kia vương bắt đản chu kỳ lại phát ra một tiếng rít gạo được đến lực lượng làm hắn cảm giác chính mình chưa từng có m à bành trướng hắn ôm đồn quá mặt nạ vài cái mang ở trên mặt hắn ở đâu này muốn hỏi chu nữ sĩ mẹ hắn ở đâu chu kỳ đã gấp không chờ nổi c u ồ n g l o ạ n mà hô bà bối ngươi nghe ta đ ừ n g đi nói cho ta hắn ở đâu chu kỳ đôi tay bắt lấy chính mình mẫu thân bả vai nổi giận gầm lên một tiếng chấn đến mẫu thân l ô thai chạy s u ố t huyết tới bà bối ngươi bình tĩnh một ít cầu ngươi mau nói cho ta biết nói cho ta xem ra chu nữ sĩ、si、không quá tưởng nói đi đại vệ nhún nhún vai may mắn tập đoàn tài chính thực quan tâm ngươi thế n g ư ơ i t r a xét một chút người kẻ thù này t ê u la sinh danh hiệu ma vương đang ở bạch công chúa hào thượng chuẩn bị tham gia cách đấu tái thật tốt quá chu kỳ hưng phấn như điên hắn thả người nhảy trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài hắn trụ địa phương là ba tầng rơi xuống đi lúc sau cơ bắp căng thẳng thế nhưng bình yên vô sự tiếp theo chu kỳ chạy như điên lên hắn tốc độ p h ả n phất một chiếc xe thể thao nháy mắt lao ra đi rất xa chỉ chốc lát liền chạy vô tung vô ảnh chạy vội tốc độ quả nhiên rất mạnh a đại vệ gật gật đầu cường hóa cơ bắp đi nhanh mắt kép còn có biến thái bất tử năng lực đây mới là tân nhân loại nên có tư thai a này rốt cuộc là cái gì dược t ệ n g ư ơ i đối ta nhi tử làm cái gì chu kỳ mẫu thân chịu đựng chính mình thống khổ không ngừng truy vấn chu nữ sĩ ta nếu là ngươi liền trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đại vệ đỡ gọng kính mặt mang mỉm cười rốt cuộc ngươi thương nhưng không nhẹ a không được ta nhất định phải biết nàng lời nói còn chưa nói xong đã chết ngất qua đi chịu thương quá nặng nàng rốt cuộc chỉ là cái bình thường nữ nhân căn bản chịu đựng không nổi ai nha chậm trễ không ít thời gian ta cũng đến chạy nhanh siêu tập thực nghiệm số liệu đi đại vệ nói đi ra phòng bệnh đi vào bên ngoài không chung một chiếc máy bay trực thăng huyền phù ở nơi đó vuông huyền t h ă n g đem đại vệ tiếp đi thượng phi cơ lúc sau đại vệ trợ thủ một người tuổi trẻ nữ nhân đang chờ hắn nữ nhân này tướng mạo bình thường mang thật giày mắt kính cũng ăn mặc một thân áo bờ lọc trắng nhìn qua giống như là cái nữ học giả giống nhau đại vệ tiến sĩ chúng ta hiện tại đi đâu đương nhiên là bạch công chúa hảo đại vệ trong ánh mắt lộ ra chờ mong thần thái quan trọng thực nghiệm số liệu đang ở chờ chúng ta kia chu công tử dùng tân nhân loại đúng vậy thật không nghĩ tới nhân loại cùng con rán gen dung hợp lúc sau có thể phát huy đến như vậy cường hiệu quả phía trước những cái đó thực nghiệm đối tượng quả nhiên không đủ ưu tú a Thực nữ g h nhất định bài dị tính. i bài ệ m có n trợ thủ hội chú khác thất họ không khác nhau nha. cuộc người bại. nơi Đại báo bỏ Bọn tác, nào vào công công có gen gì trừ tử, mặt Rốt kém lâm đều đâu. ở vệ suy nghĩ chí sâu xa. Có lực lẽ, là ý đoán i Nữ trợ thủ suy đ chu công tử mãnh liệt báo t h ủ tâm lý làm hắn kiên trì xuống dưới ý chí lực loại này không khoa học đồ vật căn bản không tồn tại a đại vệ lại căn bản không tin căn cứ não học được nói ý chí lực có thể cho người phân bố ra càng nhiều ạ diễn lìn có lẽ đây mới là mấu chốt ạ diễn lìn như thế nào có thể chiến thắng gen bài dị khoa học nghiên cứu nhất định phải nghiêm cẩn không cần làm này đó mơ hồ đồ vật biết không là tiến sĩ đại vệ nói lại dựa vào ghế trên chính mình vẫn là không nghĩ ra nhưng trung quy là vì cái gì chỉ có thông qua trận này chiến đấu số liệu tới nghiên cứu nhất định có thể tìm ra kết quả làm tân nhân loại gen được đến hoàn thiện h á n đại vệ tuyệt đối sẽ là thời đại này in s t a n t không đúng hẳn là sáng tạo nhân loại thần linh nha cái gì là thần linh có được tuyệt đối khoa học kỹ thuật đó chính là thần linh đại vệ có chút điên cuồng mà lúc này la sinh đã lên thuyền bạch công chúa hào không hổ là tên của nó cùng thân phận là một con thuyền cực kỳ xa hoa xa xỉ du thuyền theo chân bọn họ tới thời điểm ngồi kia một con thuyền căn bản là không phải một tử sự thật là trên trời dưới đất cảm giác ca kẻ có tiền a chính là không giống nhau nhìn du thuyền thượng hưởng thụ người giàu có nhóm học tỷ nhịn không được cảm khái du thuyền thượng hết thể đều là miễn phí đồ ăn rượu đều là như thế nhưng ở chỗ này chỉ là v ẽ tàu chính là giá trên trời nghe nói tại đây tao trên thuyền còn có một ít màu xám phục vụ bất quá la sinh là không c ơ hội kiến thức tới rồi phải có mặt khác khách quen mang đi mới được tiền tai đều là cặn bã la sinh khó chịu mà nói chính là con số thôi đối đ ị a tạng vương bảo tháp tới nói đích sắc chính là một đống con số chính mình phải dùng tiền tới đổi lấy tu hành tốc độ mẹ kiếp bước nóng n ả y đoạt cái ngân hàng thụy sĩ đi hi hi người nỗ lực a kiếm đồng tiền lớn sau đó bao dưỡng ta học tỷ đối với la sinh nháy nháy mắt làm cho la sinh có điểm không bình tĩnh nữ nhân này luôn là ở t r e o c ậ n chính mình nàng nếu là có cái này tâm tư đã sớm bị bao dưỡng nơi nào còn có thể l u ô n được đến chính mình như thế nào không muốn sao t r ư ớ c 1 9 n m t ứ cường lại t á i chiến học tỷ này khiêu khích thức d o hỏi làm la sinh sự thường chứng đau quá khó trả lời khẳng định là tường a nhưng chính mình hiện tại vẫn là một nghèo hai trắng cho dù có điểm tiền cũng đến đầu nhập đến tu luyện giữa đi nào có tiền bao dưỡng học tỷ loại này cấp bậc mỹ nữ như thế nào người giống như không quá nguyện ý bộ dáng học tỷ bỗng nhiên lông mày dương lên tựa hồ có chút không cao hứng n Không không g k h ô ta là ở tính toán một việc tính t o à n cái gì đâu nếu là bao dưỡng học tỷ ta còn có có thể hay không có tâm tư công tác la sinh nghiêm trang mà nói a vì cái gì sẽ không nghĩ công tác học tỷ chưa từng nghe qua một câu sao hậu cung giai lệ ba ngàn người từ đây quân vương bất tảo triều a la sinh vươn ba ngón tay nhưng học tỷ một người đủ để để được với hậu cung ba ngàn đi ngươi nào có khoa trương như vậy học tỷ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng mày giãn ra khai miệng cũng hơi hơi thượng k i ể u lộ ra tươi cười la sinh nhẹ nhàng thở ra mẹ kiếp tốt xấu xem như quá con đi nữ nhân a cùng ngươi nói chuyện p h í a m ỗ i một câu đều là mang theo bấy dập có thể hoàn mỹ tránh đi đó chính là chân chính quét mìn đại sư a rất nhiều người đang xem ngươi đâu học tỷ ý bảo một chút chung quanh rất nhiều phú hảo quyền quý ánh mắt nhìn lại đây tuy rằng la sinh không có trang điểm nhưng những người này đã không sai biệt lắm đoán được la sinh thân phận tân tấn nhà đấu vật ma vương không nghĩ tới sẽ là như vậy tuổi trẻ một thanh niên một cái quý phụ nhân đã đi tới nàng đại khái hơn ba mươi tuổi tuổi tác dáng người cùng làn da bảo t r ị đều cũng không tệ lắm ăn mặc k i ể u bì áo khoác trong tay bưng chảy lớn rượu đi tới la ruột trước mà vương sao không sai ngươi là la sinh mẩn ra một chút chính mình cũng không quen biết nữ nhân này a nàng tới làm cái gì kêu ta jessica nàng rất cao quý mà nói ta đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú cùng nhau uống ly rượu học tỷ lập tức cảnh g i ắ c lên không đợi nàng nói chuyện la sinh đã mở miệng xin lỗi ta muốn thi đấu không uống rượu hừ không biết điều phu nhân lắc ngông ném xuống câu không dễ nghe lời nói xoay người đi rồi học tỷ hết giận thậm chí nở nụ cười tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa người cười cái gì la sinh khó hiểu người a cũng thành cao tầng các quý phụ tân sùng đâu a ta la sinh vẻ mặt không tin sao có thể đâu Ta l ớ người lên lại n k h ô xoái, cũng không phải tiểu kiểm, cũng bạch không n h hiện nhân g liền lắc lắc ngón tay, sau đó đối La hiểu đi. đối Sinh nói, tới rồi bọn họ cái phải cái không ngón bọn này chính tự, ngủ đến không phải cái gì nữ, thân Học họ gì sau đó tỷ tay, tự, ca, xoái mà là thân phận. mỹ Ngươi hiện tại cái này thân phận chính thích hợp bọn họ kia những người này thật đúng là luẩn quẩn trong lòng a la sinh cười khổ một tiếng ngươi hẳn là cảm giác được cao hương a nay thuyết minh ngươi đã bắt đầu phát hỏa này có cái gì đáng giá cao hứng la sinh nữ môi này hoàn toàn qua đời ta ta lại không phải thương phẩm mới không cần này đó phu nhân tới bình luận giá trị lạc chính là ta vừa rồi còn nghe có hai cái phu nhân tại đàm luận muốn ra hai mươi vạn mua ngươi một đêm đâu cái kia ngươi có các nàng liên hệ phương thức sao hảo a ngươi vẫn là có cái này tâm tư khu khu la sinh ho khan hai tiếng ta chỉ là muốn giáp mặt phê bình một chút các nàng tư bản chủ nghĩa tiền tài giao dịch quá tội ác h ừ học tỷ hung hăng trắng la sinh liếc mắt một cái cái kia có phải hay không hoa đ ứ ớ hồng la sinh ánh mắt đ ố n g nhiên dừng ở nơi xa một cái a n mặc màu thủy lam vận động y nam nhân đã đi tới này nam nhân nhìn qua rất là thành thật lưu trữ tốc đầu cũng không phải thực thu hút nhưng không biết vì cái gì la sinh cảm thấy hắn trong ánh mắt lộ ra như vậy một mạt khói mù cảm giác truyền thông cũng tới đi thay quần áo đi học tỷ kéo ra bên cạnh cửa khoang bên trong là một cái loại nhỏ phòng thay quần áo la sinh đi vào đổi hảo chiến y mang lên mặt nạ lại lần nữa đi ra ma vương lên sân khấu hắn này phó giả dạng nhưng thật ra có chút k h ố c ngay cả vừa rồi cái kia bị cự tuyệt mà tức giận quý phụ nhân cũng nhịn không được ánh mắt sáng lên mau xem ma vương lên sân khấu vẫn là mang mặt nạ à rất nhiều f a e n hẳn là đều thực chờ mong nhìn đến hắn gương mặt thật đi lần này ma vương có thể hay không lộ ra chân dung đâu làm chúng ta rửa mắt mong chờ c á p r a ngôi cao t v ngoại chụp người chủ trị đều đem ca mê ra nhắm ngay la sinh ngược lại đem tiền nhiệm kỳ lân vệ phó đội trưởng hoa đức hồng lượng ở một bên cũng khó trách bọn họ hiện tại ma vương cái này danh hào thật sự là quá hỏa thân là một con đủ tư cách hát mã hắn một đường sắt tiến vòng bán kết đánh bại vô số đối thủ hơn nữa phong cách chiến đấu phi thường tàn nhẫn làm cờ cờ, cờ khán giả là lại ái lại hận hoa đức hồng cũng không hề răng liền yên lặng mà đứng ở một bên chờ đợi thi đấu bắt đầu cố lên học tỷ đối với la sinh c ủ a vũ la sinh gật gật đầu đi hướng thi đấu nơi sân chỉnh t a o du thuyền bong tàu đều là sân thi đấu du thuyền chủ nhân cũng phi thường cao hứng hắn tài sản đã không cần tuyên truyền bạch công chúa hảo nhưng cờ cờ cờ tỉnh cấp vòng bán kết thế nhưng ở chỗ này cử hành kia thật là vô thượng vinh quang từ nay về sau n à y đó danh môn vọng tộc nhóm chỉ sợ càng hy vọng trở thành bạch công chúa hảo hội viên đúng rồi hắn cũng có thể tại đây trên thuyền triển khai ngầm cờ cờ, cờ cách đấu tái như vậy sẽ càng thú vị đi hôm nay khoai n sẽ là ai đâu địa phương đài truyền hình nữ chủ trì ăn mặc mát lệnh thấu thị trang đứng ở trước mặt ảnh v ẽ mặt từng hồng khán giả mau đoán một cái ta đã gấp không chờ nổi muốn đi phỏng vấn quán quân la sinh long hành hồ bộ đứng ở bong tàu trung ương nhìn trước mặt hoa đức hồng bằng hữu người giống như không quá thích hợp la sinh nhìn hoa đức hồng bộ dáng nhịn không được mở miệng hỏi hắn vẫn là lần đầu tiên chủ động cùng tuyển thủ nói chuyện phiếm chủ yếu là người nam nhân này trên người hơi thở làm hắn cảm giác không thật là khéo xin lỗi hoa đức hồng dối ra tay cầm lấy bên cạnh trên giá nắn cương kiếm ta hôm nay không thể không đánh bại ngươi hảo a chờ mong cùng ngươi một trận chiến la sinh nói lại theo bản năng mà mở ra thiên nhãn ở hoa đức hồng trên người thế nhưng có một mặt nhàn nhạt mà yêu khí thật l à kỳ quái đối phương hẳn là nhân loại mới đúng vì cái gì sẽ có yêu khí đâu hắn đề cao cảnh giác tựa hồ trận chiến đấu này sẽ không đơn giản như vậy làm không tốt là con nhện tinh sau lương chủ nhân đang làm trò quỷ bất quá t h â n thức trong phạm vi tìm không thấy cái kia yêu tinh la sinh một bên âm thầm p h ò n g bị một bên chuẩn bị trận này bốn cường tái hoa đức hồng cũng là một cái đối hắn rất có uy hiếp tồn tại nghe nói ra hỏa này trước kia là cái nhất lưu cao thủ sau lại luyện công tẩu hỏa nhập ma thực lực lui bước lúc này mới từ kỳ lân vệ xuất ngũ về tới chính mình quê nhà thị cấp thành thị tái với hắn mà nói là một cái cơ hội làm hắn một lần nữa chứng minh chính mình cơ hội đi la sinh trong lòng suy đoán hắn quan sát đến đối thủ chờ đợi thi đấu bắt đầu tín hiệu chương một trăm chín mươi chín nóng người mà thôi trận thi đấu này mặc kệ là đối la sinh vẫn là đối hoa đức hồng đều phi thường quan trọng hai người gắt gao nhìn chằm chằm đối phương thi đấu bắt đầu tín hiệu vang lên nhưng bọn hắn lại ai đều không có động thủ la sinh cảm giác được hoa đức hồng c ư ờ n g đại hoa đức hồng cũng đã nhận ra la sinh uy hiếp hai người bãi thức mở đầu đều đang chờ đối phương trước lộ ra sơ hở hai vị tuyển thủ đều không có vội vã tiến công bọn họ là ở thưởng thức lẫn nhau sao mc nữ giống như lại hưng phấn nói trời ạ đây là nam nhân c h i gian hữu nghị sao a thật làm người kích động a ta đều nhịn không được run rẩy la sinh trước k i ể m chế không được cái này hoa đức hồng quá có nhẫn mại không được muốn trước thử một chút thực lực của hắn la sinh nhanh chóng tiến lên trước đánh ra một bộ lôi đ ỉ n h tăm đánh Tam cái q u y ề người ảnh buôn n hoa h đức ồ mà đến. độ huyết sinh bốn viên cùng La lực, lực l châu thực lực, tốc ợ vượt n nhân bình g đều qua xa xa ư t h loại n Nhưng hồng g hoa đức l ạ dưới c h â này chưa đậu, chỉ động, l nâng lên trong t a nắn cương kiếm tiến vào pháp ò n g giữ tư t h i liên tục đón đỡ rất la sinh nắm tay. Người này kiếm la đón nắm này tục rớt tay. đỡ h á p khó giải quyết la sinh trong đầu cơ hồ là tia chấp mà hiện lên cái này ý niệm mà hoa đức hồng chặn lại la sinh tam quyền lúc sau nâng lên một chân đá vào la sinh ngực Phanh. Đường đường đường. la sinh ngực khai một cổ khí kình hắn lập tức lui về phía sau ba bước hóa giải hoa đức hồng này một chân lực đạo hào gia hỏa không đơn giản a đây mới là chân chính nhất lưu cao thủ tuy rằng thực lực lui bước nhưng hắn kiếm pháp kinh nghiệm chiến đấu của hắn vẫn là nhất lưu tiêu chuẩn la sinh trong lòng cảm khái thiên hạ to lớn quả nhiên cao thủ xuất hiện lớp lớp chính mình vẫn luôn cảm thấy hắn thân là người tu chân thiên hạ vô địch đích sắc có chút ghét ngồi đ ấ y giếng chớ nên xem thường thiên hạ hào kiệt la sinh lại một lần nhắc nhở chính mình ai nha vừa rồi hình như là ma vương ăn mệt nữ chủ trì tiếp tục thật là quá tiếc nuối chẳng lẽ là ma vương quá thưởng thức hoa đức hồng cho nên lưu thủ sao vẫn là nói kỳ thật ma vương thực l ư ợ c hoàn toàn không phải hoa đức hồng đối thủ đâu từ đâu ra ngốc bức chủ trì học tỷ ở bên cạnh đều muốn mắng người h ả o kiếm pháp la sinh trước tán dương một chút công thủ gồm nhiều mặt ngươi lại chắn ta nhìn xem nói la sinh bay v ọ t tiến lên lại là một cái lôi đỉnh tam đánh hoa đức hồng lại giơ lên nắn cương kiếm nhẹ nhàng đón đỡ cai dô sinh trước hai quyền nhưng đệ tam quyền thời điểm la sinh lại bỗng nhiên thu lực nắm tay bỗng nhiên mang theo một cổ khí thế một quyền đánh vào hoa đức hồng trên thân kiếm kim cương băng quyền cương đại khí kình nổ tung hoa đức hồng thân thể cũng nhịn không được cứng đờ la sinh bả vai va chạm thuận thế đỉnh ở hoa đức hồng trên ngực phanh hoa đức hồng thân thể bay ngược đi ra ngoài hắn ở không trúng phiên cái té ngã một cái tiểu thụ thần rơi trên mặt đất giảm bớt trên người lược đạo hoa đức hồng nhìn la sinh ánh mắt càng thêm cảnh giác ai nha lần này đến phiên chúng ta hoa đức hồng không được đâu nghe nói hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma bị thương thân thể thận hư gì đó có phải hay không tác dụng chậm không đủ đâu nữ chủ trì kiều la hét nay phiên lời nói nói hoa đức hồng mặt già đỏ lên hắn một lần nữa cầm chính mình nắn cương kiếm hoành trong người trước kiếm khẩu nhắm ngay la sinh hoa đức hồng thế nhưng còn có thể bảo trì ổn trọng cái này làm cho la sinh thực kinh ngạc người nam nhân này nếu là không có luyện xóa công phu chỉ sợ hiện tại là cái thực đáng sợ cao thủ đi hắn kiếm pháp cùng người của hắn giống nhau cũng không cao điệu cũng không kịch liệt mà như là một ông bình tĩnh hồ nước người đối với hồ nước dùng bao lớn sức lực nó liền sẽ bắn khởi bao lớn bọc nước tiếp tục la sinh lại ăn tới rồi ngon ngọt hắn tiếp tục tiến lên thi triển bắt t r ư ớ c tới những cái đó công phu nhưng hoa đức hồng ổn định tâm thần vài lần phòng thủ lúc sau đối la sinh kịch bản tựa hồ sở thấu giống nhau vô luận la sinh như thế nào công kích đều không thể đột phá hắn phòng ngự đồng thời thường thường đột nhiên phản kích nhưng thật ra đánh la sinh cuống chân cuống tay rất nhiều lần đều ăn mệt hoa xem ra là chúng ta ma vương thận hư từng đợt tiến công đều không có hiệu quả ai nha ta vốn đang rất sùng b á i hắn hiện tại xem ra hắn cũng bất quá là ngân thương sáp ong đầu sao học tỷ nhịn xuống đi phiến miệng nàng xúc động mà la mọc dễ b u ồ n vô tâm tư đi phản ứng nữ chủ trì hầu n ô n loạn ngữ hắn có điểm bị hoa đức hồng đánh ra hỏa khí ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao hoa đức hồng hỏi vậy ngươi không thắng được ta ngươi võ học chiêu số quá rối loạn hơn nữa công phu cũng đều không thành hòa h ậ u nếu là nghiên cứu một môn khổ l u y ệ n nói mười năm sau có lẽ sẽ có thành tựu không thể không nói hắn này phiên kiến nghị rất có đạo lý nhưng la sinh cũng không nguyện ý cảm kích ngươi thật sự là cái rất khó triền đối thủ hắn một lần nữa đứng vững thân thể bình phục trên người bị nắn cương kiếm đánh ra tới đau s ó t bất quá ta vừa mới chỉ là nóng người thôi người trẻ tuổi hoa đức hồng lắc đầu hắn còn tưởng rằng la sinh chỉ là tuổi trẻ khí thịnh không muốn nhận thua thôi mà ở xa hoa du thuyền đình đại vệ nhìn phía dưới chiến đấu cũng thẳng n ế t miệng cái này la sinh không có gì ghê gớm sao thế nhưng đem chu ra tiểu tử thương thành như vậy không thú vị a chỉ sợ chu kỳ không tới hắn liền trước bại rốt cuộc chỉ là người thường nữ trợ thủ nhìn la sinh trong ánh mắt lại hiện lên một mạt phức tạp thần sắc nhận thua đi ngươi còn có tương lai hoa đức hồng khuyên nhủ mà ta có không thể thua lý do ngượng ngùng a đại thúc ta cũng có a la sinh đứng ở kia nhắc tới song quyền trên người linh lực không ngừng du tẩu hơn nữa ta cũng nói ta chỉ là nóng người a nói h ắ n trên người b ộ c phát ra cường đại khí kình từng luồng thúy lục sắc hỏa lưu sông ra quay chung quanh la sinh thân thể không ngừng mà xoay tròn nhìn đến này cổ hòa lưu hoa đức hồng có chút giật mình mà đại vệ lại trực tiếp đứng lên trong ánh mắt lập lòe hưng phấn này đây là cái gì ngọn lửa là người nam nhân n à y vọng lại sao hán g e n chung có mặt khác lực lượng a hảo tưởng giải phâu hắn a thật là kỳ quái nữ trợ thủ nói thầm lên đúng vậy quá kỳ quái nhưng rất thú vị a ta muốn người này ta muốn hán g e n ở đại vệ hải lên thời điểm la sinh đã một lần nữa điều chỉnh tốt chiến đấu tư thái nữ chủ trì lại bắt đầu không thể tưởng tượng cái này ma vương phát ra đến từ địa ngục ngọn lửa mau xem a n à y đó ngọn lửa làm màu xanh lục đại biểu cho tử vong sao a thần bí ma vương hắn rốt cuộc là ai lôi đình tam đánh la sinh mang theo một cổ thúy lục s ắ c tàn ảnh vọt đến hoa đức hồng trước người đồng thời ba đạo mang theo ngọn lửa nắm tay đánh lại đây hoa đức hồng vội vàng nhắc tới chính mình nắn cương kiếm ý đồ đón đỡ la sinh công kích nhưng lúc này đây la sinh nắm tay sinh sôi văng ra nắn cương kiếm đi tới không môn mở ra hoa đức hồng trước mặt bang bang kế tiếp hai quyển đánh vào hoa đức hồng ngực thượng hoa đức hồng sau lưng nổ tung màu xanh lục hỏa kính hắn lùi lại hai bước chống nắn cương kiếm nửa quỳ trên mặt đất trong miệng phun ra một búng máu tới t r ư ơ n g hai trăm dì hồng hiện thân la sinh đứng ở nơi đó không có tiếp tục công kích chỉ là nhìn hoa đức hồng đáng chết hoa đức hồng lau khoẹ miệng máu tươi hắn một lần nữa đứng vững bước chân n ắ m trong tay nắn cương kiếm ánh mắt gắt gao mà nhìn c h ầ m c h ầ m la sinh nếu ngươi vẫn là nhất lưu cao thủ nói ta khả năng thật sự đánh không lại ngươi la sinh ăn ngay nói thật nhưng đáng tiếc ngươi hiện tại thực lực lại không phải đối thủ của ta nói hắn trên người linh lực bùng nổ trên người du tẩu ngọn lửa trở nên càng thêm h u n g mãnh trên thuyền một mảnh không trung đều bị ánh thành t h ủ y lục sắc thần kỳ quá thần kỳ đại vệ hưng phấn mà xoa xoa đôi tay ta nhất định phải đem hắn giải phẫu hắn sẽ làm ta thực nghiệm tiến bộ mấy cái cấp bậc nữ trợ thủ không có nói tiếp mà là tiếp tục quan sát thi đấu tình huống nàng tựa hồ cũng đối la sinh thực cảm thấy hứng thú ánh mắt vẫn luôn không có rời đi qua hắn ngươi đã có được tiến vào tỉnh cấp tái tư cách hoa đức hồng ở tiến công trước lại trước nói ra một phen lời nói tới nhưng ta sẽ làm ngươi dừng bước tại đây nói hoa đức hồng đôi tay nắm nắn cương kiếm đi phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước nhân kiếm hợp nhất hoa đức hồng tại đây một khắc bạo phát hắn phảng phất mũi tên rời dây cùng đột nhiên bắn ra đến la ruột trước giờ này khắc này hoa đức hồng đã vứt bỏ hết thẻ phòng thủ chi lực đem sở hữu lực lượng quán t r ú tại đây nhất kiếm thượng thế như trẻ tre chi thế hướng về la sinh vào đầu nhất kiếm la sinh đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h hoa đức hồng kiếm phong một bên tránh đi hắn yếu hại này nhất kiếm chạm ở trên vai hắn p h a n k la ruột thượng nổ tung mãnh liệt khí kình hắn dùng thân thể của mình ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi hoa đức hồng này phải g i ế t nhất kiếm lực lượng hắn thân thể bỗng nhiên chấn động phảng phất có thứ gì muốn vỡ ra giống nhau hoa đức hồng q u á n chú toàn bộ thi triển nhất kiếm quả nhiên đáng sợ la sinh có thể cảm giác được chính mình xương bả vai tựa hồ có vỡ ra địa phương nhưng hắn dựa vào chính mình tu ma thân thể vẫn là ngạnh sinh sinh chống đỡ được này nhất kiếm đồng thời lực lượng của đối phương bị hắn chưng dụng q u á n chú đến chính mình bàn tay thượng tu khí trưởng frank la sinh một trưởng khắc ở hoa đức hồng trước ngực thúy lục sắc ánh l ử a phóng lên cao hoa đức hồng thân thể đ ố n g nhiên bị đánh bay đi ra ngoài ngáy mắt bay ra đi mười mấy mét khoảng cách thật mạnh đánh vào một đổ thiết trên tường mặt hoa mà một tiếng hoa đức hồng há mồm liền phun ra một mồm to huyết la sinh lần này tuyệt đối không nhẹ hắn trước mắt biến thành màu đen cảm giác ý thức đang ở nhanh chóng mà rời đi chính mình thiên kia hoa đức hồng bị đánh bay quả thực không thể tin tưởng vừa mới còn tưởng rằng hoa đức hồng thành công ai hoa đức hồng quả nhiên là thận hư nhìn qua rất mạnh nhất kiếm thế nhưng một chút hiệu quả đều không có vẫn là ma vương càng làm cho nhân h ả i nha nữ chủ tri lại lần nữa cao trao nhưng la sinh cũng không có như vậy hảo hắn bả vai cơ hồ mất đi chi giác cánh tay phải tạm thời không thể dùng phốc hoa đức hồng s i ê u s i ê u vẹo vẹo tựa hồ lại tưởng đứng lên nhưng hắn lại phun ra một búng máu phảng phất là đã hư rất món đồ chơi giống nhau đã không được nhưng hoa đức hồng chậm dai giơ lên nắn cương kiếm ánh mắt mất đi ngắm nhìn vẫn như cũ còn vẫn duy trì muốn chiến đấu tư thái la sinh nhìn cái này chiến ý mười phần năm nhân hơi hơi nhữ mày hắn thật sự có điểm k í n h nể người nam nhân này kỳ thật trận này chiến đấu cũng không công bằng nếu hắn dùng chính là một ngụm sắc bén bảo kiếm có lẽ bị áp chế người sẽ là chính mình đi nhìn dáng vẻ hoa đức hồng đã không được nữ chủ trì ở bên cạnh tiếp tục ồn ả o quả nhiên a nam nhân một l a o liền không được lạp câm miệng la sinh bỗng nhiên quay đầu hướng về phía nữ chủ trì q u á t lớn một tiếng một cổ cường đại ma khí bùng nổ khoang thuyền thượng phảng phất thiên địa biến sắc âm phong từng trận nữ chủ trì nháy mắt như rơi xuống đất ngục một cổ nước tiểu ý thiếu chút nữa banh không được nàng n ơ m nớp lo sợ cầm mịt rô phồn đứng ở nơi đó sắc mặt tái n h ợ t lại làm ộ t câu cũng không dám nói hoa đức hồng ngươi còn muốn tái chiến sao la sinh ra với đối hoa đức hồng tôn trọng hỏi chiến ta muốn thắng hoa đức hồng chậm rãi giơ lên nắn cương kiếm nhưng hai chân lại ở nhẹ nhàng run dày phan vân ngồi ở tv trước thấy như vậy một màn khí không nhẹ đây là n g ư ờ i nói cao thủ ta sớm nói h ắ n chính là cái phế vật quản gia đứng ở bên cạnh nhìn màn hình thế nhưng á khẩu không trả lời được nói chuyện a hôn đ à n người câm đại tiểu thư là ta công tác sai lầm thỉnh ngài trách phạt ta trách phạt ngươi có dám dùng đáng giận hoa đ ứ ớ c hồng đáng giận la sinh phan vân cả người đều không tốt khí thẳng quăng ngã đ ổ vật đúng lúc này quản gia bỗng nhiên nói đại tiểu thư tình huống có biến biến cái r á m nàng lời nói còn chưa nói xong đôi mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm màn hình hoa đứa hồng bộ dáng tựa hồ có chút biến hóa hắn một đôi mắt hình như là sung huyết dường như tóc tựa hồ cũng dài quá một chút lô thai hơi có chút phát tiêm này đó cũng không tính cái gì mấu chốt là hắn một lần nữa g ơ lên nắn cương kiếm sau đó n h ấ t kiếm đối với la sinh cách không chém xuống đi frank trước mặt mặt đất bị chia làm hai nửa một đạo xích hồng sắc kiếm khí quăng la sinh vẻ mặt la sinh chật vật mà ngay tại chỗ một lần n ẽ tránh này nói màu đỏ kiếm khí kiếm khí dán mặt đất chạm ở một bên lan can mặt trên đem sắt thép chế tạo thuyền lan can cấp bổ ra ẩm vang kiếm khí cuối cùng bổ vào mặt biển thượng tặc khởi một đạo sóng to gió lớn hoa hoa đ ứ ớ hồng đây là biến thân sao nữ chủ trì kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn nàng g i ờ khắp này tựa hồ quên mất la sinh c ù n g bố thật sự nhịn không được toát ra như vậy câu nói tới m à càng hưng phấn còn lại là đại vệ mau xem mau xem cái này hoa đức hồng hắn thế nhưng cũng có không giống người t h ư ờ n g gen tiến sĩ thỉnh bình tĩnh ta bình tĩnh không được a hôm nay thật là đại phát hiện a ha ha ha mỹ thật sự mỹ thật sự đại vệ tựa hồ thật là hưng phấn quá mức trong miệng đều bắt đầu toát ra quê nhà lời nói nữ trợ lý mày lại nhăn càng sâu tựa hồ ở tự hỏi cái gì phương nào yêu nghiệt la sinh nhìn chăm chú hoa đức hồng hắn đã mở ra thiên nhãn từ hoa đức hồng trên người thấy được mặt khác thân ảnh một con nửa trong suốt màu đỏ đại hồ ly chính bám vào hoa đức hồng trên người không chế được thân thể hắn hi hi hi n g ư ơ i vẫn là cái non hoa đức hồng liếm liếm môi có nữ nhân giống nhau thần thái mị nhãn như tơ mà nhìn l à sinh không tồi không tồi tỉ tỉ bồi ngươi chơi chơi không gì la sinh bột miệng thốt ra trực tiếp hỏi ai nha ngươi này tiểu bằng hữu còn rất thông minh sao hoa đức hồng nũng nịu mà nói cái kia nhện n h ì à thật là được việc thì ít hỏng việc thì nhiều Lao nương chỉ có thể tự thân xuất mã hút ngươi linh khí muốn hút ta liền chính mình tới a la sinh trào phúng giấu đầu lộ đôi xà chuột h ạ n g người tức giận thời điểm còn rất xoáy khí hoa đức hồng kẹp chặt hai chân tỉ tỉ yêu ngươi muốn chết đi ngươi ma vệ pd chết tiệt la sinh nhịn không được hắn bỗng nhiên tiến lên đi lên chính là nhất t r i ê u thiên ma tay bun ô hoa đức hồng đỉnh đầu mà đi các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương hai trăm linh một ba bên chiến đấu thiên ma tay có thể thương đến người h ồ n phách cộng thêm bất tử quỷ viêm đủ để thương đến kia chỉ hồ ly tinh linh thể tiểu b ă n g h ư u rất lợi hại nha hoa đức hồng lại cười quyến rũ một tiếng thân thể hướng bên cạnh một bên đồng thời nâng lên trong tay nắn cương kiếm liền giá ở la sinh thiên ma tay mặt trên phóng xuất ra tới ngọn lửa cũng bị nàng dùng chính mình yêu khí cấp trấn khai đáng chết yêu túy chớ có làm càn la là sinh trong ánh mắt đều c h ả y ra thúy lục sắc lửa chạy tới h á n tay trái liên tục thi triển thiên ma tay hướng về hoa đức hồng triển khai điên c u ầ n tiến công nhưng cái này yêu quái bám vào người hoa đức hồng thật sự quá lợi hại thế nhưng nhìn thấu la sinh mỗi nhất chiêu nhẹ nhàng tránh đi ngươi này thân linh lực cho ngươi lãng phí vẫn là cấp tỷ tỷ đi nói hoa đức hồng nắn cương kiếm bỗng nhiên đ ả o qua lại là một đạo kiếm khí buôn la sinh quét ngang lại đây ngự thú hắc thạch chim đại bàng thực lực của đối phương rõ ràng rất mạnh la sinh không dám t à n g tư lập tức triệu hoán chính mình ngự thú hắn đôi tay đột nhiên mang lên một đôi màu đen quên y bộ từng người bao trùm nửa chỉ cánh tay nhưng tay phải bởi vì bả vai nguyên nhân còn tạm thời không thể dùng ma vương tuyển thủ ở nơi nào lấy ra tới quên y bộ nữ chủ chi ngẩn ra một chút đây là ma thuật sao kỳ quái đây là như thế nào làm được đại vệ cũng có chút khó hiểu chẳng lẽ là nào đó nạp mễ vũ khí frank la sinh đánh ra nhất chiêu tất thắng thiết quyển, quyền quên y bộ cộng thêm ngọn lửa lực lượng miễn cưỡng làm vỡ nát này một đạo kiếm khí nhưng la sinh cũng bị chấn đến trượt đi ra ngoài lùi lại hai mét rất xa cuối cùng dựa vào thuyền biên làn căn thượng thi đấu hình thức thế nhưng lại có biến hóa nữ chủ trì vội vàng đưa tin vừa rồi cơ h ộ i đã đặt thắng cục ma vương tuyển thủ hiện tại ngược lại bị áp chế không hề đánh trả chi lực khán giả trận thi đấu này ta đã xem không rõ một đám người thẳng trận trắng mắt ngươi nha khi nào xem minh bạch quá thế nhưng còn sẽ khống chế yêu linh hoa đ ứ ớ c mắt đỏ sáng ngời rượu thay rượu thay tỷ tỷ cũng muốn học tới đều cấp tỷ tỷ đi thì ngươi đại gia la sinh có điểm b u ồ n b ự c nếu là không có người địa phương hắn dựa vào chính mình đùn đùn không dứt năng lực hẳn là có thể cùng đối phương một trận chiến nhưng hiện tại nhiều như vậy màn ảnh đối với chính mình hắn không có biện pháp thi triển quá nhiều kỹ năng tiểu b ă n g h ư u tỷ tỷ muốn tới lâu hoa đức hồng nói giơ lên trong tay nắn cương kiếm tựa hồ lại muốn phóng thích kiếm khí nàng kiếm khí uy lực thật sự quá cường la sinh nếu h n nhất chiêu chỉ sợ cũng cho hết trứng hắn cánh tay phải còn không có khôi phục cánh tay trái vừa rồi cũng bị chấn đến tạm thời mất đi t r í giác tình huống đối chính mình thực bất lợi ngươi quả thực chính là bảo bối nha trên người của ngươi các loại năng lực đều làm tỷ tỷ thích đâu hoa đức hồng ở dơ kiếm thời điểm trong miệng còn đối la x i n h nói cho nên đều lấy đến đây đi hoa đức hồng không hẳn là hồng gì nàng cho rằng chính mình đã nắm chắc thắng lợi nay nhất kiếm đối phương rốt cuộc vô pháp ngăn cản hồng n thân thể sẽ bị chính mình thể chặt đứt, h sẽ bị phách hấp chính mình hấp thụ, một thân linh lực c sẽ bị n một ũ đem mình vì chính mình sử di ụ n Không chỉ có có thể tăng cường thực lực, còn có thể được đến g k chỉ thể thực thể có có lực, có được a thúy làm ụ c sắc sự bất tử thật quỷ viêm, l thật tập thể thiên hạ vô địch, thế khéo. hoa hạ địch, nhưng là loại lửa liền Đều đến đ siêu nói sen ngọn người có có e vô này ngọn lửa đưa đến chính mình Hồng làm lửa đưa trước mặt, quá mị quá rượu. xuân thu đại ngộng nhưng vào lúc này chờ nàng đ ỗ n g nhiên cả người cứng lại vẫn duy trì dơ kiếm tư thế vừa động không thể động hồng di mở to hai mắt ngượng ngùng ta còn để lại điểm thủ đoạn nhỏ la sinh nói lời này thời điểm đã vọt tới hồng dì trước người đồng thời một cái gió xoáy đ ạ t chân hung hăng quét ở hồng dì trên mặt frank frank hai chân mang theo lưu hỏa đá vào hồng dì trên mặt một tiếng thống khổ thét chói thai hồng dì hóa thành v ạ n b ẹ o khói đen từ hoa đ ứ t hồng trên người lăn đi ra ngoài hảo la sinh nhịn không được muốn gọi hảo chính mình đánh bất ngờ có hiệu lực nhưng kế tiếp một giây đồng hồ những cái đó khói hồng lại bị hoa đức hồng hút vào trong miệng cái gì la sinh có chút khiếp sợ ngượng ngùng đâu tiểu bằng hữu giống như người này hy vọng ta giúp hắn thắng đâu hồng di cười hổ khu loạn run la sinh thế nhưng có điểm tuyệt vọng cảm giác thật sự s o n g đời sao hồng di lại d ơ lên chính mình nắn cương kiếm ngưng tụ kiếm khí đúng lúc này không trung truyền đến một tiếng giống to la sinh để mạng lại la sinh quay đầu vừa thấy phát hiện một cái cường tráng nam tử thế nhưng đạp lãng mà đi phẫn nộ về phía bạch công chúa hào vọt lại đây chu kỳ